chương bốn trăm bảy mươi hai bà e d ù hi un coi như là g i vợ công chúa với nhà mình ông chủ nơi thành bằng hữu quan hệ nghệ sĩ thật có rất nhiều nhưng loại này nghệ sĩ đại đa số đều là g i vợ thủ hạng nghệ sĩ giống như là nàng nhận biết nhiều hiền a nay e ông e còn có giống như là lý trình lộ rất thích vương gia g i a người a g i vợ vốn là cái nghệ sĩ xuất thân nhân hắn mới bắt đầu mở công ty chính là vì cho mình sáng tạo một cái tốt hơn đánh bài hát hoàn cảnh dù sao hắn nghĩ ra nói khi đó làng giải trí vẫn là lấy đẹp trai vì chọn nghệ sĩ chủ yếu tiền hạng hắn loại này tướng mạo tương đối một lời khó nói hết nhân muốn muốn tìm một thích hợp công ty xuất đạo là rất buồn ngủ chuyện khó nếu tân thế giới không có chở hắn t h u y ề n vậy hắn liền chính mình trở thành thuyền trưởng g e v công ty kinh doanh cũng là ở thời điểm này dần dần khởi bước mà nguyên nhân cũng là vì g e v nghệ nhân thân phận hắn thập phần rõ ràng nghệ sĩ sinh hoạt cũng giống vậy biết rõ một công việc tốt hoàn cảnh sẽ cho nghệ sĩ mang đến bao lớn động lực có như vậy quan tâm ông chủ cho nên g e v xuất thân nghệ sĩ một loại ở nhân phẩm cùng với cảm tính p h ư diện cũng thì sẽ không quá kém ân không tuyệt đối đại đa số đi đương nhiên ông chủ là nghệ sĩ cũng có một chút không được đó chính là vị lao bản này luôn là sẽ thỉnh thoảng với nhân viên của mình cướp miếng ăn thường thường lăn lộn hoặc phan chút khả năng biết rõ một cái như vậy ngạnh đây là một cái tam công ty lớn thường thường bị người t r e o gẹo ngạnh sm không biết rõ để cho ai trở về vậy thì cũng trở về đi iv không biết rõ để cho ai trở về vậy thì cũng bất hồi quy tới giv -E、bên này giv -E, không biết rõ để cho ai trở về vậy thì ta tới trở về đi đúng nơi này giv -E、chỉ không chỉ có riêng là giv -E、cái công ty này mà là thật giv -E、người này làm người ta kính nể là đừng xem năm nay giv -E、cũng năm mươi tuổi hắn vẫn là cái tia ban đầu tâm không đ ổ i thích ca kh hát khiêu vũ lớn tuổi hơn nghệ sĩ những thứ này đều có thể làm chứng nghệ sĩ là có thể với ông chủ hôn thành bằng hữu quan hệ có thể vấn đề ở chỗ nàng b à hẹ、e、rủ hi un có thể không phải giv -E、a nàng một cái s m thuộc quyền xã nghệ sĩ đột nhiên vượt qua tầng tầng trứng lại mời tới tham gia chính mình cái tống bằng hữu lại là kình địch công ty tổng biên tập này có phải hay không là ít nhiều có chút kỳ quái một ít nay không phải rất có thú l i u tín an vung tay ngược lại hắn là khán giả như vậy ngươi cũng có nổi tiếng cứu cứu cũng có nổi tiếng Cùng thắng. khác nói đùa ngươi công việc quan trọng mở với cứu cứu quan hệ sao kia đ ả o không phải liền nói là bằng hữu chứ ngược lại cũng sẽ không thực sự có người đi nghiên cứu kỹ ngươi với cứu cứu kết quả là bởi vì cái gì trở nên quan hệ tốt không được thì hướng này ẻ ổng với nhiều h i ề n trên người ì lại ngược lại các nàng biết rõ hai ta với cứu cứu quan hệ không thể không nói lưu tín a n cách nói rất có sức thuyết phục bà ẹ rủ hi ư n dựa theo lưu tín a n nói phương hướng suy tư một chút phát giác tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy cái ý nghĩ này phảng phất có ma lực như vậy một khi hiện lên đó là ở trái tim của nàng đấy mọc rể nảy mầm tiếp lấy trong nháy mắt biến thành ông trời đại thụ sau đó ánh mắt của bà ẹ n rủ hy un chung lóe lên hưng phấn nàng mím môi môi nhút nhát nhìn nhà mình bạn trai mím chặt môi có chút ngập ngừng nói nếu không t h ư một chút ta đến giúp ngươi gọi điện thoại lưu tín an sinh động giải thích cái gì gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn không chỉ có không chê chuyện lớn hắn thậm chí còn muốn chuyển cái đao đ e m nói xong hắn tìm tới cứu cứu điện thoại gọi đến đi qua ngược lại bây giờ cũng mới chạm vào tối thời gian này cứu cứu đại khái s u ấ t là ở công ty hoặc là chính là về nhà theo âu ân với ấu chơi nhất định là không nghỉ ngơi Mà bà bất à quá n n c h lưu tín an cùng bà hẹn rủ hi un cũng không biết do bác xin rằng ở trong công ty kết quả là hình dáng gì cho nên hai người bọn họ cũng đối như vậy bác xin rằng cảm giác hết sức quen thuộc lưu tín an không có trước tiên mở miệng mà là nhìn về bà hẹ rủ hi un đồng thời đem điện thoại di động hướng nàng phương hướng đưa c h u y ể n ý là có muốn hay không bà hẹ rủ hi un đến chính mình nói còn chưa chuẩn bị xong tiểu bùi mánh lắc đầu nàng còn phải lại chuẩn bị một chút mới được t h ế vậy lưu tín an cũng không thúc giục nhà mình bạn gái ngược lại bình thường hắn cũng sẽ với cứu cứu gọi điện thoại hàn huyên hỏi một chút mợ ấu ân ấu chuẩn tình huống một số thời khắc cứu cứu thậm chí sẽ còn t ù y thân đoán trách hắn không quan tâm chính mình nói thật các điện thoại lưu tín an còn có thể tiếp nhận nếu như thấy bác xin răng ở trước mặt mình bày ra bộ kia trạng thái h cho ứ u cứu còn công ngươi mang ở mở ty. t Ừ, nên, nên gần đây không phải đặc biệt bận rộn ngược lại là cũng còn khá thế nào tiểu tử ngươi có phải hay không là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ cảm giác ngươi không đúng lắm dáng vẻ đây suất đạo nhiều năm như vậy nghệ sĩ không có một thì sẽ không mắt nhìn sắc vẹn vẹn mấy câu nói thời gian ác d i n r ă n g tựa hồ liền phát giác lưu tín an này thông điện thoại chân thực ý đồ nếu đều đã bị phát hiện lưu tín an dứt khoát cũng sẽ không giàu dếm hắn liếc mắt một cái nhà mình bạn gái chờ đến bà ẹ rủ hi un dùng sức gật đầu một cái sau đó lộ ra một cái nụ cười hưng phấn nếu cứu cứu cũng phát hiện ta đây cũng sẽ không giả bộ thực ra không phải ta tìm cứu cứu có chuyện là rủ hi un có chuyện mời cứu cứu ngài hỗ trợ dù k h un nghe được ác d i n g i n g hỏi mình bà ẹ rủ hi un đổi vội vươn tay nghe điện thoại sau đó chừng mắt một cái hầu gấp chỉ mong nàng nhanh lên một chút mở loa ngoài lưu tín an cầm điện thoại di động thẳng đi vào phòng ngủ không cho lưu tín an nghe lén cơ hội ừ cứu cứu buổi tối khỏe ta là dụ hi un ẩm cửa phòng ngủ đóng cửa âm thanh để cho ngồi ở trên ghế s a lon lưu tín a n vẻ mặt sinh không thể yêu ít nhất trả điện thoại di động lại cho chớ sẽ nghĩ tới đây lưu tín an đồng lỗ rung động hắn hiện tại điện thoại di động nhưng là còn trong tay bà hẹ、e、rủ hi un vạn nhất nếu là bị bà h、e、rủ hi un thấy trong điện thoại di động hắn với lý nghiên châu nói chuyện p h i m ghi chép vậy coi như phiền phức lớn rồi không được loại chuyện này tuyệt đối không được nghĩ tới đây lưu tín an vội vàng chạy phòng ngủ của đi cửa cả người nằm ở trên cửa lỗ thai gián đại môn nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe trong phòng ngủ nhà mình bạn gái cùng cứu cứu nói chuyện điện thoại ừ cứu cứu buổi tối khỏe ta là d ù hi un a dù hi un ộ t thế nào có chuyện gì muốn tìm cứu cứu hỗ trợ mời bài hát hay lại làm múa a không phải những thứ kia á, ngài biết do gần đây ta có ở thu âm cá nhân game show chuyện này sao bà ẹ、e、dù hi un vội vàng chối tìm hát xin răng mời bài hát là tuyệt đối không được loại sự tình này coi như là xem ở lưu tín ăn mặt mũi công ty đại khái xuất cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể có nghe nói tín an trước có đã nói với ta là game show sự t ì n h đúng bởi vì ta game show là chế tác mỹ thực sau đó để cho được mời tới bằng h ư u ăn thử cuối cùng cho ra đánh giá nhưng ta ở trong vòng bằng h ư u ngoại trừ cùng công ty các thành viên bên ngoài không phải rất nhiều cho nên tín an liền đề nghị để cho ta tới tìm ngài nàng giải thích để cho bên đầu điện thoại kia b a c d i n e giang bừng tỉnh đại ngộ a này ẩn các nàng gần đây đúng là bề bộn nhiều việc đâu rồi loại chuyện này khả năng không có biện pháp giúp bật rộn ừ cho nên cứu cứu ngài gần đây có danh không đua đây chính là không đến chính mình cháu ngoại nàng dâu thỉnh cầu từ trước đến giờ lấy có trọng tình cảm bực này mỹ dự pháp xin răng làm sao có thể sẽ tự tuyệt này gần sẽ trở thành thân tình cháu ngoại nàng dâu thỉnh cầu đây cho nên b h á p xin răng không có mảy may do dự phải mở cười đáp ứng dĩ nhiên có thể lúc nào cứu cứu bài nhật trình cũng sẽ đem ngày đó tống ra tới à nếu như ngài có phải làm sự tình hay là trước bận rộn ngài ta đây tất lại không phải đại sự tình gì được rồi cụ thể thu âm thời gian đây đ chính là cuối tuần ta xem một chút ta ô hát vừa vặn có rảnh rôi đây bà hẹ rủ hi un có ném một cái ném không tin nhưng áp xin răng thanh n â m không giống như là giả bộ tới thật ta cần phải chuẩn bị cái gì đó sao có cần hay không xuyên hoa lệ một chút n à y n g ư ơ i một chút môn rét vẹo vẹn múa thì tổ lời nói ta sẽ nhảy nha cho dù là bà hẹ rủ hi un cái này chủ động phải cầu cạnh người nhân cũng đúng áp xin răng như vậy n h i ệ tình t có chút làm choáng váng nàng đổi u vội vàng giải thích cái này không cần á ngài mặc để cho ngài cảm thấy thoải mái quần áo tới là được rồi còn có chính là chúng ta nhận biết nguyên nhân có thể đẩy tới này e ổng với nhiều hiền trên người các nàng sao cái này không thành vấn đề khẳng định tạm thời vẫn là không thể bại lộ ta theo tín ăn còn ngươi nữa quan hệ đúng không ừ cảm ơn cứu cứu chuyện nhỏ chuyện nhỏ quay đầu có thời gian tới nhà ăn cơm ngươi mợ còn có ấu ân ấu chuẩn cũng rất nhớ ngươi với tín ăn đây tốt vậy làm phiền cứu cứu rồi không việc gì ta đây treo á tốt sau khi cúp điện thoại bà ẹ rủ hi un rốt cục thì yên tâm lại nàng chưa kịp hưng phấn cơ múa quả đấm nhỏ ăn mừng một phen r ồ n dập tiếng gõ cửa để cho nàng từ trong hưng phấn đi ra gõ cửa dĩ nhiên chính là một mực ở lắng nghe bà ẹ rủ hi un cùng a p i n rằng điện thoại lưu tín ăn rồi rất sợ bà ẹ rủ hi un nói chuyện điện thoại xong thuận tay liếc mắt nhìn điện thoại di động hắn thật là sẽ lo lắng thẻ đắt một tiếng cửa phòng ngủ mở ra bà ẹ rủ hi un treo nụ cười hưng phấn nào vào trong ngực hắn một đôi chân ngọc cũng là cực kỳ tự nhiên bao v ọ c ở nam nhân eo lấy một cái vô cùng thuần thục tư thái treo ở trên người nam nhân cứu cứu đồng ý thần không biết quỷ không hay từ bà ẹ rủ hi un trong tay đem điện thoại di động của mình cầm về lưu tín ăn cũng là t h ở phào nhẹ nhõm hắn vội vàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi đi theo cùng lộ ra một cái nụ cười hưng phấn thật ừ cứu cứu nói đến thời điểm trở lại, hơn nữa ngày đó vừa vẫn có c ân ân ấu chuẩn chúng khi hãy sau ta trở về, đoa i đi, ngươi phải đường vừa vặn không giấm học bên t r n g màu chứ s o hoa Ân ân ta lại có thể mời được áp j i n rằng tổng biên tập tới tham gia cá nhân ta game show thật là không dám tin tưởng bà ẹ n rủ hy un đến bây giờ còn là một loại rơi vào trong x ư ơ n g mù cảm giác đây chính là di y vợ tổng biên tập à. hơn nữa nàng vẫn là lấy một cái ngoại xã nghệ sĩ danh nghĩa mời vị này tổng biên tập đại nhân tới tham gia chính mình cá nhân game show này bờ uff g i ớ y gấp trên thực tế thật có thể xảy ra chuyện như vậy sao cái này có gì ngươi muốn không quay đầu lại thử một chút mời mời công ty của các ngươi li s u man tổng biên tập liệu tin an cười trêu ghẹo nhưng nghe đến li s u man tên b à hẹ、e、rủ hi un trong nháy mắt mặt lộ kinh hoàng li s u man có thể với m ắ c xin răng hoàn toàn bất đồng ít nhất làm li s u man công ty giới cờ nghệ sĩ nàng rất rõ ràng li s u man lão sư kết quả bí mật là cái dạng gì nhân bình thường đùa g i ỡ n một chút cũng còn khá nhưng thật để cho s mở nghệ sĩ với vị này đức cao vọng trọng lao sư đồng thời hợp tác diễn xuất cái gì lem sô lời nói sợ rằng có cũng chỉ có như vậy mấy vị thật nguyện ý chứ ngay cả vô pháp vô thiên quán kim hy trùn ở ly sủ man trước mặt lão sư cũng phải biến thành n ư u thuận tiểu miên dương nàng cái này vốn là cẩn thận cánh d ự ợ c nhân ở trước mặt ly sủ man không run run coi như thành công s u ấ t đạo nhiều năm như vậy nàng duy nhất một thấy qua với ly sủ man lão sư làm lũng còn để cho ly sủ man lão sư mặt tươi cười nghệ sĩ cứ như vậy một cái gần giờ nhẹ dạ tì hòn ly xuân kỳ hụ cũng chính là s ầ n nhi g nhưng nhân ra là ly sủ man lão sư cháu g á i ruột vốn bỏ năm lên một chút cũng với lưu tín an cùng áp d i n rằng quan hệ không kém chưa chút như vậy luận một chút lời nói nàng bốn bỏ năm lên một phen có phải hay không là cũng coi là gì y vợ công c h ú a ông bà ẹ rủ hi un lưu tín a n nơi nào biết rõ nhà mình bạn gái đã đem nao mở ra đến không có giới hạn rồi hắn nhẹ nhàng nâng nhà mình bạn gái mềm mại b ắ p đùi nhẹ nhàng chân nhắn xúc cảm đủ để cho hắn có chút dùng sức đó là có thể ở phía trên lưu lại vết đỏ hắn có chút n g ử a đầu dùng gò má cọ sát bà ẹ rủ hi un gò má có chút cảm giác đau nhói để cho nao động mở rộng ra bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt tình hồn tiếp lấy nàng một cái bưng lấy lưu tín ăn gò má ghét bỏ đổi nguyên áp tháp thật tốt dùng nơi này hoan nghị ê na mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi là n g ư ờ i nói lần trước thích đâm đâm cảm giác hắn nghiền ngâm r ộ n g để cho bà ẹ d rủ hi un không khỏi hồi tưởng lại cái kia để cho nàng mặt đỏ tới mang thai sau giờ ngọ nàng trong nháy mắt đỏ mặt gò má dùng sức ôm chặt lưu tín a n cổ đem đầu t r ô n ở nam nhân cổ nói cái gì cũng không nguyện nâng lên mà lưu tín a n tựa hồ phát giác cái gì như vậy lần nữa phụ đến bà ẹ d rủ hi un bên thai thanh âm tràn đầy từ tính đồng thời còn mang theo mấy phần nụ cười ta b ừ n ngủ muốn ngủ với ta một hồi h n à y làm người ta mơ tưởng viện vông mợi để cho bà ẹ d r hi un mãnh ngẩng đầu lên nàng nhìn nam nhân trong con ngươi chính mình kia đẹp đẽ cái bóng ngược suy tư một cái chớp mắt sau đó ánh mắt có chút dịch ra trên gương mặt trải rộng hồng h ạ còn còn không có đánh răng ô vậy dứt khoát trực tiếp đi tắm đi ôi chao ta mình có thể vậy làm sao có thể làm ở chúng ta bất phương lẫn nhau trả lương có thể làm ộ t kiện có thể càng sâu chuyện tình cảm cái gì a ngươi thiếu lấy cái gì đường đường chính chính lý do để gạt ta lưu tín an vô tội cực kỳ vậy làm sao là lừa gạt đây v ngươi lại nghĩ như vậy ta thật là làm cho ta thương tâm a bà ẹ n rủ hi un nữ sĩ hạn t ủ i thân để cho bà ẹ n rủ hi un lộ ra nụ cười nàng cũng không dấy r u ộ nữa ngày nghỉ mà ngoại trừ nghỉ ngơi mà chẳng thể làm gì khác đây ba để cho bà ẹ n rủ hi un khổ não n mời bằng hữu khâu đã an ổn vượt qua tiếp theo nàng phải làm việc t ì n h đó là đem chuyện này nói cho lý nghiên châu bất quá tự cấp lý nghiên châu phát tin tức trước nàng nhớ lại mình đương thời ở thu âm quay chụp trước ngoài lấy lúc chính mình nhưng thuận hào nôn trang trí sẽ mời một ít cho các ngươi cảm giác vô cùng đường hoảng lợi hại bằng hữu tới bây giờ suy nghĩ một chút áp diên răng sắc thực chính là cái kia sẽ để cho tiết mục tổ cảm thấy vô cùng đường hoàng siêu cấp lợi hại bằng hữu bất quá liền trực tiếp như vậy đem tin tức này tiết mục tổ không khỏi cũng có chút quá tiện nghi tiết mục tổ lý nghiên châu t r e o ghẹo nàng không bằng hữu sự tình nàng còn rõ mồn một trước mắt vì vậy chờ quay chụp ngày đó các ngươi liền biết rõ ta mời là ai nàng một tay nhẹ nhàng c u ố n vòng quanh chính mình hắt phát lọ tóc dùng cực kỳ ác thú vị giọng cùng bên đầu điện thoại kia lý nghiên châu vừa nói lý nghiên châu cũng bối rối bất quá nàng không muốn trực tiếp cưỡng bách bạ e rủ hi un ó i ra lê cũng là một đại xem chút bây giờ càng ngày càng nhiều game show đã kéo gần lại chế tác tổ cùng nghệ sĩ quan hệ cho nên cái này cũng vẫn có thể xem là một đại thú vị bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là người nước nào đi cái này cũng thuận lợi chúng ta chuẩn bị trước thích hợp menu chúng ta quốc gia nhân hàng bữa ăn là được rồi vậy cũng được ấy ly ngươi rốt cuộc mời tới rồi a i vậy thần thần bị bí đến thời điểm các ngươi liền biết do rồi có thể ngàn vạn lần không nên kinh điệu cằm đối với bà ẹ d ù hi un hư thế lý niên châu thịt mũi coi thường bất quá bà ed r hi un là ai ạ đây chính là chính cống một dạng cương triều bà hẹ rủ hi un chính mình cũng bày ra như vậy hư thế bộ dáng làm rất cưng chiều bà hẹ rủ hi un chế tác tổ ngược lại cũng hết sức phối hợp được kia chúng ta chờ quay chụp ngày đó ngươi thấy chúng ta ngoác mồm kinh ngạc một màn kia có thể nếu như đến thời điểm thật bị giật mình tờ giờ ngươi muốn mời chúng ta uống cà phê không thành vấn đề vui vẻ định ra đổ ư ớ c sau đó bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động bông xuống lần nữa lớn ư g biến r ú c vào trong chăn ngay nghỉ nằm y đơn giản là không thể tốt hơn nữa thể nghiệm lúc này bà hẹ rủ hi un đang làm cái này để cho nàng vô cùng hưởng thụ sự tỉnh bất quá nằm ý vẫn sẽ có trợ lực bởi vì lưu tín an có thể không muốn nhìn thấy nhà mình bạn gái nằm một cái chính là một ngày ta thân ái heo heo bạn gái hiện ở lập tức phải mười hai giờ ngươi còn chưa chịu rời giường sao ta không còn khí lực đau nhức toàn thân ta đây ôm ngươi đi phòng tám ây ây ây khắc tay máy tay chân thấy lưu tín an làm bộ tới bà hẹ rủ hi un hù dọa phải mau co giúp dùng phòng như sói v ậ y ánh mắt trành phòng đến nhà mình bạn trai động tác này với biểu tình đem lưu tín an c h ỉ n h hết ý kiến hắn là cái gì hồng thủy manh thu hả này như ngươi vậy ta sẽ rất bị thương ừ để cho ta ỉ lại sẽ g i n g mà thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần trục xong không phải liền muốn lên đường theo ta trở về nước ấ y ừ vẫn như thế lười biếng làm sao có thể đi đứng lên dạy ngươi học tiếng trung ở nơi này dạy không được sao ngươi ngồi ở đây ta nằm ở đây bà ẹ n rủ hy un mở chính mình cặp kia mị hoặc cả mười phần đôi mắt đẹp định dùng chính mình sắc đẹp tới bắt sống lưu tín an bất quá lần này nàng tính sai dù sao tối hôm qua lưu tín an mới ăn cái thỏa mãn bây giờ còn thuộc về một cái cd trạng thái bớt đi học ngữ nói phương diện này ta là chuyên nghiệp làm ngươi học không vào đi nghe ta ngồi dậy ý thức được chính mình mị hoặc thất bại bùi tiểu thư lạnh dên một tiếng nhỏ giọng cũng n ă n g đến ăn no liền không nhận người đồ không k i ế p ngươi có phải hay không là cũng n ă n g đến mắng ta ư không có chương bốn trăm bảy mươi ba thất sách tiết mục tổ cảm tạ mọi người khen thưởng bốn tám áp xin r ă n g tiếp được mời lại xuất diễn chính mình cá nhân game sô sự t ì n h mặc dù không có thể với chế tác tổ nói nhưng bà hẹ rủ hi un cho tới bây giờ cũng không phải một cái có thể thủ ở bí mật nhân thú vị như vậy chuyện nàng hôm sau đó là hết sức phấn khởi chia sẻ cho mình các thành viên mà mọi người khi biết sau chuyện này trả lời tất cả đều là cực kỳ ăn ý、Nha. điên rồi sao cá nhân ta game show các ngươi cũng muốn đi qua tham gia náo nhiệt nhìn máy tính bảng bên trên phân ra tới bốn cái màn ảnh nhỏ bà ẹ rủ hi un dở khóc dở cười nổ nước bọc nói là nhà mình đám này xem náo nhiệt không chê chuyện đại m ộ i môn ộ i m cũng muốn tại hạ lần thu âm thời điểm tới hiện trường xem náo nhiệt chờ đợi tiết mục phát hình thời gian là rất dài có thể ở đoạn này buồn chán lúc nghỉ dưỡng có một cái như vậy mừng d ỡ tử nhìn ai không muốn xem tới cho các nàng với bác xin răng quan hệ bà ẹ rủ hi un cũng với bác xin răng quan hệ này rồi các nàng liên đới dính người mang cố một chút cũng không quá đáng đi đương nhiên đây càng nhiều con đang nói đùa các nàng chỉ là muốn đơn thuần tham gia náo nhiệt chân chính thấy bác xin răng sau đó q uy quy củ cụ để h ỏ i cho được nhất định là không biết dùng chính mình với bà ẹ dù hi un thậm chí còn là theo lưu tín an quan hệ làm gì văn t r ư ơ n g không thể vượt quỹ làm cho người ta lưu lại không ấn tượng tốt có thể gặp phiền thoái sẽ không cho ngươi thêm phiền á cũng chỉ là rất đơn thuần đi qua nhìn một chút mà thôi bảo đảm sẽ không ra kính sẽ không lộ diện bất quá như đã nói qua rủ hi un tỷ ngươi dự định thế nào nói với mọi người ngươi là thế nào với bác xin răng tổng biên tập nhận biết c dự định đẩy tới này ẻ ổng trên người các nàng liền nói với này ẻ ổng các nàng chơi với nhau thời điểm nhận biết bác xin răng tổng biên tập đứng vững được bước chân ạ cảm giác ngươi không bằng nói thẳng tín an ca là bác xin rằng tổng biên tập cháu ngoại đây Giờ gì vẻ mặt hồ nghi loại thuyết pháp này f a n thật sẽ tin tưởng ạ không việc gì ta theo tín an còn có cứu cứu cũng thương lượng quá nha các ngươi đây là cái gì biểu tình này âm thanh cứu cứu bật thốt lên để cho video nói chuyện điện thoại chung mấy người nữ nhân đều là lộ ra nụ cười quỳ dị tiếp đó bà ẹ rủ hy ưu làm đội trưởng khí thế mở hết nàng chừng đến con mắt cấp cho đến các thành viên đáng sợ cảm giác bị áp b á c nàng nhưng lại ép mở số ít thật quyền đội trưởng điểm này lực uy hiếp vẫn có rất nhanh mấy người mọi mọi đều là san cười một tiếng bài chính biểu tình ngược lại không liên quan không cần quá lo lắng các ngươi cũng đừng tới đây coi như tới cũng đừng cũng tới biết không chỉ cần có thể bỏ tới đi đối cho các nàng mà nói có một cái đi theo tất cả đều đi không khác nhau gì cả rất nhanh các thành viên đó là đạt thành nhận thức chung có thể tùy thời thuận lợi đi công ty chỉ có son sẻ ả n g o a n cùng can g sẻ ủn di son sẻ ả n g o a n là có mỗi tuần cố định đài phát thanh hành trình không có phương tiện đang nghỉ ngơi thời điểm lâu dài ra đi nghỉ ngơi can g sẻ ủn di chính là buổi bạn son sẻ ả n g o a n ở nhà trọ sinh hoạt thực ra loại công việc này lúc trước đều là bà hẹ rủ hữu làm không có cách nào bây giờ bà ẹ rủ h y un có càng cần hơn đi cùng đối tượng đáng thương son sệ ả ngoản cũng chỉ có thể giao cho k a n g sệ un j i rồi á c x ủ răng với giờ gì cũng bởi vì về nhà theo gia nhân không tốt lắm tạm thời tới công ty cho nên cuối cùng xác định được nhân tuyển biến thành k a n g sệ un j i sệ un chi thời điểm tỷ đến nhớ cho chúng ta mở video a yên tâm đi nhìn n g ư ơ i một đôi mắt đẹp cũng neo lại k a n g sệ un j i bà ẹ rủ h y un cũng cười cho chính hắn một mội mội chúc mừng chúc mừng ngươi a sệ un j i lần này ngươi có lộc ăn à cái gì lộc ăn tới đều tới đến thời điểm ta làm mỹ thực ngươi cũng đồng thời ăn theo t r ư ớ đi vừa nói ra lời này t r ư ớ c còn cười doanh doanh tiểu thư can xệ ùn di trong nháy mắt biểu tình cứng lại tuy nói các nàng cũng biết rõ bà hẹ rủ h y ư n đệ nhất kỳ tiết chế là rất thuận lợi nhưng đồ chơi này lại không phải nói một lần thành công lần lần thành công có một cái chớp mắt như vậy gian can xệ ùn di thật rất muốn từ chối xuống không xem náo nhiệt với làm cho mình dạ dày không thoải mái nàng khẳng định lựa chọn không xem náo nhiệt nhưng coi như nàng suy nghĩ làm như thế nào từ chối thời điểm một loại trực g i á c trong nháy mắt sông lên đầu sẽ chết không thể cự tuyệt can xệ ùn di lên tinh thần tới loại cảm giác này để cho can xệ ùn di trực tiếp dùng mình một cái cuối cùng nàng cũng chỉ là lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười gật đầu một cái ta sẽ ăn ở nơi này cái một nhà hoan hỉ một nhà buồn thời khắc thời gian thoáng một cái đó là đi tới đợt thứ hai cá nhân game show thu âm thời khắc ba bởi vì hôm nay mời tới tham gia tiết chế làm ì n h t r ư ở n g bối cho nên hôm nay bà ẹ rủ h y un xuyên rất là tố nhã màu đậm rộng t h ù n g thỉnh sợ kịt cùng màu đen thẳng ống quần đưa nàng trắng non ra t h ị t hoàn toàn che giấu mà bình thường luôn là xóa đẹp đẽ hát phát hôm nay cũng là vãn một cái ôn luyện kiểu tóc trong lúc giở tay nhấc chân ưu nhã cùng khí chất đoan trang để cho lý nghiên châu có chút kinh ngạc hôm nay phong cách rất không giống nhau bà ed rủ hi un khép lời sau đó hai tay chống ở thụ phía trước bệ bây giờ còn không phải chính thức thu âm thời gian cho nên vẫn là có thể trước thời hạn tán gẫu một hồi bất quá nàng còn chưa mở miệng một cái khát sách bao đi vào phòng chụp ảnh nữ nhân đưa tới mọi người chú ý s e u n chi hôm nay ấy lìn mời bằng hữu là s e u n chi à các nhân viên làm việc trao đổi cũng bị lý nghiên châu nghe được nàng kinh ngạc nhìn về phía bà ed rủ hi un không phải nói tốt nhất không nên kêu thành viên à hơn nữa cái này có gì tốt dấu dêm à càng s e u chi tại sao có thể là sẽ cho người ngoắc mồm kinh ngạc khách quý người hôm nay mời là s e u chi bà hẹn rủ hi un bung ô tay hướng về phía sẽ u n chi ỉ bị môi càng sẻ u n di tương đương phối hợp không phải không phải ta hôm nay chính là tới tham gia náo nhiệt bởi vì rủ hi un tỷ thật gọi tới rất lợi hại khách quý càng sẻ u n di vừa nói một bên tiến tới lý nghiên châu bên người tìm một rất tốt chỗ ngồi xuống sau đó hướng về phía bên người một đám nhân viên làm việc lễ phép vấn an đến ngược lại đều là khuôn mặt quen thuộc nàng cũng không cảm thấy không có nhiều nhàn nhã càng sẻ u n di trả lời để cho lý nghiên châu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm đảo không phải nói càng sẻ ùn di nơi nào không được chủ yếu là lão để cho bà hẹ r hi un với các thành viên cùng đi g a tính luôn có một loại thẩm mỹ vô cùng cảm giác mệt nhọc thấy khẳng định vẫn là muốn nhìn bà ẹ n rủ hi un cùng nhiều người hơn sinh ra một ít vi diệu phản ứng hóa học nhân càng nhiều cho nên cũng đến bây giờ vẫn không thể nói cho ta biết hôm nay n g ư ờ i mời khách quý là ai hả bà ẹ n rủ hi un tiêu mi rất thiếu giơ lên một ngón tay lắc lắc k i a linh x ả o dễ thương ngón tay thật hận không được để cho người ta đi lên cắn một cái dưới sự đề cử đổi nguyên áp thấp thật tốt dùng nơi này hoan mỹ ê nạ mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi trước chính thức bắt đầu làm phim đi chờ một lát ta mời bằng hữu tới tờ giờ ngài liền biết、Cắc、vậy cũng được ngươi chuẩn bị một chút chúng ta chuẩn bị mở cơ được bà ẹ n rủ hi un đáp một tiếng tiếp lấy đó là xoay người đơn giản xoa xoa chính mình đáng yêu gương mặt để cho một sẽ tự mình biểu tình sẽ ở ống kính trước lộ ra sống lại động một ít tiếp đó nàng đơn giản quét một vòng trụ trên đài công cụ chờ đến lý nghiên châu hướng về phía nàng đầu tới một hỏi ánh mắt sau đó nàng gật đầu một cái bắt đầu đã bắt đầu thâu s a o đây chỉ là nàng cá nhân game show cho nên không cần như vậy cứng nhắc lại cứng nhắc lời mở đầu giống như nàng loại này phảng phất nói chuyện p i ế m một loại mở mà ngược lại thì rất dễ dàng gần hơn cùng người xem giữa khoảng cách đã bắt đầu rồi tờ giờ nói đợi lần này à sần sau lại cho ta khen thưởng kết quả là cái gì chứ ta có thể là tò mò cái này tốt kỳ chừng mấy ngày đây a người xem đến trên bàn mỹ sợi sao bà ẹ n rủ hi un theo lý nghiên châu chỉ phương hướng nhìn đúng là thấy được mấy bao bị xé đóng gói vỏ ngoài mỹ sợi mỹ sợi không sai khen thưởng chính là nếu như ngươi thật sự không làm được lần này rút ra mỹ thực có thể thay đổi vì dùng mỹ sợi chiêu đ á i hôm nay khác h nhân bà ẹ n rủ hi un c h ầ m ặ c lại không nói trước hôm nay muốn chiêu đãi là cứu cứu cũng không nói mỹ sợi dùng để chiêu đãi sẽ hay không có vấn đề nhưng mỹ sợi vật này vô luận như thế nào làm cũng không khả năng sẽ ăn ngon đến để cho người ta điên cuồng khen chứ đại khái là phát giác bà ẹ rủ hi un không nói gì lý nghiên châu c ư ờ i giải thích nữa một câu ngươi có thể nhiều hơn một ít khác với thức ăn bên kia có tôm hùm có thể dùng ngươi nấu mì sợi thời điểm có thể thả một con tôm hùm đi vào sẽ ăn ngon không thiếu vậy cùng ta tay nghề có quan hệ gì a kia không phải nguyên liệu nấu ăn quan hệ tốt c bà ẹ rủ hi un nhân đều phải đã tê dần hóa ra khen thưởng chính là chỗ này tờ giờ ta muốn cầu đổi một khen thưởng ôi chao phần thưởng này không tốt sao bà ẹ rủ hi un nhìn về phía lý nghiên châu giống vậy lý nghiên châu bên người cái kia cười không ngậm miệng được càng sệ ủ n di cũng là dọi vào nàng m i mắt nàng khét cắn hàm răng không biết nói gì nào có kiểu khen thưởng này ngươi trực tiếp đổi thành để cho ta sử dụng tôm hùm có thể không chuyện này lý nghiên châu hơi có chút c h ầ n c h ờ nhưng theo bà hẹ rủ hi u n một tiếng đáng thương tợ giờ sau đó nàng không khỏi lộ ra nụ cười h ả o h ả o h ả o vậy lần sau cân nhắc cho ngươi đổi một cái khen thưởng đi lần này tôm hùm chính là bên trên lần thành công khen thưởng ư có tôm hùm ít nhất hôm nay chiêu đãi cứu cứu là chắc chắn sẽ không quá mức học trò nghèo như vậy sau đó phải làm bắt đầu từ trước mặt trong cái dương này rút ra hôm nay phải chuẩn bị thức ăn ngon bà ẹ n rủ hi un hít sâu một hơi dồn khí đăng điển tay nhỏ nhét vào trong dương đùa bỡn bên trong tờ giấy cuối cùng nàng tiện tay nắm lên một cái mở ra sau bắt được trước mắt từng chữ từng câu đem phía trên tự nói ra thức ăn bánh rán có một cái trước mắt như vậy gian bà ẹ n rủ hi un cảm giác mình không chung đều là mở tối không ít hôm nay nhưng là phải chiêu đãi cứu cứu lại sẽ để cho nàng rút được một cái đơn giản như vậy công thức nấu ăn cũng liền ở nàng đem thức ăn bánh rán đọc lên thời điểm chế tác tổ mọi người tất cả đều là đi theo cùng kinh hô thành tiếng lần này ấy l i n vận khí rất tốt ta rút được rất đơn giản công thức nấu ăn đây lý nghiên châu cười trêu ghẹo nhưng bà hẹ rủ hi u n quả thực là không có cười ó c theo hứng thú bất quá cũng may hôm nay nàng còn cạnh tranh mang tới tôm hùm quyền sử dụng thức ăn bánh rán phối hợp pho mát cục tôm hùm mặc dù nghe có chút lôi thôi liếc t h i ế t nhưng chắc sẽ không quá kém cỏi nhi chứ nghĩ tới đây nguyên vốn có chút nhục trí bà hẹ rủ hi u n tinh thần không ít nàng xem hướng lý nghiên châu tôm hùm sử dụng như thế nào là ta tự quyết định đúng không không sai ngài muốn làm gì đều có thể ta đây có thể dùng pho mát của cả có thể nhưng hết thể đều là chính n g à i chuẩn bị tôm hùm lời nói ở bên kia lý nghiên châu lộ ra được như ý nụ cười mà khi bà hẹ rủ hi un theo lý nghiên châu chỉ phương hướng nhìn sau đó biểu tình trong nháy mắt t h ử ra rất tốt là rất hoạt bắt tôm hùm hoạt bắt đến đây nên t ử long tôm lại còn ở trong ao nuôi nói cách khác từ l ú c vớt đến g i ế t được xử lý lại tới ra nổi toàn bộ cũng phải làm cho nàng tự mình động thủ nàng có chút ma mà. một màn này ngay cả một bên xem q u a y chụp căng sệ ủn di đều là không nhịn được lên tiếng thay mình hảo tỉ bội bất bình dùng dù h i un tỷ nào dám chính mình hạ thủ đi chào long tôm a Đờ giờ có p ân nàng không là có trực đ tiếp đem lời nói này đi ra dù sao lúc này nàng nụ cười trên mặt là không có chút nào sức thuyết phục đang lúc lý nghiên châu hiếu kỳ tiếp theo bà ẹ rủ hi un nên làm như thế nào thời điểm một nhân viên làm việc đột nhiên bước nhanh đi tới trước mặt nàng sau đó đó là đem điện thoại di động dính vào bên t hai nàng ở nghe rõ ràng điện thoại bên kia thanh âm sau đó con mắt của lý nghiên châu chừng t r ò n t r ị a tiếp lấy đó là dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía bà hẹ rủ hi un này khiếp sợ ánh mắt cũng bị tê cả ra đầu bà hẹ rủ hi un trước tiên phát giác nàng hướng về phía lý nghiên châu mở mịt chấp chấp con mắt tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó như vậy lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ gật đầu một cái xem ra ta hôm nay mời mời khách nhân tới đây bà hẹ rủ hi un nhìn về phía cửa đợi một sẽ phát hiện không có động tĩnh vì vậy theo bản năng lần nữa nhìn về phía lý nghiên châu lần này lý nghiên châu tinh thần phục hồi lại rồi. nàng nuốt nước miếng một cái nhẹ dọn g hướng về phía điện thoại mở miệng nói có thể dẫn dụ đến theo nàng rất tiếng nói phiến tia đóng chặt lại cửa mở ra một cái để cho toàn thể chế tác tổ không tự chủ được hét lên kinh ngạc gâm thanh nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người trải dấu hiệu tính chia ba bảy c o n g đầu mặc một bộ rất hiền trẻ tuổi á o sơ mi trắng lộ ra nụ cười tự tin p h á c xin răng v ớ i tay đi vào mọi người khỏe mọi người khỏe tiền bối thật cảm ơn ngài hôm nay có thể tới mặc dù trên danh nghĩa là đem phát xin răng lấy bằng hữu thân phận mời qua đến nhưng trên thực tế bà hẹ rủ hy ôn nhất định là không thể làm nhiều người như vậy mặt trực tiếp q u ẳ n h á t xin răng kêu xin răng tối thiểu lễ phép cùng phân tức vẫn còn cần bà hẹn rủ hi un hướng về phía vaccine răng liên tục túi người nói xong nàng nhẹ nhàng cùng vaccine răng ôm một cái sau đó đó là dùng đắc y ánh mắt nhìn về phía chế tác tổ nói đúng ra là lý nghiên châu ở nhìn rõ ràng lý nghiên châu vậy không có thể tin biểu tình sau đó bà hẹn rủ hi un trên mặt hương phấn càng tăng lên ta thắng đúng không ta đúng là mời tới cho các ngươi cảm giác đường hoàng bằng hữu đúng không đều đã đem vị này mời tới lý nghiên châu còn có thể có lời gì nói sao nàng bất đắc dĩ gật đầu một cái phối hợp mở miệng nói đúng cho nên đợi kết thúc thời điểm ta sẽ tự trả tiền giúp nhị vị mua cà phê Ôi trao. k h ầ n ta phần à. Căng gì ở này càng sẽ ùn di thỏa mãn nàng vội vàng đi tới trước mặt vaccine răng cùng kính túi người vân an ngại khỏe chứ tiền bối vaccine răng nhìn một cái càng sẽ ùn di mà một bên bà hẹ rủ hi un cũng là mịt mở hướng về phía hắn gật đầu một cái từ bà hẹ rủ hi un động tác này không khó nhìn ra càng sệ ùn di cũng là biết rõ hai người bọn họ quan hệ người biết rõ tình hình cho nên hắc xin răng cũng là rất ôn hòa với càng sệ ùn di đ á p một câu ngươi tốt n à y cũng làm càng sệ ùn di cảm động không được bất quá nàng cũng bây giờ biết rõ không phải nào thời điểm đánh xong kêu sau đó nàng vội vàng lui xuống tiếp lấy ngồi ở dưới đài nhìn lên hôm nay thu âm mà càng sệ ùn di thối lui cũng có nghĩa là thu âm lần nữa bắt đầu lại hắc xin răng beo tốt thu âm mỹ r ộ p h ồ n hiếu kỳ ngồi ở khách nhân vị trí nhìn cao mày một bộ rất nhức đầu dáng vẻ bạ hẹ rủ hi un đây là tình huống gì ấy ly ngươi gặp phải phiền t o á i gì sao bà hẹ rủ hi un vừa mới chuẩn bị lắc đầu tỏ ý bác j i n rằng không cần lo lắng nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến tôm hùm xử lý quyền là thuộc về chính mình sở hữu như vậy nói cách khác giờ giờ nếu tôm hùm quyền sử dụng là ta như vậy ta muốn xử lý như thế nào đều là tự do của ta không sai chứ không sai tiền bồi kia có thể hay không xin ngài giúp chuyện bà hẹ rủ hi un vội vàng nhìn về phía bác j i n rằng để cho nàng b ù i kinh sợ đi c h à o lòng tôm lại đem tôm hùm giết điều này thật là một kiện quá khó khăn vì nàng chuyện nếu như có thể mà nói nàng càng muốn để bác xin răng tới giúp một chuyện có thể a giúp cái gì có thể hay không giúp ta đem cái k i a tôm hùm vứt đi ra sau đó dùng cái này nữa dứt khoát giải quyết hết bà hẹ rủ hi un chỉ chỉ tôm hùm lại rút ra một cái sân đao lễ phép đem cắn đao đưa cho marxin rằng lười đao đối với mình cháu ngoại nàng dâu điểm nhỏ này yêu cầu làm cứu cứu còn có thể cự tuyệt không được t h ú n g chi hắn cũng biết rõ bà hẹ rủ hi un cái k i a sợ động vật tính cách có thể là có thể bất quá kia có khách nhân, tới để cho khách nhân làm việc ra hắc hắc bà h n rủ hi un cười ngây ngô đến cái này năm mới lần nữa để cho nàng với marxin rằng gần vui hơn khá nhiều bây giờ nói là ra người đã không quá đáng Chính là đàng hoàng một chút gật đầu. lúc này lý nghiên châu vẫn không quên đi theo một khối bổ đao nếu như lần trước quay chụp ấy liền không thắng lời nói hôm nay ngại khả năng cũng chỉ có thể ăn đến thức ăn bánh rán rồi là như vậy ạ ừ không sao ta thắng cho nên hôm nay chúng ta còn có tôm hùm có thể ăn bà ấ rủ hi un vội vàng vì chính mình giải thích sự thật chính là nàng thắng hôm nay không chỉ có riêng chỉ là có thức ăn bánh rán có thể ăn quay chụp như dầu sôi lửa bỏng tiến hành đừng xem pháp j i n rằng là một vị bối phận đại dọa người lao tiền bối nhưng ở game show bên trên hắn hay lại là tương đương xuất sắc có hắn thỉnh thoảng sống động bầu không khí quay chụp không khí ngược lại là một mực rất không tồi mà cùng lúc đó hôm nay cùng bà hẹ rủ hi un cùng tới kim mỹ thục chính là trước tiên đem chuyện này báo lên cho thành thái thiên chính ở phòng làm việc phê duyệt đến các thành viên tài liệu thành thái thiên nghe được bà hẹ rủ hi un mời tới pháp j i n rằng sau đó có một cái c h ư ớ c mắt như vậy rằng đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là nghe nhầm rồi mà khi kim mỹ t h ụ nhiều lần biểu thị không nghe nhầm thậm chỉ còn phát tới hình hiện trường sau đó h ngoài vội à n t h ý muốn người xem tấm hình này đi kim phòng trưởng nghi ngờ đưa mắt rơi vào điện thoại của thành thái thiên bên trên sửng sốt sau đó hắn bị đến con mắt chầm mặc một hồi sau thập phần chắc chắc mở miệng nói là lưu tín an mạng giao thiệp đi đại khai xuất chương bốn trăm bảy mươi t ố n s m nhận biết cũng tốt trao đổi cũng tốt rõ ràng là ta chứa、ước. như là đã xác định bà hẹn rủ hi un có thể đem bác j i n r a n g mời qua đến là dựa vào lưu tín an mạng giao thiệp hiệu kim phòng trưởng tự nhiên làm theo cho là lưu tín an là theo bác j i n r a n g bởi vì chuyện gì xảy ra cho nên mới để cho hai cái này cực kỳ xa đồng thời nhân có liên lạc cho tới mới có như bây giờ bà hẹn rủ hi un cùng bác j i n r a n g lần này hợp tác như vậy đề tài tới hai người này rốt cuộc là có cái gì liên lạc là bác j i n r a n g muốn cầu cạnh lưu tín an mới để cho hai người bọn họ trở nên thân cận hay lại là lưu tín an muốn cầu cạnh bác xin răng nếu như là người trước lời nói vậy bọn họ s mở nhất định là không tư cách nói này nói kia nhưng nếu như là người sau không khỏi bất kể là kim phòng trưởng hay lại là thành thái thiên trong lòng đều là trở nên ai oán mà bắt đầu bọn họ s mở nơi nào kém tài nguyên cũng tốt mạng giao thiệp cũng tốt ngay cả mới bắt đầu với lưu tín a n quen thuộc cũng tốt bọn họ kết quả nơi nào so ra kém gì y vợ rồi phòng trưởng muốn gọi điện thoại cho lưu tín a n à nhất định là không thể thả mặt cho lưu tín a n với gì y vợ càng đi càng gần kim phòng trưởng cũng là nghĩ mãi mà không ra thống chi bà hẹ rủ hy un hay là đám bọn hắn công ty a chẳng lẽ nói hai người này xào xáo rồi hả lưu tín an coi trọng g ì i tờ ai cũng không thực tế à đều nói là vị hôn thê giống như là loại này gần như tại phiệt bối cảnh gia đình thành thật cùng mặt mũi là rất trọng yếu c ư ớ i một nghệ sĩ mất mặt cùng nói dối mất mặt hoàn toàn không ở một cái lựa cấp nếu lưu tín an cũng lấy vị hôn thê thân phận giới thiệu qua bà ed rủ hi un rồi kia lưu tín an nhất định là sẽ lấy bà ed rủ hi un người chơi hay hoặc giả là hắn muốn đem bà ed rủ hi un nào đi g i tờ kim phòng trường ngồi không yên hắn gật đầu cầm điện thoại di động lên cũng không cấm kỵ thành thái thiên trực tiếp tìm tới lưu tín ăn điện thoại gọi tới đang ở lai sở trệ ảm lưu tín a n cũng không có để cho kim phòng trưởng đợi quá lâu t i ê u thật giống hắn từ đầu đến cuối đều đang đợi này thông điện thoại như vậy kim phòng trưởng đã lâu không gặp lưu tín a n phong khinh vân đạm thanh â m để cho kim phòng trưởng tâm lý trầm xuống nhìn tới tiểu t ử này lại muốn đòi hỏi quá đáng đúng ngay tại điện thoại kết nối trong nháy mắt đó kim phòng trưởng lại nghĩ tới khắc một loại khả năng tính lưu tín a n đang mượn đến gì im -E、tờ hướng bọn họ làm áp lực hắn t ự hồ mơ hồ thấy lưu tín ăn ôm g im -E、tờ hướng của bọn hắn lộ ra nghiền ngấm nụ cười không dựa theo ta nói làm ta sẽ không quản các ngươi nha k đem điều này đáng sợ tình cảnh hất ra sau đó cũng cười trả lời Sắp thực rất lâu không gặp đâu rồi ta nghe nói ngài lần này cũng tham dự và ấy lìn các nàng một dạng tống bên trong rồi lần này một dạng tống thật là làm cho nhân thập phần mong đợi đấy có thể mượn cơ hội lần này về thăm nhà một chút với ta mà nói cũng là chuyện tốt vậy nhà là đang ở mơ hồ nói cho hắn biết cái gì đó à. vậy lần này ở hoa điều quay t r ụ liền nhờ cậy ngài chiếu cố nhiều hơn bọn nhỏ rồi chuyện nhỏ lưu tín an cười trả lời một câu đ ó lấy hắn cũng không muốn với kim phòng trưởng vòng vo cái kêu bên còn lai sợ trễ ảm lắm ngài gọi điện thoại tới không riêng gì vì hàn huyên chứ đã bị chỉ ra ý đồ kim phòng trưởng cũng sẽ không giấu g i ế m hắn tiện tay cầm lấy trên bàn mút nhấp miếng cà phê sau đó trầm giọng nói đúng như vậy chúng ta sm ở làng giải trí mạng giao thiệp cùng tài nguyên d á m nói là thứ hai không ai dám nói là số một nếu ngài có cần gì trợ giúp địa phương sm tất nhiên sẽ không để lại dư lực giúp ngài thành thật mà nói kim phòng trưởng là không cho là g i tờ có chuyện gì trực tiếp đi tìm lưu tín an hỗ trợ cho nên đại khái s u ấ t là lưu tín an muốn cầu cạnh g i tờ bất quá hắn lời nói này hoàn toàn đem bên đầu điện thoại kia lưu tín an chỉnh một vòng gì y vợ có thể cho ngài chúng ta cũng tương tự có thể cho ngài đồng thời sẽ so với bọn hắn cho nhiều hơn càng làm cho ngài hài lòng cầm điện thoại di động đưa lưng về phía máy thu hình lưu tín a n một con hát tuyến kim phòng trưởng lời nói này chẳng lẽ s m còn có thể cho hắn thêm thay đổi ra hai cứu cứu tới hay sao cũng liền tại hắn do dự kết quả có muốn hay không đem mình với cứu cứu tình huống nói một chút thời điểm kim phòng trưởng bên kia thanh â m lần nữa chuyển tới nếu như ngài hy vọng lời nói ta có thể thử đi hỏi một chút ly xù man quản lý kỳ sau ấy liền cá nhân game s sẽ để cho đừng, đừng khác lưu tín ăn đổi vội vàng kêu ngừng đùa gì thế muốn thật đem l e e su mang ọ i tới với bà ed rủ hi un đồng thời quay chụp cái gì cá nhân game show bà ed rủ hi un biết vẫn không thể l i ề u mạng với người mệnh ai muốn với lao bản mình một khối công việc a cũng nào đến nước này rồi lưu tín an suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cảm thấy đơn giản giải thích một chút tốt hơn một chút ngài có thể là hiểu lầm không có gì có cho hay không di y vợ tổng biên tập cũng chính là p a r k j i n g i a n g tổng biên tập nhưng thật ra là cậu của tác cứu t Lần này biến thành một bước trưởng. kim phòng ta chính là vị kia vaccine răng tiên sinh cậu của t a c ứ u cậu ruột bên đầu điện thoại kia từ đầu đến cuối t r ầ m mặc lưu tín an cũng không gấp hắn rất rõ ràng chuyện này không phải dễ dàng như vậy để cho người ta tiếp nhận bản thì cho s m không ít áp lực bây giờ hắn càng là lần nữa mang ra một cái lớn hơn tiền đặt cuộc đây nhất định để cho nhưng ngài hai vóc người cũng không phải đặc biệt giống nhau ạ kim phòng trưởng lời này thiếu chút nữa không để cho hắn từ trên ghế t u ộ t xuống hóa ra kim phòng trưởng quấn q u y ế t điểm ở nơi này bất quá cũng có trách biết do hắn với cứu cứu quan hệ nhân cũng đã t ừ n g đối với bọn họ cậu cháu hai kia hoàn toàn tiếp cận không tới cùng nhau đi nhan giá trị cảm giác quái gì. vật này đi chỉ có thể nói là một thể khác biệt vừa nhà mình cứu cứu thiên phú điểm toàn bộ điểm liệt ra nguyên vốn thuộc về hắn nhan giá trị tuyển hạng tất cả đều lệnh đến tài hoa bên trên nhưng ngược lại đó chính là nhà mình cái kia không có gì tài hoa nhưng đẹp đến nổi bọt lão mụ rồi ân thế giới thật công bình a ngượng ngùng ta thuyết pháp này rất thất lễ thì ra nhị vị là cậu cháu quan hệ ạ ý thức được chính mình lỡ lời kim phòng trường trận lại nói áy náy đúng là cậu cháu cho nên lần này dù hi un mới có thể liên lạc cứu cứu nguyên lai、like、là như vậy à vậy ngài là dự định mượn lần này game show hướng những người ái mộ nói rõ một điểm này à ừ lần này tạm thời sẽ không cũng m ờ i lần này chế tác tổ không muốn quá nhiều biên tập dù hi un với cứu cứu quan hệ dù sao đây là ta với cứu cứu quan hệ đ ặ t ở dù hi un cá nhân game show đi lên nói cũng không tiện về phần ta lúc nào với cứu cứu công chốt mở điện hệ đại khái đợi lần này một dạng tống kết thúc sau khi trở lại đi lưu tín ăn là có chính mình dự định loại chuyện này hãy cùng ban đầu hắn với bà h dù hi un giấu dếm lui tới sự tình như thế lung túng như là đã bại lộ ra một ít dấu vết không bằng thừa dịp tất cả mọi người đều không phát hiện thời điểm trực tiếp công khai ngược lại cũng sẽ không cho bọn họ mang đến phiền phái gì ngược lại còn có thể lần nữa phóng một lớp nhiệt độ thay bà ẹ n rủ h i u n các nàng cái tống một dạng tống tới một lớp t u y ê n truyền được ta hiểu được kia trước không quái dày ngài ừng này t h ô n g để cho lưu tín a n dở khóc dở cười nói chuyện điện thoại rốt cục thì kết thúc bây giờ s m ở hắn tâm lý đã không còn là cái k i a đối làng giải trí cái tay giả thiên đỉnh cấp công ty kinh doanh rồi ngược lại giống như thất sủng sau hướng lao ra cầu thương yêu tiểu kiểu thê nay cái ý niệm kỳ quái để cho hắ Tiếp lưu tín an bên này với kim phòng trưởng bọn họ náo xảy ra điều gì dạng trò cười sợ tựu đi ổ quay chụp mấy người nhất định là không biết chuyện mà có vaccine răng trợ rút bà e rủ hi un ở chế tác tôm hùm bên trên ngược lại cũng bông lòng không ít thức ăn bánh rán vật này không có gì kỹ thuật hàm lượng chính là đem rau cải trùm lên dính hồ mặt hồ hồ sau đó thả ở trong nồi nổ một chút là được rồi coi như là rất truyền thống cũng rất giản dị thức ăn nàng ở nhà thời điểm đủi mẫu cũng thường cho nàng làm cho nên hắn liền công thức nấu ăn cũng không cần nhìn rất nhanh theo trong lò nướng ken một tiếng chuyên biệt với tôm hùn cùng pho mát mùi thơm bắt đầu không ngừng ở phòng chụp ảnh bên trong lan tràn mà d ư ớ i đ à i lý nghiên châu càng là rõ ràng nghe được một tiếng tiếng nuốt nước miếng âm cách nàng gần đây ân là c a n g sẽ ùn di đại khái là càng sẽ ù di dương mắt biểu tình thật sự là thật là làm cho người ta không đành lòng rồi lý nghiên châu vốn là cái dễ dàng mềm lòng nhân thấy càng sẽ ù di như vậy nàng thở dài lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp nếu không sẽ ủ n chi ngươi cũng lên đi sẽ không trễ mãi đến thu âm à. t ô n hùm thật lớn ba người ăn xong toàn bộ không thành vấn đề lại nói t ô n hùm không đủ ăn không phải còn có thức ăn b á n h r ă n à. không đúng bà ẹ d d i hữu n là chiêu đãi khác h nhân bác xin giang tổng biên tập đoán khác h nhân nàng chẳng nhẽ không coi là khách sao nàng với bác xin giang tổng biên tập hai người phân này một cái tôm hùn hoàn toàn là đủ đủ không việc gì lý nghiên châu câu này không việc gì để cho càng sẽ ùn di như được đại xá nàng vội vàng treo nàng ta dấu hiệu tính để cho người sở hữu nhìn cũng không khỏi sinh lòng ấm áp h à n h à n nụ cười đến gần bà ẹ n rủ hy un cùng với bác di i n r ằ n g cái này cũng không không có ra bà ẹ n rủ hy un dự liệu nàng đồng ý để cho c a n g sẽ ùn di tới vốn chính là suy nghĩ cũng để cho c a n g sẽ ùn di một khối ăn chút đội trưởng mà chiếu cố thành viên đều nhanh thành thói quen khẳng định vẫn là muốn cho các thành viên ăn no trước về phần chính nàng nàng không ăn đều không sao ồ sẽ ùn c h ỉ cũng tới đúng có lỗi với ta quá hiếu kỳ cái mùi này rồi cho nên liền không n g i mà tới giữ lại dễ thương viên đầu cười lên một đôi mắt đẹp hiếp lại thành một cái khe hở chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều là viên cổ cổ c ă n g Sệ ùn di để cho ác xin răng không tự chủ được nợ nụ cười đối mặt như vậy một cái hậu bối ai có thể nói ra cự tuyệt lời nói đây k i ế ăn chung điểm đi bên trong ta sẽ tốt ăn ngon rét vẹo vẹt chung c ă n g Sệ ùn di ăn truyền bá là đã ra danh phần t h ư ở n g tâm duyệt mục đích nhìn nàng dùng cái muỗng đào ra một ít muỗng t r ă n g trắng mềm mềm tôm hùn thịt phía trên còn liên đ ố i mê người phó mát sau đó một muỗng thả vào trong miệng vốn là viên cổ gò má lần nữa trở nên cổ nang loại này chữa khỏi cảm giác để cho sở hữu chế tác tổ thành viên đều là không khỏi mất nước miếng một cái thật là làm cho nhân thèm ăn mở rộng ra a đặc biệt ăn ngon bà hẹ rủ hi un lộ r a cười ớt dùng nhanh tử lại đem thức ăn bánh rán tách ra x ú c lên một khối nhỏ đút tới càng sợ ùn di mép càng sợ ùn di hơi chút đem trong miệng tôm hùn nuốt xuống một chút sau đó lúc này mới ăn thức ăn bánh rán sau đó lộ r a cùng vừa rồi không có gì sai biệt biểu tình hạnh phúc dù hi un tỉ tay nghề thật là càng ngày càng tốt rồi làm đội trưởng bình thời điểm là thiên thiên chiếu cố thành viên môn chứ rất quen thuộc g a m show v a c i n rằng biết rõ đây là bà hẹ rủ hi un sân nhà chớ nhìn hắn hôm nay là được mời tới khách quý nhưng khẳng định vẫn là phải đem chủ yếu đề tài ở lại trên người bà e r d i hiun cho nên liên quan đến hắn giòn cao hứng mặc vào diễn lên người chủ trì thân phận đột nhiên bị dẫn dắt thức đặt câu hỏi bà e r d i hiun cũng không có ngần ra nàng gật đầu một cái lộ ra ôn nhu nụ cười ừ bởi vì là nhiều tuổi nhất t ỷ t ỷ chiếu cố mọi người cũng đã thành thói quen sự tình với se ùn chi lời nói là kém ba tuổi đúng không không sai với y e d i n kém tám tuổi ừ một bên nhặt bể thức ăn bánh g á n ă n càng se ùn di bổ sung nói chúng ta mới bắt đầu đều là coi ý e d i e là hải tử dưỡng hải từ sao iegin mới vừa tới công ty thời điểm mới một ư ơ i hai tuổi chính là hài tử thời điểm nhưng cũng rất dễ thương được người ta yêu thích cho nên lúc đó chúng ta cũng tranh cướp giành giật chiếu c ô iegin đây cuối cùng là ấy l ì n thắng ân ân bởi vì ấy l ì n tỷ lớn nhất mà hơn nữa ấy l ì n tỷ cũng chiếu c ô qua m u ộ i muội thật sự lấy cuối cùng vẫn là ấy l ì n tỷ thắng a bắc xin răng không hỏi nhiều nữa dù sao đây là bà ẹ rủ hi un cá nhân game show hỏi nhiều như vậy thành viên sự tình cũng không tốt lắm hắn là như vậy g ấ p khối tôn hùm thịt ăn đầy đặt lại đạn răng lợi làm cho hắn rất là hài lòng giống vậy mặc dù chỉ là phổ thông thức ăn banh rán nhưng ở bà hẹ rủ h y un không chế được làm hỏa hầu g i a trí hạng mùi vị cũng là tương đương tương đối khá tiền bối công ty hữu cơ phòng ăn cũng có tôm h ù n g à nói đến gì ịp tở để cho nhân kangse ủn di nói chuyện hàng say cho tới bây giờ không phải cái này công tư lệ hại công ty ông chủ truyền kỳ hay hoặc giả là dưới cờ nghệ sĩ nổi danh mà là vậy để cho nhân kangse ủn di một mực luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm hữu cơ phòng ăn mỗi lần nghe được t i n c á c bằng hữu nhắc lên hữu cơ phòng ăn kangse ủn i luôn là một bộ nộ đen không cạnh tranh biểu tình không có cách nào ai bảo nàng môn ép mở phòng ăn quá một lời k h ó nói hết đi một tí đây ta nghe nói sẽ ùn chỉ đối với chúng ta gì im tờ hữu cơ phòng ngăn cảm thấy rất hứng thú mà thú vị có thể tới nếm thử một chút ta mùi vị rất không tồi phàm là không phải máy quay phim hướng về phía nàng c a n g sẽ ùn di nhất định phải không ngừng bận rộn lần đầu nhưng khi ánh mắt của bà ẹ n rủ hi un quét tới sau đó c a n g sẽ ùn di cũng chỉ có thể lộ ra đáng tiếc biểu tình lắc đầu một cái công ty chúng ta phòng ngăn cũng là rất không sai nàng nói lời này thời điểm còn kém giao trái tim hư hai chữ viết lên m ặ rồi không có cách nào trung quy không thể làm nhiều người như vậy mặt khen gì im tờ tổn hại công ty nhà mình đi nói như vậy không chừng ngày mai nàng sẽ bởi vì chân trái trước bước vào công ty môn từ đó bị đuổi a vì giữ được chính mình trái cơm nói láo không mất mặt cuối cùng n à y con tôm hùm bị can g sệ ùn di cùng ác gin rằng chia cắt hầu như không còn bà ẹ rủ hê u n cũng là ăn vài miếng nàng đối h ả i sản thực ra ngược lại là cũng còn khá bất quá hôm nay là chiêu đại khách nhân m ạ cho nên hắn cũng không có ăn nhiều nhưng nàng nghĩ xong một hồi quay chụp vừa kết thúc phải đi mua nữa một con rồng tôm về nhà làm cho lưu tín ăn ăn có thể được cứu cứu với sệ ùn chi nhiều như vậy công nhận tôm hùm lưu tín ăn cũng nhất định sẽ thích tiếp theo mời b á c j i n giang tiên sinh tới vì hôm nay ấy liền chuẩn bị mỹ thực chấm điểm đi Sẽ ủ n chi dĩ nhiên cũng có thể chấm điểm Trước không lộ diện thì coi như xong đi nhưng bây giờ càng sẽ ủ n di cũng ă n theo nàng khẳng định cũng muốn cùng theo một lúc chấm điểm mới được nghe được lý nghiên châu đổi lời nói càng sẽ ủ n c h i lúc này mới hài lòng cười một tiếng làm với bà ẹ rủ hy ùn quan hệ cực kỳ thân cận m u ộ i m u ộ i nàng có thể không cho t ỷ t ỷ cổ động mãn phần nàng hai cái tay giơ ngón tay cái lên hào không keo kiệt chính mình ca n ợ i chính là quả thực là giả tạo quá mức lý nghiên châu nhìn một cái đó là mở miệm nói bởi vì xe ùn chi là tạm thời tới cho nên ngươi chấm điểm chỉ có tham khảo ý nghĩa à lý niên g h châu đ ô n g tay ai bảo càng sệ ùn gì không n g ợ i mà tới mà một bên phát xin răng chính là một tay chống cằm chầm tư đã lâu hắn mới ở bà ẹ d rủ hi un mong đợi nhìn soi mói ngẩng đầu lên tôm hùm rất tan ngon â mời đánh giá thức ăn bánh rán tôm hùm thật đặc biệt tan ngon tiền bối bà ẹ d rủ hi un nhanh phá vỡ rồi phát xin răng này không ngừng nhấn mạnh tôm hùm khởi không phải ngược nói rõ nàng thức ăn bánh rán không ăn ngon mà thấy bà ed r hi un thật muốn nóng này phát xin răng lúc này mới vui tươi hớn hở thức ăn bánh rán cũng rất ăn ngon có chút ở ngoài d ự liệu ăn ngon có t á c d i n răng những lời này bà e rủ hi un cũng coi là an tâm không ít ít nhất lần này trừng phạt nàng hẳn là miễn đi qua hôm nay thu âm thời gian cùng lần đầu tiên thu âm thời gian không khác nhau quá nhiều bất quá hôm nay cũng không phải chính nàng trở lại dù sao mua tôm hùm loại chuyện này đi chính nàng rất khó làm mà càng sệ ùn di lúc nghe bà e rủ hi un buổi tối còn phải làm tôm hùm bữa tiệc lớn sau đó Đó là trước tiên cho son sệ ả n g n gọi điện thoại cho nên khi lưu tín ăn nghe được ngoài cửa vang lên nói chuyện p h i âm thanh thời điểm ra ngoài liền thấy ba cái nữ nhân xinh đẹp ngồi quay quần một chỗ trò chuyện a ngươi bận rộn ngươi chúng ta trò chuyện chúng ta khóe miệng của lưu tín an có cắp h ắ n từ giữa chưa t r u y ề n b á đến bây giờ cũng không kém nên hạ t r u y ề n b á rồi ta đem ta với cứu cứu chuyện với các ngươi kim phòng trường nói lời này để cho ba người đều là xưng sờ cuối cùng dĩ nhiên là do bà ẹ rủ hi un kinh ngạc mở miệng nói nói sao ừ không đặc biệt gì tốt dầu dếm chờ các ngươi một dạng tống kết thúc ta theo cứu cứu cũng định đem quan hệ nói rõ một chút hai ta trước liền lừa gạt được những người hái mộ rồi lần này không tính tiếp tục lừa gạt đến mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng nếu lưu tín a n đều đã làm ra quyết định bà h ẹ rủ hi un cũng không có gì hay khuyên lập trường dù s a o này ngay từ đầu chính là nhân r a cậu cháu hai chuyện mặc dù nàng cũng quản p ắ á t xin răng kêu cứu cứu nhưng xét đến cùng chính mình còn không có với lưu tín a n kết h ô n đây cho nên hôm nay quay chụp như thế nào đây còn thuận lợi hả lưu tín a n ngồi xuống thuận tay cầm lên một cây nhang tiêu lột ra ra sau đó cắn một cái hết thẻ thuận lợi tối nay làm cho ngươi f o r m a t cục tôm hùm ngươi sẽ còn làm tôm hùm bạn trai một chút bối rối âm để cho bà h rủ hi un lộ ra đắc ý biểu tình cũng may còn có một cái khác người biết rõ tình hình ở càng sẽ ùn di bổ sung nói hôm nay dù hi un t ỉ rút được là thức ăn bánh rán không có gì kỹ thuật hàm lượng cho nên phía sau lại làm cái tôm hùm a thức ăn bánh rán a thức ăn bánh rán cũng là rất ăn ngon ngươi đây là cái gì biểu tình l ư u tín ăn vi rượu biểu tình để cho bà ẹ n dù hi un rất khó chịu không có ta chỉ là đ ố i thức ăn bánh rán không quá cảm thấy hứng thú mà thôi rõ ràng rất ăn ngon l ư u tín ăn bông u tay h ắ n thật là không cảm thấy vật này có cái gì ăn ngon tia tôm hùm a ngươi trước giúp ta đơn giản xử lý một chút tôm hùm nhấc lên tôm hùm bà e rủ hi un vội vàng đứng dậy nắm lưu tín a n tay hướng phòng bếp đi mà làm bị lưu lại hai người son sệ ả ngoản cũng là n ắ m can g sệ ủ n di bắt đầu hỏi thăm tới hôm nay quay chụp chi tiết cụ thể chương 475 m ộ t dạng tống trước cuối cùng chuẩn bị cảm tạ mọi người khen thưởng năm t lên đường đi hoa điều trước hai kỳ bà e rủ hi un cá nhân game show đã kết thúc quay chụp tiếp theo đó là rét vẹo vẹt năm người cũng mong đợi đã lâu hoa điều chuyến đi lên đường ngày tháng đã xuống ngay tại ngày 11 t h á n g 6, cũng chính là bà thiên hậu mà lúc này bà e rủ hi un đã sớm bắt đầu nghiên cứu cụ thể đi trình lộ tuyến A cũng không biết rõ chúng ta là đi trước nhìn gấu m ẹ o hay là trước đi hạ môn đang ngồi ở phòng khách n ắ m trong tay đến gs năm tay cầm lưu tín a n theo bản năng nhìn về phía bên người cuộn lại chân dù n g miệng cắn x ú c khấm hút vẻ mặt buồn thiệu nữ nhân hắn đem trò chơi tạm ngừng hiếu kỳ nhìn bà ẹ d rủ hi un này khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên là có đây đối với người khác mà nói có lẽ là không khác nhau gì cả nhưng đối với bà ẹ d rủ hi un mà nói nàng cũng là rất chờ mong thấy gấu m ẹ o nhưng nếu như có thể mà nói nàng hay lại là muốn đi trước hạ môn có thể chụp nhiều như vậy game s nàng rất rõ ràng đem bờ biển đặt ở kết vĩ muốn tốt hơn một chút cho nên không ra ngoài dự liệu lời nói phòng chứng đại khái xuất l á trước đi thành đô rồi dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ toàn chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi vẫn là rất sợ hãi động vật làm xem qua bà hẹ rủ hi un các nàng quý đầu tiên một dạng tống nhân lưu tín an rất rõ ràng nhà mình bạn gái rốt cuộc có bao nhiêu sao sợ hãi động vật quý đầu tiên một dạng tống bên trong bà hẹ rủ hi un uy con voi thức ăn cái kia đoạn phim đến nay hắn ký ức hãy còn mới mẹ cái kia thử đi thử lại g i tiểu gì ổ di ổ thật là có thể yêu đến vô cùng cái này ta lại không có thể k h ô n g chế bất quá gấu m è o lời nói ta cũng có thể tiếp nhận bà hẹ rủ hi un vì chính mình phồng lên tức gấu m è o loại sinh vật này dễ thương là không người nào có thể kháng cự vậy ngươi bây giờ này là đang làm gì lưu tín an cũng không gấp tiếp tục chơi game hắn thẳng người tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người theo bản năng nhìn về phía bà hẹ rủ hi un kia đặt ở trên chân máy tính bảng nhưng bà hẹ rủ hi un phản ứng so với động tác của hắn còn nhanh hơn nàng trực tiếp đem mắt ôm vào trong l ự c dùng cực kỳ cảnh giác ánh mắt nhìn lưu tín an dĩ nhiên đem lưu tín an nhìn bối rối nay cái gì biểu tình ta lại không phải tới cấp ngươi máy tính bảng Ta ở viết một ít rất tư mật đồ vật. Và, bây giờ ngươi theo ta đều có bí mật. Bà ẹ Dù mặt mày hớn hở đến, không chút nào trột dạ gật ở hở Và, giờ ngươi đến, mày bí rủ đồ đều đầu. Bà nào bây không Hi-un hớn có dạ lưu tín an cũng tới hứng thú hắn làm bộ đưa tay cướp bị dọa sợ đến bà hẹ rủ hi un vội vàng có giúp đem máy tính bảng bảo vệ tốt n h a đừng làm rột mà ngươi chơi đùa ngươi trò chơi đi cắt thần thần bị bí có lấy sau lưng ngươi ký khắc nam nhân tốt đây l ư u tín an bung ô tay một bộ rất tự tin thái độ nếu như ngươi có thể tìm được tốt ngươi phải đi chứ lời này cũng làm bà hẹ r hi un tức quá sức nàng dùng chân để ở lưu tín an cóng nhẹ dên một tiếng lưu tín a n cũng không phản kháng cùng kháng cự ngược lại thì rất thoải mái hoạt động một chút cứng ngắc phần lưng có chút dùng điểm lực đúng đúng cứ như vậy dẫm chết n g ư ờ i nàng dĩ nhiên không phải ở giống như nàng nói như vậy ký cái gì nam nhân được thực ra lúc này nàng đang cùng lý nghiên châu trò chuyện về phần tại sao không muốn để cho lưu tín a n nhìn chủ nếu là bởi vì nàng với lý nghiên châu nói chuyện phiếm đối tượng chính lúc này là bị nàng dùng chân đấm bóp lưu tín a n bây giờ nhưng là tháng sáu rồi năm ngoái nàng quên lưu tín an sinh nhật sự t ì n h còn rõ m ồ n một trước mắt cho nên lần này nàng rất sớm trước liền đem năm nay lưu tín an sinh nhật nơi tay máy bản ghi nhớ bên trong ghi xuống lịch này g bên trên cũng làm nổi bật ký hiệu mà năm nay lưu tín an âm lịch sinh nhật chính là ở năm nay ngày một ư ơ i năm tháng sáu cũng chính là c á c nàng lên đường đi hoa điều sau đó ngày thứ tư nếu là ở quay trụt một dạng tống kẽ hở lưu tín an tương nên đến chính mình hai mươi chín tuổi sinh nhật như vậy để chính là ở chỗ có thể hay không đem cái ngạc nhiên này thiết chi càng thú vị một ít kinh hỷ nhất định là càng nhiều người càng thú vị v ề phần một màn này đến thời điểm có thể hay không phát ra ngoài cho những người hái mộ nhìn vậy tạm thời không đề cập tới nhưng nên có video hình ảnh tài liệu bà hẹ rủ hi un nhất định là suy nghĩ cất giữ nhắc tới cũng vượt quá bình thường lý nghiên châu bên này còn kéo lưu tín an len lén tính toán bà hẹ rủ hi un các nàng đâu bên này bà hẹ rủ hi un lại cấp cho lưu tín an sinh nhật lý do kéo nàng đi mưu hại lưu tín an nếu như chuyện này bị c a n g sẽ ùn d i biết nàng nhất định sẽ vẻ mặt nặng nghề vô lý nghiên châu bà vai nhưng đây đối với g a m o w thờ lý nghiên châu mà nói đơn giản là quá đáng giá quay chụp tài liệu thực tế rồi có một cái t r ớ c mắt như vậy gian nàng cũng hoài nghi hai người này có phải hay không là trời sinh chính là vì game show mà sống rồi cho nên hắn đáp ứng tương đương nhanh thấy máy tính bảng bên trên lý nghiên châu hồi phục sau đó bà e rủ hi un cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm nàng vội vàng đem hết thảy các thứ này cũng xóa sạch sẽ, sẽ sau đó tiện tay đem máy tính bảng ném qua một bên một cái tiểu tiểu thân thể nào h vào lưu tín a n trên lưng viết xong ngươi đang ở đây chơi đùa bóng rồi trò chơi đúng xem ta cho ngươi biểu diễn cái hơn người sau đó bảo trừ lưu tín ăn thuần thục điều khiển chính mình tự xây cầu thủ các chủng hoa thức động tác tại hắn dưới sự khống chế một tên tiếp theo một tên kích động bà ẹ d rủ hy un phát ra một chút bối rối âm a loại này bị bạn gái tán dương cảm giác để cho lưu tín an trong nháy mắt t ự hào cảm nhộn nhịp tiếp lấy hắn khống chế nhân vật một cái đại cất bước xông vào cầm khu sau đó ngay trước bảy mươi sáu nhân đội ân so với đức trước mặt nhảy lên thật cao cuối cùng kết kết thật thật t a n ai cào một cái mũ hoa tín an ngươi khống chế cái này ngốc đại cá tử rất lợi hại người kêu bay cao như vậy cũng có thể bị ngươi đem bóng rổ cào xuống lưu tín an chột dạ gật đầu thuận tay liền đem trò chơi lui vậy khẳng định mỗi lần một dạng tống thu âm trước đều phải thu âm một đoạn các thành viên chuẩn bị lên đường hành lý đ o phim chẳng qua hiện nay các thành viên đại đa số thời gian cũng không phải ở tại trong nhà trọ cho nên thu âm địa điểm cũng từ thống nhất nhà trọ đổi v ì mình ra chỉ có t h ắ n g hết còn luôn là ở trong nhà trọ ở dùng lời nói của nàng mà nói tất cả mọi người không có ở đây nhà trọ ở nàng một người ở nhà trọ ở với tự mình ở bên ngoài ở cũng không cái gì khác nhau hôm nay đã là ngày mùng ngày chín tháng sáu rồi cũng chính là chính thức lên đường hai ngày trước nếu muốn q u a y chụp hành lý giới thiệu bà ed rủ hy ư nhất định phải trở lại trong nhà mình đi quay chụp nàng đem máy quay phim cố định ở một cái so sánh tốt máy vị sau đó sẽ đem mình cái bọc kia đến đồ lặt vặt dương hành lý kéo đến ống kính trước tiện tay lại tiến vào trong nét h mấy bộ áo sơ mi cùng áo đầm sau đó liền đem dương hành lý phong tốt xác nhận một chút ống kính có thể hoàn chỉnh đem các loại cũng nhét vào sau khi đi vào bà ẹ n rủ hi ôn hướng về phía kame ra gật đầu một cái thẻ đắt một tiếng kame ra bắt đầu thu âm dĩ nhiên nàng vô dụng cao cấp như vậy kame ra nói đúng ra nàng mới vừa rồi gật đầu động tác là hướng về phía kame ra phía sau lưu tín an điểm mở ra thu âm dĩ nhiên cũng là lưu tín an thu âm chính thức bắt đầu Tóc dài vẫn lên, mặc trường khoản đạm từ sắc trường khoản sợ kịch bà hẹn rủ hi un nêm á i hướng về phía ống kính với tay sau đó lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cười mọi người khỏe hôm nay là lên đường thu âm một dạng tống trước đi lý chuẩn bị thời gian hành lý đã chuẩn bị xong tiếp theo liền cho mọi người giới thiệu một chút ta hôm nay chuẩn bị hành lý đi bà hẹn rủ hi un nói xong đó là dễ thương ngồi xuống đưa tay đi phong chính mình dương hành lý dây khoa kéo nhưng t ộ i hồ là bởi vì mới vừa rồi phong có chút quá chặt nàng lần đầu tiên dùng sức nhi lại dĩ nhiên không giật dây khoa kéo nàng hơi lung túng ngẩng đầu nhìn về phía ống kính giống như là ở biện giải cho mình cũng giống là cho thêm máy thu hình phía sau cái tiệc cười cả người run dậy nam nhân giải thích mới vừa rồi thật giống như làm cho có chút chặt ta lần nữa phong xuống h ì m anh theo nàng dễ thương một tiếng q u a y k h i ế u lần này ngược lại là thuận lợi kéo ra nàng thở phào nhẹ nhõm t h u ậ n tay đưa cái này to lớn dương hành lý mở ra đem trong dương hành lý đồ trang sức hiện ra ở ống kính trước các vị đây chính là ta lần này chủ yếu muốn mang một ít vật a đây là một cái hoa bản bởi vì nghe nói lần này cần đi xem đại gấu mẹ ho có thể lời nói muốn thử một chút đem gấu mẹo vẽ xuống tới bà hẹ rủ hi un cầm lên một cái hoa bản nhẹ giọng giải thích Tiếp đó, năm à là quả bên này là một ít tiểu món đồ chơi. À, còn có cái này. Nàng cầm lên một quyển tài liệu giảng dạy. Phía trên tràn n tinh ngón bên món còn lên quyển giảng trên tiếng Trung cũng xác nhận nó thân phận chân n g tế tay một vật, vật, một ít tiểu một thật. cái chơi. cái liệu chỉ khác phía có bao đây dạy, đầy cầm xác đồ đồ quả nay ta đã ghi tên h s k cấp bậc thi là cấp bốn thời điểm hy vọng đến có thể thuận lợi thông qua lần này cũng mượn cơ hội này hào hào ở tại hoa điều rèn luyện một chút khẩu nữ g năng lực nơi này bà ẹ d rủ h y u nói n h s k là muốn so với năm đó dù nạ thi h s k còn phải khó khăn một ít HS cờ cờ càng nhiều hay lại là khẩu ngữ phương diện thảo hạch, nhưng bà ẹ dù hi dự thi HS cờ cờ càng là ngữ diện lại bất à là toàn diện hơn một ít, ngoại trừ khẩu ngữ bên ngoài, ẹ dù dự diện hi thi HS chính hơn khẩu phân tích ngoại đối với ôn ngữ bên cũng một ít, trừ viết, cờ đọc, có yêu cầu. b quá nàng có lưu tín a n một cái như vậy phụ trợ hỗ trợ ở trung văn học tập phương diện này coi như là tiến triển thần tốc bây giờ nàng thỉnh thoảng cũng sẽ phải cầu lưu tín a n toàn bộ hành trình cùng với nàng dùng tiếng chung trao đổi đây bất quá làm bài thật tốt khó khăn ai chỉ là liếc mắt nhìn liền bắt đầu phạm buồn ngủ bà ẹ rủ hi un giới thiệu xong v ộ i vàng đem q u y ể n này tài liệu giảng dạy vứt xuống một bên mà lật ra trang sách bên trên cũng viết đầy nàng ghi chép ghi chép đủ để chứng minh bà ẹ rủ hi un đúng là thật có ở nghiêm túc học tập bà ẹ rủ hi un chính mình cũng không có chú ý tới lật ra trang sách nàng đem mới vừa rồi nhét vào trong g i ư ờ n g quần áo lấy ra đột nhiên hưng phấn lên ta nghe nói thành cũng với hạ môn đều là rất ấm áp thành phố cho nên ta mang theo mát mẻ áo sơ mi còn có váy dép lần nữa lật một cái dương hành lý xác nhận đã đem nên giới thiệu cũng giới thiệu không sai biệt lắm sau đó bà ẹ rủ hi un lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía máy thu hình. lộ ra một cái lệnh đoá hoa cũng không khỏi ám đạm nụ cười sáng rỡ trở lên chính là ta chuyến đi này chung trong dương hành lý toàn bộ hành lý đi hoa điều lữ hành vẫn là lần đầu tiên cho nên mời mọi người khỏe tốt mong đợi một chút sau này chuyến phát đi nàng hoạt bắt hướng về phía máy thu hình dựng lên cái ư chờ nàng động tác này kết thúc lưu tín an phối hợp đem thu âm đóng cửa đóng bà hẹ rủ hi u n g ậ t đầu nụ cười trên mặt thu hồi lường biếng rối người sau đó đó là đánh ngã xuống giường và máy quay phim đóng lại sau đó thì trở thành như vậy này có tính hay không là lường gạt lưu tín an dùng khoa trước g i n g phản phất hắn lại là một mực dự vững cho bà ed rủ hi un giao tiền chân ái phan một dạng tố cáo đến vị này thần tượng không nghề động tác đối với lần này bà ed rủ hi un chỉ là ghét bỏ đưa tay tỏ ý lưu tín an nhanh đi ra ngoài ta phải thay quần áo ngươi mau đi ra n à y không phải rất đẹp tại sao phải đổi lưu tín an cũng không phải lần thứ nhất vào phòng ngủ của bà ed rủ hi un rồi hắn đem máy quay phim thu cất bỏ qua một bên sau đó mình cũng là lường biếng hướng bà ed rủ hi un bên người nằm một cái tia không đổi l i u tín an vui vẻ hắn vô cùng tự nhiên đem cánh tay mình đưa đến trước mặt bà ed r hi un đợi bà hẹ rủ hi un giống vậy tự nhiên gối sau khi đi lên hắn đột nhiên buộc chặt cánh tay đem trước mặt nữ nhân ôm cái tràn đầy a phải cùng ta đi hoa điều quay t r ụ mong đợi ạ bị cố định ở lưu tín a n trong ngực bà hẹ rủ hi un khẽ n g n g đầu cười gật đầu một cái mong đợi đương nhiên là vô cùng chờ mong rồi nàng vốn là một mực đều đang đợi ngày này đến từ mới vừa cùng với lưu tín a n thời điểm vẫn đang ngầm đầu ngắm trông rốt cuộc hay là để cho nàng chờ được ngày này không ra ngoài dự liệu lời nói ngươi nên có thể ở quốc nội vòng không ít p a n ngay bây giờ bà hẹ r hi un tiếng trung khổ n ữ đừng nói vòng p ấ n trực tiếp tới quốc nội phát triển phòng chừng cũng không phải là cái gì vấn đề lưu tín a n thật là có cân nhắc qua mang bà ẹ d rủ hi un tới quốc nội cơ hội là có có thể vấn đề ở chỗ quốc nội cũng không có một thích hợp bà ẹ d rủ hi un phát ra m ị lực sân khấu vũ đạo nữ đoàn múa trọng yếu vẫn luôn là một dạng bà ẹ d rủ hi un có ở hoa điệu phát triển tư bản nhưng rét vẹo vẹt cũng không có không phải tất cả thành viên đều giống như bà ẹ d rủ hi un như vậy cố gắng như vậy trong học tập văn ca hát bà ed rủ hi un nghệ thuật ca hát đúng là có nhưng vậy cũng chỉ có thể ở thần tượng nghệ sĩ trong vòng côn đồ thật đến ca sĩ trong vòng lúc đó bị treo ngược lên đánh diễn xuất cái này càng không thực tế lúng túng vương liền thẻ ở nơi này cũng không thể để cho bà ẹ rủ hi un đi tham gia đủ loại kiểu dáng game số chứ đừng nói hắn bà ẹ rủ hi un chính mình sợ rằng cũng không muốn những thứ này cũng vẫn còn cần từng bước từng bước giải quyết vấn đề a lần này video cũng sẽ ở tiểu phá chạm phát ra sao đại khái xuất đi chúng ta website cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này ngươi quay đầu lại hỏi hỏi thái t h i ê n ca hẳn ứng nên biết chút ít cái gì ừ a ngày mai còn muốn đi công ty huấn luyện suy nghĩ một chút cụ thể lần này nhưng là đi hoa điệu nếu muốn ra ngoại quốc k i ê m một ít cần phải huấn luyện chính là cực kỳ trọng yếu rồi cấm kỵ a không nên làm việc a phong thổ n h â n tình những thứ này cũng nhất định là muốn trước thời hạn hiểu một chút giảm bớt đến thời điểm n ề u xấu xảy ra vấn đề cực khổ bà ẹ n rủ hy u n n lên một tiếng tựa vào lưu tín a n trong ngực hưởng thụ này nháy mắt an b ì n h ba hai ngày rất nhanh đó là trải qua ngày mười một tháng sáu rét vẹo v ẹ t năm người rốt cục thì chính thức chờ được các nàng này thứ năm cuối mùa đoàn thể game show thu âm cũng chính là lần này hoa điều chuyến đi lần này lưu tín a n sẽ cùng theo một lúc đi cũng không phải là cái gì bí mật cho nên ở buổi sáng thành thái thiên mở ra bảo mẫu xe tới đón bà hẹ rủ hi ôm thời điểm lưu tín a n cũng là cùng nhau đi theo lên bảo mẫu xe bất quá hắn không ngồi hàng sau mà là ngồi ở phó lái vị trí sau khi lên xe lưu tín a n theo bản năng bắt đầu tìm kiếm thành thái thiên liếc hắn một cái có chút buồn cười tìm cái gì chứ đã bắt đầu quay t r ụ còn không có đâu rồi lên máy bay mới là chính thức quay t r ụ k h ắ c khẩn trương như vậy nghe thành thái thiên lời này lưu tín ăn này mới an tâm đi một tí khẩn trương thực ra cũng còn tốt chủ yếu là hắn muốn xác nhận máy thu hình phương vị để cho mình sẽ không lấy một cái rất kỳ quái dáng vẻ xuất hiện dưới ống kính đúng không sai là xuất hiện dưới ống kính lần này một dạng tống chung hắn ống kính sẽ không nhiều nhưng tuyệt đối không phải một chút cũng không có dù sao hắn coi như là thúc đẩy bà hẹ rủ hi un các nàng đi hoa điều quay trụt một dạng tống nguyên nhân trọng yếu nếu là hắn không ra kính lời nói sẽ có người tìm ép mở phiền thái cho chuyện gì vậy không đi tiếp mọi người à đã ngồi ở hàng sau bà h rủ hi un lấy điện thoại di động ra đẻ một cái đợi một hồi không đợi được chiếc xe khởi động sau đó hiếu kỳ thò đầu hướng về phía hàng trước hai người hỏi thành thái thiên vội vàng khởi động bảo mẫu xe một xe an b à i là hắn tiếp xong b à hẹ rủ hi un cùng lưu t í n an lại đi tiếp còn lại các thành viên sau đó đi công ty đem dương hành lý những thứ này thống nhất thả vào trên một chiếc xe khác lần này nhưng là ước chừng bảy ngày lục dạ lữ hành mỗi vị thành viên phải dẫn đi lý bảo đấy đều là ba cái dương hành lý chớ nói chi là lần này một cùng với quá khứ còn có thật nhiều nhân viên làm việc coi như là một tương đối lớn công trình chờ hết thể các thứ này cũng xử lý xong bọn họ lại chính thức đi sân bay đồng thời chế tác tổ chính thức bắt đầu lần này một dạng tống quay trụ ngươi mang hành lý không nhiều à? lưu tín an biết rõ thành thái thiên là đang nói hắn dù sao bà ẹ n dù hy ôn hành lý cũng không thể dùng không nhiều để hình dung nhất định muốn cái gì ta dự định trở về tạm thời mua cũng trở về nước hắn còn có thể không biết rõ đồ chơi gì tốt dùng đồ chơi gì khó dùng sao cho nên lần này hắn trở về nước trong dương chủ yếu giả bộ chính là mình lai、like、sở t r ệ hàm dụng cụ máy tính máy chơi với loại đến hoa đ i ể u lai、like、sở t r ệ hàm còn phải tiếp tục ừ dành thời gian tiến hành trực tiếp m ư ơ i bảy ngày giả người xem sẽ nhận ra được đầu mối dĩ nhiên ta đột nhiên trở về nước lai sở chệ ảm đoàn người khẳng định trong lòng cũng có thể đoán được cái gì bại lộ quay chụp một dạng tống sự tình không có sao chứ lưu tín an lời nói này thành thái thiên không ngừng cười chờ đến lưu tín an thập phần nghi ngờ sau đó thành thái thiên lúc này mới thoáng thu hồi một chút nụ cười nhưng sắc mặt nụ cười vẫn tồn tại như cũ tín an a ngươi thấy cho các nàng xuất hiện ở hoa điều sự tình có thể lừa cả ta lưu tín an mánh địa vua hót một cái cũng là hắn quang nhớ hắn có thể hay không bại lộ lại quên mất tôi căn bản bại lộ điểm vốn là rét v ẹ vẹt bản thân chuyện này bại lộ liền bại lộ không chuyện gì lớn cảm giác gần đây đột nhiên thay đổi ngu xuẩn lưu tín a n cười khổ tự mình nổ nước bọn một bên bà hẹ rủ hi un ăn t í n h nghe bạn trai thanh âm đột nhiên đụng tới một câu thành ngữ gần hương tình càng sợ hãi người tốt n g ư ờ i ngay cả cái này đều biết lưu tín a n nhân ngây dại nhà mình bạn gái trong lúc này văn trình độ tiến bộ có chút vượt xa hán dự trù ôi chao có ý gì nghe không hiểu tiếng trung thành thái thiên bị gợi lên lòng h i ể u kỳ có cổ động người xem bùi tiểu thư chả thế nào có thể đệ nén xuống chính mình khoe khoang tâm tình là hoa điều cổ thi a đơn giản mà nói chính là rời nhà càng gần tâm tình càng sợ hãi thông tục giải thích là như vậy không sai bất quá câu này ở vốn là trong thơ còn có nha y miệng mắt nhìn thấy chính mình khoe khoang cơ hội phải bị lưu tín a n cho chặn lấy rồi bà ed rủ hi un bắt đầu uy hiếp bạn trai tới lưu tín a n trả lời vậy cũng kêu một cái tự nhiên bên trong ân hắn q u ấ t phục nhìn ra được nay không phải bà ed rủ hi un lần đầu tiên như vậy người uy hiếp rồi mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn đây đối với nhi tình nhân nhỏ ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu nhưng nói thật bà ed rủ hi un với lưu tín ăn hai người đồ dỡn thành thái thiên là thực sự xem không chán có lẽ là bởi vì lưu tín ăn bản thân liền là cái rất thú vị nhân và lại là được cùng với lưu tín ăn lúc bà e rủ hi un luôn là sẽ dị thường h o a bát hắn làm hai người chuồng bối là rất vui lòng thấy hai người này vui vẻ đùa dỡn chương bốn trăm bảy mươi sáu dép v ẹ o vẹt đến thành đô đem toàn bộ các thành viên tất cả đều nhận được sau đó bảo mẫu xe rất nhanh đó là náo nhiệt bây giờ có thể không phải là cái gì chạy một cái thiên hành trình sau mệt nhọc tình huống một ngày mới lúc này mới vừa mới bắt đầu hơn nữa tiếp theo các nàng thì đi các nàng luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thứ năm cuối mùa một dạng tống rồi mặc dù là đi quay trụ là đi công tác nhưng du lịch nghỉ ngơi nội hạch o vẫn là không có thay đổi ta đã lâu không thế nào ngủ ngon ngươi xem ta đều có vành mắt đen son sệ á ngoắn vừa lên xe đó là bắt đầu tìm chính mình quay chụp trạng thái nàng coi như là ông kính chức cùng bí mật khác biệt tương đối lớn cái loại này một dạng tống bên trong nàng nếu so với bí mật càng hưng phấn một ít bất quá loại này hưng phấn có thể không phải nói có là có thế nào cũng phải hơi chút nổi lên một chút mới được bà ẹ rủ hi u n tiếp cận quá nhìn một cái vẻ mặt buồn cười cho ngươi dán cái nhắn ngô được rồi ta dự định lên phi cơ sau đó ngủ một giấc thái thiên ca lần này hành trình là công khai h nếu như là công khai hành trình lời nói nàng còn phải lên tinh thần tới với sân bay những người hái mộ chuyển động cùng nhau mới được mà nếu như vô lý các nàng liền có thể tương đối bông lỏng từ vip lối đi trực tiếp lên phi cơ mở ngủ không phải nhưng trên phi cơ các ngươi muốn l ụ c ảnh đây là một cái để cho son sệ ạ ngoẳn vừa vui vừa buồn tin tức nàng bất đắc dĩ n ư ớ c đầu bắt đầu mặc cho bà hẹ rủ hy un giúp nàng vào mắt màng một hồi nàng rút ra thời gian len lén mị một hồi chúng ta đi trước hạ môn hay là trước đi thành đô à? cái này không rõ ràng đâu rồi một hồi muốn hỏi tờ giờ mới được bất quá đại khái xuất là trước đi thành đô đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lưu tín an len lén nghe mấy người đối thoại sau đó không khỏi gật đầu một cái bà ẹ rủ hi u n không đoán sai bờ biển một cái như vậy giàu có thi ý lại lãng mạn địa phương nhất định là phải đặt ở kết vĩ tốt hơn một chút cho nên lần này tiết chế lưu trình đại ước chính là ba ngày thành đô ngày thứ tư trung chuyển bộ lục một ít ống kính sau đó sẽ ở hạ môn ngây ngô ba ngày thời gian vẫn tính là sung túc chắc có thể làm cho các nàng chơi đùa vui vẻ tín an ca lần này cũng xuất hiện dưới ống kính sao đột nhiên g i gì đem đề tài dẫn tới trên người lưu tín an cười á i lại này làm cho chính đang nhớ làm quay cho trụ lại nhìn về phía mọi người. nhìn n phía về g ư ợ cười lại cũng là người quen, cũng n g q u e nói cũng c không có gì g hay ấ u giếm, cho nói ê n hắn rất dứt khoát gật đầu một cái. Sẽ xuất hiện, nhưng không nhiều.、Oh、xem ra lần này cần khoát rất ra trở dứt gật đầu một cái. Cười rồi. xuất cười Ô xem thú vị rồi. Cười cười nói, nói đến đoàn người rốt cục thì đi tới công ty tới công ty chủ yếu là vì đem hành lý cái gì tập trung quản lý còn nữa chính là trước khi lên đường nghe nữa kim phòng trưởng lại nhải một phen x u ấ t n g o ạ i m à hơn nữa còn là đi hoa điệu mặc dù ngày hôm qua huấn luyện đã rất hoàn toàn nhưng loại thời điểm này kim phòng trưởng hãy cùng đưa hải tử đi xa du lịch ra giống nhau đương nhiên kim phòng trưởng nhất định là không có biện pháp giảng đạo lưu tín an cho nên lưu tín an liền lộ ra nhàn nhã nhiều hắn trước là theo chân nhân viên làm việc một khối rời bắt lính theo danh sách lý sau đó thật sự không cưỡng được nhân viên làm việc hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ đồ xuống sau đó đi tìm thành thái thiên giết thời gian kim phòng trưởng cũng không dài dòng quá lâu dù sao khoảng cách lên đường thời gian cũng b ấ t quá ba giờ bây giờ các nàng muốn xuất phát đi sân bay hoàn thành đủ loại thẩm tra cũng là cần thời gian mà lần này cùng nhau đi tới sân bay xe liền không chỉ là bọn hắn như vậy một chiếc bảo mẫu xe bởi vì mang rất nhiều rồi rất nhiều hành lý hơn nữa lần này xuất cảnh số người cũng rất nhiều chỉ là thẩm tra liền thẩm tra thật lâu lưu tín an ngược lại là rất nhàn nhã bà ẹ d rủ hi un cắp nàng là xuất cảnh nhưng hắn chỉ là trở về nước cho nên hắn thật sớm liền đi tới phòng chờ phi cơ nhàn nhã chờ đợi đại khái qua hơn mười phút sau đó hắn mới nhìn thấy đeo kính mát lương biếng hướng chính mình đi tới bà ẹ d rủ hi un đám người bất quá so sánh với với mới vừa rồi lúc lúc này bà ẹ d rủ hi un đợi người cũng đã ở cổ á o khắc lên thu âm m i c r o p h o n mỗi người trong tay cũng đều cầm một quả tay cầm camera đã bắt đầu quay trụp không có Chờ cũng nang đến đầu, ngáp một cái. bất l á quá lần này là xuất ngoại hành trình hay lại là làm hết sức không muốn ở trên máy bay quáy dày đến người khác mới đi cho nên kế hoạch đã định ở trên máy bay quay chụp ống kính bị thủ tiêu hơn nữa đơn giản chụp hai ba cái ống kính là được rồi tin tức này để cho các thành viên đều là thở phào nhẹ nhõm nhất là son sệ an g o ạ n tối hôm qua trắng đêm hưng phấn sau đó lúc này nàng thật là buồn ngủ đến trận không mở con mắt ngươi thế nào cũng buồn ngủ dậy rồi nhìn bà ẹ d rủ hi un này không ngừng được ngáp dáng vẻ lưu tín an vẻ mặt mê muội bởi vì hôm nay bà ẹ d rủ hi un muốn quay trụng hắn hôm qua ngày đều không có khi dễ bà ẹ d rủ hi un để cho bà ẹ d rủ hi un thật sớm nằm xuống hắn l ạ i như vậy thật sớm liền bồi nàng ngủ c h u n g tới không khoa chừng nói người này ngủ ít nhất được chín giờ đi thế nào bây giờ còn mệt ra rời bà ed r hi un tiện tay đem kính dâm hai xuống kín á o đưa cho lưu tín an tiếp lấy nàng nghiêng đầu dựa vào tựa vào bả vai nàng bên trên son sệ an ngoản trên đầu cũng đang đến bị thắng hết lây bệnh lưu tín an vẻ mặt không nói gì hắn than thở đến lắc đầu đều đến đông đủ liền trực tiếp lên phi cơ đi sau khi đi lên ngủ tiếp lúc này thành thái thiên đi tới hắn nhìn một cái c á c thành viên sau đó hướng về phía bà ẹ d rủ hi un lên tiếng nói người đại diện lên tiếng các nàng khẳng định không thể tiếp tục đổ thừa bà ẹ d rủ hi un kéo son sệ an ngoản đứng dậy mấy tên k h á c thành viên cũng là theo chân cùng đứng lên đương nhiên còn có lưu tín an xét vẽ sau đó lần này rốt cục thì ngồi ở trên phi cơ dù nói thế nào cũng là yêu cầu quay trụm nghệ sĩ cho nên bà ẹ rủ hi un các nàng vẫn bị phân đến thương vụ khoang thuyền có một cái hơi thư thích hoàn cảnh có thể cung cấp các nàng nghỉ ngơi lưu tín an với bà ẹ rủ hi un phân với nhau sm hay lại là rất biết là người nếu sẽ không ở trong quá trình bay tiến hành qua nhiều quay trụm kia khẳng định vẫn là để cho nhân gia tình nhân nhỏ ngồi chung một chỗ tốt mà cũng liền ở bà ẹ rủ hi un đám người lên phi cơ thời điểm các nàng rất dễ dàng liền bị cùng một cái chuyến bay các lữ khách nhận ra được đây chính là một trận bay thẳng thành đô máy bay cho nên trên phi cơ có không ít người đều là người hoa bà hẹ rủ hi un kia trương s i n h s ắ n đến để cho người ta căn bản là không có cách rời đi tầm mắt thần nhan hấp dẫn mọi người ánh mắt từng câu kinh đ i ể n quốc mang thức khen ngợi ở trong buồng phi cơ không ngừng vang lên lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp nga o tào bùi tỷ nga o tào an tử ca tình huống gì nga o tào đ ề u tại chuyện này Này mấy tiếng kêu lên để cho làm gần trước một ít khách nhân cũng là vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn ở xác thực xác thực gặp được lưu tín an sau đó mấy cái nhìn tuổi rất trẻ nam hải tử rất là hưng phân hướng về phía lưu tín an vây tay ơ an tử ca người đây là mang theo đ u ổ i tị các nàng tới quốc nội du lịch lưu tín an cười k h o á t tay tỏ ý mấy cái này đại khái là chính mình người xem nam sinh an tĩnh một ít có hắn nhắc nhở mấy người cũng không có tiếp tục truy vấn đều là hống cười một tiếng sau đó biết điều ngồi xuống chờ lần nữa trở nên an tĩnh sau đó ngồi ở cách đó không xa dở gì hướng về phía lưu tín an nháy máy mắt tín an ca phải trở về sân nhà à nếu như đợi sau đó đến xem tín an ca phan so sánh với xem chúng ta phan còn nhiều hơn vậy phải làm sao bây giờ à lưu tín an bật cười k h o á t tay mở cái gì vừa g n hắn nào có cái gì p a n Quốc đều nội người xem bà ẹ rủ hi un hưu, nữ sĩ ngươi rất thích xem đến bạn trai ngươi ở toàn thế giới trước mặt đều xấu xao lưu tín an buồn g rầu thanh nhâm để cho mấy người đều là che miệng nở nụ cười mà cười vui mừng nhất thời chính là nói lên đề nghị này bà ẹ rủ hi un nữ sĩ nước mắt của nàng đều phải bật cười đại khái là bộ não một chút khi đó lưu tín a n tình huống bất quá chính cười vui vẻ trên chân điện thoại di động chấn động để cho nàng s ư n g sở tiếp lấy nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái vội vàng thu hồi biểu tình nghiêng đầu nhìn về phía một bên kia giờ di ý é tin để cho mọi người chuẩn bị hơi chút thu âm một cái chuẩn bị lên đường ống kính được bất quá thắng hết tỷ thật giống như ngủ thiết đi phải đem thắng hết tỷ kêu h ạ không cần chụt thời điểm mang nàng một chút là được rồi dàn dò xong rồi các thành viên bà h rủ hy ư n nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an nhưng lưu tín an động tác để cho nàng không kh Bởi vì lưu tín ăn n g hơn o t h thể, c ba giờ i sau phải dán đó máy bay vững vàng rơi vào thành đô đôi lưu sân bay làm bà hẹ rủ hi ùn đám người chính thức đứng ở mảnh này giàu có trên vùng đất sau đó một loại cảm giác hưng phấn tự nhiên nảy sinh các nàng cũng không có với nhân viên làm việc cùng rời đi dù sao nhân viên làm việc còn cần lấy một bộ phận sân bay cảnh mà các nàng chính là trực tiếp lên một chiếc tiết mục tổ cho mướn xe buýt chính thức ngồi lên xe buýt sau đó nhìn lên trước mặt hướng ngay chính mình ố n g k í n h bà hẹ rủ hi ùn đám người rất nhanh đó là tiến vào quay chụp trạng thái đi tới thành đô đệ nhất cảm giác thế nào nếu so với tưởng tượng nhiệt một ít đây là một loại so sánh với với nóng bức mà nói dùng oi bức để hình dung khít khao hơn một loại nhiệt cảm mặc dù các nàng lần này tới cũng không phải là cái gì công khai hành trình dù sao cũng là tới hoa điều mà khẳng định vẫn là không lớn bao nhiêu trường cờ trống tốt nhưng đột nhiên xuất hiện ở đôi lưu sân bay các nàng hay lại là đưa tới không ít người vây xem trong đó một ít nhận ra thân phận các nàng f a n càng trở nên vô cùng kích động rét v ẹ o v ẹ t tất cả nhân viên cũng sẽ xuất hiện ở hoa điều nay ẩn chứa trong đó lượng tin tức lớn đến để cho nhân không thể tin nổi chúng ta lần này tới lần này hoa điều chuyến đi c h ạ m thứ nhất thành đô cũng chính là các thành viên nhất trí công nhận mục đích nơi một trong tâm tình như thế nào đây lúc nào có thể đi nhìn gấu mẹo a ta cha xét thật giống như gấu mèo quán ngay tại thành đô chúng ta là bây giờ liền đi qua ạ bây giờ ta còn chưa chuẩn bị xong hẳn là trước phải đi nhà trọ đi đồ vật còn không có buông xuống đây mọi người hưng phấn hàn huyên bị xem nhẹ xuống lý nghiên châu lộ ra bất đắc dĩ biểu tình mà ngồi ở một bên lưu tín ăn cũng là bật cười lắc đầu ở trên máy bay mỹ mỹ buồn ngủ một chút lúc này son xê ả ngoạn vô cùng tinh thần bên nàng thân từ trong túi sách của tự mình xuất ra một cái quyển sổ sau đó hiến bảo một loại ở mấy người trước mặt khoe khoang xuống ta đem chúng ta tới thành cũng có thể phải làm việc tình toàn bộ đều đoán qua một lần cũng có cái gì nhìn lại gấu meo ăn lẩu ăn thành đô địa phương nổi danh ăn vặt ăn thế nào đều là ăn bà hẹ rủ hi un vẻ mặt c ổ quái mặc dù nàng cũng không ghét ăn đi nhưng một mực ăn có phải hay không là liền có chút ăn không phải rất tốt c a n g sẽ ủn d i ngược lại là đối này phần danh sách thập phần công nhận tất cả đều là nàng thích hành trình hơn nữa thức ăn c h u n g a từ năm trước bắt đầu bà hẹ rủ hi un sẽ không bớt ở các nàng g giúp bên trong rán một ít thức ăn trung đồ chớ nói chi là còn có giống như là cơm tất nhiên thịnh soạn như vậy thức ăn chung nàng một mực buồn dầu với chính mình không ăn được chính tông thức ăn chúng nhưng lần này có thể không giống nhau bây giờ nàng nhân ngay tại hoa điều ở thành đô còn buồn không ăn được trong địa đạo bữa ăn thành đô mỹ thực có rất nhiều đều là cây n g ư ờ i không liên quan bà ẹ n rủ hi un d i nhiên biết rõ càng sẽ ùn di đối ăn cảm thấy rất hứng thú nhưng vẫn không khỏi hỏi một câu không sao càng sẽ ùn di lòng tin mười phần các vị chúng ta bây giờ trước phải đi nhà trọ lý nghiên châu đem lúc này hành trình mục đích nói cho mọi người lần này nhà trọ là dạng gì đợi sau khi đến mọi người liền biết sẽ không để cho mọi người thất vọng mà thừa dịp di động thời gian chúng ta muốn cho mọi người phát ra một đoạn hình ảnh lý nghiên châu mở miệ cười nhưng chẳng biết tại sao một bên túi đầu chơi đ ổ a điện thoại di động lưu tín an đột nhiên bị một cổ buồn nôn xuyên qua toàn thân hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lý nghiên châu lại phát hiện lý nghiên châu tựa hồ đang hắn nhìn sang trong nháy mắt đó rời đi tầm mắt không khỏi hắn cảm thấy là lạ mà bắt đầu hình ảnh lý nghiên châu gật đầu sau đó nhấc ngón tay chỉ bó lớn bên trong xe treo một cái màn ảnh màn ảnh hơi sáng lên đập vào mi mắt là bà hẹ rủ hi un các nàng hết sức quen thuộc trước đó thu âm căn phòng cũng chính là ở chỗ này các nàng làm ra đi thành đô cùng hạ môn quyết định bất quá lúc này tại sao phải thả đoạn video này ông không hiểu tâm tình mọi người chuyên chú nhìn video giống vậy hiếu kỳ nhìn màn ảnh còn có lưu tín an c h ỉ bất quá làm một tiếng trầm ổ n mọi người khỏe tiếng vang lên sau đó nhìn video mấy người biểu tình đều là xảy ra một tiêu biến hóa vi d i ệ u bà e d d hi un bọn người là có chút kinh ngạc nhưng lưu tín an mà chính là triệt để ngạc nhiên bởi vì lúc này lý nghiên châu phát ra video đúng là hắn n h ắ c một ngày trước lựa gạt đến bà e d d hi un chạy đi với lý nghiên châu gặp mặt ngày hôm đó a nói như vậy nghe tựa hồ rất kỳ quái nói đúng ra là theo lý n h i ê n châu đi thương lượng làm như thế nào tính toán bà e d d hi un các nàng ngày hôm đó lưu tín an kẻ ngốc rồi hắn không thể tin nhìn về phía lý nghiên châu mà lý nghiên châu chỉ là nợ nụ cười rất là vô lương mở miệng nói đây là game show nhà lưu tín an tiên sinh là đây là game show lý nghiên châu là game show chủ đ ờ giờ nàng coi trọng nhất là cái gì dĩ nhiên là tiết mục hiệu quả mà lúc này có thể có cái gì là đem mình đồng minh thoải mái tuân ra đến cho hắn một cái đâm lưng còn có tiết mục hiệu quả đây video cũng không dài nhưng trong đó bại lộ ra lượng tin tức đủ để cho bà hẹ rủ hi u n đám người dùng ánh mắt giết chết lưu tín an một vòng rồi càng sẽ ùn di đám người ngược lại là cũng còn khá Các nàng hoàn trực o tiếp không nói gì cười chế tác tổ trải qua thảo luận cuối cùng thấy cho chúng ta vị này người mới thiết kế cho ra đề nghị rất thú vị cho nên tiếp theo ba ngày mọi người yêu cầu mỗi ngày đều hoàn thành chúng ta cho làm nhiệm vụ mới có thể đầy đủ hưởng thụ được lần này thành đôi chuyến đi thật sự có sắp xếp thất bại lời nói có thể ngay cả đại gấu meo cũng không thấy được đương nhiên lời này chính là lý nghiên châu đang hù dọa mấy người rồi nếu như đến thời điểm bà hẹ rủ h y un các nàng thật không làm được chế tác tổ vẫn sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng hoàn thành sau đó dẫn các nàng đi gặp đại gấu meo dù sao đây là một cái rất tốt hài hước cũng là rất đáng giá quay chuột một chút liệu t í n an nhà mình bạn gái t h ở phì phò không ngừng kêu toàn danh để cho liệu tín an trở nên có chút khẩn trương hắn t ặ n g h ắ n một cái vội vàng biện giải cho mình ây ta đây cũng giúp các ngươi cạnh tranh mang tới thành đô với hạ môn nếu không các nàng còn dự định cho các ngươi đi địa phương khác đây lưu tín an coi như là biết như thế nào game show ở trong tiết mục cái gì đồng minh đồng minh đều là không đáng tin rồi khi hắn đi vào ống kính trong nháy mắt đó tiết mục cũng đã bắt đầu rồi đáng ghét lần này coi như là hắn thua hắn này bài học cũng lên đến chúng ta lần này không phải tới lữ hành mà tại sao phải làm nhiệm vụ gì à cái này cùng mới bắt đầu nói khác nhau hoàn toàn không phải là đặc biệt khó khăn nhiệm vụ đều là rất đơn giản lời nói này thật ra khiến bà hẹ rủ hy ôn đám người an t ĩ n h lại không ít bất quá mọi người hay lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía lưu tín an nhìn lưu tín an liên tục cởi khổ Cuối cùng vẫn do bà ẹ rủ buổi c tối nhất bà định sẽ vô cùng xinh đẹp bà hẹn rủ hy ung kêu lên cũng để cho tất cả mọi người là nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp lấy đó là vang lên đủ loại kiểu dáng đáng khen mỹ t h à n h thanh đô cũng không giống như là ma đô đế đô như vậy ở cao ly nổi danh nhưng không tưởng bên này trình độ sấm ớt không thua kém một chút nào những thứ kia rộng rãi làm người biết đô thị sấm ớt nghệ sĩ thường thường đều là cùng gọn gàng xinh đẹp nối kết ai không muốn ở một cái vừa phân hoa vừa đẹp trong đại đô thị sinh hoạt đây bất quá đại gấu me ho nhất định là không sẽ ở nhà trọc trời bên trong c a n g s h ủn di đông trương tây vọng nhìn một chút sau đó đột nhiên nô ra một cái như vậy để cho người ta không khỏi tức cười vấn đề trước lên đường đi nhà trọ sau đó liền chính thức nên đón đi tới thành đô đệ nhất bữa ăn ô hát thật đúng là đừng nói tất cả mọi người đều ngồi ba bốn tiếng máy bay này thời điểm cũng là ở vào một cái trạng thái đói bụng mỹ thực sự hấp dẫn không thể so với đại gấu me ho tới tiểu chương bốn trăm bảy mươi bảy thu â m chính thức bắt đầu cảm tạ mọi người khen thưởng một cái thành đô chừng hai mươi cái xe un lớn như vậy mà lần này bà hẹ rủ hy un các nàng muốn đợi địa phương chính là trung tâm thành phố tương đối phồn hoa một nơi v ề phần lần này chế tác tổ cho bà hẹ rủ hy un các nàng lựa chọn nhà trọ xe buýt mở không sai biệt lắm một giờ rốt cục t h ì đậu sắt ở một cái nơi đẹp đẽ kiến trúc trước mọi người từ trên xe nhảy xuống trung tuần tháng sáu thành đô nhiệt độ cao nhất đã có thể đi đến 34 độ trên d ư ớ i hơn nữa oi bức đặc tính cơ h ộ i là sau khi xuống xe tất cả nhân viên bên trong đều là d ơ một cái quạt điện nhỏ không ngừng lên người thổi phong bà ẹ dù hi un đẹp đẽ hát phát tùy phong tung bay nàng bản thân liền là cái tương đương sợ nóng nhân Ô ra nóng quá cái này chính là chúng ta nhà trọ sao càng sẽ ùn di hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá nhà này đẹp đẽ vật kiến trúc hiếu kỳ không ngừng hướng vào phía trong nhìn quanh phiên dịch đâu rồi chúng ta phiên dịch đại người ở nơi nào ở các một c thành g viên ớ vây t nàng rất cố quanh n bạn hãy r n hy un đi tới cửa bài trước nghiêm túc nhìn phía trên tiếng trung tiếp lấy đó là từng chữ từng câu đem phía trên tiếng trung đọc đi ra dép vẹo vẹt nhà trọ dép vẹo vẹt là chúng ta chứ rét v ẹ o v ẹ t phiên dịch tới cũng chính là rét v ẹ o v ẹ t nói cách khác nơi này s á c thực chính là các nàng nhà trọ bà e d d i hi un vội vàng đem cái cửa này bài cụ thể hàm nghĩa nói cho mọi người tiếp lấy mọi người đó là vội vàng đẩy cửa ra đi vào cái này mang sân nhỏ tầm hai tiểu lâu nơi này vốn là một cái đối ngoại mở ra nhà trọ bây giờ chính là bị chế tác tổ cho mơn x u ố n g dưới hơn nữa hơi chút an diện một chút mà vừa đẩy cửa ra đẹp đẽ sân nhỏ trang sức còn có lộ thiên thịt nướng dụng cụ liền để cho bà e d d i hi un đám người kinh hô thành tiếng bất quá vẫn là câu nói kia khi trời quá nóng một ít không người nào nguyện ý ở bên ngoài chờ lâu mọi người chỉ là kêu lên cũng không có một tia ý thức hơi đi tới mà là vội vàng chính thức tiến vào nhà trọ nhà trọ toàn thể phong cách chính là tương đối truyền thống nhà trọ phong bất quá có điểm đặc sắc là nhà này nhà trọ đồ vật bên trong có rất nhiều gấu mèo nguyên tố đây đối với vốn là đối gấu mèo hết sức cảm thấy hứng thú mấy người mà nói thập phần có sức hấp dẫn nhất là bây giờ đều đã đem gấu mèo dùng làm in hình cái đầu can g sệ ứng di nàng thiếu thấy không có t r ư ớ c tiên chạy đi nhìn trên bàn bày q u ả vặt mà là cầm điện thoại di động hưng phấn cùng trên tường gấu mèo bút bê bắt đầu tự quay ngược lại thì son sệ ạ ngoàn thuận tay cầm lên trên bàn để đồ ngọt điệ thả trong thoả tình. rất ngọt tiểu rất Không phải nhưng hợp khẩu vào vị. này nàng ra miệng, mãn điểm điểm, biểu cái loại lộ cực kỳ dưới lầu có một căn phòng so sánh với với nhìn gấu mèo bút bê cùng thưởng thức tiểu điểm điểm hai người giờ dì chính là trước tiên ở lầu một tìm lên các nàng ngủ căn phòng l ầ u một có một cái mang theo cửa sổ sắt đất rộng rãi phòng ngủ nghe được giờ dì kêu lên bạ à rủ hy u n thứ nhất b u lại sau đó đó là với giờ dì cùng lộ ra kinh hỷ biểu tình rất hiển nhiên hai nàng đều rất thích gian phòng này nhưng rất nhanh hai người ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái nhưng sau xoay người chạy ra khỏi phòng lầu một n h ì n xong lầu hai có thể còn chưa có đi đây tiếp đó lại vừa là hai tiếng tiếng thét chói thai đại khái là hai nhà lầu dàn cũng rất phù hợp hai nàng s ở thích đi nhà trọ đều xem xong chứ bên trong bà ẹ n rủ hi un mấy người ngồi hàng hàng ở lầu một phòng khách sofa lớn bên trên phân nhà trọ chơi game này đã coi như là mỗi lần một dạng tống cũng sẽ tiến hành câu rồi ngươi còn vuốt vuốt thỉnh thoảng lấy xuống sao bà ẹ n rủ hi un liếc mắt một cái bên người can g sệ ùn di phát hiện vốn là cái tia treo trên tường gấu nhỏ bút bê lúc này đã bị can sệ ùn i ôm vào trong lòng kinh ngạc hỏi ừ có thể lấy đi làm đi k ạ n à? n g ư ơ i là thật vô cùng yêu thích gấu mẹo à? đáng yêu như thế ai sẽ không thích đối với càng sẽ ùn di trả lời tất cả mọi người là từ chối cho ý kiến ta vừa mới nhìn căn phòng chỉ có ba cái phòng ngủ ý là hai cái hai người gian một cái một người gian à. không sai l ầ u một là phòng ngủ chính là rộng rãi nhất cũng là thoải mái nhất một người gian l ầ u hai hai cái phòng ngủ chính là hai cái lần nằm cho nên mọi người hôm nay muốn chơi game tới quyết định ai tới sử dụng một l ầ u chủ nằm ngủ khẳng định vẫn là đơn độc ngủ tốt nhất tất cả mọi người đều muốn phòng đơn nhưng ngồi ở trong mấy người gian bà ẹ rủ hi un không chút hoang mang giơ tay lên lý nghiên châu còn tưởng rằng bà ẹ rủ hi un có lời gì muốn nói dứt khoát trực tiếp gọi bà ẹ rủ hi un danh ấy lìn có lời gì muốn nói ta muốn ngủ phòng đơn nay cực kỳ thành thực lên tiếng đem ngoài ra bốn cái thành viên cũng chỉnh hết ý kiến bà ẹ rủ hi un nói đây là lời gì chẳng lẽ nói nàng trực tiếp nhảy quá trò chơi khâu đem căn phòng liền đặt xuống dưới cũng bởi vì nàng là đội trưởng không thể nào nói cái gì vậy muốn chơi game a trò chơi ta buổi tối còn phải phụ trách giúp các ngươi phi dịch khổ cực như vậy công việc ta chiếm chút chỗ tốt không quá phần chứ làm bà ẹ n rủ hi un vô liêm sỉ đem ưu thế của mình sau khi nói ra giờ gì nóng nảy nàng đứng dậy một đôi mắt đẹp ở tiết mục tổ trong đám người không ngừng tìm kiếm rất nhanh nàng liền thấy trong mắt mình cái kia kẻ xui xẻo đúng chính là vẫn luôn đang quan sát quay chụp lưu tín an ánh mắt g i a o hội trong nháy mắt đó lưu tín an cũng đã cảm giác không xong bất quá giờ gì cũng không có cho hắn chạy trốn cơ hội mà là ba bước cũng hai bước đi tới trước mặt hắn bắt lại cổ tay hắn dùng sức đem lưu tín an trực tiếp lôi vào rồi trong màn ảnh giờ gì trên mặt nụ cười hưng phấn cùng lưu tín an trên mặt vẻ mặt bối rối tạo thành so sánh lưu t dùng ánh mắt hỏi đối phương làm như vậy thật không liên quan à. lý nghiên châu gật đầu một cái để cho lưu tín an thoáng an tâm một ít chúng ta mới không cần n g ư ơ i phiên dịch đâu rồi chúng ta cũng có ngoại viện giờ gì giống như một cái chủ định một dạng trong nháy mắt trở thành ngược lại bà ẹ rủ hi un thế lực lãnh tụ hơn nữa nhanh chóng lấy được lấy càng sệ ủ n di son sệ ả ngoản hai người ủng đ ộ t h á c x ú răng ngược lại là chưa cùng đến đi tham gia náo nhiệt nàng xem muốn càng lâu dài một ít cho nên hắn lựa chọn cố định ngay trước bà ẹ rủ hi un chân chó không thể không nói giờ gì cách làm rất sáng tạo lại dùng lưu tín ăn tới uy hiếp nàng bà bà ẹ rủ hi un nghĩ như vậy sau đó đó là nâng lên một cái đẹp đẽ đủ cười các ngươi kéo người kia muốn giá nhưng là rất cao vừa nói ra lời này giờ gì căng sệ ủng di cùng với son sệ á ngoằn không khỏi nhìn về phía lưu tín an bị gác ở trên lửa nướng lưu tín an suy tư mấy giây sau lộ ra vẻ mặt vô tội ta còn muốn thu lệ phí ả dĩ nhiên trên đời này nào có bữa t r ư a miễn phí dù hy un tị không nên ồn ào ngươi lại không phải một giờ giờ gì gấp vội vàng cắt đứt bà hẹ rủ hy un lên tiếng cái này tỷ muốn trắng trận dùng bạn gái mình thân phận tới đối lưu tín an tiến hành thao túng loại chuyện này không thể được nói thật gần đây một mực dùng mẹ tuần chủ áp đọc sách truy trường mẹ tuần chủ hoàn đổi đọc c h ầ m âm s á c nhiều mẹ tuần chủ áp kia nếu không tới để cho hai vị phiên dịch nhân sĩ so với l i ề u một cái đối tiếng chung nắm giữ trình độ đi con mắt của son sẽ a n g h o à n chuyển một cái đổi một loại cách nói nếu bà hẹ rủ hy u nói n mình phải giúp một tay phiên dịch năng lực đó phải qua quan mới được chứ đúng như dự đoán lần này bà hẹ rủ hy u n luôn c uống á c sủ răng cũng c h o n g váng nào có khi dễ như vậy nhân có phải hay không là thật là quá đáng kia thì tới làm trò chơi tới thắng được căn phòng thuộc về q u n đi Bà ẹ rủ lần này ẹ Hi-un khuất phục, lần mặc à vàng bị địa cứng có chuyện, cho chính rắn Tín An nhiên hiện. giống như không mình nên hắn mình phương, náo nhiệt. trở rồi kéo qua Lưu vừa tới đột phát Thật tiếp tục mới lại vội lại xem m dù là một giả tống nhưng xét đến cũng vẫn là không có thoát khỏi hàn tống phạm vi ở chia phòng gian loại chuyện như vậy chơi đùa một ít trò chơi nhỏ đã coi như là hàn tống phù hợp rồi hơn nữa bà ẹ rủ hi un các nàng vốn chính là bị những người h ái mộ gọi đùa là kịch ngắn nữ đoàn nữ đoàn vẹn vẹn chính là một cái bình thường ngươi họa ta đoán trò chơi dĩ nhiên bị mấy người chơi đùa sinh động lưu tín an người đứng xem này chỉ là nhìn cũng là theo chân cùng cười tiền ngưỡng hậu hợp cuối cùng trước ưng thuận hào ngôn tráng trí bà hẹn rủ hi un cũng không có thắng được bản thân ngủ phòng đơn quyền lợi cái này làm cho vào thời khắc này luôn là thắng bại muốn cực mạnh nàng buồn rầu hư rồi mà cuối cùng chiến thắng là c a n g sẽ ùn di cái này d ơ cao gấu mèo búp bê hô to thành đều là mình đất lành hàm hàm nữ hải chia xong căn phòng đoạn này thu âm cũng coi là toàn thể có một kết thúc theo lý nghiên châu một tiếng thẻ tất cả mọi người đều là thanh tính lại từ cái kia quay chụp trong trạng thái đi ra bà hẹ r hi un chỉ huy các thành viên đứng dậy cùng chế tác tổ các nhân viên làm việc hỗ đạo khổ cực sau đó đó là bắt đầu tìm từ bản thân dương hành lý tới ở chỗ này chia phòng gian có thể không phải đơn thuần vì tiết mục sau này mấy ngày các nàng là thật muốn ở nơi này mà không phải nói phân sau khi xong các nàng chạy nữa đi khách sạn ngủ cho nên đem đồ mình trước thời hạn thả vào phòng chính là phải nhất định làm việc rồi vào lúc này bạn trai tồn tại chính là một chuyện tốt rồi có lưu tín a n hỗ trợ bà ẹ ã rủ hi un cùng son sệ a ngoạn gian phòng này thu thập coi như là nhanh nhất một bên hưởng thụ bên trong căn phòng máy điều hòa không khí hơi lạnh son sệ a ngoạn lưỡng biếng đổ nhào lên giường sau đó hướng về phía một bên lưu tín ăn cận nhà bạn gái ngươi mấy ngày nay nhưng chính là chúng ta rồi không việc gì ngươi tùy tiện ta cũng cắn phân lam k h u k h ú bà ẹ n rủ hi un thiếu chút nữa không có bị lưu tín a n lợi này sắp chết sau đó nàng tức giận vỗ một cái lưu tín a n cánh tay rất là h ờ d ỗ i nào có nhân cắn bạn gái mình với khác nữ nhân cva lưu tín a n có phải hay không là suy nghĩ tú đầu hai ngày này ngươi ở nơi đó n g a y bà ẹ n rủ hi un hỏi lưu tín a n chỉ chỉ bên ngoài bên cạnh còn có một tòa nhà trọ ta ở bên kia a khổ cực ngươi hắn có cái gì khổ cực chính hắn ngủ đây còn không có quay phim không đúng nói không chừng phòng ngươi cũng có máy thu hình son sệ ả ngoan nói được nửa câu đột nhiên cảm thấy lý nghiên châu sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở lưu tín an không nên coi thường bất kỳ một cái nào game show nhân theo đuổi tiết mục hiệu quả tâm tình đối với cái này nhiều chút game show nhân mà nói tiết mục hiệu quả chính là bọn hắn cả đ ờ i theo đuổi trong này dĩ nhiên cũng bao gồm lý nghiên châu hẳn không đến n ổ i như vậy vượt quá bình thường chứ lưu tín an bị son sệ ả ngoan nói cũng có chút giặc ô hắn quyết định chờ một lát sau khi trở về cũng vội vàng hoàn toàn kiểm tra một phen hắn đã bị lý nghiên châu đâm lưng một lần cũng không muốn bị đâm lư bất quá nói đến đâm lưng bà ẹ n rủ hi un cũng là mãnh nhớ tới nhà mình bạn trai thân thiết đâm lưng rồi chính mình một lần chuyện này nàng đưa tay níu lại lưu tín a n cổ á o phẫn nộ lắc lắc nhà ngươi chừng nào thì với lý nghiên châu tờ giờ lấy cùng đi thuyết pháp này quả thực là để cho lưu tín a n tê cả ra đầu cái gì gọi là lấy đồng thời nhiều lắm là coi như là mật mưu một phen khu dù hi un tỉ ngươi có phải hay không là hẳn đổi một loại cách nói ngay cả son sệ à ngoằn đều có nhiều chút không nhìn nổi bà ẹ rủ hi un lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời nàng nhẹ rên một tiếng cũng không có lòng ra nắm lưu tín ăn cổ á o tay lại thông đồng tiết mục tổ tới cùng tính một lượt tính toán chúng ta thật là thật xấu ta chỉ là vì đến thời điểm có thể càng thú vị một ít chứ sao cho nên coi như tính toán chúng ta đừng nói khó nghe như vậy cái này gọi là cho các ngươi bảy mưu tính kế nói đến tiếp sau này tiết mục tổ còn có cái gì an bại không liệu tín an b u ô n g tay hắn đúng là sau khi biết tiếp theo một ít tình huống bất quá nhìn như bây giờ hắn không cho là hắn biết rõ có thể làm tình báo nói cho bà ed dụ hi un nếu lý nghiên châu cũng quyết định ở tiết mục ngay từ đầu liền bán đứng hắn t r i ệ đề như vậy người này tiết lộ cho nàng sợ rằng đều là một ít tình báo giả đến tiếp sau này a i biết rõ còn có cái gì chuyện hoang đường đang chờ bọn họ đâu ta biết rõ thực ra cũng không nhiều bất quá tối hôm nay nhiệm vụ thứ nhất ta không biết rõ nàng có thể hay không đổi nhiệm vụ thứ nhất là cái gì nghe được nhiệm vụ bà ẻ rủ hi un cùng son sệ ả ngoản lỗ hai đều là dựng lên bất quá đang lúc lưu tín a n chuẩn bị mở miệng thời điểm bà ẻ rủ hi un gấp vội vườn tay ngăn cản lưu tín a n nói một chút ý tưởng nàng hướng về phía son sệ ả ngoản nháy mắt son sệ ả ngoản đơn giản quan sát căn phòng một chút bên trong hai cái kia máy thu hình xác nhận máy thu hình lúc này cũng thuộc về trạng thái ngừng máy sau đó gật đầu một cái không thành vấn đề Dù khi u tỉ. được rồi ngươi có thể nói hai ngươi là có cái gì ta không thể hiểu được trao đổi phương thức một mật mã nha k h ắ c đ ị n h n g ậ m mau nói cho chúng ta biết không đem tất cả mọi người kêu đến đây ư các ngươi muốn đều thành công mới được quay lại chúng ta sẽ nói cho mọi người nhiệm vụ là cái gì lưu tín ăn háng giọng một cái lúc này mới đem chính mình lấy được một ít tình báo nói cho hai người b à ẹ n rủ hy u n hai người càng nghe con mắt buộc phát sáng lên tất cả mọi thứ thu thập xong lại thay quần áo xuống thời gian cũng là bất chi bất giác đi tới trạm vạng tối thời、gian. hôm nay đại đa số thời gian đều đặt ở còn ngồi máy bay cùng với từ sân bay tới nhà trọ trên đoạn đường này cả ngày gần như không thế nào ăn đông tây thành viên môn lúc này đã sớm bụng đói ủ cục nếu thật xa cũng chạy tới hoa đ i ể u như vậy không nếm một chút nói hoa đ i ể u mỹ thực quả thực là có chút không nói được mà đối với người cao ly mà nói nhấc lên hoa đ i ể u hoặc có lẽ là nhấc lên t ừ xuyên người sở hữu phản ứng đầu tiên ngoại trừ đại gấu me ho bên ngoài dĩ nhiên chính là nồi lầu cho nên rét vẹo vẹt đi tới hoa đ i ể u đệ nhất bữa ăn cũng chính là truyền thống xuyên thục nồi lầu đặt trước tốt tiệm khoảng cách nhà trọ cũng không xa Đón xe b đó ấ trong q u nháy mắt trên internet rét vẹo vẹt phan cùng với lưu tín an mọi người đó là bắt đầu phô thiên cái địa lục soát ngàn vạn không nên coi thường người hoa miệng mật độ mặc dù lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un các nàng phan trải rộng cả nước các nơi nhưng ở thành đô cũng có không tiểu quy mô ngoại trừ thành đô địa phương những người hái mộ bên ngoài Vùng k h ắ cuối những người hãi mộ đó đ là bắt ầ ở trên Internet tiến tra. hành đủ loại điều đủ u c cùng mọi người ăn ý cho ra một cái để cho người sở hữu vô cùng hưng phấn đáp án đó chính là rét vẹo vẹn Vè, muốn tới hoa điệu quay trụm ộ t dạng tống rồi là những người h ã i mộ tìm thời gian thật dài cũng không tìm được bà hẹ rủ hi un các nàng xuất diễn cái gì hoa điệu tiết mục tin tức sẽ không ra diễn tiết mục cũng không thể là năm người tới đồng thời du lịch chứ năm người kia cùng đi du lịch đó không phải là một dạng tống rồi hả thành đô nồi lầu gấu mèo cho nên a a a thật để cho chúng ta ngồi xuống tại hạ xe trước bà ẹ rủ hi un các nàng thực ra tâm lý chính là có nhiều chút giặc cô nhưng khi nàng thứ nhất từ trên xe bước xuống lộ ra bản thân những kia t r ư ơ nhận g n ra độ cực cao mặt đẹp thời điểm nhìn hướng bên này một ít cô gái trẻ tuổi môn đều là đều nhịp phát ra c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai phan hưng phấn tiếng thét c h ó i thai cũng để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái nụ cười rực rỡ trong tay nàng giơ một cái quạt điện nhỏ vui vẻ nhấc tay hướng chúng quanh phan vây tỏ ý giống vậy đi theo nàng phía sau đi xuống cang xe ùn di mấy người cũng đều là không ngừng hướng kêu các nàng tên những người hãi mộ túi người cảm ơn những người hãi mộ thập phần nhiệt Đem ả như này con đ ờ n g vậy â bây y chạy quay chuyện nước không loạn, mà là ăn ý nhường ra một con đường, hơn nữa tự phát bắt đầu bảo vệ lại, quay chủ hiện trường. Cũng đã là 2022 năm, lại nói dự vưng đến còn nhiều người lớn,、mọi、người không quá sẽ làm ra không lý trí, hoặc giả nói Hi-un nàng thêm chuyện phải phải. Như chủ cả hoặc cho các phát theo thêm phiệt lại lại giờ giả là là là lý làm lý là bảo vẹo mà một một mọi bà ý ra rất trí ra trí, rủ tự bắt tê tất ít đầu đã đuổi đại đều dự quá vệ vợ vái. 2022 ở Z ẹ sẽ phối hợp lại như cũ cổ động f a n suýt nữa để cho bà ẻ rủ hy un các nàng rơi xuống lệ nòng đến các nàng lần nữa hướng những người h ái mộ nói cảm ơn lúc này mới lưu lên chính thức đi vào trong tiệm chế tác tổ cũng sớm đã với trong tiệm đánh gọi xong rồi quan hệ rất nhanh bà hẹ rủ hi ưu năm người ngồi ở một cái đại đại trước bàn hoa、wow, thật tốt cảm động nói thật chúng ta cũng bị sợ hết hồn lần này các ngươi hành trình giữ bí mật cho chúng ta rất nghiêm khắc nhưng vẫn là bị những người hái mộ phát giác dấu vết lý nghiên châu cũng là giải thích có nàng giải thích bà hẹ rủ hi ưu cảm động càng tăng lên đại khái là đoán được chúng ta sẽ đến n ăn l ầ u đi chế tác tổ có được hay không à dễ dàng như vậy liền bị những người hái mộ đoán được căn bài cảm động thuộc về cảm động tiết mục vẫn là phải thu â m bị như vậy khiêu khích lý nghiên châu bất đắc dĩ thởi không có cách nào lần này đúng là các nàng chuẩn bị phương diện không đầy đủ bây giờ ta ngược lại đ ả o là có chút bận tâm tới ngày mai mấy vị gấu mèo l ữ u trình rồi gấu mèo một từ xuất hiện mấy người cũng con mắt thì sáng lên càng sẽ ủ n di càng là theo bản năng hỏi hôi trao ngày mai là có thể đi xem gấu mèo rồi hả đúng chỉ cần các ngươi tối nay nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành lời nói lý nghiên châu cười gật đầu muốn nhìn gấu mèo cái này dĩ nhiên được rồi bất quá tiền đ ể chứ sao là trước phải hoàn thành nhiệm vụ chương bốn trăm bảy mươi tám thấy đại gờ -E、u m ho -E、trước cần phải nhiệm vụ tối nay còn có nhiệm vụ h dĩ nhiên ban đêm thành đô cũng là thập phần đáng giá du lãm nơi này cảnh đêm rất là đẹp đẽ cho nên ăn cơm sau đó vẫn có một cái nhiệm vụ đang chờ các ngươi lý nghiên châu đang khi nói chuyện nhân viên làm việc cũng là đem lần này bà ẹ rủ hy ôn các nàng ăn cơm sử dụng đến nổi bưng lên k h á c nhìn các nàng là năm người nhưng cân nhắc đến các nàng còn đều phải cần ca hát nghệ sĩ một mực ăn cay nổi cũng không thực tế cho nên bưng lên là một cái tăm nổi phiên r a n ấ m canh cùng với một cái đổ đầy h ộ tiêu lúc này chính cô cũng cô cũng lăn lộn bọt khí c a y nổi cơ hội là bưng lên trong nháy mắt chuyên biệt với cây n ồ i tê c â y mùi vị đó là bắt đầu không ngừng ở mấy người chóp mũi quanh quẩn mặc dù nồi này bên trong lăn lộn hồng sắc hộ tiêu t đáng sợ cực kỳ nhưng mùi này cũng là thật bốc đồng cái này n ồ i thật là đáng sợ nhưng thật tốt hơn ư g khu khu hương là thực sự hương sặc cũng là thật sặc thức ăn đã trước thời hạn gọi xong rồi sao không sai đệ nhất bữa ăn mời mọi người khỏe tốt hưởng dụng đi ở nơi này một bữa sau đó nếu như muốn ăn cái gì xin mình cùng nhân viên làm việc chọn món ăn lý nghiên châu đơn giản nói đôi câu sau đó, đó là đem hiện trường giao cho bà ed r hy un các nàng tự do phát huy nàng chỉ là ngồi ở ống kính chụp không tới chỗ nắm giữ toàn trường các thành viên đều là không khỏi nhìn về phía cô đều bong bóng nồi lầu sau đó đều nhịp bắt đầu móc điện thoại di động chụp hình ở seoul các nàng dĩ nhiên cũng ăn rồi nồi lầu nhưng seoul n ồ i lầu vẫn là một m ít bản xứ hóa xử lý hay hoặc là nói các nàng cũng chưa có tiếp xúc qua như thế nguyên chất mùi vị xuyên thục nồi lầu như vậy kinh người hồng canh quả thực là lữ uy hiếp cực mạnh son xệ ả ngoan liếc mắt nhìn đó là hoàn toàn bông tha thử ý tưởng nhưng vẫn có một ít rất gan lớn thành viên giống như là dở di hoặc như là can sẻ ùi ta muốn ăn cái này bà ẹ d d hi un chỉ cái kia nấm nồi đ u n i nước cái này n g ử i rất tươi hơn nữa bên trong không có gì nàng xem ra cảm thấy rất nhức đầu hồ tiêu ta cũng thế son sệ à ngoạn cũng là theo chân cùng gật đầu á c xú răng ngược lại là đối cái kia phiên ra đấy nổi cảm thấy rất hứng thú rất nhanh một mâm bàn thịt cũng là có tới thường thường không việc gì hãy cùng lưu tín ăn ăn chung nồi lẩu bà ẹ d d hi un ở xuyến nồi lẩu phương diện này hay lại là hết sức quen thuộc nàng dùng công nhanh s ố c lên mấy miếng thịt ném vào chính mình với son sệ ả ngoạn muốn ăn nấm trong nồi đ u ố nước sau đó sẽ ở phiên ra nổi cùng tay trong nồi cũng thả mấy cái lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp thịt bị mảnh rất mỏng cho nên rất nhanh thì chín n ồ i nấm nổi đun nước cùng phiên r a nổi mùi vị b à ẹ r ù h y un cũng có thể tiếp nhận mà khi giờ gì cùng càng sệ ùn di từ các nàng chỉ đích danh c â y trong nồi khơi m à o kia đã kinh biến đến mức hồng đồng đồng phía trên treo đầy hồng dầu miếng thịt thời điểm tất cả mọi người là ăn ý ngừng lại trong tay động tác không khỏi nhìn về phía hai người nay chỉnh tê ánh mắt dĩ nhiên đem nàng hai nhìn có chút ngượng ngủ càng sệ ùn di nuốt nước miếng một cái không thèm đếm xỉa đến mấy người ánh mắt trong con ngươi thoáng qua một tịa kiên định Ta tới trước thực ra đối với nghệ sĩ nhất lại là các nàng loại này yêu cầu ca hát nữ nghệ sĩ mà nói loại này quá cay nổi lẩu một loại cũng không cần ăn xong nhưng bây giờ dù sao cũng là ở tiết mục quay trục chung hơn nữa này vốn là thành đô rất nổi danh một loại thức ăn ăn khẳng định vẫn là m u ố n ăn làm c a n g sệ ủ n di đem thịt thả vào trong miệng chậm rãi nhai thời điểm tia cay độc cảm giác trong nháy mắt đó là mượn từ răng môi sông thẳng ốc trong nháy mắt nàng trắng non gò má bắt đầu p h í m h ồ n g trên c h á n cũng là toát ra từng tầng một mùa hôi d ị nóng bỏng, đau nhói cảm không để cho nàng cấm hơi thở mùi đàn hương từ miệng cánh c a y độc cảm giác mang đến kích thích không chỉ như thế cái này c h a y độ ít nhiều có chút vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi vì, vì có thể tốt hơn chậm miệng của giải bên trong nóng b ỏ n g cảm c a n g s ê ủn di phun ra đầu lưỡi tê cắp tê cắp hô hấp không ngừng thấy m ộ i m ộ i đáng thương như thế bà ẹ rủ h i u nội vàng đem bên tay chính mình bằng khả nhạt đưa tới c a n g s ê ủn di cũng không suy nghĩ nhiều cô cũng cô cũng một hớp lớn co ca xuống bụng lúc này mới hóa giải không ít tiếp đó nàng lộ ra mê man g biểu tình thật giống như chưa ăn ra cái gì vị nói tới đang lúc nàng mê hoặc tay độc cảm giác dần dần tiêu tan cướp lấy Là một loại một Nàng rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả mùi thơm bắt đầu ở đầu lưới tràn ngập. Thoáng cái nàng đôi mắt sáng lên, một đôi nhanh tử cũng là không ngừng chỉ c â y nổi. c á i này siêu cấp hương ngay từ đầu mặc dù có chút cay nhưng phía sau đột nhiên liền sẽ trở nên siêu cấp hương. thực ra người cao ly phần lớn đều là rất có thể ăn cay các nàng rất thích bột tiêu cay cùng với hột tiêu tương loại này đổ gia vị. Có thể công nghiệp chế cây cùng cũng cung cấp cái thể, thành bột tiêu cay cùng hột tiêu tương cũng sẽ không cung cấp thiên nhiên hột tiêu thơ nghiệp không nhiên này loại mùi sẽ so sánh với với triệt đầu triệt đôi c â y c â y sau đó cái loại này thành mùi thơ mới m là người hoa càng theo đuổi mùi vị có c a n g sợ ùn di hiện thân thuyết pháp giờ gì cũng là không nhịn được bắt đầu đập nhanh tiếp lấy nàng đó là cảm thấy c a n g sợ ùn di cách nói c h u n g cái loại này trước c â y sau hương cảm giác t ha mặc dù thật c â y nhưng cũng là thật tốt ăn ngon các tỷ tỷ cũng thử một chút thôi nàng thịnh tình mời đổi lấy ba cái kinh hoàng mặt bà hẹ rủ hi ùn mánh k h o c tay nàng nhìn đã cảm thấy đáng sợ ăn cơm bản là một kiện rất để cho người ta cảm thấy hạnh phúc sự tình tại sao phải làm như vậy hành hạ đây mời bà ẹ n rủ hy u n kế hoạch thất bại nhưng nội tâm của dợ dì trung đa cấp l ư a n h ư cũ cháy hừng hực đến có thể thượng kính cũng không chỉ có c ấ p nàng năm người nàng rất nhanh đó là tìm được kẻ xui xẻo lưu tín an xác định lưu tín an phương vị sau đó dợ dì s á n g sụp cười phiên dịch tiên sinh muốn tới ăn trung điểm á ngược lại cùng đi ra kính cũng không có vấn đề gì lưu tín an thật cũng không cự tuyệt hắn mở ra tay rất tự cảm thấy mình cầm một chén lại làm cái chống đĩa hắn là người miền bắc hắn chống c h n g đĩa tương ứng là tuyệt đối h à n tâm sau đó mới để lên một ít nổn n a đường tâm có dư cối u mùa nhìn một cái cái k i a cách mình gần đây c h a y nổi lưu tín an im lặng không lên tiếng chuẩn bị đi ăn phiên ra nổi đồ vật bên trong nhưng đang ngồi mấy người cái nào không phải người thù dai lưu tín an thông đồng lý nghiên châu muốn chỉnh các nàng sự t ì n h các nàng còn rõ mồn một trước mắt càng sẽ ủ n di các nàng không tiện mở miệng thì coi như xong đi bà hẹ rủ hy u n nhưng là một chút xíu áp lực trong lòng cũng không có nàng ngước mắt nhìn nhà mình bạn trai lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười cố làm nghi ngờ hỏi không nếm thử tay hạ lưu tín an cứng đờ đỏi một cái ngươi muốn hại ta ánh mắt hắn một cái tân thanh nhân ăn t â y năng lực phòng trừng ở một bàn này bên trên chỉ có thể xếp hàng đến được bà hẹ rủ hi un là rất rõ ràng một điểm này có thể nhưng vẫn là muốn cho hắn thử tay nổi hắn rất muốn cự tuyệt nhưng muốn thấy một màn như vậy tuyệt đối cũng không chỉ có bà hẹ rủ hi un mấy người chờ phía sau tiết mục phát hình những người h ã i mộ cũng là rất muốn thấy được hắn mất thể diện dáng vẻ cuối cùng lưu tín an hay lại là hít sâu m ộ t hơi không việc gì lê bấm nhiều chấm điểm tương vừng dùng tương vừng mùi vị áp chế vị tay cái thứ nhất thế nào cũng phải nguyên chất mùi vị đi dợ gì này thật giống như vô ý thức một câu nói để cho lưu tín an lần nữa trận to hai m hắn không thể tin nhìn về phía bên người dở gì, người sau chính là đối với hắn nâng lên một cái dễ thương nụ cười đường lui cũng lấp kín thuộc về là không chiêu lưu tín ăn nín thở ngưng thần dứt khoát kiên quyết đem khối này thịt trâu nhét vào trong miệng trong nháy mắt trên mặt hắn mồ hôi như mưa rơi hô hấp dồn dập cùng dần dần hòa hợp hơi nước con n g ư ờ i cũng ân chứng hắn chật vật cái này vị tay có chút quá vượt qua hắn tiếp nhận phạm b i hắn vội vàng đứng dậy chạy đến một bên cầm lấy một chai thủy bắt đầu xúc miệm mà hắn dáng vẻ chật vật cũng để cho mấy người cười to lên bà é rủ hy u ngược lại là không có cùng theo một lúc cười như đi chủ yếu là lưu tín an phản ứng quả thực là dọa nàng giật mình bất quá cũng may rất nhanh lưu tín an trở về hắn nắm một cái khăn giấy không ngừng lau chùi trên c h á n mồ hôi trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ nụ cười thật q u á c a y ta hoàn toàn không tiếp tụ nổi tín an ca cũng phải nhiều luyện tập một chút ăn cay à mỗi lần ăn cơm ngươi cũng không ăn n ổ i cay rất mất hứng không có biện pháp à quê nhà ta vốn cũng không coi như là có thể ăn cay cái loại này chuyện nhà thức ăn lợi nói càng là gần như không tìm được mấy cái mang cay tín an ca là đang ở tân thành đúng không lần này không người bức bách hắn ăn cay nổi rồi hắn cũng liền yên tâm thoải mái cọ nổi lên ph thuận tiện còn gật đầu một cái đúng có cái gì ăn m ắ n không hỏi cái này lời càng s ệ ùn di nàng coi như là dựa vào mỹ thực t ớ i phân biệt hoa điều thành phố mặc dù nàng thực ra cũng không nhớ được mấy cái chúng ta bên kia bữa ăn sáng muốn phong phú hơn một ít còn có ăn vặt muốn là lúc sau có cơ hội mời các ngươi đi nếm thử một chút chúng ta đặc sản n ồ i l ẩ u đúng là rất ăn ngon bất quá ăn l ẩ u hay lại là rất ảnh hưởng nữ nghệ sĩ thượng tính vật này sẽ đem trên người dính vào mùi vị không nói chủ yếu vẫn là sẽ cho người g i không ít mồ hôi nhất là trông coi cây nổi ăn càng sẽ ùn di với giờ di thoải mái là thực sự thoải mái nhiệt cũng là nóng quá bởi vì thật sự là có chút quá thảm hại rồi cho nên lý nghiên châu tạm thời ngừng quay chụp tới để cho bà ẹ rủ hy u n đám người đơn giản sửa sang lại trạng thái một chút mấy người này lần nữa thu thập xong sau đó quay chụp này mới bắt đầu lại nồi lầu rút lui hết sau đó tiết mục tổ lại cho mấy người một người gọi một ly bánh bột lọc mà điềm điểm nhân nhất bánh bột lọc vừa vặn trung hòa mới vừa rồi n ồ i lẩu c h á n hơn nữa lành lạnh rất giải thử nhìn không ngừng phát ra khen ngợi mấy người lý nghi châu lúc này mới nói tiếp tiếp theo an bài ta tới nói rõ một chút tối nay nhiệm vụ nhiệm vụ một từ xuất hiện để cho tất cả mọi người là chuyên chú chúng ta bây giờ chỗ vị trí cũng không tính là thành đô trung tâm nhất khu vực phồn hoa nhất mà một hồi chúng ta muốn chở mọi người đi một cái tên là xuân hy lộ phương theo chúng ta biết tối hôm nay sẽ có một cái ăn mừng các ngươi xuất đạo tám chu niên ngẫu nhiên vũ đạo quay chụp hoạt động À, bởi vì ở hoa điều rất khó thấy hoạt động nữ đoàn cho nên hoa điều phan trung quy là mình cử hành một ít loại chuyện l ậ t v ậ t này động tới để cho thật sự có yêu mến rét vẹo vẹt người cùng sở thích môn tụ tập lại thực ra cách cách các nàng chân chính xuất đạo tám chu niên còn có hơn hai tháng nhưng hoạt động một loại đều là trước thời hạn cử hành quay đầu cụ thể video trở đến các nàng xuất đạo tám chu niên thời điểm thả ra là được rồi chúng ta cũng muốn đi tham gia à lấy một cái cho những người h ã i mộ kinh hỷ phương thức còn có cái gì là so với chính chủ xuất hiện ở ngẫu nhiên vũ đạo trong hoạt động càng làm cho những người h ã i mộ hưng phấn đây chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó bà hẹ rủ hy un đám người cũng đã là át không chế trụ được bắt đầu hưng phấn đúng như vậy nhưng không chỉ có chỉ là như vậy lý niên g h châu lộ ra thần bí nụ cười kế tiếp nàng từng nói mới là lần này bà hẹ rủ hy un các nàng chân chính nhiệm vụ các người muốn đeo lên mặt nạ mặc vào sẽ không bại lộ các người đồng phục làm bộ tới tham gia hoạt động võ giả đang hoạt động tượng biểu diễn lại không bị nhận ra mới xem như hoàn thành nhiệm vụ thành công biểu diễn một ca khúc không bị phát hiện ngày mai sẽ sẽ có một vị thành viên có tiếp xúc gần gũi đại gấu me o cơ hội hai bài hát không bị phát hiện chính là hai cái thành viên cứ thế mà suy ra nếu như năm đầu bài hát cũng không bị phát hiện như vậy ngày mai tất cả thành viên đều có tiếp xúc gấu mẹo cơ hội mà chính là mọi người tối nay nhiệm vụ bà ẹ d d h u un cùng son sệ ạ ngoằn trao đổi cái ánh mắt đây chính là lưu tín ăn buổi chiều ở nhà trọ cho các nàng để lộ ra tới nhiệm vụ nhìn ý này nhà mình bạn trai cấp cho tình báo vẫn có tham khảo hiệu dụng bất quá có phải hay không là quá khó khăn một ít đi tham gia hoạt động nhất định là rất hiểu chúng ta f a n đi tại làm sao nhiều f a n nhìn soi mói biểu diễn còn không bị phát hiện này thật khả năng sao nếu để cho các nàng đi trên đường chính đ ư ờ n g diễn các nàng còn có chút lòng tin nhưng một hồi phải đi nhưng l à ăn mừng các nàng xuất đạo tám chu niên những người h á i mộ chú tâm chuẩn bị hoạt động à. tại làm sao nhiều trước mặt f a n muốn không bị phát hiện này không thực tế húng chi hôm nay các nàng xuất hiện ở thành đô sự tình h u y ê n náo sôi sùng sục loại này điều kiện tiên quyết muốn đê đ ề u hoàn thành nhiệm vụ liền càng khó khăn rồi hoa đ i ể u những người ái mộ cũng rất thông minh một điểm này các nàng thấu hiểu rất rõ nếu như chúng ta vừa xuất hiện liền bị nhận ra kia khởi không phải trực tiếp mất đi tiếp xúc gần gũi gấu mẹo cơ hội không sai chỉ có thể ở ngoài cùng nhất cách lồng pha lê nhìn càng sệ ùn di mặt lộ trắng bệnh đó lấy nàng thứ vừa mới bắt đầu vì mọi người kích động đùa hiếm thấy tới một chuyến thành đô nàng cũng không muốn cùng đến đại gấu me ho cách thủy tinh nhìn nhau son sệ á ngoản chính là như có điều suy nghĩ nhớ lại lý nghiên châu trong miệm nhiệm vụ quy tắc đó lấy ánh mắt của nàng sáng lên chứng thực một loại hỏi thế nào trang điểm cùng bị trang cũng là tự chúng ta quyết định đ ú n g không không sai ba rất nhanh bà e rủ hy ôn đám người đó là lần nữa trở lại nhà trọ các nàng làm chuyện thứ nhất đó là trước tiên đem trên người này dính nổi lẩu vị quần áo đổi trọng mới đổi thân mát lệnh hạ thường phục sau đó mọi người ngồi quay quần một chỗ mấy cái máy thu hình tận r ư ớ c tận trách hướng ngay các nàng bây giờ game show quay chụp đều đã thoát khỏi nhân lực rồi máy thu hình cũng đổi thành rồi có thể dĩ viễn trình thao túng cái loại này không có những công việc kia nhân viên khoảng cách gần với chụp cho nên trong nhà trọ lúc này cũng chỉ có bà hẹ rủ hy u n đám người à cộng thêm một cái tham gia náo nhiệt ngồi ở phía xa lưu tín an hôm nay lúc trở về lưu tín an với lý nghiên châu đơn giản trò chuyện mình một chút xuất hiện dưới ống tính sự tình bất quá lý nghiên châu rất dễ dàng giúp hắn giải thích quay đầu chụp một cái bổ sung nói rõ đ ê m lần này bà hẹ r hy ư n các nàng tới hoa điều chụp một dạng tống nói rõ vì là bị hắn mời như vậy hắn liền có thể đường ho hắn là người nhân cũng là hoạt động người phát khởi ra một k i n h trách n g h e xong lời giải thích này lưu tín a n trực tiếp cho lý nghiên châu giơ ngón tay cái lên không hổ là game show bao giờ thiết lập thật là thuận miệng sẽ tới phải nên làm như thế nào bà ẹ d d h e un các nàng có hơn một tiếng sửa sang lại thời gian hoạt động đại khái ở bảy giờ rưỡi tối khoảng đó bắt đầu bây giờ đã là sáu giờ rồi cho nên bọn họ muốn ở nơi này hơn một tiếng trong thời gian xuất ra ứng đối phương thức cùng với hoàn thành thay đổi giả bộ bà ẹ d d h e un coi như là thăm dò lần này một dạng tống thiết lập lý nghiên châu dành cho các nàng tương đối lớn độ tự do bao gồm hoàn thành nhiệm vụ phương thức không có tiết mục tổ điều điều không không trói buộc các nàng cũng có thể cùng theo một lúc mở rộng ra náo động nếu tiết mục tổ chỉ là để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ kia、yeah. nhiệm vụ không quy định là chúng ta năm người nhất định phải cùng tiến lên bài chứ chúng ta tách ra mỗi lần chỉ đi lên một người sau đó sẽ đem vũ đạo nhảy thiếu chút nữa như vậy thì sẽ không bị phan nhận ra như vậy có thể không son sệ á ngoan đề nghị lấy được các thành viên nhất trí hoài nghi vấn đề chính là ở chỗ những người h ã i mộ hay là đối với các nàng quá hiểu một ít loại này giải trình độ có thể không phải nói dùng xuyên dựng và mặt nạ là có thể g i u dếm nhiều người như vậy người mang mặt nạ xuất hiện nhất định là sẽ bị người chú ý đều bị nhân chú ý còn muốn tiếp tục giấu g i ế m ta còn có tợ la bất quá tợ lạp rất bị tội các ngươi không liên quan có nhiều bị tội son sệ ả ngoan cuộn lại chân đem mình kế hoạch chậm rãi nói tới không phải có cái loại này phân phát chuyển đơn lúc xuyên bút bê phục mà chúng ta mặc cái kia không phải liền có thể hoàn toàn đem chúng ta thân hình cùng tướng mạo cũng che lại chứ sao bút bê phục đúng là cái tương đối khá lựa chọn hơn nữa mặc rộng lớn bút bê phục khiêu vũ cũng chỉ sẽ có vẻ các nàng rất dễ thương một chút cũng không nhìn ra chuyên nghiệp nghệ nhân t n h tử nhưng vấn đề ở chỗ bây giờ nhưng là tháng sáu coi như là buổi tối bên ngoài cũng có không sai biệt lắm gần ba mươi độ loại khí trời này mặc vốn là oi bức bút bê phục còn phải khiêu vũ sợ không phải nhảy xong tại chỗ liền ngất xịu ở trên vũ đ à i rồi cái này không được bây giờ quá nóng bà ẹ n dù hy ôn quả quyết hủy bỏ cái này cái gọi là tờ lam giành được các thành viên nhất trí gật đầu cũng bao gồm son sệ ả ngoạn chính mình cho nên hắn chính mình cũng nói cái kế hoạch này rất bị tội mà có còn hay không tợ lạn rồi hả a b kế hoạch đều có không có x kế hoạch luôn cảm thấy thiếu chút gì son sệ ả ngoạn mí môi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến hai loại phương pháp này bất quá bà ẹ n r h i ưu ngược lại là đột nhiên nghĩ đến chính mình với lưu tín an còn không có công khai thân phận thời điểm không thể mặc bút bê phục nhưng bút bê khăn t r ù n đầu luôn có thể đeo chứ đem a cùng b kế hoạch hơi chút như vậy trung hòa xuống chỉ đeo bút bê khăn t r ù n đầu có thể không vậy sẽ không lộ ra rất kỳ quạ i mặc bình thường quần áo sau đó chỉ đeo rồi đổ bộ bộ não một chút cảnh tượng đó giờ dí liền không nhịn được nhổ nước bọc nói kia còn có cái gì tương đối khá biện pháp cùng tiến lên sân khấu là tuyệt đối không được ta lên sân khấu liền theo thói quen chạy chỗ bắc thị trí nhớ hại chất nhân chương ó bốn trăm bảy mươi chín lẫn vào phan trung rét vẹo vẹn cảm tạ mọi người khen thưởng bảy mươi tám khác nhìn các nàng là nghệ sĩ nhưng trừ ra nghệ sĩ cái này hào quang hoặc giả nói là đem các nàng nổi bật cái này giá ngoài loại bỏ sau đó các nàng cũng bất quá là một từ không cao chẳng phải thu hút nữ nhân bình thường thôi mang mũ lơ chay mặc nữa không dễ dàng như vậy bại lộ v ắ n người cuối cùng lại tìm một không dễ dàng như vậy bị người phát hiện xó x ì n h yên lặng hoàn thành biểu diễn cái này không liền vừa không cần mặc cái gì chịu tội bút bê khăn trùng đầu còn có thể đem nhiệm vụ hoàn thành sao đúng lý nghiên châu chỉ là làm cho các nàng hoàn thành biểu diễn lại không phải nói nhất định phải để cho các nàng ở dưới con mắt mọi người hoàn thành biểu diễn đứng ở biên biên r ắ c r ắ c địa phương đem sân khấu hoàn thành không cũng giống như vậy càng sẽ ủ n di cách nói dần dần ở bà ẹ、e、rủ h i ưng đợi trong lòng người cắm dễ mấy người nữ nhân nhất phách tức hợp sau đó ăn ý mỗi người trở về mỗi người căn phòng các nàng trước phải thay chẳng phải thu h màu đen chính là trong buổi tối tốt nhất màu sắc tự vệ ở lưu tín an có chút hăng hái quan sát chung không bao lâu mỗi người đều là đổi một thân đen xuất hiện ở trước mặt lưu tín an bà ẹ dù hi un xuyên tự n h i ê nhất n nàng màu đen sợ kín màu đen quần jean đỉnh đầu đỉnh đầu màu đen mũ lơi c h a i mặc h á c sắc tóc dài tán l o ạ n đến cũng sắp nàng trắng non gỏ má tre ở hơn n ữ a bất quá càng s ệ ủ n di với b á c sụ răng đen l i ề n ít nhiều có chút l ử a mình d ố i người rồi chủ yếu là kia hai cặp tuyết chán chân dài vô cùng cướp kính đi một tí ta chỉ có màu đen cao đổi q u n xà lọn ta cũng thế hai người hai mắt nhìn nhau một cái ăn ý bông hai người tóc không thể trốn một chút sao son sệ á ngoạn cam túi thiếu niên k h í tức mãn phần nàng như vậy ăn mặc thật rất giống là một cái khóc xoáy nam hải tử chính là một tử hơi có chút lùn quá mức chờ h á c xù răng với càng sệ ủ n di lại đem tóc dài vẫn lên giấu ở cái mũ bên trong sau đó lần này mấy người lẫn nhau kiểm tra một phen đều là lộ ra cực kỳ hài lòng biểu tình chúng ta thật giống như rất nhiều năm không như vậy làm bộ thân phận đi ra ngoài chạy loạn chứ giờ gì càng là hưng phấn trực tiếp phủi xuống đi ra các nàng năm đó cũng làm ra quá tương tự sự tỉnh đen tối lịch sử nay cũng làm bà hẹ rủ hi un hù dọa quá sức nàng vội vàng kéo một cái giờ gì. thành thái thiên có thể là đi theo cùng nhau tới cái này làm cho thành thái thiên nghe phía sau vẫn không thể tìm các nàng t í n h s ổ Tờ giờ chúng ta chuẩn bị xong lúc nào lên đường đi tham gia hoạt động chuẩn bị xong liền trực tiếp chuẩn bị đi qua đi bên kia thật giống như đã sắp bắt đầu một loại loại này phan tự phát tổ chức hoạt động thời gian cũng sẽ không quá lâu đoán chừng cũng liền một cái tới giờ thì sẽ hoàn toàn kết thúc nếu là không dành thời gian chạy tới đến bên kia các nàng ngược lại ngược lại thành nổi bật bà hẹ dù h i h n dẫn các thành viên đi ra nhà trọ bất quá ở trên cao xe trước nàng vẫn là không có quên với tiết mục tổ nhân gia tiệp chúng ta không thể phân lái xe ấy ư chúng ta không có ý định ở cùng một nơi xuống xe nếu muốn t á c h ra đi biểu diễn khẳng định như vậy là không thể một tên tiếp theo một tên ở cùng một cái vị trí xuất hiện vẫn là phải phân tán đầu tư được ít nhất như vậy bị nhận ra không đến nổi thoáng cái toàn quân bị diệt cách ra có thể là có thể bất quá vạn vừa gặp phải rồi nghe không hiểu tiếng trung tình huống làm sao bây giờ lý nghiên châu rất thân thiết nhắc nhở đến bà hẹ dụ hi un lời này để cho mấy người sức s ở rất nhanh can g sẻ ủn gì đó là cho ra một cái thập phần hợp lý phương thức giải quyết lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ, áp mẹ tuần chủ áp giả bộ không nghe được các nàng mục đích chỉ vì biểu diễn mới không phải nói chuyện phiếm đi với f a n nói chuyện phiếm lời nói đó cũng là phải chờ tới bại lộ sau đó sự tình cũng bại lộ khi đó để cho lưu tín an đi ra phiên dịch không phải chuyện đương nhiên cho nên lý nghiên châu lo lắng sự tình xuất hiện có khả năng cũng không lớn không thể không nói c a n g s e un di cách nói rất có sức thuyết phục rất nhanh năm người chia làm hai chiếc xe bà h ẹ rủ hy un cùng c a n g s e un di cộng thêm lưu tín an ngồi ở với lý nghiên châu trên một chiếc xe ba người khác chính là ngồi ở khác một chiếc xe từ bên này đi xuân hy lộ vẫn còn cần mở một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này bà ẹ rủ hi un với canxi g ùn di r ử a chung một chỗ d ơ một bộ điện thoại di động các nàng được ôn tập một chút bài hát cũ làm như thế nào nhảy các ngươi thì đã quên lúc trước vũ đạo nhảy thế nào rồi không nhà mình bạn trai t r e o ghẹo t r e o chọc để cho bà ẹ rủ hi un cậu thêm canxi g ùn di mặt nhỏ đỏ lên phải học vũ đạo quá nhiều chúng ta không phải quên mất chỉ là ký lan lộn bà ẹ rủ hi un vội vàng vì chính mình giải thích cái gì gọi là quên kia rõ ràng chỉ là ký lan lộn mà thôi các nàng học qua vũ đạo không có một trăm cũng có tám mươi thú chi một ít bài hát các nàng là thật rất nhiều năm không có biểu diễn muốn nhớ tới vẫn phải là dựa vào tạm thời nước tới chân mới nhảy bất quá cũng may b ắ p thị trí t nhớ vật này vẫn luôn ở mỗi một video đều là nhìn một đoạn sau đó các nàng liền nhanh chóng nghĩ tới đối ứng vũ đạo động tác không thể không nói cho dù chỉ là ở trong xe đơn giản hoạt động một chút thân thể nghệ sĩ chuyên nghiệp trình độ trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài càng sẽ ùn di đi theo ca khúc hát rồi mấy tiếng tiếp lấy không giải thích được nợ nụ cười một hồi các nàng đi tham gia là ăn mừng các nàng x u ấ t đạo tám chu niên đường diễn một cách sống động động nhưng các nàng tự mình có mặt lại không bị nhận ra lời nói nên nói các nàng cẩn thận quá mức hay là nên nói các nàng đơn thuần không có nổi tiếng đây làm sao có thể cảm giác vừa qua đi cũng sẽ bị nhận ra giờ chính là ở khó khăn cho chúng ta không muốn để cho chúng ta nhìn gấu m ẹ o Ô ô, thật tốt quá vờ hn lại dùng loại chuyện này tới người uy hiếp nhắc tới gấu m ẹ o càng sẽ ủ n di vẻ mặt ai toán nàng tới thành đô chính là vì thấy gấu m ẹ o nếu như thật bởi vì chút chuyện này tức đoạt nàng thấy gấu mẹo cơ hội nàng bảo đảm tiếp theo quay chụp nhất định sẽ điên c u ồ n g sắp xếp nát chứ ăn ra chính là ăn ăn chết tiết mục tổ ăn sạch tiết mục tổ kinh phí nàng chính là ác độc như vậy nữ nhân không bị nhận ra thì tốt rồi nào có dễ dàng như vậy ngài cảm thấy này thực tế à? lý nghiên châu có lý chẳng sợ gật đầu vậy làm sao không thực tế rồi ở nàng sinh động giải thích nói rõ một chút cái gì gọi là đứng nói chuyện không đau eo sau đó hai chiếc xe thương vụ rốt cục thì một chiếc một sao rừng ở xuân hy lộ cửa vào sau đó sau khi đi vào là một đoạn đường dành cho người đi bộ xe là không mở đi vào cho nên yêu cầu các nàng đi xuống đi bộ một đoạn mới được mấy người vội vàng từ trên xe nhảy xuống mà chế tác tổ cũng không có đi theo tới đây quá nhiều người đến tiếp sau này quay trụ phương thức cũng đổi thành càng thêm bí mật quay trụ mà khi lưu tín a n cũng từ trên xe bước xuống thời điểm bà hẹn rủ hi un đột nhiên ý thức được nhà mình bạn trai gương mặt này ở hoa đ ề u nhận ra độ tựa hồ còn cao hơn chính mình nàng vội vàng đi tới lưu tín a n bên người ở lưu tín a n mộng bức nhìn soi mói đem lưu tín a n cho đẩy trở về bên trong xe sao thế nào bà hẹ r hi un không để ý tới hắn mà là nhằm vào đến lý nghiên châu hỏi tờ còn có cái mũ với khẩu trang à lần này lưu tín an biết hắn lộ ra vẻ mặt vô tội chỉ mình ta có thể không mang à ngày nay đội nón khẩu trang nóng quá à? người sẽ bại lộ chúng ta một hồi chúng ta sẽ giả bộ là phổ thông tình nhân liền có thể Ê! chúng ta vốn chính là phổ thông tình nhân vừa đúng nổ nước bọt để cho bà ẹ rủ h i un không khỏi tức cười nàng giơ tay lên vỗ nhẹ miệng của lưu tín an đoán làm trừng phạt mà ngọt ngào một màn cũng vẫn luôn bị máy thu hình tận chức tận trách thu làm bà sao nghe lời túi đầu bạn gái mệnh lệnh l ư u tín an không thể không nghe hắn phối hợp túi đầu xuống mặc cho bà ẹ d rủ hi un đem tóc hắn có chút khép lại sau đó sẽ đắp cái mũ lên cuối cùng lại đem khẩu trang đeo lên thân cao vật này quả thực là không giấu được giống vậy không giấu được còn có vóc người cho nên khi bà ẹ d rủ hi un ôm lưu tín a n cánh tay đứng ở trước mặt càng sệ ùn di thời điểm hai tay chống n ạ n h càng sệ ùn di lắc đầu một cái không được lưu tín a n quá rõ ràng rồi bà ẹ d rủ hi un có chút túi đầu đem chính mình k i a đẹp đẽ gương mặt g i ấ u lời nói thực ra nổi bật trình độ giảm nhiều dù sao nàng vóc người thật là cho nàng kéo quá nhiều phân giống vậy có cái phiền não này còn có son sệ an toàn nhưng lưu tín ăn cũng không giống nhau mùa hè có thể nói là thân cao chân dài vóc người còn cự tốt lưu tín a n sân nhà bên chắc cánh tay đường con còn có cổ tròn chăm sóc lộ ra kia cực kỳ gợi cảm xương q u a t xanh cũng để cho hắn chỉ là đi ở lối đi bộ cũng sẽ trêu chọc tới người khác ánh mắt tò mò như vậy hấp dẫn ánh mắt lời nói bị nhận ra loại chuyện này có khả năng cũng là tương đối cao nghe được c a n g sẽ ùn di lời này bà hẹ rủ hy un vội và ngung b lòng ô m lưu tín a n cánh tay tay nguyên cách chúng ta xa một chút đi nhà mình bạn gái vô tình lên tiếng để cho lưu tín ăn rợ khóc rợi vì tiết mục cứ như vậy dễ như chở bàn tay đem hắn ngung tha đại khái là nhận ra được mình nói ngữ có nghĩa khác bà é rủ hy un vội và ngửa đầu tiêu bị vành nón chặn lại hơn nửa mặt đẹp cùng với tiêu béo mập môi hơi n ế c lên đến hơi mang theo mấy phần bán manh làm nũng nói vì đại gấu me ho mà rất gái c ơ thật hay lưu tín a n là không cho là mình có thể với đại gấu me ho so với được rồi bất quá coi như ta cách các ngươi xa một chút nếu như ta bị nhận ra lời nói vẫn là rất dễ dàng bại lộ các ngươi chứ lưu tín a n nói xong đó là bị nhà mình bạn gái nhìn chăm chú có chút sợ hãi hắn lúng túng quét miệng cười một tiếng thập phần lửa mình dối người đẻ thấp vành nón được rồi ta sẽ tiểu tâm thận trọng có lẽ là hắn bản thân một người đứng ở đó bên có vẻ hơi đáng thương bà ẹ d rủ hi un vẫn đưa tay đem lưu tín an phóng đi qua sau đó một cái tay khác kéo can g sệ ùn di khích sâu một hơi nhất định phải khiêm tốn biết không bên trong yên tâm đi nói xong ba người cậu thêm một vị với chụp các nàng chuyên viên quay phim đó là chính thức bước chân vào cái tên này vì xuân hy lộ đường dành cho người đi bộ tiếp đó hai bên kia phồn hoa buôn bán kiến trúc đó là trong nháy mắt để cho bà ẹ d rủ hi un còn có con mắt của can sệ ùn di sáng lên nếu bị kêu là đường dành cho người đi bộ ven đường dĩ nhiên là không thiếu được một hệ liệt đồng bộ kích thích tiêu phí tấm bảng quảng cáo màn đêm buông xuống sau hai bên đường phố tấm bảng quảng cáo đều là sáng lên đem điều này đường dành cho người đi bộ bầu không khí làm nổi cực là cao cấp lại lãng mạn và nơi này thật thật là đẹp bước từ từ ở đường dành cho người đi bộ đầu đường bà h ẹ rủ hi un thật có một loại đi ra với lưu tín an ước hẹn cảm giác chính là bên phải còn mang theo cái kỳ đà cắn núi đây là thành đô rất nổi danh địa phương tương tự với ạp gũ dễ ống rong ạp gũ dễ ống rong có toàn bộ xe un sang trọng nhất cửa hàng cùng q u ăn cùng với một hệ liệt quốc tế đại phẩm bài cửa hàng một loại đều là người có tiền với nghệ sĩ thường thường đi địa phương lưu tín an do dự một chút vung tay không thể như vậy tương tự bất quá cũng kém không nhiều l ắ m đi nên đều có có một bên t r ầ m rãi đi rất nhanh quen thuộc tiếng nhạc chuyển vào mấy trong hai người bà ẹ n ù hi un cùng c a n g sẽ u n di có chút nhón chân nhìn về phía phương xa không ra ngoài dự liệu lời nói xa xa người bên kia bảy chính là các nàng chuyến này mục đích nơi rồi bởi vì các nàng lúc này nghe được cấp nhạc chính là các nàng tổ hợp mới bắt đầu xuất đạo khúc ba hoạt động chính thức cử hành nơi là ở một tòa trung tâm thương mại lộ một dù sao hôm nay còn rất nóng có thể lời nói hay là ở có máy điều hòa không khí trung tâm thương mại bên trong bắt đầu mới phải bởi vì là phân lái tới quan hệ cho nên ở chính thức đi vào cái này trung tâm thương mại sau đó ở nơi này mịt mở trong đám người bà ẹ n rủ hi un cũng không có tìm được thắng hết các nàng bóng người bất quá hai nàng cũng không gấp bà ẹ n rủ hi un tiến tới can g sệ ùn di bên h a i nhỏ giọng nói ta t r ư ớ c len lén vào đi thử một chút hoạt động này là có video ghi chép cho nên từ đầu đến cuối cũng có một cái chủ cơ vị tồn tại tất cả mọi người đều là mặt ngó về phía chủ cơ vị đi theo tiếng nhạc tiếp ứng đến cho nên lần này bà ẹ rủ hi un mục tiêu chính là cuối cùng xếp hàng là xếp vây ị trí. Ngược n n lại à quanh tiểu, h g lời nói, ả i hoạt n g động hiện trường nhân có chừng cái hơn tám mươi người bất quá hàng thật ra thật dám lên khiêu vũ thực ra bất quá lác đác mấy người nhưng tiếp ứng rất nhiều người dù sao vũ đạo vật này là có ngưỡng cửa nhưng truy tinh không có bà ẹ n rủ hi un hít sâu một hơi nàng đông trương tây vọng một cái lần định từ một cái chẳng phải thu hút địa phương chui vào nhưng nàng quay đầu lộ ra vẻ mặt vô tội người tốt nhiều ta không vào được gần trăm người đã là rất nhiều người rồi sợ người lạ bà ẹ n rủ hi un có thể không làm được từ phan trong đống chen qua đi loại chuyện này bà ẹ n rủ hi un lần nữa với can g sệ ùn g i thương lượng đối sách nhưng lưu tín an tạ do thân cao ưu thế vẫn là có thể tùy tiện đem trong đám người khiêu vũ đám người kia thu hết vào mắt tiếp đó hắn thấy được một cái quen thuộc quần áo đen bóng người、Ồ. cái kia là y e t i n à hắn một chút bối rối âm hấp dẫn bà E rủ hi un cùng can g sệ ùn di sự chú ý hai người lại gần hạ thất vọng cái gì y e t i n đã chui vào rồi không lưu tín an lần nữa quan sát một phen sau đó gật đầu một cái hẳn là y e t i n không sai bất quá lưu tín an cố nín cười sắc mặt bởi vì lúc này giờ di chính trang làm chính mình hoàn toàn không biết ngày d á n g vẻ hắn có thể hiểu được giờ di sợ hãi bại lộ thân phận tâm tình nhưng giờ di giả bộ cũng quá giả một chút hoàn toàn không cân đối giờ i t u thật giống sử dụng không phải mình tứ chi như vậy làm ra l ầ lượt nhìn qua giống như là chuyện như vậy nhưng trên thực tế với mọi người hoàn toàn bất đồng vũ đạo động tác thật đúng là đừng nói mặc dù nàng giả bộ rất giả dối nhưng khí thế phương diện cho rất đủ cho nên trước mắt mặc dù không có nhân nhận ra nàng đến cũng giống vậy không người đưa cái này nhìn như giống như là tới đập phá quán phan đổi xuống bà hẹ rủ hy un với căng sệ ùn di đệm lên mùi chân hướng trong đám người nhìn một chút cũng là rốt cuộc phát hiện dở dị kia thân ảnh quen thuộc sau đó hai nàng liền bị dở dị đỉnh phong vũ đạo trình độ làm khóe miệng của được quất thẳng tới rất nhanh tiếng hát kết thúc một khúc này thật đúng là để cho dở dị cứ như vậy cho lăn lộn đi qua bất kể như thế nào ít nhất một cái tiếp xúc gấu mẹo vị trí đoán là có nhanh cho y e g i n phát tin tức để cho nàng trở lên bốn lần như vậy chúng ta liền cũng có thể đi rồi bà ẹ rủ h y un vội vàng vỗ một cái bên người canxi ê ùn -e、di tay dùng không có chút nào hay náy thanh nhầm vừa nói để cho người ta mở rộng tầm mắt lời nói điều kỳ quái nhất là canxi ê ùn -e、di còn không cảm thấy có bất kỳ chỗ không đúng nàng thật hào hứng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nghe bà ẹ rủ h y un lời nói cho dở gì phát tin tức cũng may còn có lưu tín ăn như vậy người bình thường không nhìn nổi dầu gì hai ngươi cũng là thị nào có khi dễ như vậy iegin bất bình dùng lưu tín a n để cho hai người đều là đàng hoàng đi xuống rất nhanh thứ nhì bài hát vang lên bà ẹ n rủ hy un với can g xệ ùn di ăn ý a n tính lại hơi chút nghe một lúc sau hai người ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái monster ít hai là lúc này phát ra này thủ ca khúc chính là nàng với can g xệ ùn di tạo thành t i ể u phân đội ý ảm phát hành ca khúc nói cách khác bài hát này nguyên hát chính là nàng hai lưu tín a n dĩ nhiên cũng là nghe qua bài hát này hắn lộ ra trêu ghẹo nụ cười bắt đầu n h ọ giọng bb hai ngươi sân nhà hai ngươi lên đi bất quá bà hẹ rủ hy un với can xệ ùn di nhưng làm bánh lắc đầu lý nghiên châu nói là hoàn thành năm lần biểu diễn có thể không phải hoàn thành năm người hai nàng nếu như cùng tiến lên lời nói ngoại trừ bại lộ có khả năng tăng nhiều bên ngoài không có gì khác chỗ tốt cho nên bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi lần nữa thử tính đi vào đám người lần này ngược lại là so với lần đầu tiên muốn thuận lợi không ít thuận lợi đến túi đầu tiểu thư bà hẹ rủ hi un chính mình cũng đi tới cao nhất vị trí nàng mới phản ứng được ồ phan mới tia sao một cái giọng nữ vang lên để cho bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt thần kinh căng thẳng nàng đầu cũng không dám ngẩn lên chỉ là cẩn thận từng ly từng tí gật đầu không sao sao cái này phía sau sẽ phát đến tiểu phá trạm có cần hay không đổi cái vị trí như vậy cơ sở tiếng trung bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên có thể nghe hiểu mà feng thân thiết hỏi cũng để cho bà hẹ rủ hi un tâm lý ấm áp nàng rất rõ ràng đây là này feng sợ hãi nàng ở phía trước nhất không bùng ra khẩn trương mới nói như vậy nhưng nàng là ai nàng nhưng là hàng thật giá thật nghệ sĩ nếu chính mình cũng mê mẩn hồ hồ đi tới phía trước nhất tới nàng cũng chưa từng nghĩ lui về sau nữa chủ yếu là lui về phía sau đổi vị trí yêu cầu xoay người này quay người lại bại lộ có khả năng càng lớn hơn hiện ở trước mặt không có bất kỳ a i ngược lại thì giảm ít một chút bại lộ có khả năng sau đó nàng chỉ cần hơi chút đem chính mình vũ đạo trình độ hạ xuống một ít không để cho mình lộ ra nổi bật như vậy là được rồi ừ m nghĩ thông suốt một điểm này bà ẹ n rủ hy un hạ thất vọng ôn n u trả lời một tiếng không sao nói xong đó là bắt đầu thuần thục làm ra bắt đầu t r ư ớ c vũ đạo động tác mà nàng ta hơi có chút quen thuộc thành tuyến để cho lạc hậu hơn bà ẹ n rủ hy un một người phèn xứ lộ ra một cái mê mội biểu tình nàng thế nào luôn cảm giác thanh em này rất quen thuộc dáng vẻ sau đó tiếng nhạc vang lên để cho nàng không nghĩ nhiều nữa nàng theo bản năng nhìn mình trước người vị này tướng mạo xấu xí phan nữ mà đối phương thành thạo lại cường độ v ừ a phải động tác để cho nàng đôi mắt buộc phát sáng lên người này rất biết xoay chương 480, chỉ số ở q u y thẳng tắp tăng, tăng lên bà ẹ n rủ hi un chi này mua đối bà ẹ n rủ hi un mà nói vẫn tính là tương đối tân dù sao cũng là năm trước thời điểm mới phát hành hơn nữa vì vậy vũ đạo độ khó rất cao nàng không ít với càng sẽ ủn di đồng thời luyện tập tới nhưng đối với nghệ sĩ mà nói muốn cho nàng cố ý nhảy không tốt như vậy ngược lại thì một món rất buồn ngủ chuyện khó và người nhảy thật tốt theo sau lưng mới vừa rồi nữ sinh kia khen âm thanh vang lên vốn là thuộc về một cái đại người múa dẫn đầu vị bà hẹ rủ hi un mắt trần có thể thấy trở nên cứng lên rất nhiều thằng đến lúc này bà hẹ rủ hi un mới hiểu được tại sao mới vừa rồi giờ gì muốn phòng trừng nhảy như vậy kỳ quái theo thói quen kia cường độ đúng chỗ vũ đạo thật là hại c h ế t nhân nàng tựa hồ nổi bật quá mức cái này khen đúng là xuất phát từ nội tâm hôm nay tới đến hiện trường tham gia lần này đường diễn một cách sống động động, lại thật dám đi lên khiêu vũ thực ra có rất nhiều đều là vũ đạo hành n g i giả muốn p h cận không phải vũ đoàn thành viên hoặc là chính là hàng thật giá thật có vũ đạo căn cơ nhưng giống như lúc này vị này đứng ở phía trước nhất mỗi một đoạn động tác cùng được đạo thậm chí thể điểm tiết tấu cũng hoàn mỹ phan thật là rất lợi hại rất lợi hại người này nhất định thường thường nghe bài hát này bất quá cũng may có này fan s nhắc nhở bà hẹn rủ hi un cưỡng bách chính mình không ưu tú như vậy cố ý cướp sai lầm rồi mấy cái cái vợt sau đó n à y gần nửa bài hát cũng coi là bị nàng hồ i chuẩn bị tới theo trong tiếng nhạc rừng chung quanh đám người vây xem hông nháo âm thanh bà hẹ rủ hi un vội vàng cũng không quay đầu lại mở lựu bất kể nói thế nào ngược lại bài hát này nàng coi như là lăn lộn đi qua ngày mai nàng cũng coi là cho mình thắng được một cái nhìn gấu đám người nếu so với nàng chui vào thời điểm nhiều hơn không ít cũng may một mực có một đôi mắt vững vàng phong tỏa ở trên người nàng ở nàng sắp theo s n g người bị lạc đang lúc lưu tín a n rỗi tay nắm lấy rồi nhà mình bạn gái cổ tay quen thuộc bàn tay để cho bà hẹn rủ hi u n mí môi thật chặt có một cái chớp mắt như vậy g i a nàng n thiếu chút nữa thì gọi ra cũng may nàng vẫn là nhịn được nàng không hề kháng cự lưu tín a n bàn tay mặc cho lưu tín a n đưa nàng quăng đến trước mặt hắn bà hẹ rủ hi u này n mới lộ ra vông lòng biểu tình tiếp lấy nàng hưng phấn với c à n xệ ùn dị ôm thành công rồi ngươi rất lợi hại a rủ hi ưu Ta xem nàng g người ngớ ư trước ơ i túi tới thời điểm, nhân đều phải vọt nhất đầu đám đều nhân ngẩn. phía c sẽ ủn khen di bội phục đầu ể biểu cho hi tình. bà Nàng ẹ dù ôn ngượng ngùng lộ ra đ tiên căn bản chưa từng nghĩ chạy đến như vậy gần trước vị trí chỉ là bởi vì thật không dám ngẩng đầu quan hệ bất chi bất giác liền chạy tới như vậy kháo tiền như đã nói qua nàng như vậy dũng tiết mục tổ không cho điểm ưu đãi cái gì đây chính là rất khó đạt thành thành tựu a bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng ngược lại thì trở nên có chút khó chịu chính mình vóc người thật cứ như vậy tầm thường mà ngay trước nhiều như vậy mỹ p ở dĩ nhiên thật không có p a n đem nàng cho nhận ra nàng muốn khóc lần sau ngươi lên đi ta không được bà ẹ n rủ hi un khoát tay tỏ ý c a n g sệ ùn di đi thử một chút c a n g sệ ùn di ngược lại cũng không sợ nàng gật đầu một cái đưa tay đẻ một cái chính mình vành đón mới vừa rồi bị bà ẹ n rủ hi un như vậy một k í c h nàng ngược lại thì nổi lên chơi l ữ a tâm như vậy một cái đi sâu vào đến f a n trung cơ hội cũng không có nhiều nàng cũng rất tốt quý trọng mới được rất nhanh tiếng nhạc vang lên lần nữa mà lần này tiếng nhạc j e f f r l à vò cũng là bị sở hữu f a n gọi đùa là bạch mẹ nuôi một thủ ca khúc ở nóng bức mùa hè ngay bài này mùa hè thật khúc thật làm cho người ta một loại từ trên xuống dưới mát lạnh cảm càng sợi n di rất dễ dàng đó là chen đến rồi trong đám người mà lần này dám tiến lên đi theo âm nhạc đồng thời khiêu vũ phan rõ ràng nếu so với trước kia bà ed rủ hi un tham dự bài hát kia monster nhiều không ít đại khái là bởi vì này thủ bạch mẹ nuôi phổ cập trình độ nếu so với trước kia bài hát kia tiểu bài hát của phân đội cao rất nhiều d u y ê n cớ càng sợi n di không có giống bà ed rủ hi un ần như vậy vọt thẳng đến phía trước nhất mà là dễ như t r ở bàn tay trà trộn ở trong đám người một thân đen phối hợp cũng để cho nàng lộ ra không phải nổi bật như vậy nhưng khi vũ đạo chính thức bắt đầu tia dấu hiệu tính động tác s a khi đi ra bất kể là ai hay lại là liếc mắt liền phát giác canxe g ùn di cùng với hơn f a n c h â bất đ ộ n g dù sao những người ái mộ gần như tất cả đều là tại chỗ trạm thung khiêu vũ chỉ có canxe g ùn di thập phần thành thạo lại tự nhiên bắt đầu đi nổi lên vị bài hát này đoạn thứ nhất điệp khúc sau khi kết thúc có một đoạn là yêu cầu canxe g ùn di phân biệt đi tới mỗi một thành viên bên người phối hợp vũ đạo này c h ỉ n h bài hát cũng chỉ có canxe g ùn di cần nếu như vậy làm dưới sự đề cử mẹ t o à n c h ủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ tuần chu áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cho nên khi đoạn này vang lên sau đó canxe ùn di động tác thay đổi điểm số ngoại nổi bật nổi bật đến thấy một màn như vậy các thành viên đều là động tác ăn ý che miệng kêu lên đây là xe ủ n chỉ chạy chỗ đi trả lại như cũ độ thật cao đây lưu tín an rõ ràng nghe được bên người phan hiếu kỳ tiếng nghị luận hắn cố nín cười sắp mặt tiến tới nhà mình bạn gái bên người túi đầu xuống ghé vào bên thai nàng có người thật giống như phát hiện xe ủ n chỉ rồi không có còn không có n á o sai lầm đến hẳn còn không có bại lộ bà ẻ rủ hi un lắc đầu một cái cưỡng ép hủy bỏ một điểm này nếu như thật bị nhận ra khẳng định không đến nỗi bình tĩnh như vậy bà ẻ rủ hi un vừa dứt lời trong đám người trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô Mà trong lúc này nàng chính lúng túng ngồi trồm hồm dưới đất đưa tay che chính mình mặt mà kia dùng để ngăn tre thân phận mũ lơi chai lúc này cũng sớm đã rơi vào trên hưng đất nếu đều đã bị phát hiện lần này mọi người cũng đều không giả bộ bao gồm vẫn ẩn nút ở một bên tiết mục tổ tất cả mọi người đều là trắng trận bắt đầu gánh vác lên máy quay phim đột nhiên này biến đổi tình huống để cho những người hái mộ đều có nhiều chút ứng phó không kịp cho đến bà hẹ rủ hy ôn mấy người đang tiết mục tổ dưới sự che trở đi tới trước võ đài phát động này chương trình hoạt động các vũ giả này mới phản ứng được tiếp ứng hoạt động chính chủ tờ mở lại thật đi tới hiện trường n g o ọ i t a o lại là thật rét vẻo vẹt nghe nói các nàng tới thành đôi trụ tiết mục không tưởng lại thật tới xuân hy lộ rồi ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy bùi tỷ trời ạ đẹp đẽ đẹ đến ta không thể hít thở không thể chối là mặc dù loạn là dối loạn điểm nhưng rét vẻo vẹt thật xuất hiện ở p a n hoạt động hiện trường lúc mang cho mọi người cảm giác chấn động hay lại là tương đương k mọi người tự phát hô to rét v o vẹt mà một bên vũ đoàn đoàn trưởng càng là thập phần có ánh mắt đem mịt r ộ phồn lấy ra đưa cho bà ẹ rủ hi un các nàng làm việc bên cạnh nhân viên có mịt r ộ phồn bà ẹ rủ hi un cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nàng c ả m kích hướng về phía vị này mặc trang phục thập phần đẹp trai phan kia m ỉ m cười lại phát hiện đối phương chính kinh ngạc nhìn mình mặc dù không quá hiểu đối phương biểu tình nhưng bà ẹ rủ hi un hay lại là nhẹ g i ọ n g cùng đối phương nói cảm ơn đó lấy nàng cầm lên mịt rổ phồn ở trong đầu đơn giản chỉnh sửa một chút tiếng sau đó dùng chính mình kia thập phần mềm mại n u thanh tuyến khả khả yêu trước với mọi người tìm cái bắt chuyện đi một hai ba happy hôm nay biết mọi người cử hành tiếp ứng hoạt động thật sự bằng vào chúng ta lại tới vốn là suy nghĩ không bại lộ thân phận với mọi người cùng nhau chơi đùa nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện thật là quá đáng tiếc bà ẹ d rủ hi un không có một chút nói lắp đem này thật dài một đoạn văn nói xong để cho không ít người đều là vẻ mặt ngạc nhiên xác thực có rất nhiều f a n biết rõ bà ẹ d rủ hi un đang học tiếng trung chuyện này nhưng khi bà ẹ d rủ hi un lộ ra như thế ưu tú tiếng trung trình độ sau đó mọi người hay lại là không thể tránh khỏi cảm giác hết sức kinh ngạc bất quá nếu đều đã bị nhận ra tiếp theo rồi mời thưởng thức chúng ta biểu diễn đi có thể không đoàn trưởng nữ sĩ bà hẹn rủ hi un nói xong ánh mắt rơi vào mới vừa rồi đưa cho nàng mịt rổ phổn vị kia vũ đoàn đoàn trưởng nay điểm yêu cầu làm phan nàng làm sao có thể sẽ tự tuyển nàng vội vàng gật đầu đồng thời còn không quyết hỏi muốn thả cái gì ca khúc đây ca khúc ca mọi người muốn nghe cái gì bài hát tito mấy người đều là một thân đen hình dáng biểu diễn t i t o ngược lại là s á t thực thập phần thích hợp bà hẹ rủ hi un bay đầu trưng cầu một chút các thành viên đồng ý sắp nhận tất cả mọi người không có vấn đề gì sau đó nàng cười gật đầu rất nhanh thì tổ tiếng theo tiếng thét nhạc những hái hưng phấn người trói thai, văng lên, kèm theo những người hái mộ bởi à rủ đám người treo nụ cười rực rỡ, Hi-un người cười đầu nụ lần tiên đám đây đ sao hoa gần cảnh tượng nàng cảnh các hạ, vì ề u biểu khấu. những người hái mộ biểu diễn lên sân hái Bởi mộ vì các nàng là len len tới cho nên phải ở đám người chật chỗ trước mau rời đi mới được nếu không bay đầu gây ra loạn gì có thể sẽ không tốt cho nên cho dù như thế nào đi nữa không thôi ở một khúc sau khi kết thúc bà h ẹ rủ hi un cũng chỉ có thể mang theo mọi người nói với mọi người gặp lại sau đó vội vàng mở l ư liên tiếp chạy chậm sau đó mấy người rốt cục thì lần nữa ngồi lên xe n h ì n trên mặt vẫn mang theo hương phân đến viên môn lý nghiên châu mang trên mặt nụ cười t r e o k ẹ o nói xe ùn c h ỉ bị những người hái mộ nhận ra đây nay vừa nói tất cả mọi người là nhìn về phía càng sệ ùn di đem nhiệm vụ làm hư càng sệ ùn di vội vàng đưa tay che mặt bất quá rất nhanh nàng cũng là vội vàng vì chính mình tê van không thể trách tạ a chỉ là ngoài ý mớn càng sệ ùn di bị nhận ra đúng là cái ngoài ý mớn nàng không phải là bị những người hái mộ trực tiếp từ vũ đạo bên trên nhận ra mà là nàng cái mũ không cẩn thận bị thân tiền nhân đánh rớt cũng không thể nói là đánh đi bạch mẹ nuôi bài hát này bên trong có một cái động tác là kèn cánh tay vì đem mắt cánh tay nhất định phải kén đủ viên mới được trước người của nàng k i a fans có thể là không nghĩ tới can g sê ùn di không đứng đắn vẫn còn ở chạy chỗ quả đấm nhỏ này thoáng cái đó là đánh tới mũ lươi chai vành nón bên trên không có mũ lươi chai làm ngăn tre nàng ta đầu đẹp đẽ h ắ t phát mịn màng tuột xuống hơn nữa nàng r ấ t đường hoàn g một lần như vậy đ â u không bị nhân tại chỗ nhận ra ngược lại thì k ỳ quái ai sê ùn c i thì thật là thêm phiền đâu rồi vốn là cảm giác có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này dợ gì vẻ mặt đáng tiếc nàng có tư cách nói lời này dù sao nàng là số ít thành công một thành viên đi theo cùng gật đầu còn có bà ẹ dụ hi ùn nàng cũng có tư cách bất quá son sệ ạ n g h o à n g cùng á c sủ răng gật đầu cũng có chút không nói được rất vô tội c a n g sệ ủ n di vội vàng đem n ú i r ù i s ô n g về hai người n h a hai n g ư ờ i cũng không dám lên đến cũng không cần nói nói mát hh ắ c ắ cho c nên các ngươi thành công số lần là hai lần ba lần mặc dù ta bị phát hiện nhưng cũng coi là thành công không sai chứ c a n g sệ ủ n di vội vàng vì chính mình mù là nàng làm h ỏ n g không giả nhưng ít nhất nên tranh thủ được phúc lợi được làm cho các nàng tranh thủ được đi nếu không vậy không cựu là thuần t h u ố thiệt nhiệm vụ lần này thật quá khó khăn như vậy cũng không tính là chúng ta thành công có phải hay không là quá không nói được đang cùng tiết mục tổ trả giá về điểm này r é t vẹo vẹt mấy người biểu hiện ra kinh người ăn ý bất quá tiết mục tổ cũng là với r é t vẹo vẹt giao phong đã lâu bạn cũ các nàng không có lộ ra mảy may n h ư ợ n bộ là đang ở thứ ba trong bài hát đường bị phát hiện cho nên không thể coi như là hoàn chỉnh biểu diễn xong rồi một bài tại sao như vậy càng sệ ùn di gục khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ không để được sức lực biểu tình người xem rất là mềm lòng son sệ à ngoan nhìn bạn tốt bộ biểu tình này t r ớ c mắt một cái tiệp sĩ tổ cũng coi là chúng ta biểu diễn đi hơn nữa còn là năm người đồng thời biểu diễn chắc lần này lý nghiên châu ngược lại là không phản đối nàng suy nghĩ một chút bất đắc dĩ gật đầu một cái tì tô đoán mọi người vậy bây giờ chính là ba người rồi hô bất kể như thế nào tranh thủ được ba người đã là rất kết quả tốt rồi lần này mọi người không lại càng quái ngược lại đến thời điểm bà hẹn rủ hy ưu đại khái xuất là không dám đụng còn có giờ gì còn lại ba người với gấu m è o tiếp xúc thật là hoà mỹ bà hẹ rủ hi un khắp nơi quan sát một chút m á n h nhận ra được tựa hồ ít đi cá nhân chờ một chút tín a n đây bị nàng như vậy vừa nhắc tới mọi người lúc này mới phát hiện đúng là không thấy lưu tín a n bóng người tín a n ca thật giống như sẽ không đi về cùng chúng ta đi có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì theo các sủ răng nghĩ linh tinh tất cả mọi người là nhớ lại ra cảnh tượng đáng sợ bên ngoài cũng đều là các nàng phan a mà lưu tín a n là bà hẹ rủ hi un bạn trai l i u tín ăn sẽ không bị phẫn nộ những người á i mộ vây công chứ đang lúc bà hẹ rủ h y un lấy điện thoại di động muốn liên lạc một chút lưu tín an thời điểm lý nghiên châu nhưng là nhẹ nhàng khoát tay một cái lưu tín an tiên sinh đang phụ trách lần này các ngươi náo sai lầm giải quyết tốt công việc không cần lo lắng hắn d é t v ẹ o vẹt đột nhiên chạy tới sau đó đưa tới lớn như vậy thay vạ n khẳng định vẫn là yêu cầu lưu cá nhân xử lý vấn đề giống như là với những người ái mộ nói rõ a sau đó chấn an những người ái mộ a cuối cùng lại theo thương trường nhân viên làm việc tiếp xúc loại này công việc này dĩ nhiên là giao cho ở bên này có nhất định nổi tiếng lưu tín an làm chính hắn cũng là quyết định như vậy tín an ở giải quyết tội k nàng sai. cố gắng giả trang ra một bộ vân đạm phong nhẹ bộ dáng nhưng trên mặt nàng không hề che giấu nụ cười hay lại là bộc lộ ra nàng đắc ý tâm tình lưu tín an bây giờ tiên sinh là chúng ta chế tác tổ đặc xính thiết kế cho nên bây giờ hắn coi như là đang vì tiết mục tổ công việc ngài không có quyền đem hắn quyền sở hữu kéo đến trên người mình nha lý nghiên châu đã sớm làm x o n g phòng ngừa loại chuyện này chuẩn bị nhưng bà ẹ n rủ hi un cũng không hoảng hốt chút nào nàng mặt lộ cười khẽ tiếp tục không chút hoang mang bắt đầu với tiết mục tổ gặp chiêu phá chiêu trong lời nói giao phong để cho các thành viên đều là cảm thấy kính nghệ vậy p h ầ n bị tranh thủ nhân vật chính lưu tín an chứ sao an tử ca tới một a đúng như bà ẹ rủ hi un nói như vậy lưu tín an ở hoa điều nổi tiếng còn cao hơn các nàng nhiều lắm làm năm trước cùng năm ngoái cũng vét sạch toàn bộ tiểu phá t r ạ m nhân vật nội danh chỉ cần là dùng qua tiểu phá t r ạ m người trẻ tuổi liền cơ hồ không có không nhận biết lưu tín an đuổi theo rét vẹo vẹt là truy tinh nhưng với lưu tín an trêu vẹo những người hái mộ ngược lại thì không có cái loại này khoảng cách cảm tựu i thật giống là theo đã lâu không gặp bằng hữu hàn huyên như vậy mọi người đừng làm khó ta không bái kiến ta khiêu vũ đúng không lưu tín an liền vội vàng k h o á t tay hắn lại là dặn dò một chút mọi người không nên nháo ra quá nhiều hai vạn thuận tiện cảm tạ một chút hôm nay mọi người cổ động tôi không tưởng hắn hiện tại không xuống lại được thật đúng là không bài kiến an tử ca Bùi bài tiếp cái tỉ các c nàng đến tiếp sau này cái gì an gì sau hôm ú n nên đi kia ngồi xuống các nàng. Cũng chạy tới thành g ta tới kia đi đ các chạy rồi, phải đi thế nào cũng ộ t l ầ nay nhìn ủng không phải gấu mèo cùng nhiệt người n chỉ phải Hôm gấu gấu mèo mèo đi, sẽ à. chạy tới tham gia hoạt động đại khái s u ấ t cũng là nhiệm vụ đi lần này quay chụp hay lại là lỗ đen chế tác tổ à. an tử ca ngươi sách cầu a lưu tín an nhìn một chút xa xa xác nhận bà ẹ d rủ h y un các nàng đều đã thuận lợi rút lui lúc này mới cười tiếp tục cùng những người h ái mộ treo g ẹ o quay lại mọi người những thứ này nghi ngờ cũng sẽ ở trên internet công bố nếu như có cơ hội với mọi người gặp mặt chúng ta cũng sẽ trước thời hạn đem hoạt động lấy trên mạng ghi danh hình thức nói cho mọi người còn mời mọi người chú ý nhiều hơn rét vẹo vẹt tài khoản ha thật tốt mang bùi tỷ các nàng ở chúng ta thành đô du l ã m một chút ta yên tâm đi sẽ thay các ngươi chăm sóc kỹ các nàng đơn giản chấn a n một chút những người hái mộ lưu tín a n đem mịt rộ phồn lần nữa trả lại cho vũ đoàn sau đó mới lần với cử hành lần này hoạt động vũ đoàn nói cảm ơn hôm nay thật là cho mấy vị thêm phiền t o á i thuận lợi lời nói có thể lưu cái phương thức liên lập mà đ ế n tiếp sau này ta sẽ để các nàng chuẩn có chữ nàng anh Trân Dung bị ký mảnh gửi cho mọi ả n h cho gửi m người không cần đẩy nước cần thể khởi n gần g cách thấy lưu à tín an coi như là thành công thêm đến nơi này vị vũ đoàn đoàn trưởng ở chặn được rồi sau đó chúng ta hẹn chặt câu đối trên hệ đi đến tiếp sau này hành trình không thể cho tiết lộ một chút sao liệu tín an bung tay rất vô lương đem nổi hướng tiết mục tổ trên người đấy vấn đề là ta cũng không rõ ràng đến tiếp sau này quay chụp chương trình a các ngươi sẽ không đã cho ta là tiết mục tổ chứ hắn lời nói này không tận xấu tiết mục tổ cũng đâm l ư n g hắn hắn cũng không có biện pháp bảo đảm phía sau hắn biết rõ chương trình cũng là thật bất quá vốn là không có ý định ở thành đô tổ chức cái gì với f a n gặp mặt lễ ra mắt cho nên đám này f a n kỳ vọng đại khái s u ấ t là muốn rơi vào khoảng không chương bốn t ư u tín an ta phải báo cho cảnh sát cảm tạ mọi người khen thưởng、88. ngày đầu tiên thu âm rất nhanh cũng là kết thúc bởi vì hôm nay vẫn luôn đang bận bịu ở các loại địa phương quay vòng sân bay à, nhà trọ à, còn có ăn cơm địa phương cho nên hôm nay quay chụp nhiệm vụ thực ra cũng không nặng cho nên ở buổi tối đoàn người trở lại nhà trọ sau đó hôm nay quay chụp cũng coi là có một kết thúc tiết mục tổ nhân toàn bộ bỏ chạy nên đóng lại máy thu hình cũng tất cả đều đóng lại chỉ còn lại có lưu tín an thành thái thiên cùng với mấy vị z vẹo v ẹ t đi theo trợ lý cộng thêm năm vị nghệ sĩ về phần tại sao mọi người buổi tối cũng tiếp cận ở chuyện này chỉ những thứ này lưu tín an cầm điện thoại di động ngồi ở bà ed rủ hy ôn bên n g trong màn hình di động bất ngờ biểu thị chính là thức ăn ngoài đơn đặt hàng thêm hết ban bữa ăn khuya thường thường đều là mỹ vị hôm nay thành thái thiên mấy người vẫn luôn theo bà ẹ rủ h y u n các nàng chạy trước chạy sau bà ẹ rủ h y u n các nàng có thể mượn quay chụp dành nghĩa ăn l ẩ u bữa thật lớn nhân viên làm việc nhưng là không cái tên này n ữ a cho nên bây giờ ăn này một bữa mới là thành thái thiên đám người đi tới hoa điều hàng thật giá thật đệ nhất bữa ăn a cũng bao gồm lưu tín an ừ khổ cực ngươi tín an lưu tín an cười khoắt tay xác nhận đơn sau đó đem điện thoại di động hướng bên cạnh để xuống một cái vẻ mặt buồn cười nhìn tham gia ná Các n g ư ơ i không phải đều ăn rồi nổi lộ mà làm gì còn cùng theo một lúc ăn một bữa bữa ăn khuya vốn là lưu tín ăn là nghĩ đến mang theo thành thái thiên mấy người phụ cận đi tìm một tiệm trà s á t một hồi đều là nhận biết lâu như vậy bạn bây giờ đi tới hắn sân nhà hắn thế nào cũng rất tốt chiêu đ á i một phen phải không nhưng bà hẹ rủ hi u nói với càng sệ ùn di cũng phải đến nghe được hai nàng nói chuyện son sệ a ngoằn cũng muốn cùng cuối cùng phát triển vì rét vẹo vẹt năm người cũng muốn cùng Đùa! m a n g t h e o đ á m n g ư ờ i n ể n vì rét vẹo vẹt năm người cũng muốn cùng cho nên bữa ăn khuya kế hoạch từ đi ra ngoài trà s á t một hồi đổi thành kêu thức ăn ngoài ở nhà trọ trà s á t một hồi vậy ngươi liền cóng lấy sau lương ta chạy ra ngoài ăn trộm ngoa tạo ngươi đem tài khoản cho ta ngươi gần đây cũng theo chân bọn họ học cái gì kỳ quái độ a để cho bà ẹ rủ hi un đem trung văn học được rồi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt ai có thể tin tưởng đỡ lấy như vậy một khuôn mặt tươi cười bà ẹ rủ hi un lại có thể ngước đầu dùng đã biết trương thuần khiết mặt nói ra loại này kỳ kỳ quái quái lời nói a nhất định là mọi người tin nhắn dạy cho nàng đám người kia cũng không biết rõ dạy được bà ẹ rủ hi un bị lưu tín ăn nổi nóng dáng vẻ ch nàng n ị c h ngậm đưa điện thoại di động giấu ở sau lưng lưu tín an đưa tay cướp hai người không coi ai ra gì đùa giỡn nhìn mấy người khác đều là một con hát tuyến không sai biệt lắm được chúng ta đều tại đây Giờ gì ông cụ non thở dài dùng nhìn thấu hồng trần hư vô thanh tuyến nhổ nước b ọ t đến lần này bà ẹ n rủ h i u ngượng ngủng nàng dùng sức lây tuổi trỏ đỉnh một chút lưu tín an s ư ờ n bà cốt cũng để cho lưu tín an cùng theo một lúc yên tĩnh lại càng s ệ bùn di ngồi xếp bằng ở trên ghế salon trong ngực còn ôm một cái gấu mèo búp bê vừa nghĩ tới các nàng nhiệm vụ thất bại ngày mai chỉ có thể có ba người tiếp xúc gần gửi gấu ta có thể dự định một cái tiếp xúc gấu mèo tư cách sao nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc ra bản thân t h ỉ n h cầu bình thường nàng thật rất ít sẽ chủ động đi cầu cái gì đó nhưng gấu mèo có thể không giống nhau đây chính là nàng tha thiết ước mơ dễ thương sinh vật nếu như lần này bỏ lỡ cơ hội nàng sẽ cả đời cũng sống ở t i ế t nối bên trong chỉ tiếc nàng nhấc điều thỉnh cầu này thời điểm cũng không có gì sức lực dù sao vốn chính là nàng làm hỏng hết t hệ các thứ này nếu như nàng không bại lộ nói không chừng tất cả mọi người có cơ hội tiếp xúc gần gối gấu mèo nữa nha lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp nàng vừa có thể thương vừa đáng yêu cẩn thận từng ly từng tí để cho tất cả mọi người là nợ nụ cười bà ẹ n rủ hi un càng là vung tay lên sẽ ùn chị à, chúng ta phải nghĩ biện pháp tất cả đều tiếp xúc gần gùi gấu, gấu m ẹ o mới được này phải làm sao sáng sớm ngày mai lại nghĩ biện pháp với tiết mục tổ đánh cược một lần đi tiết mục tổ thiết lập nhiệm vụ bản chất chính là gia tăng thú vị tính bà ẹ n rủ hi un chắc chắc chỉ cần sáng sớm ngày mai các nàng lại dùng một ít tương đối thú vị sự t ì n h với tiết mục tổ đánh cược ngoài ra hai chỗ tiết mục tổ nhất định là sẽ rất vui lòng trung quy mà nói bị những người ái mộ gọi là lô đen chế tắc tổ đối với các nàng vẫn tương đối chiều chỉ muốn không phải đặc biệt sự tình quả đáng chế tác tổ cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc sau đó đáp ứng đây chính là trước mặt bốn mùa các nàng đích thân khảo sát đi ra cho nên hết thệ đều tốt thương lượng chúng ta có cái gì đặc biệt có thể đem ra đánh cược đồ vật sao đây chính là chúng ta bây giờ muốn suy nghĩ chuyện ngũ cái nữ nhân đều là trầm mặt lại lưu tín a n với thành thái thiên c h ố mắt nhìn nhau sau đó lưu tín a n cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói nếu không các ngươi nghĩ chúng ta chuyển sang nơi khác ăn bọn họ còn muốn uống một hơi đây ai nha theo chúng ta đồng thời muốn mà tiếp thu ý kiến hữu í c h là rất trọng yếu bà hẹn rủ hi un đưa tay l n u lại lưu tín an không để cho lưu tín an mở lưu các nàng cũng như vậy quấn ế t lưu tín an lại n h ẫ n tâm n é m xuống hắn thân ái bạn gái chính mình đi hưởng thụ lý nghiên châu tờ giờ sẽ không thật không cho các ngươi tất cả đều không tiếp xúc gấu mèo ta cảm thấy được so sánh với với chuyện này ngươi không bằng suy nghĩ một chút ngươi ngày mai có hay không can đảm kia đi đụng gấu mèo lưu tín an có thể hiểu rất rõ bà hẹ rủ hi un rồi liền bà hẹ rủ hi un cái này nhìn cái tivi cũng có thể bị hù dọa nhất kinh nhất xạ tính cách nàng có dám hay không đụng gấu mèo cũng là cái vấn đề thật từ tiết mục tổ kia lửa đến ngoài ra hai chỗ có ích lợi gì à? không dám đụng vào không hãy cùng không có một dạng ta có a đây chính là gấu mèo hoa điều quốc bảo thật giả đương nhiên là thật kia ta đề nghị là các n g ư ơ i ngày mai dùng đơn độc đi ra ngoài mua bữa ăn sáng chuyện này tới với tiết mục tổ đánh cuộc ế có ở đây không biết tiếng trung điều kiện tiên quyết đi mua đến bữa ăn sáng này không phải một cái rất thú vị sự t ì n h sao lưu tín an thuận miệng liền cho ra chính mình đề nghị mà đề nghị này để cho mấy người cũng sáng mắt lên tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy bất quá bà ẹ rủ hy ư nhất định là không thể đi nàng đều muốn thi hs c cấp bốn rồi Mua、một u a m bữa bọn ăn sáng đối với nàng mà nói thật hoàn toàn không là vấn、đề. Như vậy, bọn nhỏ, tới huấn luyện rồi. Đã như trận huấn đối đề. Đã đột đi. với tới rồi. tới vậy, vậy, vậy mà là một trận đột kích huấn luyện đi. Ba, Một thật thì kích luyện dạng tống có một chút không được đó chính là một dạng tống quay chụp trong lúc bà ẹ rủ hi un với lưu tín an nhất định là không phát minh mục đích trương mật chung một chỗ giàn g á n mặc dù là tình nhân nhưng ở nhiều người như vậy còn có máy vị diện lộ ra thân mật dáng vẻ đối bà ẹ rủ hi un mà nói hay lại là quá khó khăn một ít cho nên mấy ngày nay nhất định lưu tín an là muốn một mình trong phòng rồi bất quá đây đối với lưu tín a n mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn bà e rủ hi u n các nàng bận rộn trở về thời điểm hắn là như vậy như vậy ngày ngày chính mình đính tới cho nên chưa tính là vấn đề lớn lao gì nếu là một dạng tống khẳng định như vậy là phải đem các thành viên mỹ mỹ dáng vẻ quay trụp đi ra mới được này lại không phải là cái gì theo đuổi thực tế cả mô m phỏng game show cho nên buổi sáng các thành viên thức dậy rửa mặt quá trình toàn bộ đều không có quay trụp sáng sớm đứng lên bà e rủ hi u n đám người ở sau khi rửa mặt đó là bắt đầu vội vàng trang điểm cùng với chuẩn bị xuyên dựng lưu tín ăn không đặc biệt gì cần phải chuẩn bị hắn lựu đạt đến, đến đi tới quay trụp với chế tác tổ mọi người hô đạo c h à o buổi sáng sau đó đó là tiến tới nhà mình bạn gái bên người thưởng thức bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ gương mặt sớm sớm ngủ có ngon không thấy lưu tín an đi tới bà ẹ rủ hi un khỏe môi hơi nết lên đến nhẹ giọng hỏi giò cũng còn khá các ngươi vẫn khỏe chứ sẽ sẽ không cảm thấy không có thói quen không sao a ngủ rất ngon lại không phải là lần đầu tiên tới hoa hạ bà ẹ rủ hi un ngủ rất ngon bất quá nói cứng sẽ ủn trị với is tin、e、thật giống như rất khổ cực dáng vẻ l i u tín an xứng sở nhưng thấy hai người hơi trắng bậy khuôn mặt tựa hồ cũng là ý thức được cái gì như vậy ai kêu hai nàng ngày hôm qua ăn cay như vậy có thể còn dễ chịu hơn mới là lạ lại vừa là c â y nổi lẩu lại vừa là c â y bữa ăn khuya no rồi lộc ăn sau đó trung quy phải gánh vác cái gì đó nghe được lưu tín ăn nổ nước bọt chính mình càng s ệ ùn di ánh mắt liếc đi qua lưu tín ăn cười t r e o k ẹ o nói ngươi có khỏe không càng s ệ ùn di thở dài trên mặt chất đống nụ cười cảm giác nếu như ở bên này sinh hoạt lời nói ta nhất định sẽ gầy rất nhanh vậy cũng chưa chắc ngươi có thể sẽ ăn càng nhiều tựa hồ thật đúng là cũng vẽ lên rồi tinh xảo trang điểm ra mặt sau đó hôm nay thu âm đó là chính thức bắt đầu lúc này mới vừa mới sớm hơn bảy giờ chung một lát nữa cũng chính là một cái ăn điểm tâm thời khắc mọi người tối hôm qua ngủ như thế nào đây nhìn chờ xuất phát các thành viên lý nghiên châu lên tiếng hỏi ngủ không tốt đẹp gì bởi vì chúng ta chỉ có ba gã thành viên có thể khoảng cách gần cùng đại gấu meo tiếp xúc giờ gì bắt đầu gào thét bi thương đây cũng là các nàng tối hôm qua liền định hạ sách hơi trước hết để cho nhỏ nhất tiểu nội mội giờ gì gào thét bi thương kêu an sau đó sẽ bức bách tiết mục tổ cùng với các nàng mở á n cuộc đó cũng là không có biện pháp sự tình ai cho n g ư n i môn bị những người ái mộ phát hiện đây không thể lại cho chúng ta một cơ hội sao mắt nhìn thấy chế tác tổ bắt đầu từng bước từng bước rơi vào các nàng cặp ấy mấy người bắt đầu đáng thương với tiết mục tổ khẩn cầu đến không sai không sai hiếm thấy tới một lần hoa điều nếu như liên tiếp xúc đại gấu me ho cơ hội cũng không có chúng ta cũng quá đáng thương đúng như bà hẹ rủ hy un các nàng tối hôm qua nói như vậy chế tác tổ là rất cưng chiếu các nàng thấy các nàng đáng thương như thế hệ hề, hề dáng vẻ lý nghiên châu cũng là rất dễ dàng đó là tâm mềm đ ú n ra nàng thảo luận một chút hôm nay an bài sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ vậy các ngươi muốn phải làm sao buổi sáng có cái gì không nhiệm vụ có thể cho chúng ta liền đánh cược còn lại kia hai chốt như thế nào đây nhiệm vụ a lý nghiên châu xứng sở như có điều suy nghĩ l ầ m b ầ m mà lúc này bà ẹ n rủ hy un vội vàng cho lưu tín a n m ấ y mắt khóe miệng của lưu tín a n có c ấ p nhưng hay lại là hết sức phối hợp bữa ăn sáng như thế nào đây hắn dê giả bộ lầm bầm lầu bầu lại đem thanh âm k h ô n g chế đến có thể để cho lý nghiên châu nghe được trình độ hắn vừa đúng nhắc nhở ngược lại là cũng để cho con mắt của lý nghiên châu sáng lên bữa ăn sáng đúng là cái rất không tồi phương thức ô hát. bữa ăn sáng có thể đâu rồi vừa vặn chúng ta bên này chuẩn bị một ít hôm nay có thể cung cấp cho mọi người bữa ăn sáng như vậy đi nếu như các ngươi có thể thuận lợi đem hôm nay muốn thưởng thức bữa ăn sáng mua về vậy liền đem ngoài ra kia hai chỗ trả lại cho mọi người như thế nào đây ô hát dĩ nhiên có thể giao thiệp đã thành công can g sệ bùn di vội vàng gật đầu đáp ứng bất quá loại chuyện này một loại nguy hiểm cùng lợi nhuận đều là cùng tồn tại lý nghiên châu rất rõ ràng một điểm này vì vậy nhưng nếu như các ngươi thất bại ba người kia vị trí liền trực tiếp biến thành một chỗ như vậy có thể không lý nghiên châu nói lên một điểm này để cho mọi người n g â y ngẩn mọi người yên lặng cũng để cho lý nghiên châu lộ ra dợ khóc dợ cười biểu tình chẳng lẽ mọi người muốn không trả bất cứ giá nào liền đạt được cơ hội sao không có tốt như vậy sự tình cáp ây không được sao dĩ nhiên không được chúng ta đây được thương lượng một chút có thể lời nói mời mau một chút vãn lời nói không ăn được bữa ăn sáng tổn thất chỉ có tự các ngươi bà e rủ hi un đám người tụng lại bắt đầu một trận tích tích xì xào mà mắt thấy hết thệ các thứ này lý nghiên châu nghiêng đầu nhìn về phía lưu tị an mặc dù ngoài miệng là đang ở hỏi nhưng trên thực tế nàng vô cùng chắc chắc là ngươi cho các nàng đề nghị chứ lưu tín an bung tay lỡ miệng chối giao thiệp là các nàng ý nghĩ của mình theo ta cũng không quan hệ ý tưởng là không có quan hệ gì với hắn nhưng bữa ăn sáng với hắn quan hệ hay lại là rất nhiều đều giống nhau khẳng định với ngươi cởi không khai quan hệ lý nghiên châu vậy mới không tin cái này đâu rồi lưu tín an nhưng là cho các nàng bảy mưu tính kê không ít nàng rất rõ ràng lưu tín an ở phương diện này là có thiên phú không hổ là thời gian dài cùng những người hái mộ tiếp xúc gần gũi công việc thì ra sở trệ ạ mẹ cái này sự nghiệp sẽ cho game show thêm sắc nhiều như vậy sao còn là nói là bởi vì lưu tín ăn đơn thuần chính là chỗ này phương diện nhân tài cũng liền ở hai nàng trò chuyện thiên thời sau khi bà hẹ rủ hi u n các nàng cũng rốt cục thì thương lượng xong chúng ta thương lượng xong kết luận là cái gì có thể chúng ta đáp ứng nhưng cụ thể a i đi hẳn do tự chúng ta quyết định mới được nghiêm chỉnh mà nói này cũng không phải một cái khó mà để cho nàng tiếp nhận yêu cầu có thể vấn đề ở chỗ có thành viên tiếng trung trình độ quá siêu mẫu một chút không suy yếu một chút lời nói không có cách nào chơi đ ù a ngắn ngủi một ngày lý nghiên châu cũng đã đối bà h rủ hi ôn tiếng trung thực lực có hiểu biết rồi nếu như đối b à ed ù hi un không thêm vào hạn chế này thật sự là cho không không đúng lý nghiên châu nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó lộ ra một cái thần bí nụ cười chắc chắn sao chắc chắn có thể giao dịch kia đ ạ thành t một hồi các ngươi có thể chọn lựa hai vị thành viên đi mua mọi người bữa ăn sáng nếu như đem yêu cầu bữa ăn sáng tất cả đều thuận lợi mua về như vậy hôm nay đi xem gấu mèo hành trình tất cả mọi người đều có thể tiếp xúc gần gối đến gấu mèo a nhưng là lý nghiên châu thanh nhâm biến đổi nếu có một cái mua về cùng tiết mục tổ yêu cầu không giống nhau như vậy vốn là ba người vị trí cắt giảm là một người có thể tiếp nhận ạ bên trong ok vậy bây giờ mời mọi người lựa chọn là nhìn đồ nghe vẫn là tên lý nghiên châu có thể làm được g a m e s m xô ở giờ này cái vị trí dựa vào tuyệt đối là thật thực lực nguyên nơi này b ả n là để cho mọi người tới suy đoán nếu bây giờ các thành viên muốn chính mình đi mua bữa ăn sáng như vậy nàng thuận tiện liền đưa cái này trước đó chuẩn bị đồ vật lợi dụng bên trên có ý gì nàng cách nói để cho bà ẹ n rủ hy u n đám người đầu vóc mơ hồ lý nghiên châu cười thần bí chúng ta chuẩn bị bữa ăn sáng hình ảnh còn có bữa ăn sáng tên mời mấy vị lựa chọn là nhìn tên đi mua những thứ này bữa ăn sáng hay lại là nhìn hình ảnh đi mua những thứ này bữa ăn sáng đây hoa điệu bữa ăn sáng quả thực là hình ảnh cùng danh s ư n g không hợp rất nhiều mỹ vị bữa ăn sáng cũng có một cái ly kỳ cổ cái tên lý nghiên châu vốn là đem nơi này là một m cái tiết mục hiệu quả không tưởng hiệu quả còn gấp bội rồi lời nói của nàng ngữ để cho mấy người mắt trong váng bữa ăn sáng vật này cơm không phải là cơm mặt không phải là mặt tây ư cái này có gì tốt chọn đồ cùng chọn tên càng sẻ b n di vừa mới chuẩn bị đưa tay trả lời lại bị bà ẹ rủ hi ùn tay mắt lanh lẹ kéo lại xin cho ta muôn chút thời gian lại thương lượng một chút xin nhanh lên một chút lần thứ hai z vẹo vẹn nội bộ thảo luận đại hội bắt đầu rồi trực tiếp chọn đồ chứ ta cảm thấy được chọn tên khá hơn một chút dù hi un t ỉ ngược lại sẽ nói tiếng trung đến thời điểm dù hi un t -ti ỉ trực tiếp đi bán điểm tâm địa phương với ông chủ đem muốn điểm bữa ăn sáng nói ra không phải tốt không dễ dàng như vậy ta theo tín a n đi tân thành thời điểm có đi theo hắn đi mua quá bữa sáng hoa điệu bữa ăn sáng quá phong phú chúng ta phải đi thật nhiều cái chỗ mua thật nhiều lần mới có thể mua đủ hết năm thời điểm n à n g là thật dậy thật sớm với lưu tín ăn cùng đi ra ngoài quá nhưng nên nói không hổ là nước lớn à ngay cả bữa ăn sáng lưu tín a n đều là mang theo nàng chạy tốt mấy cái địa mới mua đủ thật giả kia chọn hình ảnh đến thời điểm tự chúng ta chọn hình ảnh cảm giác rất khó miêu tả à n h a ta chỉ là tiếng t r u n g so với các ngươi khá một chút không có nghĩa là ta hoàn toàn là người hoa trình độ bà ẹ n dù hi un bất đắc dĩ vừa nói trải qua một trận kịch liệt thảo luận sau đó cuối cùng vẫn là lấy được kết luận cùng với đi miêu tả hình ảnh hay là trực tiếp nói tên càng đáng tin một ít chúng ta chọn tên được các ngươi muốn mua là này năm loại bữa ăn sáng phiên dịch tiên sinh làm phiền n g à i giúp mọi người đọc một chút mấy cái này bữa ăn sáng tiêu chuẩn đ ọ c pháp lý nghiên châu cười hì hì nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an sau lưng một người nam nhân lưu tín an ngay từ đầu thật đúng là cho là lý nghiên châu là gọi mình nhưng mắt nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện sau đó trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra rồi dự cảm không tốt hắn tựa hồ quên lãng một chuyện thành đô hoặc có lẽ là t ứ xuyên ngoại trừ đại gấu me hò nồi lầu thậm chí mặt t r ư ợ c bên ngoài còn có một cái tương đương nổi danh tồn tại đó chính là t ứ xuyên tiếng địa phương mọi người khỏe khi này âm thanh kỳ kỳ quái quái mọi người khỏe xuất hiện một khắc kia bao gồm đối trung văn học tập rất dụng công bà ed rủ hi un ở bên trong tất cả mọi người đều là lộ ra nghi ngờ biểu tình khu mọi người khỏe ta là hôm nay tạm thời phiên dịch ta họ vương mọi người gọi ta tiểu vương là được rồi lần này vị này kêu tiểu vương phiên dịch dùng bà ed Dù rủ hi un có thể nghe h i ể u tiếng phổ thông lễ phép tự giới thiệu mình đến ngài khỏe chứ xin hỏi ngài mới vừa nói là a đó là chúng ta thành đô tiếng địa phương ấy l i n nữ sĩ ứng nên biết chưa tiếng địa phương bà ed r hi un biểu tình cứng đờ nàng khánh b i ế đến cái miệm nhỏ nhắn không thể tin nhìn về phía cười rất là hưng phân lý nghiên châu giống vậy x ứ n g sốt u còn có thành viên môn dù sao câu nói mới vừa rồi kia phiên dịch tiểu ca là dùng các nàng cũng có thể nghe h i ể u tiếng hắn nói đây cũng chính là nói ngay một hồi phải dùng tiếng địa phương hình thức nói cho chúng ta biết chúng ta rốt cuộc yêu cầu mua cái gì sao son sệ ả ngoản khô cằn mở miệng vừa dứt lời đó là bị giờ dị một tay b ị miệng cũng không thể tiếp tục cho tiết mục tổ cơ hội chỉ bất quá rất đáng tiếc lý nghiên châu không cần son sệ ả ngoản nhắc nhở nàng nguyên bổn chính là tính toán như vậy không sai là như vậy thật là nhắc rồi cái chủ ý tốt ta lưu tín an tiên sinh lưu tín an kẹn ngốc rồi mà bà hẹn rủ hi u n mấy người cũng ăn ý hướng lưu tín an đầu đi ánh mắt phẫn nộ thì ra lưu tín an hay là ở với lý nghiên châu thông đồng được rồi tính toán các nàng chương 482. bạn trai chính là dùng để chụp hình rất rõ ràng lưu tín an bị bà hẹn rủ hi u n các nàng hoài nghi các nàng thậm chí hoài nghi từ tối hôm qua lưu tín an giúp các nàng bệnh mưu tính kế bắt đầu các nàng liền từng bước từng bước ngã vào lưu tín an cùng lý nghiên châu bệnh trong bấy dập nhưng lưu tín an là thực sự tối thân h ắ n cũng chưa từng nghị chính mình chó ngáp phải rồi thật đụng phải lý nghiên châu an bài a chuyện này cũng không có người nói với hắn bất quá bây giờ giải thích nhất định là không còn k ị p rồi cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ hướng bạn gái mình đầu đi một cái loan buồn ánh mắt định dùng loại phương thức này để rửa sạch chính mình hiềm nghi vậy chúng ta bây giờ bầu lại hình ảnh còn kiểu à mặc dù còn không rõ ràng thành đô tiếng địa phương là dạng gì nhưng nếu cũng đã là tiếng địa phương rồi vậy khẳng định là với bà ẹ rủ hi un học tiếng phổ thông có khác biệt rất lớn mới đúng nàng còn không có tự phụ đến liền tiếng địa phương cũng có thể nghe hiểu mức độ không thể phiên dịch tiên sinh phiền thoái đem sáng sớm hôm nay năm loại bữa ăn sáng nói cho mọi người đi được tiểu vương gật đầu một cái tiếp theo tại bà ed rủ hi un đám người chết lặng nhìn soi mói chậm rãi mở miệng nói t r u n g bánh sủi c ạ o nước mặt mặt bánh nướng mì cây thành đô chua cây pha ăn c h ờ c h ờ một chút bà ed rủ hi un rất nghiêm túc đi trí nhớ chính mình nghe được tiếng trung nhưng theo phiên dịch tiên sinh ngữ tốc dần dần tăng nhanh bà ed rủ hi un cũng coi là hoàn toàn mở ở nên nói không hổ là tiếng địa phương ấ y ư, cùng với nàng trong ấn tượng tiếng trung tranh lệch không phải một điểm nửa điểm đại nàng nhờ giúp đỡ một loại nhìn về phía nhà mình bạn trai lại phát hiện lúc này lưu tín ăn cũng là vẻ mặt mờ mịt đùa thành đô tiếng địa phương hắn một cái người miền bắc khẳng định cũng là nghe không、hiểu. không quá bữa sáng hắn loáng thoáng vẫn có thể phân biệt ra được một ít lưu tín an nhìn về phía lý nghiên châu c h ư ớ c mắt một cái nếu lý nghiên châu tính toán chính mình kia điều này nói rõ người này coi như là hoàn toàn đem mình chạy tới bà ed rủ hi un các nàng cái kia trận danh nếu lời như vậy hắn không lộ ra dấu vết hướng về phía bà ed rủ hi un gật đầu một cái bà ed rủ hi un hít sâu một hơi nhà mình bạn trai nàng hay lại là lựa chọn tin tưởng liền mua này năm loại liền có thể sao không sai được ta đây với xe ùn chi đi đi càng xe ùn di tay nhỏ vẫn luôn đang len lén ám chỉ nàng mang nàng cùng đi nơi này bà hẹ rủ hy un ngược lại là thỏa mãn càng sẽ ủ n di nguyện vọng xin cứ tự nhiên lý nghiên châu lộ ra trong lòng có dự tính biểu tình nàng dù sao cũng không cho là bà hẹ rủ hy un các nàng sẽ thuận lợi hoàn thành bất quá không việc gì khoảng cách chính thức tiếp xúc gấu mèo còn có một đoạn thời gian rất dài khoảng thời gian này nàng sẽ nghĩ biện pháp để cho bà hẹ rủ hy un các nàng thành công một lần như vậy cơ hội khó được khẳng định vẫn là muốn làm cho các nàng cũng tiếp xúc được gấu mèo mới phải nếu không các nàng công việc khởi không phải toàn bộ làm không công từ nhân viên làm việc trong tay nhận lấy hai cái tay cầm tự quay ca mê ra sau đó bà ẻ rủ hi un cùng c a n g sợ ùn di một người nắm một cái sau đó cùng đi ra nhà trọ chúng ta hẳn đi nơi nào mua đồ à? c a n g sợ ùn di nhìn quanh một chút b ú n phía hơi nghi hoặc một chút hỏi chủ định bà ẻ rủ hi un bà ẻ rủ hi un cũng không đ ổ i nàng kiên nhẫn đợi một hồi đúng như dự đoán thấy được từ trong phòng đi ra lưu tín an thấy lưu tín an lần đầu tiên hai nữ nhân đều là cực kỳ ăn ý nha một tiếng bà ẻ rủ hi un càng là trực tiếp căm t ứ c dùng quả đấm nhọn để lưu tín an ngươi có phải hay không là với tờ giờ thông đồng được rồi đặc biệt tới cố ý nhắc nhở chúng ta dùng bữa ăn sáng tới với tờ giờ đánh cược lưu tín an cực kỳ ho hắn thở dài g ơ lên ba ngón tay làm bộ như thể dáng vẻ thật không phải ta thể nha bà ẹ rủ hi un sinh khí nhấc chân đá lưu tín a n một ước c h ú t chuyện này không đến nổi thể trình độ nếu lưu tín a n đều như vậy bà ẹ rủ hi un cũng không có lại tiếp tục hoài nghi lưu tín a n nàng vội vàng kéo c a n g sệ ủ n di đi tới lưu tín a n bên người thân ái mới vừa rồi vị kia phiên dịch tiểu ca nói cho cùng là cái gì hả đây là game s h o w hết thệ đều vì tiết mục hiệu quả cân nhắc phạm quy bất phạm quy cái gì không trọng yếu lưu tín ăn quay đầu nhìn phía sau xác nhận bên người không có công tác nhân viên sau đó lúc này mới dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông đem suy đoán của mình kia mấy đạo đ ữ a ăn sáng nói cho bà ẹ rủ hi un không đoán sai lời nói hẳn là chung bánh s ử i c ả o nước mặt bánh nướng mì cây thành đô chua cây phan lần này đổi thành tiếng phổ thông bà ẹ rủ hi un rốt cục thì nghe hiểu nàng n h ĩ non này mấy đạo đ ữ a ăn sáng sau đó hiếu kỳ với bên người càng sẽ ủ n gì trao đổi hình như là một loại bánh s ử i c ả o hai loại mặt một loại phan còn có một cái bánh nướng là cái gì bà ẹ n rủ hi un chính mình không quyết định chắc chắn được nàng không thèm đếm x ỉ a đến buộc phát hưng phấn can sệ un di quay đầu lại lần nữa hỏi lưu tín an lưu tín an buông tay cái này hắn cũng rất khó giải thích chủ yếu là hắn cũng không thế nào ăn rồi ta biết rõ bất quá ngươi với bán điểm tâm chủ tiệm nói một chút nhân ra có lẽ sẽ biết rõ nhưng là ta cũng không biết rõ đây tột cùng là cái gì bánh sủi c ả o sao hay lại là mì phở cơm là một loại bánh mì bữa ăn sáng rất khó nói rõ ngươi khả năng nghe không hiểu bà hẹ rủ hi un h ầ nghi nhìn lưu tín an sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng nói vậy ngươi có thể dùng tiếng hàn tới nói rõ với ta dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ toàn chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi u i u ui, ui, an gian g làm như vậy trắng trận có phải hay không là thật là quá đáng một chút ai nha bà h ẹ rủ hi un t r ộ t dạ đưa tay ôm một cái nhà mình bạn trai lưu tín an đã cho dư các nàng rất nhiều trợ giúp nàng không lại tiếp tục chột bạn trai lông dê mà là xoay người lại với c a n g sệ ủ n di tay trong tay chính thức bắt đầu các nàng dò tiệm lữ trình bởi vì ở ở một cái nhà trọ phụ cận bên này đồng bộ công trình vẫn là rất đầy đủ hết lúc này chính trực ăn đ i ể m tâm thời gian cho nên đi không mấy phút các nàng đó là đi tới một nơi rất có nhân khí tiểu hình thị trường trên đường phố phiêu tán ăn vặt cùng bữa ăn sáng mùi thơm để cho con mắt của c a n g sệ ùn di trong nháy mắt đó là sáng lên đừng xem tối hôm qua nàng thật bị tội nhưng hoa đ i ể u mị thực vẫn luôn là nàng mơ ước đã lâu cái này nhìn tốt ăn ngon dáng vẻ c a n g sệ ùn di chỉ trong gian hàng một cái thị t xì nướng lộ ra hướng tới biểu tình chủ quán là một cái tuổi tác không nhỏ trung niên nam nhân thấy một cái cô nương xinh đẹp đối với chính mình trong gian hàng thị xin nướng như vậy cảm thấy hứng thú hắn lại như vậy lộ ra thập phần hữu hảo nụ cười cô nương muốn ăn cái này sao năm gối tiền một chút ôi đột nhiên bị tiếp lời càng s ệ ùn di có chút bối rối nàng chỉ chỉ chính mình sau đó liền vội vàng k h o á t tay sau đó ở đó ta nửa ngày cũng không nói ra nửa câu tới chọn cái này chủ quán lầm tưởng càng s ệ ùn di liền muốn cái này hắn chỉ chỉ thị xin nướng hỏi nữa một lần à ây lần này chủ quán cũng phát hiện cái này cô gái xinh đẹp giống như là một người ngoại quốc hắn sửng sốt một chút sau đó thử dùng tiếng anh cùng c a n g sệ ùn di trao đổi lần này trao đổi ngược lại là thuận lợi rất nhanh c a n g sệ ùn di bắt đầu từ chính mình trong túi sách của tiểu tiền tìm ra tiền giấy giao cho chủ quán mình thì là lấy được một chuỗi bốc hơi nóng sâu thịt nàng tích cực như vậy đi theo đi ra mua một lần bữa ăn sáng để mắt tới chính là cái này phúc lợi về phần nàng lấy ở đâu tiền ngay từ lúc mấy ngày trước nàng liền đổi một nhóm tiền mặt đi ra quay trụ thuộc về quay trụ nhưng du lịch cũng là thật du lịch chơi đổi nhất định là phải chơi vui vẻ mới được đang ở nhìn chung quanh bà ẹ rủ hi un quay đầu đó là thấy được nắm một cây sâu thịt tan phi thường cao h ứ n g c a n g sệ ùn di mà bị tóm gọn c a n g sệ ùn di chính là lộ ra một cái hàm hàm nụ cười sau đó nàng đem sâu thịt đút tới bà ẹ rủ hi un mép trải qua trong nháy mắt trần trờ sau đó bà ẹ rủ hi un há mồm cắn một khối cây thịt tiếp lấy lộ ra thỏa mãn biểu tình người cũng ăn thật sự lấy chúng ta bây giờ là đồng l o a rồi ừ đồng l o a liền đồng l o a ăn đến trong bụng mới là thật đến mua bữa ăn sáng tự nhiên cũng có nhận biết bà ẹ rủ hi un các nàng người trẻ tuổi tối hôm qua bà ẹ rủ hi un các nàng đột nhiên chạy đi tham gia ph cũng sớm đã ở trên internet truyền ra chỉ là mọi người không nghĩ tới sáng sớm lại tại thị trường bên trong còn có thể đụng tới bà hẹn rủ hi un các nàng à, là a là kỳ lân a ấy liền với s e u n chi kinh ngạc phát giác mình đã bị nhận ra bà hẹn rủ hi un cũng không có hốt hoảng nàng cười với mọi người phất phất tay sau đó chỉ chỉ ô n g kính là đang ở quay trụng chung sao mua bữa ăn sáng đúng mọi người biết rõ nước ngọt mặt ở nơi nào không lúc này biết tiếng trung cộng thêm có nổi tiếng tiện lợi tính liền xuất hiện lưu tín ăn lúc này không nhờ vào được nàng còn có p a n có thể dựa vào so sánh với với đối thành đô văn hóa vẻ mặt mộng lưu tín an những thứ này bản xứ phan ngược lại thì có thể tốt hơn trợ giúp cho bà e rủ hi un rất nhanh ở những người ái mộ thân thiết dưới sự chỉ đạo bà e rủ hi un với c a n g s e u n j i rất thuận lợi liền đem các nàng cần muốn mua bữa ăn sáng tất cả đều mua đủ trong đó cũng bao gồm cái kia bánh nướng thật là rất cảm tạ mọi người buổi sáng đi làm nhất định phải cố gắng lên nha có thể dậy sớm như vậy khẳng định đều là một ít dân đi làm cho nên mọi người cũng không có mất trí năng đến liền bàn cũng không được Chỉ theo muốn đi theo bà ẹ n rủ hy un các nàng đồng thời quay t r ụ ở ngắn ngủi mua hết cái sau bữa ăn sáng bà ẹ n rủ hy un với k a n g sệ u n j i đi ở hồi trình lộ bên trên trong túi tung bay ra bữa ăn sáng mùi thơm để cho k a n g sệ u n j i không ngừng nuốt nước miếng đi một đoạn đường sau đó hai người rốt cục thì trở lại quen thuộc trong nhà trọ làm bà ẹ n rủ hy un với k a n g sệ u n j i đem trong tay túi bỏ lên trên bàn lại đem bên trong chứa bữa ăn sáng toàn bộ lấy ra sau đó liên tiếp tiếng than thở đó là liên tiếp vang lên cũng mua đủ tới điểm một cái đi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bà ẹ、e、rủ hi un cùng can sệ ủn di lộ ra cực kỳ tự tin rán g vẻ can sệ ủn di càng là trực tiếp với lý nghiên châu khiêu khích đến có phan hỗ trợ các nàng chắc chắn sẽ không bị lỗi lý nghiên châu cũng là có chút kinh ngạc bất quá khi đi theo với chụp nhân viên làm việc đem phát sinh ở thị trường sự tình đơn giản nói rõ với nàng sau đó nàng lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ nàng đem này cha quên có một có thể tự do với người hoa trao đổi thành viên thật là thuận lợi a vương tiên sinh làm phiền ngại kiểm lại một chút ừ cũng mua đủ chân toàn đủ không sai ở bà ẹ、e、rủ hi un đám người mong đợi nhìn soi mói các thành u bất đắc viên g cũng rất rõ ràng các nàng năm nay có thể đánh xinh đẹp như vậy một cái khắc phục khó khăn với hoa điệu phan ủng hộ không thể tách rời cho nên bao gồm bà hẹn rủ hy un ở bên trong tất cả thành viên tất cả mọi người đối lần này hoa điệu lữ trình tiến hành đầy đủ chuẩn bị trong đó có lần này đi xem đại gấu me hoa chuẩn bị như vậy toàn phương vị bảo vệ các nàng mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không làm thương tổn đến gấu mèo đến thời điểm sẽ đem trang điểm ra mặt tất cả đều thao xuống đầu tiên sẽ khoảng cách xa thưởng thức không phải vẫn luôn có thể tiếp xúc cả dĩ nhiên không phải đại khái tổng cộng cũng chỉ có mười mấy phút ta còn tưởng rằng có thể tiếp xúc thời gian rất lâu đây Sẽ cái h o bất q u căn cứ này liền ở trung tâm thành phố vị trí cho nên từ nhà trọ bên này đi xe qua cũng sẽ không quá xa bất quá chuyên nghiệp nghệ sĩ chắc chắn sẽ không để cho trên xe buýt này chút thời gian sao l ã n g đi giờ di nằm ở trên cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ phát hiện ven đường bất quá đều là một ít cảnh đường phố sau đó đó là b u ồ n chán quay đầu bắt đầu quan sát mọi người xuyên dựng tới xe ủ n chỉ t ỷ xuyên là mang theo gấu mẹo đồ án sập k ỳ tả ấ n ân ngươi là thật rất thích gấu mẹo a son x ệ à ngoằn một tay trông cảm cười trêu g ẹ o bà tốt càng x ệ ùn di gật đầu một cái nàng cũng không có chối một điều này ta từ biết rõ chúng ta có cơ hội tới hoa điều cai trụ vẫn đang mong đợi hôm nay đây đi xem gấu mẹo không sai các ngươi không cảm thấy đại gấu me ho dễ thương mà nhìn mềm mại vụ vù, vù vóc người cũng là thật thà chân thành dáng vẻ nhưng đại gấu me ho cũng là gấu là hoàn toàn có thể một cái t á t đập chết nhân Tôn. cảm tính phá hư người thắng hết rất vô tình phá hư càng sợ ủ n di cảm tính n à y cũng làm càng sợ ủ n di giật quá n h a chúng ta sau đó phải đi là vườn thu à ngoại trừ gấu mèo bên ngoài còn có thể thấy đường động vật a không phải chỉ là đại gấu me ho đặc biệt gây giống đại gấu me ho một cái nghiên cứu cơ địa bất quá trong trụ sở vẫn có một ít đường động vật giống như là tiểu gấu mèo loại này a bà ẹ n thủ hy ưng ngược lại là không làm sao mở miệng chủ yếu là nàng đang cố gắng thuyết phục chính mình ngàn vạn lần không nên ở thấy đại gấu me ho thời điểm nhất kinh nhất sạn không có cách nào sợ động vật đã trở thành nàng phản xạ có điều kiện loại này sợ hãi tâm tình thì sẽ không theo nàng chủ quan bên trên cố gắng mà có thay đổi rất nhiều lúc nàng đều là sợ hãi sau khi xong mới phản ứng được mình không thể sợ hãi như vậy mới được nếu như nàng có thể làm được thôi miên chính mình thì tốt rồi ở mọi người tán g ố u chung xe buýt rốt cục thì đậu sắt ở rồi gây giống cửa trụ sở lần này quay chụp có lẽ là trước cũng đã với k u ô n viên từng có trao đổi cho nên trước tới đón tiếp mọi người là lần này bên trong khu vườn một nơi tràn quán giám đốc bảo tàng bà ẹ n rủ hy ôn đám người từ trên xe bước xuống đi ngang qua giới thiệu sơ lược sau đó vội vàng đều nhịp hướng về phía vị này nhìn rất là ôn hòa trung niên nam nhân túi người v ậ n an giám đốc bảo tàng ngài khỏe chứ hôm nay quay rời ngài các ngươi khỏe các ngươi khỏe tiếng trung nói rất tốt đây cảm ơn ngài khen ngợi trước đơn giản thăm một chút đi bây giờ đúng lúc là bọn nhỏ giờ ăn cơm vận khí tốt lời nói các ngươi còn có thể thấy bọn tiểu tự ăn cơm cảnh tượng đây đơn giản cùng giám đốc bảo tàng hơi chút lên tiếng chào mấy người coi như là chính thức tiến vào gây giống trong căn cứ làm hoa điều quốc bảo gấu mèo bị người yêu thích trình độ không cần hoài nghi cho dù hôm nay là thời gian làm việc gây giống trong trụ sở cũng là có rất nhiều du khách rét mẹo vẹn xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới không ít người vây xem dù sao có rất nhiều fan cũng sớm đã ở trên mạng phân tích ra bà hẹ rủ hi un các nàng đến xem gấu mẹo có khả năng cho nên rất nhiều fan sáng sớm cứ tới đây nằm vùng rồi loại tình huống này bà hẹ rủ hi un các nàng gặp được rất nhiều lần cho nên cho dù đưa tới dối loạn tư n g mừng các nàng cũng không có vô cùng khẩn trương rất nhanh ở nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ bà hẹ rủ hi un mấy người xếp thành một hàng lắng nghe nhân viên làm việc cảnh cáo nếu đi tới bên trong khu vườn đi tham đ ạ i gấu me o rồi như vậy nên tuân giữ quy tắc là nhất định phải tuân thủ chờ đến sở hữu chú ý sự hạng cũng nói một lần sau đó thời gian chính thức đi tới tự do thưởng thức khâu gấu mèo ở đâu gấu mèo ở đâu càng sợ ùn di dò xét khắp nơi đến cũng không có phát hiện mình luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm gấu mèo bà ẹ dù hi u n cũng là không ngừng ở phụ cận quan sát tiếp lấy nàng đưa tay lôi một cái càng sợ ùn di chỉ chỉ xa xa một cái trắng đen sen kẽ đoàn nhọn tử hơi mang theo mấy phần trần trờ cái kia có phải hay không là càng sợ ùn di theo tay nàng chỉ nhìn sang tiếp lấy đó là phát ra một tiếng hương phấn tiếng kinh hô tiếp lấy vội vàng hướng bên kia chạy đi đúng như dự đoán cái tiêu chính không nhanh không chậm ở khuôn viên bên trong l i ệ u đạt đến hạch b viên chính là các nàng lần này mục tiêu mặc dù cách xa xa lồng pha lê nhưng càng s ệ ủ n di hay là hận không phải cả người cũng nằm ở thủy tinh bên trên một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên hương phấn qua mang không ngừng kinh hô thật là đáng yêu nàng cử động cũng để cho tất cả mọi người đi theo qua sự thật chứng minh không có người nào là có thể ngăn cản đại gấu me o loại này dễ thương tồn tại vẹn vẹn chỉ là thấy trong n h y mắt bà h rủ hy ùn đám người liền đều bị đại gấu me o thật thả hoa nó thật là đáng yêu a đi bộ một bước thoáng một cái là uống say sao chụp hình chụp hình thín an thín an bà ed rủ hi un cũng là thay đổi bình thường phan đối với nàng mật tiểu ấn giống cũng có trách dù sao cái này còn cách một tầng lồng pha lên đâu rồi nàng không đến nổi cách xa như vậy còn cảm giác sợ hãi bà ed rủ hi un la lên lưu tín an tên rất nhanh đi đến bên kia nhìn đại gấu me o lưu tín an xuất hiện ở trước mặt nàng thế nào lưu tín an trả lời một tiếng ánh mắt như cũng lạc ở phía xa cái kia dễ thương trên người gấu mèo hắn vốn là không bãi kiến đại gấu me o ho người hoa hôm nay có thể có cơ hội tới gặp một chút hắn cũng rất tự nhiên bị gấu m ẹ o bắt x u ố n g tâm chúng ta tới đồng thời chụp hình đi bà ẹ d rủ hi un nhìn lưu t í n an trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn nàng không ngừng hướng lưu t í n a n với tay tỏ ý lưu t í n a n mau tới bên người nàng game s h quay chụp cái gì đã không trọng yếu như vậy đối với này lúc bà ẹ d rủ hi un mà nói chân chính trọng yếu là đem lần này với lưu t í n a n cùng đi thấy đại gấu me ho chân quý trí nhớ ghi xuống chờ đến lưu tin ăn lại gần nàng cả người nhỏ tới thân mật ôm lấy lưu tin ăn cánh tay sau đó đem điện thoại di động nhét vào lưu tin ăn trong tay hắn thân cao dễ tìm góc độ chương bốn trăm tám mươi ba bước vào hồi cuối thành đô chuyến đi biên tập là một loại rất thần kỳ tồn tại cũng chính bởi vì biết rõ một điểm này bà ẹ d d i e hi un có thể rất tự nhiên ở thời gian làm việc kéo nhà mình bạn trai đồng thời bắt cá chụp hình ngược lại phía sau chế tác tổ sẽ nhìn biên tập một số thời khắc có bối cảnh nên làm một ít lợi dụng bối cảnh sự tình có thể tới hoa đ i ề u tất cả đều là nhà mình bạn trai công lao nàng với bạn trai chờ lâu một hồi không phải chuyện đương nhiên khu dĩ nhiên đặc quyền cũng không thể dùng quá nhiều hơi chút hợp cái chiếu sau đó bà hẹ rủ hy u n đó là tiếp tục trở lại quay chụp tiết tấu bên trong bất quá với lưu tín a n tách ra trước nàng vẫn không quên dặn dò lưu tín a n cho nhiều nàng chụp mấy tấm hình hình này đông tây tuyệt đúng là không chê nhiều ngược lại những hình này sau đó cũng có thể đặt ở trên mạng phát ở bong bóng bên trong thế nào cũng không thua thiệt đối với bạn gái điểm nhỏ này yêu cầu lưu tín a n đương nhiên là sảng khoái đáp ứng chụp mỹ nữ vốn là một món để cho người ta thể sắc và tinh thần vui thích sự tình huống chi chụp hay lại là siêu cấp đại mỹ nữ bà h rủ hy ư n đây nay chỉ đi g a liệu đặt đến đại gấu me o có thể là vừa ăn xong cơm hơi chút đi mấy bước đường sau đó. nó đó là tìm một đất trống ba kỷ một chút ngồi xuống l ư ơ n g biếng phơi nổi lên thái dương mà nằm ngựa trên đất động tác cũng vô cùng khả ái ít nhất càng sẽ ủn di bọn người là ăn ý phát ra thanh âm hưng phấn vô cùng đáng yêu thật vô cùng đáng yêu chúng ta một hồi có thể tiếp xúc chính là chỗ này chỉ gấu mèo sao a không phải chúng ta muốn tiếp xúc là càng nhỏ một chút gấu mèo t r ư ờ n g t h a n h đại gấu me o khẳng định vẫn là tận lực bất tiếp xúc ngoại trừ chăn nuôi viên bên ngoài bất kỳ sinh ra tiếp xúc cũng gặp nguy hiểm lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp nhưng bảo bảo cũng không giống nhau tiểu tiểu một cái tốt tiếp xúc không nói cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm gì vậy lúc nào thì có thể tiếp xúc đây đó là cuối cùng ăn bài bởi vì tiếp xúc thời điểm muốn tháo xuống sở hữu trang điểm ra mặt cho nên ở tiếp xúc trước hay là trước ăn một bữa cơm chưa đi hôm nay nhưng là phải thu âm cả ngày phân lượng tất cả mọi người thật vất và mang theo xinh đẹp như vậy trang điểm ra mặt nhất định là phải thừa dịp đến các nàng mị mị thời điểm nhiều quay chụp một hồi mới được chờ một lát đem trang toàn bộ tháo mặc thêm vào cô lập phục k i a đánh ra tới khẳng định cũng không sao mị cảm rồi bữa chưa phải ở chỗ này ăn không Đúng nay buổi trưa hôm cũng u gấu n cùng khoảng trúc, mang chè bữa ăn. g cấp cây bữa bữa Bà trưa ra trúc, phát tình kinh ngạc thời rủ là chào. đại điểm, Ôi me ho ẹ trong lúc đó vẫn luôn ở d ơ máy quay phim quay chụp đến các nàng các nhân viên làm việc tất cả đều là đột nhiên kích động mọi người c h â u đầu ghé thai đến làm mấy người đều có nhiều chút mê mội cho đến bà ẹ rủ hi un theo bản năng túi đầu một cái hồng màu nâu lông sủ tiểu khả ái đột nhiên dọi vào nàng mi mắt sau đó nàng đồng lỗ run r u y theo bản năng đó là chuẩn bị sắc nhọn đều thành tiếng nhưng nàng thanh âm mới khó khăn lắm tràn ra khoe miệng chính nàng đó là đưa tay che miệng của mình sợ mình phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hủ được cái này chẳng biết lúc nào đi tới bên chân mình tiểu gia hỏa nàng động tĩnh cũng bị các thành viên phát hiện liên ới cái này đột nhiên xông vào ống kính khách không n mời mà đến cũng là chính thức bị mọi người phát hiện hoa dễ thương tiểu gia hỏa ai không thích đây gần đó là bà ẹ d r u d hiun ở c ở i r a mới bắt đầu sợ hãi sau đó nàng cũng là không kìm lòng được chất đống nụ cười sau đó vội vàng hướng lưu tín an đưa tay điện thoại di động của nàng còn trong tay lưu tín an đây bất quá thích thuộc về thích rất rõ ràng mình không thể tùy tiện đụng chạm động vật hoang dã mấy người cũng không có đường đột đưa tay đón s ú c cái này cũng muốn thượng kính tiểu gia hỏa hôm nay giám đốc bảo tàng có cho các nàng làm một huấn luyện cho nên hắn biết rõ lưu tín an là chồng đám người này số ít biết tiếng trung nhân ngượng ngùng ngượng ngùng không q u a i dày đến các ngươi quay trục chứ a không liên quan cái này tiểu gấu mẹo là lén chạy ra ngoài sao đỏ thâm sắc c ọ p lông c ộ n g thêm k i a dấu hiệu tính với gấu mẹo giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ nhắn đã chứng minh cái này tiểu khả ái thân phận chân thật nó rất thích chạy loạn đây chỉ là từ nhỏ đã tuân hóa cho nên vẫn tính là tương đối an toàn bất quá vẫn là làm hết sức không nên quá gần tiếp xúc với phải chăn nuôi viên tiểu thư một bên giải thích Một vừa đưa tay đưa cái này rất muốn với đẹp đẽ t ỷ t ỷ môn chơi đùa tiểu gia hỏa bế lên mà hắn đưa tay nhỏ đáng thương lại động tác khả ái lần nữa để cho bà ẹ rủ h y un đám người tâm cũng hóa một nửa vô cùng đáng yêu đây là cái gì ạ gấu mèo khi còn bé dáng vẻ sao không phải là một loại kêu tiểu gấu mèo đ ộ n vật cụ thể ta cũng biết rõ lưu tín an lắc đầu một cái đơn giản giải thích một chút lúc này chăn nuôi viên tiểu thư đã d ơ tiểu gia hỏa tay nhỏ với mấy người phất tay c h à o từ g i rồi với các tỉ tỉ gặp lại đi chúng ta phải đi về a sẽ còn với tay tôi chào tiểu khả ái Cái n à A tra i u n h được là tiểu gấu mẹo là rất chân quý một loại động vật thật hâm mộ mới vừa rồi vị kia chăn nuôi viên tỷ tỷ chờ sau này về hưu ta cũng đi làm chăn nuôi viên liền như vậy yêu cầu kiến thức chuyên nghiệp không phải nói muốn làm là có thể làm mấy người cười nói đến bà hẹ rủ hi un chính là túi đầu bấm điện thoại di động lục soát mới vừa rồi vô xuống tới hình lưu tín a n tay rất nhanh ở nàng muốn điện thoại di động thời điểm lưu tín a n cũng đã rất tự nhiên đem điện thoại di động đưa cho nàng rồi cho nên mới vừa rồi kiêng ngắn ngủi sống chung trong thời gian nàng ngược lại là ghi xuống một ít liên quan tới tiểu gấu mèo hình chúng ta buổi chiều không thể đi nhìn một chút tiểu gấu mèo sao trong kế hoạch là có cái này hành trình không nghĩ tới trước thời hạn bị các ngươi đục phải mềm mại núc n í c cảm giác sờ lên cảm giác nhất định sẽ cực kỳ tốt c n ủn n g hôm a y cười trúc ê n m ặ khóe c đi xuống quá, nàng c luôn luôn miệng h của thật bà đến eddie hi un có chút có gấp chủ yếu là nàng đột nhiên nghĩ đến nàng tựa hồ chính là cây trúc tới ba ấ t biết tối một tiếng, quá đầu cái mọi mạnh, mình người cười cũng không biết cái này nạnh, cho nên hắn cũng chỉ là chính mình tối đầu cười một tiếng, không cho chỉ rõ là âm n trường. cùng chế tác sau đó, bất quá cũng h chế trải tác bất Là lý qua quá sau xử có đó, ăn sống măng, măng t rồi phong phú bữa trưa sẽ ở trong quán đơn giản đi thăm một phen sau đó rốt cuộc đã tới tất cả mọi người luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tiếp xúc gấu m ẹ o khâu hãy cùng dự đầu tiên nói trước như thế ở tiếp xúc đại gấu me o trước đầu tiên phải làm đó là đem trên người những khả năng kia sẽ đối với gấu mèo mang đến tổn thương đồ trang điểm toàn bộ tháo xuống sau đó bà ẹ d rủ hi u n đám người thống nhất tiến vào khử đ ộ c phòng cuối cùng mặc thêm vào phòng hộ phục tiến một bước xác nhận sẽ không trực tiếp tiếp xúc được gấu mèo sau đó một thân đại bạch bà ẹ d rủ hi u n đám người này mới chính thức đi vào bên trong quán càng sẽ ùn di ôm bà ẹ d rủ hi u n cánh tay kia bị phòng hộ phục che kín tiểu trên mặt mang không ức chế được h ư n ấ n đương nhiên vì có thể tốt hơn hỗ trợ phi dịch tạm thời mời tới vị kia họ vườn phiên dịch tiểu ca cũng là đi theo vào hôm nay chúng ta muốn tiếp xúc tiểu gia h ò a chính là chỗ này chỉ tiểu phúc phúc tiểu tử chăn nuôi viên ngược lại không yêu cầu giống như bà hẹ rủ hi un các nàng như vậy toàn bộ vũ trang nàng đưa tay đem trước mặt bà hẹ rủ hi un cái kia đoàn nhỏ từ bế lên tiểu gia h ò a ngốc manh dễ thương dáng vẻ cùng trước kia bà hẹ rủ hi un các nàng thấy trưởng thành đại gấu me ho hoàn toàn bất đồng nếu như nói trưởng thành đại gấu me ho càng nhiều là thật thà lời nói như vậy cái này kêu túi túi tiểu gia h ò a chính là triệt đầu triệt đôi đáng yêu loại này dễ thương là bà h ẹ rủ hy u n loại này có chút sợ h ã i động vật nhân cũng chống đỡ không được nàng trong mắt đẹp hiện lên hương phân quang khẩn trương lại cẩn thận dịch chuyển về phía trước rồi chuyển muốn xem càng rõ ràng một ít thật là đáng yêu nó đại khái bao l ớ n à bốn tháng À còn là một bảo bảo đâu muốn sờ sờ sao có thể không dĩ nhiên đều bảo hộ đến trình độ này nhẹ nhàng một cái sờ hay lại là không có vấn đề gì lấy được cho phép càng sẽ ủ n di không kịp chờ đợi dối ra bản thân đưa tay mà khi nàng cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng cách cô lập phục chạm được cái này mềm n h ũ n tiểu ra hòa sau đó trên mặt cười ngây ngô đã ân chứng lúc này nàng viên mãn tâm tình thật là mềm để cho ta cũng sờ một cái canxe g ủ n di động tác cựu thật giống một cái tín hiệu như vậy son sẽ ả ngoằn với bác sủ răng cũng giống như là một kỳ quái nhân như thế hướng dễ thương túi túi đưa ra m à chảo ở đây đủ cảm thụ qua gấu mèo xúc cảm sau đó canxe g ủ n di càng là lấy được đem tiểu ra hỏa nhẹ nhàng ôm vào trong ngực vinh dự cảm thụ trong ngực nặng trịch sức nặng canxe g ủ n di cười cười nước mắt tràn ra đối với từ rất sớm trước liền si mê gấu mèo nàng mà nói hôm nay hành trình quả thực là tròn rồi nàng nhiều năm như vậy một giấc n g ngay cả từ trước đến giờ sợ h ã i động vật bà ed rủ hi un đều là không kìm lòng được nhẹ nhàng sờ một cái cái này tròn vo tiểu ra hỏa cho các nàng tiếp xúc gấu mèo thời gian cũng không lâu không sai biệt lắm hai mươi phút khoảng đ ó thời gian đang thỏa mãn rồi bà ed rủ hi un đám người chụp t r u n g thỉnh cầu sau đó hôm nay chuyến này tiếp xúc đại gấu me ho hành trình cũng là thuận lợi hàm ản thời xuống phòng hộ phục bà ed rủ hi un đám người dùng khăn lướt xua tan đến trên thân thể nhị ý dù sao bực bội ở phòng hộ phục bên trong cảm giác cũng không phải tốt như vậy vừa buồn chán vừa nóng cảm giác rất là hành hạng x n chi tỷ lần này rất vui vẻ đi thấy được c a n g sệ ùn di trên mặt hoàn toàn không che giấu được nụ cười giờ gì cười chế ghẹo c a n g sệ ùn di manh g ậ t đầu trên mặt nàng hàm hàm nụ cười để cho nàng làm cho người ta cảm giác không thua kém một chút nào hàm hàm gấu mẹo thật là quá đáng yêu nếu có thể dưỡng một cái thì tốt rồi u i u i u i điên rồi sao đây chính là gấu là rất dễ thương gấu mẹo đó cũng là gấu t ô n cảm tính phá hư người thắng hết vô tình phá vỡ c a n g sệ ùn di hào tưởng người sau bất đắc di thở dài nàng cũng biết rõ đó là gấu mới vừa rồi nàng ở ôm gấu mẹo thời điểm rất rõ ràng biết rõ một điểm này đừng xem chỉ có bốn tháng đại nhưng tiểu gia hỏa khí lực cũng là tương đối lớn ân phân lượng cũng không nhẹ nhìn ra được ăn rất khá lúc này lưu tín a n cũng là cuối cùng từ gấu mèo bỏ bên trong đi ra không người có thể chống lại gấu mèo mị lực một điểm này lưu tín a n cũng giống như vậy bà ẹ rủ hi un các nàng s ở cái thoải mái sau đó hắn lại như vậy đi vào s ở cái thoải mái cảm giác thế nào lưu tín a n nhìn về phía bà ẹ rủ hi un nhẹ giọng hỏi nhà mình bạn gái sợ hãi động vật chuyện này hắn là biết rõ bất quá bà ẹ rủ hi un cũng không có lộ ra hắn g i chủ chúng cái loại này sợ hãi cùng hoảng ngược lại nàng chỉ là cười gật đầu một cái đặc ba i ệ t thương. dễ không? Đúng có thành ể tiền. t n h đô chuyến đi trọng yếu nhất đó là lần này cùng gấu mẹo gặp mặt mà chuyến hành trình này sau khi kết thúc cũng có nghĩa là bà ẹ rủ hi un đám người ở thành đô sở đại thời gian chính thức bước vào hồi cuối bất quá lần này thành đô chuyến đi bản liền tương đương với lần này một dạng tống hơi nóng chân chính để cho bà ẹ rủ hi un các nàng có thể mượn lần này một dạng tống cùng những người hái mộ gặp mặt hay lại là tiếp theo lần này hạ môn chuyến đi nếu là có cùng những người hái mộ gặp mặt kế hoạch như vậy lần này cuộc gặp mặt này kế hoạch thật sự mời số người cũng là có tương ứng hạn chế chỉ mời đại khái năm mươi nhân khoảng đỏ à. n g h e lý nghiên châu yêu cầu lưu tín an trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hắn nguyên tưởng rằng sẽ mời không sai biệt lắm hơn một trăm tên f a n năm mươi tiếng người cũng không phải không được quá nhiều sẽ rất phiền thoái liền năm mươi nhân khoảng đỏ đi lý nghiên châu suy tư một chút vẫn là đem số người định số dưới được rồi vậy ta đây bên liên lạc một chút bây giờ liền có thể chuẩn bị chi ô mộ đúng không thành thái thiên gật đầu một cái nếu như là hai ngày nữa liền muốn cử hành hoạt động như vậy hôm nay liền muốn bắt đầu ở trên mạng công khai chuyện này hắn không lo lắng rét vẹo vẹn lực hiệu triệu có thể nếu như đến thời điểm thật không kêu được nhân vậy coi như thật xấu hổ đúng được thành thái thiên đi ra ngoài lưu tín ăn nhìn một cái lý nghiên châu ngược lại cũng đi theo một khối đi ra ngoài hắn không có quái dày gọi điện thoại đi liên lạc tuyên truyền phát hành tổ thành thái thiên mà là xoay người lần nữa đi và o bà hẹ rủ hy un các nàng lần này thu âm nhà trọ lúc này cũng không phải thu âm thời gian hôm nay phân lượng đã quay c h ụ rất đầy đủ rồi cho nên bà hẹ rủ hy un các nàng lấy được một cái buổi chiều cộng thêm một buổi tối thời gian nghỉ ngơi học xong rồi hả lưu tín an chạy đi với chế tác tổ đồng thời h ọ p sự tình bà ẹ dù hi un là biết rõ cho nên đợi lưu tín an sau khi vào cửa nàng chuyện thứ nhất đó là hỏi họp tình huống không mở h ọ p gì chính là để cho thái thiên ca đi liên lạc một chút các ngươi ở hạ môn tuyên truyền phát hành công việc ngươi đang làm gì đang cùng trình lộ nói chuyện phiếm bà ẹ dù hi un đem điện thoại di động hoành đến trước mặt lưu tín an cười nói lý trình lộ là lần này các nàng ở hạ môn mời tới phiên dịch cho nên hắn ở nói cho lý trình lộ cụ thể khi đi tới gian mà nàng đem điện thoại di động đưa tới thời điểm lý trình lộ vừa vặn trở về cái tin lưu tín an liếc mắt một cái nợ nụ cười ngươi thật giống như không cần nói cho nàng thời gian người này đã đến hạ môn rồi nếu bà hẹ rủ hi un là lấy thuê tiền để liên lạc lý trình lộ cho nên lý trình lộ ngược lại cũng lấy ra thái độ làm việc ở chính thức bắt đầu công việc trước, trước thời r ư ớ c t hạn hiểu một chút công việc địa tình huống còn có tình báo là một người thông dịch tối cơ bản trước đó công tác chuẩn bị mà cũng là lý trình lộ thật sớm chạy đi hạ môn trước thời hạn quen thuộc hạ môn nguyên nhân ồ bà hẹ rủ hi un kinh ngạc ồ một tiếng tiếp lấy đó là tiếp tục bưng điện thoại di động theo như không ngừng lưu tín an ngồi ở bà h rủ hi un bên n ờ i Đảm nhiệm để đứng nhiệm Hi-un cho vào bà ẹ rửa lần ê n thuận Hi-un cũng không khách khí với hắn, nàng nghẹo rất khách khí lợi gối rửa. Bà ẹ với đ u Lưu tựa t vào í a này trên cánh tay, tiếp tục cùng lý trình lộ trò chuyện. Cho đến Lưu Tín、an、trêu âm thanh cánh cùng chuyện. đến An văng lên. Lần n Cho gẹo lý lộ Lưu âm cho các ngươi ở hạ môn an bài f a n gặp mặt hoạt động chỉ mời rồi năm mươi cái f a n sẽ, sẽ không cảm thấy quá ít nếu như là trong kế hoạch cái loại này bờ biển diễn xuất lời nói năm mươi nhân khoảng đó đã rất nhiều quá nhiều lời nói xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể sẽ không tốt bà ẹ n rủ hi un có diễn xuất kinh nghiệm nàng biết rõ năm mươi nhân chỉ là nghe rất ít nhưng nếu quả thật tụ tập lại lời nói năm mươi nhân cũng đã là rất nhiều người tình huống không thể quá coi thường rồi một điểm này vừa nói bà ẹ n rủ hi un đem điện thoại di động vã ngoài h bên trong để xuống một cái sau đó nghẹo đầu cười tươi g i ó i nhìn nhà mình bạn trai ngày hôm qua đến hôm nay không phải đều không thế nào công việc c lưu tín an gãi gãi mặt lợi là nói như vậy không sai ta không sao ngươi đi giúp ngươi liền có thể bà hẹn r hi un cũng nói đến mức này hắn cũng không lại tiếp tục giữ vững thành thật mà nói hắn đúng là rất muốn đi lai sở trệ à một hồi đối với lưu tín an mà nói loại công việc này cũng đã trở thành hắn trong cuộc sống một bộ phận nếu là không rút ra chút thời gian thật tốt truyền bá một hồi hắn sẽ toàn thân không được tự nhiên ta đây đi truyền bá một hồi mau đi đi k h á c lao bởi vì ta làm trễ mãi chính ngươi công việc không chuyện này ta vốn cũng muốn đến nghỉ ngơi bớt đi bà hẹ rủ hi un vậy mới không tin lưu tín a n lời này đâu rồi nàng xô đẩy nam nhân rốt cục thì đem lưu tín a n xô đẩy ra các nàng tạm thời nhà trọ xác nhận lưu tín a n hoàn toàn sau khi rời khỏi bà hẹ rủ hi un đem máy quay phim lấy ra g á i hảo mở ra khu hẳn thu âm lên đi nàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm lần nữa xác nhận một chút ca mê ra trạng thái làm việc xác nhận không có lầm sau đó nàng nâng lên đẹp đẽ nụ cười tiếp tục hướng về phía ca mê ra tự đủ trước mắt cũng còn hết thể thuận lợi ở lục cái gì càng sẽ ù di đi tới bên cạc hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un nhoẹn miệng cười đưa tay chỉ ngoài cửa lần này can g sệ ùn di cũng phản ứng lại nàng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nhìn trong hình chính mình tên h i t i ế n sẽ khóc lên đi nào có khoa trương như vậy á mặc dù ngoài miệng nổ nước bật đến nhưng bà hẹ rủ hi un nụ cười trên mặt như cũ sán lạ chương 484 b à hẹ rủ hi un chạy trốn chạy trốn bây giờ lưu tín an phụng bồi bà hẹ rủ hi un tới hoa điều quay chụp một dạng tống đã chưa tính là tin mới gì rồi cho nên lúc này hắn mở lai、like、sở trễ ảm theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là chính mình hướng trên họng xuống đụng hôm nay tuần lễ bốn sơ trẻ ạ mẹ có thể hay không cho các huynh đệ điểm cái điên cùng tù đấy tuần lễ bốn quét loại này đạn m ạ c đều nhanh thành thông lệ rồi lưu tín a n vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó ngược lại là nợ nụ cười thật đúng là đừng nói hiếm thấy hồi lần quốc hắn thế nào cũng phải tham dự vào cái này người trẻ tuổi bên trong cực kỳ lưu hành điên cùng trong hoạt động đi các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ta đều thật nhiều năm chưa ăn cờ ép cờ rồi hôm nay ăn một lần cho ngươi cho đoàn người điểm ngươi thế nào chính mình ăn được thế nào có g i n h r ố chiếu không phải theo đùi tỷ các nàng chụp một dạng tống rồi không đều nói là một dạng tống rồi an tử ca ra cái gì kỳ n a thật đem mình làm nữ đoàn rồi hả một dạng tống chuyện đừng hỏi ta hả? tự các ngươi quay đầu chú ý tin tức là được hôm nay đánh biết bơi vai diễn với đoàn người tán gẫu một chút lưu tín an dĩ nhiên là sẽ không đối một dạng tống sự t ì n h tiết lộ quá nhiều dù sao hắn cũng coi là nhân viên làm việc hắn quan vương kịch xuyên thấu qua mặc dù sẽ không có công ty tìm hắn để gây sự nhưng loại sự tình này khẳng định vẫn là làm hết sức k h ắ c làm mới được chính hoạt động điện thoại di động cửa phòng đột nhiên mở ra ngay trước lưu tín a n mặt bà hẹ rủ hy ôn tự nhiên mười phần đi vào vậy dĩ nhiên động tác cựu thật giống nàng về phòng của mình như vậy này nhàn nhã dạo b ư ớ c động t á c nhìn lưu tín a n sửng sốt một chút cho đến bà ẹ rủ hi un c ư ờ i hì hì mở miệng hắn mới phục hồi tinh thần lại xem ta làm gì truyền bá ngươi nha quen thuộc lại mềm mại nhu tiếng t r u n g để cho lai、like、sở trệ ảm dung trong nháy mắt sôi sùng sục dù sao lúc này lưu tín a n là không có mở máy thu hình mọi người cũng chẳng qua là nghe được tiếng cửa mở không nghĩ tới bà ẹ rủ hi un lại thật cứ như vậy lên tiếng mà mọi người cũng rất dễ dàng liền phân biệt ra được rồi đây là bà ẹ rủ hi un thanh âm bà ẹ rủ hi un nói tiếng chung tình hình đặc biệt lúc ấy nàng tiếng hẳng khác biệt rất lớn đây đối với lai、like、s ở t r ệ ả m run mọi người mà nói có thể quá quen thuộc lưu tín a n là thực sự bối rối hắn chỉ chỉ máy tính giờ khóc giờ cười ta lai、like、s ở t r ệ ả m đây ta biết rõ n h a hay là ta cho ngươi tới truyền bán rồi thế nào ngươi là tới khoe khoang tiếng trung chứ lưu tín an coi như là phát hiện nhà mình bạn gái tới nguyên nhân chủ yếu cô nàng này đoán chừng là thấy rất nhiều người cũng khoe nàng tiếng trung được rồi bây giờ muốn trực tiếp tới khoe khoan g xuống khắc cảm thấy bà e rủ hi un có một tấm nữ thần khuôn mặt đã cảm thấy nàng là cái gì hàng thật giá thật đặc biệt bình thường nữ thần thực ra sống chung rất nhiều người này một số thời khắc cũng bất quá là một số thí hải tử thôi hi hi hi tất cả mọi người đang khen ta đâu rồi ta tiếng chung bây giờ nghe đứng lên còn có khẩu âm sao lưu tín an liếp mắt một cái điên cuồng thải hồng thí đạn mạc nghiêm mặt nói các nàng đều tại cứng rắn khen ngươi khẩu âm ngươi hay lại là rất trọng một mực khen đối với bà ẹ rủ hi un trung văn học tập thì sẽ không đưa đến rất tốt trợ giúp thích hợp vẫn phải là gõ một chút xu thí tiểu bùi mới được ách chính là hắn ngay trước nhiều người như vậy không cho nhà mình bạn gái lưu mặt mũi chuyện này để cho bùi tiểu thư rất không xuống đài được rất nhanh lai sở trệ ảm dung mọi người đó là nghe được mấy tiếng trầm đục tiếng vang nghe giống như là truy ở ngực thanh â m đừng hỏi ta thế nào biết rõ bùi tỉ cho ta hung hăng đánh loại này buồn bực đoàn người tâm lý cũng nắm chắc lưu tín ăn cũng có miệng khó trả lời không có cách nào cũng không thể thất bại lộ chính mình đang ở gặp đến từ bà ẹ d rủ hi un ra bạo đi vẫn phải là cho nhà mình bạn gái một chút mặt m ũ i được rồi được rồi ta chuẩn bị điểm cờ ép cờ ngươi có muốn ăn không cờ ép cờ thời gian này bây giờ mặc dù không coi như là đặc biệt vãn nhưng cũng đã coi như là qua bữa ăn tối thời gian hôm nay bữa ăn tối cũng không có thu ầm Coi như là cho các nàng một cái thời gian nghỉ ngơi cho nên ăn tất cả đều là địa phương tương đối món ăn đặc sắc t r u n g q u i m mà nói mọi người ăn cũng rất vui vẻ nàng xem lưu tín ăn cũng không ăn y ta a vừa vặn thi thi ngươi tiếng trung ngươi đem đoạn văn này đọc xuống lưu tín ăn đột nhiên hứng thú hắn trực tiếp lên mạng lục soát một chút có quan hệ với điên c u ồ n g thù để tiết b ụ c ngắn sau đó lựa ra trong đó một cái mặc dù bà ẹ rủ hi un có chút ngộng nhưng vẫn là nhìn một cái lưu tín ăn cho nàng đánh dấu đi ra điều này kỳ kỳ quái quái lời nói tiếp đó nàng rất là phối hợp mở miệng nói miêu sẽ miêu miêu cậu sẽ go go go vì sẽ rắt kê biết cái gì kê sẽ để lại cho người có chuẩn bị hôm nay là cờ ép cờ điên cuồng t h ủ đầy vta 50, ta mang ngươi lãnh hội t h ủ đầy điên cuồng này cái gì a đây là không hiểu cờ ép cờ văn hóa bà e rủ hi un bị lời này làm rơi vào trong sương ngủ nàng nghi ngờ nhìn cười đáp đấm bản từ lưu tín an mình cũng là cười theo nếu lưu tín an không cho nàng giải thích nàng cũng đã rất theo thói quen nhìn lên đạn mạc đương nhiên như vậy sinh thảo hiện trường đạn mạc làm sao có thể sẽ phát ngoại trừ thảo bên ngoài lời nói đây trải qua thời gian dài như vậy học tập bà e rủ hi un đối này hạng nhất hoa điều truyền thống văn hóa cũng là thuộc nằm lòng、Nha. các ngươi không muốn luôn phát cái này thô tục tín ăn nói cho ta biết đây là không tốt khu khu được rồi ngươi đừng nhìn những thứ này ngổn ngang ngươi đi xem một chút ngươi có nhớ hay không ăn có muốn ăn chính mình điểm tiết mục hiệu quả có công cụ nhân bà ẹ d rủ hi un có thể tạm thời kết quả hắn cũng không muốn nhà mình dễ thương bạn gái gặp phải đạn mạc đồ độc vừa nghĩ tới một ngày nào đó bà ẹ d rủ hi un đột nhiên mở miệng tất cả đều là chịu tượng lời nói lưu tín ăn thật cảm giác mình có thể phun ra một cái lao huyết tới ừ bà ẹ d r hi un cũng biết rõ mình bị đuổi nàng ngược lại cũng không sinh khí chỉ là nắm điện thoại của lưu tín ăn ngồi ở mép giường nàng thật cũng không điểm cờ mà con mắt thì chuyển một cái thuận tay mở ra lưu tín a n ngoại chặt học tiếng t r u n g còn có một chút được đó chính là nàng có thể nhìn lưu tín a n vòng tròn bằng hữu rồi mặc dù nàng cũng có ngoại chặt nhưng nàng liền tăng thêm cái kia vài người vòng tròn bằng hữu quả thực là không có gì hay quét nhưng lưu tín a n lại bất đồng mặc dù nhà mình bạn trai bằng hữu không coi là nhiều nhưng hắn ngoại chặt bạn tốt hay lại là rất nhiều dù nói thế nào cũng là đại thể lượng ủ tờ lo đờ chỉ là bán mặt mũi hắn liền thêm không ít bạn tốt bà hẹ dù hi ư n rất n h u n nhuyễn mở ra lưu tín ăn vòng tròn bằng hữu sau đó hiếu kỳ bắt đầu quét mà bắt đầu nhìn thằng hang say đột nhiên điện thoại di động chấn động một cái bà ẹ n rủ hi un s ứ n g sở chấn động nhưng là không bộc lộ nói cách khác là có người cho lưu tín an phát h ệ chặt nàng theo bản năng liếc mắt một cái đưa lưng về mình đang cùng mọi người nói chêm chọc cười nam nhân đ ó lấy nàng mở ra h ệ chặt chủ giao diện ở nhìn rõ ràng phát tin tức tới cái kia dễ thương hình cái đầu sau đó nàng đôi mắt đẹp h i ế p một cái là nữ nhân an tử ca thuận lợi không này là đối phương phát tới tin tức bà ẹ rủ hi un không phải lần thứ nhất sử dụng h ệ chặt cho nên hắn rất biết h ệ chặt sử dụng chương trình nếu như muốn nhìn đối phương vòng tròn bằng hưu như vậy yêu cầu phát tin tức người này hình cái đầu mới có thể nhìn một chút đối phương vòng tròn bằng hưu bà hẹn rủ hi un thật tò mò phát tin tức tới người này tướng mạo vì vậy nàng nhẹ nhàng điểm một cái đối phương hình cái đầu không phản ứng nàng lại điểm một cái lần này ngược lại là có phản ứng bất quá người vô nhẹ nhẹ một cái vận tử hình cái đầu hơn nữa tiếng hô ba bà hẹ rủ hi un đồng lỗ rung động tiếp đó nàng đổi vội vươn tay đâm lưu tín an cõng à bà hẹ r hi un không dám lên tiếng nàng đem điện thoại di động kín đáo đưa cho lưu tín an tiếp lấy quay đầu chạy mặc dù không biết rõ tình huống gì nhưng nàng tựa hồ làm chuyện xấu chạy trước lại nói bà ed rủ hi un chạy chối chết bóng lưng rất dễ thương bất quá lúc này khẳng định không phải để ý bà ed rủ hi un dễ thương hay không thời điểm người này nếu chạy trốn l i ê n đại biểu người này đoán chừng là làm rồi chuyện gì xấu ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động mà ở nhìn rõ ràng phía trên nội dung bên trong hắn đồng lô khe dun lần này hắn hiểu được tại sao bà ed rủ hi un chạy nhanh như vậy rồi ba vật tử là một vị tiểu phá trạm vũ đạo khu ựu tờ loa hắn sẽ nhận biết đối phương chủ yếu cũng là bởi vì trước lần đó trăm đại ban thưởng sân khấu mặc dù lưu tín a n một mực không biết do tại sao vũ đạo khu rút sẽ chủ động thêm chính mình nhưng hiện tại xem ra đám này vũ đạo khu rút rất có thấy xa nhất là vị này kêu vận tiểu thư t ử tỷ đối phương video lưu tín a n nhìn lưu tín a n trong lúc vô tình quét đã đến dù sao cũng là bảng xếp hạng gần t r ư ớ c khách quen hắn tình cờ gian quét bảng thời điểm dĩ nhiên sẽ thấy mà đối phương trùng hợp liền là một vị thường, thường nhạy hàn mũ hơn nữa thật giống như ngay tại thành đô những thứ này yếu tố toàn bộ trình hợp đến đồng thời đối phương sẽ thêm chính mình nguyên nhân cũng là cha ra manh mối rồi đại khái xuất là muốn thông qua hắn liên lạc bà ed rủ hi un đi dù sao bây giờ bà ed rủ hi un cũng ở đây thành đô bất quá vận tử không nghĩ tới là cái k i a t chụp đầu nàng giống người chính là nàng muốn liên lạc bà ed rủ hi un chỉ là r a mặt mỏng bùi tiểu thư bị chính mình ngu xuẩn hành vi ngu đến mức rồi lúc này đã chạy chối chết rồi đây là đang bà ed rủ hi un lầm chụp vận tử sau đó v ậ n tóc tím tới hỏi hảo lưu tín an vội vàng giải thích chứt a y thế nào hiển nhiên vận tử sẽ vào lúc này cho hắn phát tin tức đại khái xuất là không nhìn hắn lai、like、sợ trễ ảm an tử ca ngươi với bùi bây giờ tỉ ngay tại thành đô à? có thể hay không tiết lộ một chút quay trụ địa phương n h a ta muốn gặp mặt bùi tỉ chúng ta lập tức rời đi thành đô rồi loại sự tình này lưu tín an chắc chắn sẽ không đáp ứng lại không nói trước này có thể hay không đối bà hẹ rủ h i un các nàng tạo thành ảnh hưởng gì chủ yếu hơn là hắn với vận tử cũng không quân a bây giờ nhân cũng như vậy tựa như quân ạ hắn với vận tử cũng không duyên gặp qua một lần đi h ẹ ệ chặt cũng dừng lại ở một cái bầy phát ngày lễ trúc phúc quan hệ bên trên người này lại liền thật có thể làm được trực tiếp với chính mình phát tin tức nói chuyện h i ế m cũng là rất lợi hại so với hắn còn sang yêu À, kia i quay g à ân ân đơn giản đem vị này đột nhiên tìm tới chính mình đồng hành đuổi đi sau đó khóe miệng của lưu tín an có g ắ p hắn tìm tới bà hẹ rủ hi un n h u chặt nhẹ nhàng nhấn hai cái bà hẹ rủ hi un hình cái đầu n g ư ờ i v ũ một cái bùi l ấy liền hình cái đầu bà hẹ rủ hi un ngược lại là không thiết t r í cái gì loẹ loẹt chụp đánh một cái tuyển hạng về phần bùi l ấy liền tiếng s ư n g hô này hình như là lý trình lộ giúp nàng đổi đi lưu tín an mình cũng không có gì ấn tượng ngược lại vẫn luôn là đưa lên cao nhất hắn không thể nào chú ý qua nhà mình bạn gái nít nạp rất nhanh bà hẹ rủ hi un liền phát tới một cái trộn dã mơmes hắn k h é c cười một tiếng lại đem mình với vận tử nói chuyện phiếm ghi chép tiệt đồ phát tới lần này bà ẹ n rủ hi un không hồi bất quá mới vừa rồi chạy chối chết nàng lại vừa là lần nữa đi vào phòng hắn rồi đồng thời trên mặt còn mang theo đủ cười nàng sau khi vào cửa trước chỉ chỉ máy tính đợi lưu tín a n nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ở lai sở chệ ảm sau đó nàng gấp vội vàng che miệng l i u đi đến lưu tín a n sau lưng nằm ở nam nhân trên lưng nàng động tác này để cho lưu tín a n trong lòng cũng n ắ m chắc biết rõ đây là bà hẹ rủ hi un không nghĩ mở miệng nhiều biểu hiện sau đó hắn cũng không có tránh ra khỏi bà e rủ hi un từ phía sau lưng ôm mà là tiếp tục làm việc nổi lên chính mình lai、like、sở trệ ảm đại khái lại truyền bá rồi hơn nửa canh giờ sau đó hắn thuận tay đem lai、like、sở trệ ảm đóng cửa nhưng người sang nhẹ nhàng túi người ở bà e rủ hi un trên gương mặt hạ xuống vừa hôn s n g một tiếng ở an tĩnh trong căn phòng rất là trói thai nhưng bà e rủ hi un không có xấu hổ ngược lại nàng cũng là rất phối hợp ngửa đầu hồi hôn một cái lưu tín an tiếp lấy lộ ra nụ cười rực rỡ làm xong chuyện xấu chạy đúng không hi hi hi cái gì gọi là chuyện xấu ta chỉ là không cẩn thận một chút đến ngươi điểm nhận ra hình cái đầu làm gì có phải hay không là muốn nhìn nhân ra vòng tròn bằng h ư u bà hẹ dù hi u n trả lời cái này gọi là một cái có lý chẳng sợ nàng đều không tìm lưu tín a n cha lưu tín a n làm sao có thể tìm nàng cha đại buổi tối bị cô gái đơn độc liên lạc này bản thân liền là tội đương nhiên nàng có thể thấy nói chuyện phiếm trong ghi chép tiếng trung cũng biết rõ đối phương thực ra trên bản chất là nghị xuyên tấu qua lưu tín a n liên lạc chính mình nhưng nàng tiếng trung là thanh thản ứng lúc cần sau khi nàng có thể xem hiểu loại này gây bất lợi cho chính mình thời điểm nàng lại đột nhiên hai mắt tối thui một chút xíu cũng xem k h n g hiểu ừ cho ngươi nhìn lưu tín an thuận tay đem vận tử vòng tròn bằng hữu mở ra làm vũ đạo khu vực v ậ n tử tại dáng người cùng tướng mạo phương diện này dĩ nhiên là không được chọn bà hẹ rủ hi un tùy tiện lật một cái sau đó đó là lâm vào thật sâu tự ti bên trong những người này cũng thế nào dán g dấp chân dài ngực to mặt còn nhỏ bây giờ bọn nhỏ cũng trổ mã tốt như vậy sao quả nhiên là nàng khi còn bé dinh dưỡng hấp thu vào chưa đủ quan hệ làm ỹ nữ đây máu ghen tràn đầy cũng đang để cho lưu tín an lộ ra đủ cười h ã n tự tay nắm nhà mình bạn gái trên gương mặt thì mềm cuộc sống hạnh phúc hay là đối với bà h rủ hi un có chút hứa ảnh vang ít nhất lúc này bà ẹ rủ hi un so sánh với với mới bắt đầu nhận biết thời điểm muốn hơi có chút thịt mới quen trận kia bà ẹ rủ hi un thật là gầy đến để cho hắn thương tiếc trình độ ngươi mới là để cho sở hữu nữ nhân đều cảm giác được tự ti siêu cấp đại mỹ nữ không phải một cái tầng cấp không muốn luôn là một bộ ăn năn hối hận dáng vẻ biết không Ừ. Bà ẹ rủ nhẹ một tiếng, trên mặt cũng coi là Nàng màn ẹ nhẹ đẹp rủ rên Hi-un hiện hy ảnh thoại nhân xinh tiếng, coi cười. điện di cái kia trên cũng lần nữa hiện lên nụ cười. Nàng hy vọng đến trên màn ảnh điện thoại di động cái kia nữ là một mặt ra đây có thể nhìn một chút à có thể à lưu tín an có chút nén g ư ờ i bà ẹ n rủ hy un hiểu ý ngồi ở nàng trên chân cánh tay nhẹ nhàng bao bọc nam nhân e o giương mắt nhìn màn ảnh m á y vi tính chờ lưu tín an đem video tìm sau khi đi ra nàng trận to đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đối phương vũ đạo hoa điều có rất nhiều rất biết khiêu vũ f a n ngày hôm qua cái kia tiếp ứng các nàng xuất đạo tám chu niên hoạt động nàng liền thấy được rất nhiều sẽ nhạy f a n có rất nhiều f a n vũ đạo thậm chí để cho nàng cái này chuyên nghiệp nghệ sĩ đều là mặc cảm quả nhiên chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp giống vậy vị này kêu vận tử nữ sinh cũng là có chuyên nghiệp vũ đạo cơ sở nhìn đối phương nhảy nàng quen thuộc vũ đạo bà h ẹ r dù hy un một tràng thốt lên dưới sự đề cử mẹ tuần chủ áp thấp thật tốt dùng nơi này mẹ tuần chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi đoạn thời gian trước các nàng ở tiểu phá trạm rất là lửa nóng thời điểm vũ đạo khu vẫn có không ít đủ tợ l o a đợi lật nhảy các nàng vũ đạo rất lợi hại a là đặc biệt lao sư ả ta đây liền không biết nàng kia tìm ta là nghĩ làm phan thấy chúng ta ả cảm thụ nhà mình bạn gái mong đợi ánh mắt lưu tín an lung tay ta cũng không rõ ràng bất quá ta cùng với nàng không quen không muốn bán nàng mặt mũi này ừ làm tốt lắm bà e d d hiun đột nhiên khen thiếu chút nữa để cho lưu tín an lung lay e o hắn còn tưởng rằng hắn trực tiếp cự tuyệt nàng lần bên trong phan bà e d d hiun sẽ không vui đây bất quá lúc này bà e d d hiun khen chính mình hắn hơi chút suy nghĩ một chút cũng có thể suy nghĩ ra rất bình thường coi như là phan vậy người này cũng là một phụ nữ bà e d d hiun khẳng định vẫn là chỉ mong hắn cách khác nữ nhân càng xa càng tốt người khác không biết rõ hắn còn có thể không biết không nhà mình bạn gái chính là một triệt đầu triệt đôi u muốn chiếm làm của riêng của ma nữ nhân này có lúc bá đạo thật là làm cho hắn mặc cảm vui vẻ hhhh <cười> chính nhỏ giọng cho chuyện đột nhiên chấn động điện thoại di động cắt đứt tình nhân nhỏ ngọt nào số xa lạ để cho lưu tín a n đầu vóc mơ hồ hắn theo bản năng nhận điện thoại cùng lúc đó bà ẹ n rủ hi un cũng là hết sức ăn ý dính vào uy a bây giờ ta đi xuống cầm cảm ơn ngài lưu tín an vội vàng ứng tiếng sau đó đưa điện thoại di động cắt đứt quá ngắn nói chuyện điện thoại để cho bà ẹ n rủ hi un đầu vóc mơ hồ cái gì cờ ép cờ đến ôi chao không thể không nói điên cuồng thủ đậy vẫn tính là tương đối lợi ích thiết thực ân dĩ nhiên nơi này lợi ích thiết thực chỉ là với ngày thường cờ ép cờ chính mình so sánh trung b i n mà nói cờ ép cờ giá cả vẫn tính là hư cao tuy nói là không có quá nhiều quay t r ụ nhưng đối với mấy cái này người ngoại quốc mà nói không có lưu tín a n mang theo các nàng các nàng cũng không dám chạy loạn cho nên lúc này rét vẹo vẹt trong nhà trọ can g sệ ủn di đang ngồi ở phòng khách sửa sang lại nàng hôm nay sở hữu hình nàng nhưng là c h ụ một đống lớn chính mình với gấu mèo hình tiếp theo nàng muốn chọn lựa ra một bộ phận coi là chính mình sau này đủ loại xã giao bình đại hình cái đầu Bất quá bây bây suất thấu thể một quả qua chuyện, yếu xuyên giờ nàng còn giống như không thể đăng chuyện, chủ yếu là bây giờ đang nàng đại khái còn như lên là chủ kịch xuyên thấu qua các sẽ dĩ ạ n tống. g d nhiên thực ra bây giờ đã có rất nhiều hoa điệu f a n đem vô tình gặp được các nàng sự t ì n h phát đến trên mạng rồi kịch xuyên tấu h qua không kịch xuyên tấu h qua cái gì đơn giản chính là có hay không quan phương khác biệt đang bận việc đến bà hẹ rủ hi u nắm n một chuỗi nóng bỏng hương cốt kê từ bên ngoài đi vào gà trên mùi thơm trong nháy mắt hấp dẫn c a n g s ệ ủ n gì khiếu giác ăn cái gì đây rủ hi ưu tỉ tín ăn điểm cờ ép cờ người muốn ăn à, à. càng sợ ùn di cho tới bây giờ không ghét bỏ quá bà hẹ rủ hi ưu cho nên hắn rất sung sướng trực tiếp há hốc miệng ra chờ đợi bà hẹ rủ hi un đầu này bất quá tưởng tượng đầu h uy cũng không có đến bà hẹ rủ hi un đem về điểm kia hương cốt kê ném vào trong miệng mình sau đó hướng về phía ai toán c a n g sệ ùn di nhuận miệng cười muốn ăn chính mình đi tìm tín ăn muốn cái này là ta vậy coi như ta lười động nha nhất định phải ta h uy thật sao hh ắ c ắ chương c 485. r ă t dép vẹo vẹt chịu khổ lữ trình ngày thứ ba quay chụp chính là tương đối thông thường quay chụp bởi vì hôm nay quay chụp đều là một ít tương đối phổ thông lại chẳng phải yêu cầu hắn tại chỗ quay chụp Cũng、chi ú n g c h tiết mục tổ cũng đặc biệt mời tới càng biết thành đô phong thổ nhân tình phiên l dịch cho nên lưu tín an rất sung sướng lấy được một ngày thời gian nghỉ ngơi đương nhiên nói là nghỉ ngơi đã hai ngày không có thật tốt lai、like、sở trệ ảm lưu tín an hôm nay coi như là lai、like、sở trệ ảm rồi cái thoải mái chờ đến bà ẹ rủ hi un các nàng thể nghiệm xong rồi hái thính cộng thêm tứ xuyên thập phần chứ danh tứ xuyên mặt trược sau đó hắn lúc này mới không chút hoang mang kết thúc lai、like、sở trệ ảm tiến tới bà ẹ rủ hi un đợi bên người thân hỏi thăm hôm nay quay chụp tình huống cụ thể rất thú vị cảm giác so với ở nhà chơi đùa thú vị nhiều l i u tín an bùng Tân thành mặt trượt thống chơi trực thành h đại bài. dàng làm k h á i nhất không phải là đại bài làm thành trong nháy mắt đó mà cảm giác q u a y đầu chúng ta có thể ở trong nhà trọ bày một cái giống vậy đối mặt trượt trò chơi này bốc đồng còn có vốn là thập phần thông minh son sệ an toàn cuối cùng mặt trượt không phải thuần thuần sát xuất trò chơi là cần phải động náo tử lúc này thông minh son sệ an toàn liền chiếm đại tiện nghi nàng hôm nay mặt trượt ban đầu thể nghiệm rất không tồi Ô hát. lưu tín an sốt ruột bà ẹ r ù hi un có nhiều thích mặt trượt hắn là biết rõ nếu như thật để cho mấy người này ở trong nhà trọ mang lên một bộ mặt trượt nhà mình bạn gái vẫn không thể ngày ngày ngủ không yên người nói à ta không nói người nói à dĩ nhiên không mấy cái nữ nhân xinh đẹp lẫn nhau tiếc lời đó lấy mọi người đều nhịp nhìn về phía lưu tín an trong ánh mắt chuyển ra ngoài nguy hiểm để cho lưu tín an rất chột dạ nuốt nước miếng một cái ta đương nhiên sẽ không nói đừng nhìn ta như vậy thật đúng là đừng nói bình thường khả khả yêu yêu mấy người kia ở ăn ý đứng lên làm cho người ta cảm giác bị áp bách thật là làm người ta sợ hãi lưu tín an dù sao cũng thấu hiểu rất rõ tối hôm nay cũng không thu lại rồi không ừ ngày mai bay thẳng h à môn đến thời điểm thu âm một chút chuyển cơ quá trình À, ta còn phải cho trình lộ gọi điện thoại mới được bà ẹ n rủ hi ung ậ t đầu một cái tiếp lấy nàng đột nhiên nghĩ đến lý nghiên châu hôm nay hỏi qua nàng sự t ì n h vội vàng lấy điện thoại di động ra lục soát lý trình lộ dây số c h á c h muốn hỏi một chút trình lộ có hay không để ý xuất hiện dưới ống kính mới được bờ biển lời nói đương nhiên là tự giá du càng thú vị một ít cũng chạy đi bờ biển rồi như vậy lái lên một chiếc đẹp đe xe Cảm thụ một chút một mát mẽ thụ gió i b ể nếu hình ảnh chỉ chút không cách hoa thể hiện kính thể phiên dịch tưởng tượng liền nàng nào ống cũng cảm kia kia loại giác. điều lái cái dưới lái có Các có có có là một một một xuất rất tất ở mị duy y xe, xe rồi.、Nếu、như ế u n lý trình lộ không nghĩ ra kính cái này công việc thì phải rơi vào lưu tín an trên đầu bất quá lưu tín an ngược lại sẽ không để ý xuất hiện dưới ống kính thực ra cũng được ngươi muốn cho lý trình lộ lái xe sao ừ có thể không b à ẹ ạ dù hi u n tìm được lý trình lộ dãy số cũng không có trực tiếp phát hình đi mà là xem t r ư ớ hướng lưu tín an hiếu kỳ hỏi đối với lần này lưu tín an chỉ là bông tay một cái Ta k lần có ệ này h khả năng ngươi còn phải gánh vác tài xế công việc đây coi như là chị chồng cho nên bà hãy rủ hi un ở mở miệng để cho lý trình lộ hỗ trợ thời điểm một chút xíu cũng không khẩn trương húng chi nàng cũng cho lý trình lộ không ít phúc lợi cô nàng này dám cự tuyệt thử một chút tài xế đó là ngoài ra giá tiền nhà nhà nàng một tiếng tiểu a để cho điện thoại bên k i a lý trình lộ cười trang điểm xinh đẹp chút chuyện nhỏ này lý trình lộ dĩ nhiên sẽ không c ự t u y ệ t an tâm rồi an tâm á xuất hiện dưới ống kính dĩ nhiên không thành vấn đề a bất quá dù hy u n tỉ các ngươi phải cẩn thận bị ta đoạt danh tiếng đi sẽ không cho ngươi quá nhiều ống kính yên tâm đi tại sao như vậy ta còn muốn đến mượn cơ hội này làm cái gì mỹ nữ phiên dịch quan sau đó một lần là nổi tiếng đây ngươi trực tiếp đi tìm cứu cứu xuất ra cái tiểu để cho hắn an bài cho ngươi cái nhân vật nếu so với cho chúng ta làm phiên dịch quan con đường thành sao đơn giản nhiều ý kiến hay kia dù hy ôn tỉ các ngươi biến thành người khác đi bây giờ ta đi tìm cứu cứu đùa t r e o chọc chuẩn bị bà ẹ rủ hi un trong chuyện này lý trình lộ dám nói mình là số một sẽ không có ai dám nói là thứ hai l ư u tín an t r e o g ẹ o bà ẹ rủ hi un còn phải cân nhắc có thể hay không bị bà ẹ rủ hi un đánh trở lại nàng đúng vậy dùng nha tiếng thứ hai nha vang lên hoàn toàn để cho bên đầu điện thoại kia lý trình lộ cười hương p h ấ n rồi nóng này bà ẹ rủ hi un thật là dễ thương quá mức một số thời khắc nàng thật sẽ quên thực ra người này là lớn tuổi nàng hai tuổi tỷ tỷ chuyện này đùa sẽ cho ra kính lại nói còn không có l i u tín an ạ để cho hắn làm tài xế không được sao này lần sau sắp xếp ta thời điểm nhớ trước xác nhận ta có ở đó hay không nghe lén điện thoại lưu tín ăn rất dễ dàng đó là nghe được lý trình lộ đối với chính mình sắp xếp hắn vội vàng tiếp lời bà ẹ d rủ hi un cũng là hết sức phối hợp đưa điện thoại di động áp vào trên mặt hắn k h ắ p khuôn mặt là nụ cười nàng rất thích xem nhà mình bạn trai với lý trình lộ đùa dỡn cảm giác luôn có một loại xem tivi kịch chị em đùa dỡn cảm giác tiểu khí kinh nhi cho rét vẹo vẹt làm tài xế lớn như vậy vinh dự ngươi không muốn ạ đừng cho ta chủ mũ kia thời điểm ngươi đến không xuất cảnh ạ đồng thời chứ mang theo ngươi rất có tiết mục hiệu quả đứng ở người xem cùng p a n trên lập、trường. nàng thật ra thì vẫn là rất muốn nhìn lưu tín a n xuất hiện dưới ống kính làm sờ chệ á mẹ mấy năm nay để cho lưu tín a n rất hiểu thế nào làm tiết mục hiệu quả hơn nữa người này vốn là nhan giá trị liền cực cao chỉ là hướng kia vừa đứng liền tự động hấp dẫn người tầm mắt về phần những người h ái mộ có thể hay không thấy lưu tín a n liền bực bội thực ra cũng lâu như vậy rồi những người h ái mộ đã sớm c ở i mất rồi trừ phi bà hẹ rủ hy un ngày ngày kéo lưu tín a n ở những người h ái mộ trước mặt chơi đùa h ô n nhẹ nếu không những người ái mộ một loại cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ hơn nữa lý trình lộ gần đây ngày ngày ở thủy phan gờ rút nàng coi như là phát hiện quốc nội đám này bà ed rủ hi un f a n có tương đối lớn một bộ phận đều rất cắn lưu tín a n với bà ed rủ hi un cp n à y thật cp cắn đứng lên có thể so với giả cp hương hơn nhiều ngay cả bà ed rủ hi un duy phan cũng đều rất công nhận lưu tín an dù sao lưu tín a n cho bà ed rủ hi un mang đến nhiệt độ cùng chỗ tốt đều là mắt trần có thể thấy duy phan chỉ mong bà ed rủ hi un cá nhân phát triển càng ngày càng nhiều nhìn một chút bây giờ lại là một nhân game show lại vừa là đủ loại cá nhân quảng cáo duy đám p a n gần đây cũng vui vẻ đ i n rồi Ta sẽ xuất h i ệ n dưới Lưu ống kính. trầm í n An t giọng trả lời hắn x u ấ đổi lấy bà hẹn rủ hi un g một cái kinh hỷ ánh mắt mà hắn nói xong lời này đó là đem điện thoại di động lần nữa trả lại cho bà hẹn rủ hi un bà hẹn rủ hi un đơn giản với lý trình lộ qua loa lấy lệ mấy câu sau đó liền cũng là thu điện thoại di động tốt đưa tay ôm lấy lưu tín ăn cánh tay loại trình độ này thân mật đối với mấy vị người đứng xem mà nói đã có thể làm được nhắm mắt làm n g ơ rồi bà ẹ rủ hi un từ lâu không giống mới bắt đầu với lưu tín an xác nhận quan hệ trận kia dễ dàng như vậy xấu hổ ngươi thật muốn xuất hiện dưới ống kính sao ừ lấy nhân viên làm việc thân phận xuất hiện dưới ống kính thật giả sẽ không thiên vị rủ hi un t ỷ chứ giờ gì cười hì hì t r ê n miệng t i ế p lời trong mắt đẹp lóe lên tung tăng nàng coi như là e sợ cho thiên hạ không loạn loại hình cho nên hắn cũng là rất muốn thấy được lưu tín an tham dự vào quay c h ụ bên trong không biết ta một chén nước bưng rất bình ồ mấy người đều nhịp phát ra một tiếng hỏi ngay cả bà hãy rủ hy u n bản thân đều là vẻ mặt hồ nghi lưu t í n ăn sẽ không thiên vị nàng ạ tiêu cái này thật đúng là là để cho nàng rất khó chịu ba ở thành đô cuối cùng một đêm này cũng không có xảy ra chuyện gì a n a n ổn ổn ngủ một đêm hôm sau sáng sớm bà hãy rủ hy u n đám người lần nữa dấn thân vào với quay vòng bên trong bất quá từ thành đô bay hạ môn cũng không tính rất xa cho nên không cần bao lâu thời gian bà hãy rủ hy u n đám người đó là ở những người h á i mộ hưng phấn trong khi chờ đợi từ sân bay đi ra lần này bảo mật các biện pháp cũng chưa có từ xe ôn tới lần đó làm tốt lắm rồi cơ hội là khi các nàng xuất hiện ở bay đi hạ môn chuyến bay sau đó trên internet sẽ cùng bước xuất hiện các nàng lần này hành trình kế hoạch húng chi s m quan phương đã hướng ngoại giới phát hành tin tức chọn lần này có thể tới hạ môn tham gia hoạt động may mắn fan các nàng sẽ đến hạ môn chuyện này chưa tính là bí mật gì a z v ẹ o v ẹ t làm bà ẹ rủ hy ư n đám người bước ra sân bay trong nháy mắt đó đó là bị ngoại phi trường mặt ô ương ô ương đám người sợ hết hồn bất quá khi các nàng nhìn rõ ràng những người hái mộ dơ đủ loại viết có các nàng tên tiếp ứng bài sau đó vẫn bị cảm động đến đi tới sân bay nhận điện thoại có chừng đến mấy trăm danh f a n mọi người ở đại f a n dưới sự hướng dẫn ăn ý g ặ t ra cũng không có cho bình thường xuất nhập sân bay lữ khách mang đến bất cứ phiền thức gì mà đều nhịp f a n mang cho mọi người d u n g động là mười phần loại d u n g động này cảm giác một mực kéo dài đến các nàng lưu luyến không rời đi lên công ty phái tới xe buýt mới tạm có một kết thúc đương nhiên tốt như vậy tài liệu thực tế tiết mục tổ nhất định là sẽ không bỏ qua cho nên máy quay phim từ đầu đến cuối đều tại tận chức tận trách quay chụp đến trong sân bay hết thảy an ổn ngồi ở trên xe buýt sau đó mấy người thoáng bình phục một tình cảm xuống sau đó đó là bắt đầu thảo luận tới lần này những người hái mộ nhận điện thoại về phần cảm thụ chứ sao muốn tới hạ môn mở ca nhạc hội mới được son sẽ ả ngoan một đứa lòng bàn tay rất quả quyết vì các nàng sau này phát triển quyết định quan điểm chính ân dĩ nhiên nàng nói cũng không tính thái thiên ca tương lai chúng ta có cơ hội tới hoa điệu mở ca nhạc hội ạ tuấn diễn sẽ có đều sẽ có mặc dù ngoài miệng vừa nói có nhưng thành thái thiên trong giọng nói qua loa lấy l ệ ai cũng có thể nghe được đua gì thế tới hoa điệu quay chụp bản thân liền là một món rất buồn ngủ chuyện khó rồi còn mở ca nhạc hội cơm được từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng điểm từng điểm đi mới được ô thật tốt cảm động nóng như vậy khí trời mọi người lại cũng chạy tới hiện trường tiếp chúng ta chúng ta không thể mời mọi người ăn kem ly hả đã an bài xong xuôi cho sở h ư u tới hiện trường nhận điện thoại những người hái mộ cũng an bài giải thử kem ly cùng thức uống thật mấy người đôi mắt sáng lên lần này lại như vậy đáng tin bất quá thành thái thiên lúng túng cười một tiếng chỉ, chỉ lưu tín an lưu tín an buông tay hoa tín an ngươi chuẩn bị cho mọi người sao lưu tín an từ chối cho ý kiến hắn mới vừa lên phi cơ liền thấy có người xem ở trong bầy hỏi hắn có phải hay không là phải đi hạ môn rồi dù sao hoa điều khác không nhiều liền nhiều người lớn như vậy cơ số đặt ở này có mấy cái vô tình gặp được bọn họ f a n cũng chẳng có gì lạ từ người xem bầy cùng f a n gờ giúp biết tiếp ứng tin tức sau đó lưu tín an suy nghĩ một chút hay lại là tự móc tiền túi giúp gánh vác thái dương còn chạy tới nhận điện thoại những người h ái mộ mua giải thử kem ly cùng thức uống những thứ này đều là hoa điều những người h ái mộ có được làm trong phạm vi toàn thế giới hèn bọn nhất p a n gờ giúp thể các nàng theo lý lấy được tốt hơn chiếu cố mới đúng tìm mấy người bằng hữ hỗ trợ lưu tín an rất là vân đạm phong nhẹ trả lời mà hắn không thèm để ý dáng vẻ ở trong mắt của bà hẹ rủ h y un thật là đẹp trai ngây người tương đối cho ngươi tốn kém tín an quay đầu ngươi đem tiêu sai phát cho ta ta sẽ để công ty báo cáo ngươi a không việc gì không cần đùa điều này có thể để cho s m tiêu tùng tiếc mời những người hái mộ đúng là cảm tạ đám này những người hái mộ không giả dĩ nhiên hắn cũng có một chút hối lộ những người hái mộ ý tưởng ở c un thời điểm hắn xem không ít đến một ít cao ly p a n đối với hắn quá khích bình luận nhưng cao ly p a n như thế nào đi nữa phá vỡ hắn cũng không quan tâm có thể người trong nước phan lại bất đồng cho nên có thể lời nói hay lại là thoáng có chút tâng bốc một chút những người hái mộ mới phải hắn kế bặt bà ẹ rủ hi un hơi tự hỏi một chút cũng có thể phát hiện tiếp lấy nàng đó là chế nhạo đưa tay chọc chọc nhà mình bạn trai quõng thân mật đem mình đáng yêu gương mặt tiến tới từ phía sau lưng va và vào một phát lưu tín ăn sau suy nghĩ lấy lòng chúng ta phan thật sao làm sao có thể loại sự tình này lưu tín ăn làm sao có thể thừa nhận và lại nói lấy lòng cái từ này cũng thật khó nghe nhiều nhất c ộ n hưởng bất giả bộ rồi cái này gọi là c ộ n hưởng Ta rất có thể có cảm đ ộ nếu g những người hái mộ cảm giác, lây lúc này nên muốn n hái cho mộ cảm ta là có một ly lạnh có tách một tí đi ồ uống lạnh l ề n không tới h hơn nữa. Bất kể như thế nào hay lại là cảm ơn người rồi. Chuyện nhỏ. ể kể tốt Bất t ơn nữa. nào người Nếu là lại rồi. đi cảm hà môn bài hát kia chọn nhất định là ở tại bờ biển có thể tiếp xúc gần gũi đẹp đẽ cảnh biển nhà trọ muốn tốt hơn một chút xe buýt rất nhanh liền đem mọi người đưa đến lần này mục đích nơi nhà trọ mà ở nơi này chờ đợi các nàng còn có các nàng tự mình thuê tới phiên dịch quan lý trình lộ thứ nhất từ trên xe buýt nhảy xuống bà hẹ rủ hi ôm thoáng cái liền phát hiện rơ các nàng tiếp ứng bài mặc tờ sợt cùng quần xà lọn vóc người nóng bỏng lý trình lộ à, Trình lý ộ A. Tính toán đâu ra đấy, nàng đâu đấy, ra với l trình lộ cũng coi là cúp ó đ o phóng i n khoáng nụ cười có một con sóng lớn tóc dài nàng lộ ra vừa lao luyện lại rộng lượng làm cho người ta một loại cùng bà ẹ rủ hi un đợi nhân tiệt nhưng bất đồng mỹ cảm bây giờ liền bắt đầu xuất hiện dưới ống kính rồi không như thế nào đây con thích thương ạ lý trình lộ bông u tay so với điều này khiến người ta khẩn trương tình cảnh nàng thấy cũng nhiều điểm nhỏ này tình cảnh còn không đến mức để cho nàng biểu lộ ra mất bình tĩnh chờ đến với c a n g s ệ ủ n di mấy người từng cái ôm sau đó giờ gì rất có nguyên khí thay mọi người giới thiệu lý trình lộ tình huống các vị vị này là chúng ta đặc biệt mời tới phiên dịch tiểu thư lý trình lộ nữ sĩ mọi người khỏe ta là lý trình lộ là lần này phụ trách rét vẹo vẹt hạ môn chuyến đi đi theo phiên dịch xuất ra trạng thái làm việc lý trình lộ lộ ra hoàn mỹ nụ cười dùng cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm cùng tương lai sẽ xem tiết mục những người ái mộ c h à hỏi a i chuyên nghiệp chính là không g i ố n g chứ vậy khẳng định cho các ngươi làm phiên dịch ta khẳng định được xuất r a ta tối chuyên nghiệp một mặt tới mới được À, bất quá ở trước khi bắt đầu chúng ta có phải hay không là hẳn trước nói một chút ta trả tiền tiêu chuẩn đ ù a làm tiết mục hiệu quả phương diện này lý trình lộ nhưng là lưu tín an phản g quản làm lai、like、sở chệ ả m dung khách quân nàng ở tiết mục phương diện phương diện này tuyệt đối sẽ không thua kém lưu tín an nhìn lý trình lộ trên mặt kêu hoàn mỹ vô khuyết đ ụ c ư ờ i bà hẹ rủ hy ùn trong lúc nhất thời lăng là có chút chần chờ có lưu tín ăn cái này gương xe trước nàng có lý do hoài nghi lý trình lộ có phải hay không là cũng bị tiết mục tổ kêu gọi đầu hàng giống vậy có loại này lo âu còn có còn lại các thành viên thực ra đi có rủ hi un tỉ ở chúng ta cảm giác không phải như vậy yêu cầu phiên dịch càng sẽ ùn g i đi tới bà ẹ、e、rủ hi un bên người nhỏ giọng tiếp lời đến cần phải tình huống vẫn còn cần chuyên nghiệp phiên dịch tại chỗ ta nghe nói lần này rủ hi un tỉ ở thành đô cũng không có giúp quá nhiều bận rộn đúng không tất cả mọi người nói tiếng địa phương thật quá khó khăn nói đến chuyện này bà ẹ n rủ hy un liền khóc không ra nước mắt vốn chỉ muốn nàng có thể thật tốt khoe khoang mình một chút tiếng phổ thông không tưởng sinh hoạt hàng ngày chung tất cả mọi người đang dùng tiếng địa phương nhất là các lao nhân cho nên chứ sao trước tiên ta hỏi một chút mọi người dự tính là bao nhiêu đây ây trình lộ ngươi thật muốn thu lệ phí ả ngươi có thể là chúng ta f a n tay không bắt sói f a n là tội ác g tội ác dĩ nhiên ta sẽ xem ở mọi người mặt mũi cho mọi người hữu tình giá cả lý trình lộ hai tay so với ok thủ thế cười hếp mắt bộc lộ ra chính mình tham tiền bản chất lần này bà ẹ rủ hy un đám người không phản đối c ít năm à n g t mấy người đều nhịp kinh hô thành tiếng đây ý là tiết mục tổ muốn làm cho các nàng ở trong vòng hai ngày kiếm được một triệu ngày thứ ba muốn mở phan lễ ra mắt nhất định là không có biện pháp kiếm tiền đương nhiên chút tiền này đã là tiết mục tổ phong khoáng hạn chế lý trình lộ loại này cấp bậc phiên dịch một loại một ngày đều có thể kiếm cái một vê đúp hai vê đúp rồi hai thiên tài thu bà ẹ rủ hy ôn các nàng năm nghìn thật là cải trắng giá cả ân dĩ nhiên bà ẹ rủ hy ôn các nàng thực ra cũng chưa dùng tới lý trình lộ cao như vậy cấp phiên dịch nói như vậy từ ngôn ngữ học giáo trộm một cái công cụ nhân tới là được bất quá nếu là các nàng chính mình thuê thật là trả tiền dùng khẳng định vẫn là phải trả mới được chúng ta mình phải kiếm tiền à thế nào kiếm đường diễn hay là đi làm thuê hai ngày kiếm nhiều như vậy không thực tế đi đầu đường mãi võ những thứ này chính là ngày mai mọi người cần phải cân nhắc chuyện bây giờ trước mời mọi người với lý trình lộ nữ sĩ đồng thời đi nhìn một chút lần này mọi người cứ ở nhà trọ đi lý niên g h châu khả ưa thích nhìn bà ẹ d rủ hi un các nàng chịu khổ chương bốn trăm tám mươi sáu đủ loại kiểu dáng chuẩn bị ngói đỏ cây xanh bích hải trời xanh này là dùng để hình dung hạ môn lại không quá thích hợp từ ngữ mà lần này tiết mục tổ cung cấp nhà trọ cũng là để cho bà ẹ d rủ hi un đám người điên cuồng kêu lên đẹp đẽ nhà trọ ở, ở phương diện này lý niên châu ngược lại là không có quá nhiều làm khó dễ bà ed rủ hi un các nàng dù sao các nàng lần này còn cần đem hạ môn đẹp đẽ phong cảnh quay trụp đi ra đây cũng là s m mới bắt đầu hình thành tới bên này lúc với bên này địa phương đặt thành nhận thức chung bất quá lần này bà ẹ dù hy ôn đám người ngược lại là không có quá nhiều con quýt với ai cùng ai ngủ tất lại còn có c à n g chuyện phiền toái đang đợi các nàng kiếm tiền lời nói chúng ta hẳn lựa chọn đường diễn là phương tiện nhất chứ không phải các nàng kiêu ngạo ở sân khấu kinh nghiệm cùng với lâm trận phản ứng các nàng hoàn toàn có thể vô chính mình ngược nói mình là chuyên nghiệp nếu là chuyên nghiệp như vậy các nàng lệ phí ra sân nhất định là sẽ không thấp lúc này chạy tới hoa đ i ề u nếu như tạm thời liên lạc một chút đường diễn hoặc là thương diễn lời nói đại khái s u ấ t vẫn có thể liên lạc với một ít l à son sệ a ngoan rất nghiêm túc đang suy tư kiếm tiền con đường nàng không cân nhắc quá nhiều tiết mục hiệu quả chỉ muốn vội vàng hoàn thành tiết mục tổ yêu cầu sau đó sung sướng ở bên này hưởng thụ một chút đẹp đẽ cành biển chỉ là đường diễn hoặc là thương diễn a sẽ có hay không có nhiều chút quá an gian chế tác tổ đều đã cho chúng ta thấp xuống không ít tiêu chuẩn chúng ta còn phải dùng loại phương thức này sao nhân được nói lương tâm son sệ a ngoan phương pháp xác thực rất đơn giản hữu hiệu nhưng vấn đề chính là ở chỗ không có gì tiết mục xem xem một dạng tống cũng không thể biến thành ghi chép các nàng ở hoa điệu tham gia thương diễn ngoài lệ chứ thương diễn tuyệt đối không được t h ú n g chi các nàng vốn là suy nghĩ lấy m ở f a n lễ ra mắt làm cho này lần hạ môn chuyến đi bán nhiều điểm lúc này đột nhiên chạy ra ngoài m ở thương diễn kia kia hơn mười vị may mắn f a n khởi không phải thành trò cười đặt đến b e b ê tuyệt đối đặt đến b e b ê kia nếu đi tới bờ biển vậy chúng ta đi bắt cá hoặc là tìm một ít tiệm nhỏ đi làm thêm giờ chúng ta có năm cái thành viên tách ra lời nói một lần có thể kiếm năm phần tiền đây loại này việc vặt các nàng làm qua trở về kỳ thời điểm tổng hội mở loại chuyện l ậ t v ậ t này động giống như là trước kia bà hẹ rủ hi un tạm thời đóng vai phòng cà phê nhân viên cái loại này bắt ngư ba bên này thật giống như có rất nổi danh làng t r ả i chúng ta ngày mai đi bắt ngư bắn đi v ậ n k h í tốt lời nói một lần nói không chừng là có thể kiếm đủ rồi đây ta nhớ lục xuống bà hẹ rủ hi un từ trong túi sách tiện tay lấy giấy bút sau đó nàng nắm bút v ẽ mặt thành thật tán thành đi đánh cá có ai càng sẽ ùn di dơ cao tay nhỏ bà hẹ rủ hi un do dự một chút sau đó cũng là cùng theo một lúc nhấp tay bất quá hai người hay lại là có vẻ hơi một mạc các ngươi không muốn đi bắt cá sao càng s ệ i b n di không hiểu nhìn mọi người cũng đi tới bờ biển rồi ra biển nhất định là phải lãnh hội hạng một c a vậy làm sao có thể không đi thể nghiệm một chút ra biển chơi đ ù a đúng là rất thú vị không giả có thể vấn đề ở chỗ ngày mai siêu cấp nhiệt s ệ hùn chi tỷ ngươi chắc chắn à hạ môn nếu so với thành đô càng nóng một ít ở thành đô các nàng đều đã n h i ệ t đến không nghĩ ra m ô n rồi lúc này kỳ đi đỡ lấy đại thái dương ra biển sẽ bị phơi đến mẹ ruột cũng không nhận ra a càng s ệ i b n di lần này cũng do dự đúng như bác sủ g ă n g nói như vậy như vậy nóng bức khí trời ở bên ngoài làm việc đúng là có chút Giám túi nhất cấp tuyển thủ k a n g sệ e u n j i rất thành công bị kêu gọi đầu hàng bà hẹ、e、rủ hi un tay nhỏ mở ra ở đánh cá trên cái điểm kia vẽ lên một cái đại đại dấu hỏi nay hạng nhất tạm thời gác lại nhưng nàng không cho là tiết mục tổ sẽ bỏ qua một cái như vậy đi bờ biển chơi đùa cơ hội tốt cho nên trước để ở một bên bất kể vậy dạng này lời nói trình lộ nếu tốn tiền thuê vị này phiên dịch thêm hướng dẫn du lịch như vậy tiền này nên có hiệu quả mới đúng chính mút lấy trái d ừ a thủy lý trình lộ ô m trái d ừ a đi tới tiếp lấy nàng trái rửa bị bà hẹ、e、rủ hi un vô tình c ư p đi bà hẹ、e、rủ hi un ngược lại cũng không ghét bỏ lý trình lộ nhận lấy ống hút manh hít một hơi sau mặt hiện lên ra đầy đủ biểu tình chúng ta tiêu tiền mới ngươi ngươi cũng phải đề nghị mới được các ngươi đi dạy khiêu vũ chứ nếu không mở lai、like、sở trệ ảm lý trình lộ không chút nghĩ ngợi trả lời để cho mấy người cũng sáng mắt lên cái này cũng đúng là rất tốt đáp án bất quá mở lai、like、sở trệ ảm vòng phan tiền có chút mở lai、like、sở trệ ảm không được cái này pass bất quá dạy khiêu vũ cảm giác có làm đ â u đây kia được có người học mới được đi muốn ở ỉn bên trên phát tin tức sao dù khi un tỷ không phải có ở bên này dùng xã giao truyền thông mạ để cho dù hi un tỷ phát chứ sao m càng càng ắ không không、like、bà hãy n h dù hi un tiểu chữ rất là êm dịu viết ra tiếng hàn cũng thập phần dễ thương như vậy dễ thương tiểu chữ để cho lưu tín ăn mặt hiện lên ra cương chịu biểu tình quả nhiên không hổ là hắn hôn nhẹ bạn gái nhất cử nhất động bên trong cũng sẽ vô hình tản ra dễ thương cảm giác chỉ bất quá hắn hôn nhẹ bạn gái nổ nước bọt để cho phá hư loại cảm giác này cười ngây ngô gì đó cho chút ý kiến bà ẹ n dù hy ứng ngẩng đầu liền thấy nhà mình cười thập phần cương chịu bạn trai nàng tức giận dơ tay nắm được nam nhân gò má có chút dùng sức nổ nước bọt nói Ê! khu chế tác điểm mỹ thực đi ra ngoài bán như thế nào đây vườn chán phổ thông l i ê n này son sệ an h oản h á c sù răng giờ gì ba người liên tiếp bạo kích để cho lưu tín an trong lúc nhất thời không nói ra lời hắn khóc không ra nước mắt hắn cảm thấy cái này nếu so với dạy khiêu vũ đáng tin nhiều à ít nhất còn có thể quay trụp các nàng với tới mua đồ khách nhân đấu trí so dũ khí r é t mẹo v ẹ t gặp phải hoa điều trả giá suy nghĩ một chút đều có t h ú không phải à đổi lại một cái bà hẹ rủ h i ưu ngược lại là rất cho lưu tín a n mặt mũi không có nhổ nước bằng hắn bất quá nàng thực ra cũng cảm thấy lưu tín a n đề nghị có chút không thú vị loại chuyện này lời nói không cần thiết nhất định phải chạy tới hạ môn làm a nếu cũng đi tới hạ môn rồi hay là tìm một cái vừa có thể thể nơi này hiện mị lực vừa có thể kiếm tiễn công làm mới được nay có nhiều thù à không nhất định nhất định phải làm truyền thống mỹ thực làm chút đồ hướng lạnh đ ồ ngọt cũng t ố t là đẩy cái đồ uống lạnh xe đi ra ngoài bán kem ly ở nơi này khí trời hạ nhất định sẽ kiếm lớn a tờ giờ có đề nghị hay sao làm cho các nàng không lợi dụng tự thân ưu thế phải đi kiếm tiền quả thực là có chút khó khăn vì các nàng rồi các nàng ưu thế ở chỗ xinh đẹp ở chỗ nổi tiếng ở vu phong phu sân khấu kinh nghiệm nhưng cầm những thứ này đi ra kiếm tiền hơi quá với đơn giản một ít đúng vậy cầm những thứ này đi các nàng tự a hồ cái gì cũng sai vấn đề bị đẩy tới trên người lý nghiên châu lý nghiên châu nhẹ răng cười một tiếng tự hồ một mực đều đang đợi mọi người từ chối Hiện ở loại tình huống chúng thật chúng chuẩn loại này cũng ở đây chúng ta dự bên trong, thật sự bằng vào chúng ta cũng ở ở vào ta ta đây dự sự bị một ít thể tham Thế đột nhất rất rất thành Một có cho có cóng cả người cảm giác, các công việc khó khảo nhiên lạnh định nhiều hoàn để đem đi. nào loại mọi màu muốn người kiến. người người rồi ra ý số thời khắc nữ nhân trực giác là rất tác dụng ít nhất ngay bây giờ các sủ răng mở miệng sau đó lý nghiên châu đám người trên mặt nụ cười cũng rất có thể chứng minh một điểm này nếu chúng ta chuẩn bị chế tác một ít đồ uống lạnh cùng kem ly lời nói tia tương ứng tài liệu hẳn không cần chúng ta chuẩn bị trước chứ a nếu như các ngươi lựa chọn loại công việc này lời nói tài liệu với một ít nhất định muốn cái gì tiết mục tổ sẽ miễn phí cung cấp cho mọi người dù sao chúng ta cũng không phải là cái gì ma quỷ hay lại là chỉ có thể là thỏa mãn mọi người yêu cầu mới được lời nói này để cho bà ẹ d ù hi un mấy người thật rất muốn mắt trở trắng son sệ à ngoan càng là gục mặt dùng biểu tình d ễ c ậ n đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất lời nói nàng nổ nước bọt lấy được người sở hữu nhất trí công nhận thậm chí bao gồm lưu tín an ba ở hạ môn chính là muốn đợi bốn ngày cho nên thời gian phương diện vẫn tính là tương đối giám chắc húng chi hôm nay ngoại trừ rời đi tới hạ môn bên ngoài còn có một món khác thập phần chuyện trọng yếu đang đợi bà ed r hi un hôm nay đã là ngày 14 tháng 6 rồi cũng là bà hẹ rủ hi un các nàng đi tới hoa điều ngày thứ tư đồng thời hôm nay cũng là lưu tín an âm lịch trước sinh nhật một ngày lưu tín an cũng không có qua nhiều đến buổi chiều quay chụp bên trong hắn là lần này hạ môn chuyến đi chung phụ trách với f a n liên lạc người phụ trách cho nên thửa dịp hôm nay buổi chiều quay chụp nhiệm vụ không nặng hắn đi làm việc trước với f a n liên lạc cùng với phía sau với địa phương một ít cơ cấu báo cáo chuẩn bị sự t ì n h à dĩ nhiên thành thái thiên cũng một mực ở đi theo hắn chạy trước chạy sau hàng thật giá thật câu thông hay lại là do s m nhân viên thành thái thiên tới mới được hắn càng nhiều phụ trách quét mặt cộng thêm phiên dịch dù sao mình tiểu phá trạm đỉnh lưu ú t thân phận vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng mà thừa dịp lưu tín a n không có ở đây thời gian bà ẹ rủ hi un mấy người cũng bắt đầu lần này vì lưu tín a n chuẩn bị sinh nhật kinh h ỉ đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất chính là chỗ này chứ bà ẹ rủ hi un cầm trong tay camera n g n g đầu nhìn liếc mắt trước mặt tiệm bánh gà tổ đi theo bên người nàng là g i dị vị này tổ hợp chung nhỏ nhất tiểu nội mội, mội. hoan nên con lâm trong tiệm bánh ngọc nhân ngược lại không nhiều theo tiếng cửa mở cùng văng lên còn có một tiếng thanh thúy tiếng trúng gió bà ẹ n rủ hi un nhìn về phía trong quầy cái kia dễ thương cô gái tiếp lấy nàng cũng lộ ra nụ cười rực rỡ hơn nữa dùng thành thạo tiếng trung cùng nhân viên tiệm tiếp lời ngài khỏe chứ ta muốn mua bánh ngọt xin hỏi ngài là yêu cầu kia chủng loại hình bánh ngọt đâu rồi tiểu bánh ngọt đ ồ ngọt điểm tâm vẫn tương đối bình thường bánh sinh nhật bánh ga tô kem nhân viên tiệm cũng không có trước tiên liền nhận ra bà hẹ rủ hi un cùng thân phận của dợ di nàng chẳng qua là cảm thấy tới trong tiệm hai vị khách hàng rất đẹp đẹp đẽ đến để cho nàng có chút không dám tin về phần hai trong tay người camera đẹp đẽ nhân trung quy là ưa thích ghi chép cuộc sống mình nàng ở bên này bãi kiến rất nhiều như vậy người bình thường bất quá khi nàng sau khi hỏi xong hai người kia huyên thuyên hơn nữa hoàn toàn để cho người ta nghe không h i ể u trao đổi vang lên sau đó nhân viên tiệm cuối cùng là phát giác hai người này càng ngày càng nhìn quen mắt nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cứ áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mẹ tuần chủ áp bánh sinh nhật có thể đặt làm à bà hẹ r ù hi un nhìn về phía nhân viên tiệm lần nữa dùng tiếng trung hỏi dò a có thể Ngày n trước hai ì n thanh c ú ữ n này g thứ thể đặt đều có, đẹp đẹp có l em đồng thời vang lên nhân viên tiệm tiểu thư trong nháy mắt đỏ mặt gò má mà bà hẹ rủ hi un cũng là lộ ra một cái nụ cười rực rỡ ngài tốt ta là rét vẹo vẹt ấy lì nha À là cho lưu tín ăn tiên sinh bánh sinh n h ư ta trước trước tiên không nhận ra được bây giờ như là đã nhận ra bà h ẹ rủ hi un nhân viên tiệm tiểu thư dĩ nhiên cũng biết rõ vị này ngoại quốc nghệ sĩ cùng nước nhà ư úp án t ử ca yêu tin tức hơn nữa nếu là sinh nhật bánh ngọt phía trên c h u y ệ n đương nhiên sẽ viết một ít cho thọ tinh trúc phúc đúng ngài biết rõ ta theo tín ăn à dĩ nhiên biết rõ gần đây thường thường có ở trên internet thấy ngài liên quan video đ â u rồi tự mình nếu so với trong video xinh đẹp hơn đều là nữ nhân, nhân viên tiệm tiểu thư rất rõ ràng bà h、e、rủ hi un mỹ là biết bao làm người ta không rời mắt nổi ở hoa điều lời nói một loại muốn ở bánh ngọt bên trên viết cái gì tốt đây a ngài nếu như là làm bạn gái thân phận tới đưa cho nam sinh nhật bằng hưu bánh ngọt lời nói một loại cũng sẽ viết một ít ngọt ngào lời nói đi giống như là ta yêu n g ư ờ i loại ta ta yêu ngươi mặc dù là nghệ sĩ nhưng là bà ẹ rủ hi u n mặt vỏ rất mỏng lần này cho lưu tín an tổ chức sinh nhật đại khái s u ấ t đến tiếp sau này là sẽ làm ngoài lề hoặc là tiểu kịch trường đặt ở các nàng tiểu phá trạm quan phương tài k h o ả n hạ nếu là sẽ lấy ra chia sẻ cho những người hái mộ nhìn video như vậy thẳng biểu lộ nàng là thật mất mặt mặt núi quá xấu hổ bởi vì là tình nhân chứ sao bất quá ngài là nghệ sĩ lời nói như vậy trực tiếp lời nói có phải hay không là không tốt lắm vậy cũng lấy hơi chút kín đáo một chút kín đáo a chính là hơi chút không trực bạch như vậy a lần này bà ẹ n rủ hy u nghe hiểu nàng suy nghĩ một chút gật đầu một cái hay lại là kín đáo được nói thẳng cái gì ta yêu ngươi nàng tự hồ cho tới bây giờ cũng không có chủ động nói với lưu tín an quá cái gì ta yêu ngươi loại lời nói đi á c h không đúng vẫn có thì như một ít làm người ta không kìm lòng được thời khắc hận không được muốn hỏa làm một thể thời khắc khi đó nàng vẫn sẽ rất tuân theo với chính m ì n h tâm trở nên không giống bình thường như vậy n g ạ o kiểu kia ngài suy nghĩ một chút muốn v i ế t cái gì đi ây bà ẹ n t ủ hi un có chút chăn trở nàng nghiêng đầu nhìn về phía chính đang đối với một phần bánh ngọt chạy nước miếng dợ di đổi u vội vươn tay kéo cô em gái này một cái y estin n g ư ờ i nói ta cho tín an v i ế t cái gì tốt dợ gì nghiêng đầu sắp xếp ra một phó tướng làm chính kinh biểu tình trầm giọng nói dù khi h n g t ỉ có một cái đại tiền đề ta cảm thấy phải hơn t r ư ớ c nói rõ ràng mới được cái gì đại tiền đề cái này bánh ngọt đến t ộ t cùng là lấy ngư ờ i danh nghĩa cá nhân đưa cho tín ăn ca vẫn là lấy chúng ta ngũ danh nghĩa cá nhân đưa cho lưu tín ăn đây rất tốt cái vấn đề này để cho bà hẹ rủ hi un trầm mặc chụp tiết mục lời nói nhất định là ngũ danh nghĩa cá nhân mới được nhưng nếu như lấy rét vẹo vẹt danh nghĩa cho lưu tín ăn đưa cái này bánh ngọt lời nói phía trên kia khẳng định lại không thể viết cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói ít nhất một ít mập mờ lời nói nhất định là không được nàng hơi chút suy tư một chút cuối cùng lộ ra nghiêm túc biểu tình đương nhiên là mọi người danh nghĩa vậy thì viết cái sinh nhật vui vẻ loại y đơn giản điểm cũng đơn、giản. n g ư ờ i hỏi một chút nhân viên tiệm có thể dùng đôi ngữ viết à một số thời khắc khó tin cậy nhất tiểu nội mội cũng sẽ trở nên đáng tin đứng lên bà ẹ n rủ hi un trong tròng mắt thoáng qua vẻ k i n h dị tựa hồ là đang kinh ngạc với dở di biến hóa như vậy nàng dùng sức gật đầu xoay người bắt đầu dựa theo dở di yêu cầu hỏi thăm nhân viên tiệm khi lấy được để cho nhân mãn ý trả lời sau đó bà hẹ rủ hi un chỉ trong quầy cái kia toàn thể lấy l a m bạch phối màu làm chủ bánh ga tô kem xin cho ta cái này sau đó dùng tiếng chung cùng tiếng hàn viết lên sinh nhật vui vẻ à phía trên nhất muốn viết bên trên to tín an được ngày hôm nay liền một à ngày mai ngày mai lấy tới có thể không dĩ nhiên có thể bên này trả tiền cô cũng cô cũng、Cắt. nóng bức mùa hè uống một ly lạnh tí tách nước đá thật tương đương giải thử đi theo thành thái thiên chạy loạn một buổi chiều lưu tín an đổ miệng nước đá phát ra cực kỳ sảng khoái thanh âm một bên thành thái thiên chính là cầm điện thoại di động nhìn một hồi sau đó nghiêng đầu nhìn lưu tín an cực khổ a tín an không việc gì thái thiên ca ta theo tới các ngươi cũng thuận lợi không ít cũng liên lạc không sai biệt l ắ m chứ ừ đi về nghỉ n ơ i đ ế tiếp sau này sân khấu bố cảnh ngươi cũng đừng theo chúng ta một khối lấy đi hưởng thụ một chút quay trục đi yêu cầu n g ư ờ i xuất hiện dưới ống kính địa phương hay lại là rất nhiều thành a đúng rồi bác j i n răng tổng biên tập bên kia thành thái thiên do dự một chút sau đó hay là đem bác j i n răng giành tự thuyết rồi đi ra từ lúc lưu tín an trực tiếp đem chính mình với bác j i n răng quan hệ nói cho kim phòng trưởng sau đó bọn họ s m còn cũng không có nghiêm túc biểu quá thái vốn là suy nghĩ lưu tín an là muốn thông qua công khai chính mình với bác j i n răng quan hệ hướng s m làm áp lực nói tới yêu cầu gì nhưng lưu tín an căn bản sẽ không đề cập tới cái gì tính toán khác nhân tâm tư là một kiện rất hành hạ sự t ì n h cho nên lần này kim phòng trưởng cũng là cho thành thái thiên xuống t ừ mệnh lệnh ít nhất phải từ lưu tín an trong miệng hỏi ra một ít chuyện tới lại nói cứu cứu nhìn giống như giống như chim sợ n á thành thái thiên lưu tín an rất vô lương cười một tiếng hắn k h o á t k h o á tay ta chỉ là giải thích một chút tại sao rủ hi un có thể mời được áp gin sang tổng biên tập mà thôi ta theo s m trước mắt hợp tác vẫn là rất vui vẻ dĩ nhiên nếu như làm hết sức có thể cho rủ hi un nhiều một chút tài nguyên cái gì liền không thể tốt hơn nữa hắn lời nói này để cho thành thái thiên thoáng đã thả lòng một chút trước mắt công ty cho ấy lỉn công việc kế hoạch xếp hàng vẫn là rất nhiều bất quá năm nay nhìn trước mắt thế đi sẽ là nữ đoàn tập trung bùng nổ một năm giống như là dê y lê ive、e, e, e. hơn nữa thật giống như còn rất nhiều người mới nữ đoàn cũng phải ở năm nay xuất đạo công ty bây giờ đang tìm một bài ở năm nay nửa năm sau có thể để cho các nàng chống nổi vùng ca khúc nếu có thể có xi、si、tổ cái loại này chất lượng thì tốt rồi lời này nghe thành thái thiên thẳng cán r ụ n g rằng thì tổ cái loại này bài hát không phải dễ dàng như vậy tốt làm yên tâm đi bây giờ rét vẹo vẹt làm duy nhất một có cơ hội đi tới hoa điệu diễn xuất tổ hợp công ty là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đông tha cơ hội này à ngươi để ý ấy liền đóng kịch à liệu tín an xứng sở sau đó hắn biểu tình trầm xuống sau một hồi trầm mặc cười lắc đầu một cái nàng sẽ không nhận loại này kịch bản nhà mình bạn gái chính hắn hiểu rõ nhất bà ẹ n rủ hy u n tuyệt đối sẽ không làm ra để cho hắn cảm thấy khó chịu sự t ì n h hắn chắc chắc mà hắn r ứ t tiếng nói sau đó thành thái thiên cũng là lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc bởi vì bà hẹ rủ hi un s ắ c thực chủ động tìm tới quá kim phòng trường minh s ắ c nói qua chính mình sẽ không nhận mang có cảm tình vai diễn kịch bản lại đến chuyện này tình nhân giữa ăn ý thật thân kỳ chương bốn trăm tám mươi bảy bà hẹ rủ hi un tỷ trọng chỉ có mười phần trăm ba nghìn phiếu hàng tháng tăng thêm làm lưu tín ă n lúc trở về bà hẹ rủ hi un các nàng đang ở nhàn nhã quay trục đến quay trục có rất nhiều loại phương thức giống như bây giờ là mấy người ngồi quay quần một chỗ vừa ăn hải sản vừa trò chuyện thiên cảnh tượng liền là rất nhiều fan muốn thấy được hình ảnh đương nhiên đi tới hoa điều cũng không nhất định san san đều phải ăn thức ăn c h u n g cho nên lúc này trên bàn bày phần lớn đều là một ít bữa ăn tây thức hải sản vẻ ngoài rất không tồi bởi vì lúc này bà hẹ rủ hi u n chính hết sức nghiêm túc cầm điện thoại di động đối với mình trước mặt tiêm một m ầ m mị thực trụng không ngừng s mở tổ truyền lấy lượng thủ thắng quay trụng phương pháp ở bà hẹ rủ hi u n trong tay phát phát dương quan đại chỉ cần nàng chụp đủ nhiều liền nhất định có thể tìm được một ít có thể đem ra phát hành hình Thẻ x thứ nhất phát hiện lưu tín an vào cửa là bác sù răng nàng ngước mắt nhìn lưu tín an cười hỏi lưu tín an gật đầu ánh mắt liên tiếp quét qua mấy cái này quen thuộc nữ nhân cuối cùng ánh mắt lạc đang ngồi ở b ạ ẹ d rủ hy un đối diện trên người lý trình lộ sau đó hắn nhìn về phía đối phương khỏe miệng có g i ậ t đến tại sao ngươi cũng đi theo một khối quay t r ụ ngươi chính thức rét vẹo vẹt rồi hả không đợi lý trình lộ trả lời giờ gì ngược lại là hết sức hưng phấn mở miệng vậy dạng này lời nói chúng ta có phải hay không là cũng không cần cho trình lộ tỷ trả tiền hát, ý nghĩ tốt đâu rồi trình lộ chúng ta đi chúng ta trực tiếp cho ngươi miễn khảo hạch rét vẹo v ẹ t danh hiệu chỉ trị giá năm nghìn khối sao có phải hay không là giá rẻ quá mức à không t í nan ca ngươi nghĩ liền muốn một tỷ mới được t i ê n đề còn phải đi biến tính còn phải học vũ đạo học ca hát không hổ là h i ể u lưu tín an rét vẹo v ẹ t mấy người nữ nhân ngươi một lời ta một lời thành công đem vì các nàng bận làm việc một buổi chiều lưu tín an trọng thương ngã xuống đất hắn bất đắc dĩ lắc đầu thật giống như ở đau tố đến tự đối mặt bất công cho đến bà hẹ rủ hi ôn qua loa lấy lệ một loại dùng nia xâm một khối càng ngư đốt tới bên miệng hắn h a ngươi qua loa lấy lệ như vậy ta để cho ta càng khó chịu hơn rồi không ăn liền như vậy bà ẻ rủ hi u n mặt mày con g cong phối hợp các thành viên đồng thời treo g ẹ o nhà mình bạn trai ngược lại lưu tín a n không phải hẹp hỏi nhân điểm này treo g ẹ o hắn nhất định là sẽ không để ở trong lòng sự thật cũng đúng là như vậy lưu tín a n rỗi tay nắm lấy bà ẻ rủ hi u n tay nhỏ dùng sức đem bà ẻ rủ hi u n kia chuẩn bị thu hồi đi tay nhỏ kéo trở lại há mồm cắn trên cái n ĩ a càng ngư tiếp đó hắn lộ ra tan vỡ vẻ mặt ha ha ha ha, phía trên dính n h i ề u như vậy m ù tạc ngươi không thấy sao mù tặc là son sệ à n g o ạ n để lên nàng với bà ẹ rủ hi un có thể quá ăn ý làm bà ẹ rủ hi un đem nghĩa hơi lơ lửng ở trước mặt nàng thời điểm nàng liền ăn ý phát giác bà ẹ rủ hi un ý đồ khu khu tay sặc cảm giác để cho lưu tín an không nhịn được ho khan bà ẹ rủ hi un cười đủ rồi sau đó vội vàng đem chính mình thức uống đưa đến lưu tín a n m ép bất quá nàng lấy được là lưu tín a n ánh mắt hồ nghi không có cách nào bà ẹ rủ hi un chỉ hào chính mình trước hít một hơi dùng cái này chứng minh chính mình thật không có g i lận lưu tín an này mới uống một hớp băng băng lành, lành thức uống đem cái loại này tay sặc mụi é đều đã liên lạc xong chưa không sai b i ệ t lắm các ngươi nghĩ xong ngày mai kết quả phải làm gì tới kiếm tiền sao không có đâu ngày mai sự tình chúng ta dự định ngày mai lại đi phiến n o sắp xếp nát đúng không kỳ <cười> hỉ chủ yếu là chỉ có d ủ hy un tỷ đối tiếng trung tương đối giỏi à chúng ta cũng không quá biết tiếng trung một ít yêu cầu câu thông công việc đối chúng ta mà nói sẽ rất khó chọn chọn thực ra đi tìm cái bờ biển buôn bán tiệm nhỏ đóng vai tạm thời nhân viên tiệm thật là một cái lựa chọn rất tốt vừa có thể lấy hưởng thụ máy điều hòa không khí còn có thể khoảng cách gần thưởng thức đẹp đẽ cành biển cùng thời điểm có thể với hoa điều những người ái mộ trao đổi nhưng loại công việc này là có đại tiền đề kia chính là các nàng ít nhất được có thể nghe hiệu khách nhân chọn món mới được các nàng là đi làm t h u ê kiếm tiền lại không phải đi cho trong tiệm làm loạn chỉ là một điểm này liền phạt xuống các nàng ngoài ra bốn gã thành viên loại sự tình này cũng không thể chỉ làm cho bà ẹ rủ h i un chính mình đi làm đi ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra có giúp các ngươi liên lạc một nhà ở bờ biển buôn bán tiệm thức uống lạnh lưu tín an lấy điện thoại di động ra cơ cờ tiếp lấy đưa điện thoại di động mở ra tìm ra nhà kia bờ biển tiệm thức uống lạnh hình nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ngày mai có thể đi nơi đó thử một chút a rất đẹp tiệm ây càng sẽ ùn di cầm quá điện thoại di động đơn giản tìm kiếm phát ra liên tiếp kêu lên nàng kêu lên cũng để cho tất cả mọi người b u lại chỉ có bà hẹ rủ hi un có chút ngựa đầu hiếu kỳ nhìn lưu tín an không hiểu tiếng chung lời nói sẽ không cho trong tiệm thêm phiền p h ả i sao cho nên ta đem menu cũng muốn đi qua rồi nếu như các ngươi hôm nay có thể đem menu gánh vác lời nói này chút vấn đề h ắ n không coi là là vấn đề chứ không hổ là cẩn thận lưu tín an hắn giúp bà hẹ rủ hi un các nàng nghĩ tới thật sự có thể đối mặt vấn đề so với ngày mai tiết mục tổ có thể sẽ cung cấp công việc mọi người nhất trí cho rằng lưu tín an cung cấp công việc này muốn tốt hơn một ch mọi người rất nhanh đó là đạt thành nhận thức chung sau đó áp lực đi tới trên người lý trình lộ nếu muốn có menu như vậy có một cái phụ trách lao sư liền làm ộ t kiện rất chuyện trọng yếu rồi vẫn là câu nói kia tốn tiền vậy khẳng định muốn đầy đủ lợi dụng mới được giống vậy biết rõ một điểm này lý trình lộ đem trong l y c o ca hút sạch sẽ tiếp lấy lộ ra y ê u nhãn nụ cười như vậy tiếp đó lý lao sư tiếng trung giờ học muốn bắt đầu nha ồ ngươi thế nào trở nên như vậy rồi mỡ ha, ha ha ha ha học sinh là có học sinh giỏi cùng kém học sinh phân chia Menu đối với bà e rủ hi un mà nói ngược lại là không có khó khăn như vậy cho nên ở đơn giản nhìn mấy lần sau đó rất nhanh thì bà e rủ hi un đem menu nhớ cho kỹ lý lao sư tiếng trung giờ học nàng không cần lên cho nên hắn tiến tới lưu tín an bên người hỏi thăm tới rồi tiệm này cùng với hôm nay lưu tín an bận rộn cặn kẽ chi tiết ngươi là làm sao liên lạc đến tiệm này nhỉ rất đơn giản tiệm này chủ tiệm là lai、like、s ở t r ệ ảm dung khách quen ngươi nên cũng có ấn tượng thiên thiên khóc đến đều cho ngươi nhiều hơn xuất hiện dưới ống kính lao bạc kia bà e rủ hi un x ứ sở sau đó trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc đúng như lưu tín an nói như vậy nàng có ấn tượng hơn nữa không phải bình thường có ấn tượng lưu tín an phát h ỏ a sau đó lai sở trệ hàm dung không ít xuất hiện một ít đại ngạch sg mà gần như mỗi lần nàng ở thời điểm cũng có thể nghe được lưu tín an đọc loại này sg lâu nay nàng cũng đúng là có ấn tượng sao năng lực quả nhiên là hữu dụng cho nên ở lưu tín an bọn họ đi tới hạ môn tin tức ra ánh sáng sau đó vị lao bản này trước tiên liền lợi dụng lao bản mình thân phận với lưu tín an phát tin nhắn ông chủ tin nhắn khẳng định vẫn là muốn xem thường xuyên qua lại lưu tín an thật đúng là với vị này ở hạ môn mở biển mở chủ tiệm ngồi dối quan hệ cũng thì có hôm nay công việc này người người xem thật là trải rộng ngũ hồ tứ hải bà ẹ dù hi un mở miệng thở dài nói vị kia ở tổng lĩnh quán cho các nàng mang đến c h ợ giúp không ít bí thư tiên sinh cũng là lưu tín an người xem nghĩ như vậy lưu tín an người xem thật đúng là trải rộng ngũ hồ tứ hải ồ thông suốt thành ngữ dùng không tệ a đó là đương nhiên chúng ta đây có thể bắt được bao nhiêu tiền a đều là người xem rồi có phải hay không là không lấy tiền tốt hơn một chút nếu đều đã biểu lộ thân phận của người xem hơn nữa đại khái xuất còn không chỉ là lưu tín an người xem cùng thời điểm là các nàng p a n như vậy các nàng thu tiền có phải hay không là lộ g i không tốt lắm điểm này không cần quá lo lắng các ngươi có thể mang ra khỏi đủ mức tiêu thụ nàng cũng tương đương với làm quảng cáo rồi nên làm như thế nào thì làm như thế đó đi như vậy à? vậy ngươi có thể đem vị này người xem phương thức liên lạc nói cho ta biết không ta muốn tự thân cùng với nàng liên lạc một chút có cần không lưu tín an có chút c h ầ n c h ở mặc dù vị này chủ tiệm là cô gái nhưng cứ như vậy để cho bà ẹ rủ hi un trực tiếp liên lạc đối phương có phải hay không là không tốt lắm bà ẹ rủ hi un chống n ạ n h lộ ra tức giận biểu tình dĩ nhiên muốn trước thời hạn liên lạc một chút ta toàn bộ để cho ngươi đi làm tính là gì chuyện vậy được đi lưu tín an tìm tới vị kia nguyện ý cung cấp công việc chủ tiệm mẹ chad đưa cho bà ed rủ hi un thường ngày trao đổi phương diện này đối bà ed rủ hi un mà nói không phải là cái gì vấn đề nàng có thể trực tiếp phát giọng nói lấy được chủ tiệm phương thức liên lạc bà ed rủ hi un nắm điện thoại của lưu tín an trở lại các thành viên bên người nàng liếc mắt một cái hướng ngay các nàng ống tính thì làm như không thấy hưng phấn bọn nhỏ chúng ta trước với ngày mai muốn tiếp xúc chủ tiệm chào hỏi đi À, bà ed rủ hi un thành thạo mở ra lục bình phần mềm cái này cũng là rất tốt tài liệu thực tế khẳng định cũng phải cần làm bản sao mới được tiếp đó nàng đầu tiên là để xuống giọng nói n ư c ấn phát nhánh giọng nói đi qua ngài khỏe chứ ta là dép vẹo vẹt ấy lỉn xin hỏi bây giờ ngài có thuận tiện hay không cơ hồ là tin tức phát tới trong n g á y mắt viết có chủ tiệm chú thích trên màn ảnh phương biến thành đối phương đang ở truyền b à o chung đó lấy đối phương trả lời cũng phát đi qua thuận lợi thuận lợi hai cái này than thở cũng đưa điện thoại di động đầu kia chủ tiệm cấp bách rất thích hợp hình dung đi ra bà hẹ rủ hi un tiếp tục phát giọng nói hỏi thuận lợi kết nối video nói chuyện điện thoại sao lần này phát tới sau đó đối phương cũng không trở về phục tin tức gì mà là trực tiếp một cái video nói chuyện điện thoại phát tới nói thật gần đây một mực dùng mẹ tuần chủ áp đọc sách truy trường mẹ tuần chủ hoán đổi đọc trầm âm s ắ c nhiều mẹ tuần chủ áp a bà hẹn rủ hi un kêu lên một tiếng sau đó vội vàng ngồi đến mọi người trung gian ngẩng đầu nhìn liếc mắt bọn mội mội ta tiếp t h ô n g a mấy người vội vàng đơn giản chỉnh sửa một chút tóc để nguyên quần áo phục cũng may các nàng vẫn luôn ở quay chủ cho nên lúc này đều là một cái thập phần thượng tính trạng thái bà hẹ rủ hi un lần nữa quay đầu xác nhận một chút mọi người tình huống lần này nàng không do dự nữa trực tiếp kết nối tiếp đó một cái hơi có chút tiêm dịu nhưng rất là dễ thương cô gái đập vào mi mắt đối phương tựa hồ cũng bị đột nhiên xuất hiện các nàng mấy người sợ hết hồn nàng che miệng không ngừng vừa nói trời ạ hiện ra hết sức kích động trạng thái đối một màn này rất tin h tưởng bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười sáng rỡ nàng e m ái phất phất tay chủ động cùng ngày fan s chào hỏi ngài tốt nhìn thấy chúng ta à? nhìn thấy nhìn thấy ấy lìn ngơi ư tiếng trung thật tốt được a ta hoàn toàn nghe hiểu được cảm ơn ngươi tán dương á còn cần càng cố gắng luyện tập mới được đây đã rất khá nguyễn bột hao nguyễn bột hảo so sánh với, với bà hẹ rủ hi un tiếng trung c à n sẽ ủn di trong đám người văn liền muốn lộ r ni lon rất nhiều bất quá dù vậy mọi người vẫn là rất tích cực cùng đối phương chào hỏi dù sao ngày mai đối phương đại khái s u ấ t sẽ trở thành các nàng ông chủ trước với ông chủ giữ gìn mối quan hệ là rất có cần phải a sẽ ủ n chi càng sẽ ủ n gì chào hỏi sau đó vị này tiểu thư chủ tiệm phản ứng nếu so với đối mặt bà ẹ n ù hi ủ n lúc kịch liệt nhiều rất rõ ràng đây là càng sẽ ủ n gì fan người tốt ta là sẽ ủ n chi nha đột nhiên cảm giác hình như là đang nằm mơ như thế ta ngày mai muốn mời mấy vị tới trong tiệm có thể không a chúng ta liên lạc ngài liền là bởi vì chuyện này đâu rồi ngày mai chúng ta muốn đi ngay trong tiệm làm thuê có thể không dĩ nhiên có thể coi nhưng có thể tới trong tiệm chơi đùa là được rồi làm thuê ngược lại không cần đùa thích tổ hợp tới trong tiệm chơi đùa vốn là một món rất để cho người ta vui vẻ chuyện làm thuê cái gì thật không cần thiết bất quá bà ẹ n rủ h i un hay lại là vội vàng khoát a y không phải chúng ta cần kiếm tiền mới được cho nên mời để cho chúng ta ở trong tiệm hỗ trợ tổng biên tập tổ. a cần tiền à, chỗ này của ta có rất nhiều không phải không phải bà ẹ n rủ h i un bị này phèn động tắt chọc cười nàng cười khoát a y gập cả người tới thế vậy Son a hoàn thuận tay nhận lấy điện thoại di động ngược lại dùng anh văn với đối phương trao đổi ta có thể nói anh văn à có thể có thể chủ tiệm cũng dùng thập phần lưu loát anh văn trả lời có anh văn mọi người biểu tình đều là từ nhưng rất nhiều dù sao so với tiếng trung các nàng hay lại là am hiểu hơn anh văn một ít ta muốn hỏi một chút nếu như chúng ta đi qua lời nói ông chủ có thể cho chúng ta mở bao nhiêu nhật lương đâu rồi bởi vì chúng ta cần tiền trả cho chúng ta phiên dịch tiền lương a an tử ca có đã nói với ta nguyên lai là thật muốn tới làm thuê sao không sai kia ta nên cho nhiều một chút hay là cho ít một chút ta ai chuyện này căn cứ ngày đó mức tiêu thụ đến đây đi đi chỉ lấy lấy ngày đó ngoại trừ thành phẩm bên ngoài lợi nhuận hai mươi phần trăm coi là sân phí còn lại thu nhập cũng cho mấy vị có thể không không thể không nói chủ tiệm mạch lạc rõ ràng trả lời để cho tất cả mọi người là trở nên có chút hưng phấn nếu như là lời như vậy các nàng có lòng tin một ngày là có thể kiếm được trả cho lý trình lộ còn có tiết mục tổ tiền có thể như vậy ạ người đủ rồi b à ẹ rủ h i u n t h ằ n g người hỏi thăm chủ tiệm đồng thời ánh mắt rơi vào trên người lý nghiên châu lý nghiên châu v ẻ m ặ t nộng nàng nghe không hiểu lắm anh văn cũng nghe không hiểu tiếng trung lưu tín an thấp thâm thanh giải thích một chút bà ẹ n rủ hy un các nàng nói chuyện phiếm nội dung lý nghiên châu mới chợt hiểu ra gật đầu một cái đồng thời chủ tiệm cũng là không ngừng bận rộn gật đầu tiêu chút tiền này là có thể khoảng cách gần với rét vẹo vẹt sống chung một ngày này có thể so với tiêu tiền đi một chuyến cao ly đi tham gia cái gì ký tên cho độc giả buổi họp đáng giá nhiều n g à i thu năm mươi đi chúng ta chỉ cần một nửa là được rồi trực tiếp cầm tám mươi ít nhiều có chút các phan giao hẹ rồi loại chuyện này bà hẹ rủ hy un cảm giác mình không làm được cho nên sau khi suy nghĩ một chút Vẫn vậy. định không thu lấy nhiều như thuần nhuận là lấy lợi làm quyết thu Xuất ra có ử nửa a tiệm Tự một ít. Một ít chi lợi rồi mướn cho càng c phí, như hồ hợp không hả? lý vậy. sẽ sẽ không quá ít rồi hả? À. Có thể tìm được chịu thu nhận chúng ta công việc tiệm n à y đã là một kiện rất không chuyện dễ dàng rồi xin ngài không nên cự tuyệt vậy cũng tốt ngày mai mọi người mấy giờ tới đây cần ta đi đón mọi người hả? không cần không cần chúng ta sẽ rất sớm đã đi qua thật rất cảm tạ ngài chủ tiệm chuyện nhỏ chuyện nhỏ tiệm ngày mai gặp đi chủ tiệm thanh âm vang lên lần nữa bà ẹ n rủ hi un hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là mặt lộ đủ cười dĩ nhiên có thể chủ tiệm ngài nói thì tốt rồi an tử ca cũng để cho an tử ca đồng thời ở trong tiệm công việc có thể không ôi chao bởi vì ta mới bắt đầu là an tử ca người xem phía sau mới thông qua an tử ca nhận biết chư vị cho nên có thể lời nói ta cũng muốn mời an tử ca tới trong tiệm hỗ trợ bà ẹ n rủ hi un theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình bạn trai bởi vì mở ra công thả cho nên chủ tiệm thanh âm cũng bị lưu tín an nghe được lưu tín an mở ra tay biểu thị chính mình không có vấn đề bà ẹ n rủ hy u này n mới yên tâm lần nữa nhìn về phía trong màn ảnh chủ tiệm dĩ nhiên có thể bạn trai không phải là đem ra dùng à lúc này không lợi dụng một chút còn đợi khi nào chờ cúp điện thoại sau đó bà ẹ n rủ hy u n đơn giản đem với vị này chủ tiệm c â u thông nội dung nói do với mọi người rồi xuống son x ệ à ngoan v ẻ đầu ngón tay bắt đầu tính toán lên ngày mai thu nhập tới nói như vậy ngày mai trong tiệm lợi nhuận năm mươi cũng là chúng ta tiền lương à cân nhắc đến các nàng danh nhân hiệu ứng ngày mai thu nhập tuyệt đối sẽ không ít bất quá danh nhân hiệu ứng hấp dẫn tới khách nhân khẳng định cũng là thật nhiều phòng chừng sẽ bận đến bay lên đúng có như ể điểm, hoàn thành nhìn thời nhau thấy nàng menu cũng cùng A. vừa Mới rồi đ các ợ lợi c cả, chục giá ngọt, phòng trừng khối phải hở phần nhuận không Như một mấy một tí một ngọn, ít. đồ vậy mà tính lời nói chỉ cần ngày mai lưu lượng khách đủ nhiều một ngày liền kiếm được tiết mục tổ yêu cầu số tiền cũng không phải một món rất buồn ngủ chuyện khó bất quá đang lúc bà ẹ rủ hy ưu đợi người hưng phấn thời điểm khách không mời mà đến tới nghiêm trình mà nói các ngươi ngày mai chỉ có bốn mươi bởi vì ta muốn rút ra một m ư ơ mới được mộ gia cổ ít năm không hổ là thành danh nhiều năm nữ đoàn bà hẹ rủ hi u n đám người ăn ý quả thực là để cho lưu tín a n kính nghệ không thôi chính là chỗ này cảm giác bị áp bách thật để cho nhân tê cả ra đầu nhất là năm người mặt không chút thay đổi cùng nhìn hắn thời điểm k h á c nhìn ta như vậy à đây là ta người xem cũng là ta liên lạc ngày mai ta còn muốn cùng theo một lúc công việc ta mới rút ra mười phần trăm tiền phí tổn đã rất yếu đối đãi các ngươi rồi lưu tín a n bắt đầu chỉnh sống hắn lộ ra vô lại đủ cười trêu k ẹ o nói Giờ gì thở dài vỗ nhẹ nhẹ một cái bà hẹ rủ hi u n bà vai cũng như lửa nói dù h i ưu tỉ xem ra ngươi đôi tín ăn ca không có gì lực uy hiếp à không sai không sai lại còn thu lệ phí nếu lưu tín an muốn t r ì n h sống kia giờ gì các nàng liền dám đổ thêm dầu vào lửa ui ui ui đổ thêm dầu vào lửa liền không có ý nghĩa a rõ ràng là ngươi muốn kiếm chúng ta tiền m ổ hôi nước mắt cái gì gọi là kiếm ta cũng là muốn cùng theo một lúc công việc hơn nữa công việc cũng là ta tìm lưu tín an trả lời cái này gọi là một cái có lý chẳng sợ không ra ngoài dự liệu lời nói ngày mai một ít việc chân tay nhất định là do hắn làm hồi báo thế nào cũng phải với bỏ ra thành có quan hệ trực tiếp mới được đi húng chi hắn cũng coi là danh nhân sở hữu không thể minh thiên liền có chút hắn tới người xem đây ở hoa đ i ể u hắn danh tiếng nhưng là phải so với bà hẹn rủ hi un các nàng lớn hơn nhiều lắm đây muốn phân rõ ràng chủ thứ mới được chúng ta đây đem rủ hi un tỷ thường cho ngươi còn không được sao muốn không phải là bởi vì rủ hi un ta liền trực tiếp thu các ngươi hai mươi rồi câu trả lời này để cho mọi người đều c h ầ m mặc mà phản ứng nhanh nhất còn phải là giờ gì dù hi un tỷ rủ hi un tỷ ngươi đang ở đây tín an ca tâm lý chỉ đáng giá mười ế chờ chút không phải cái ý này liệu tín an kẻ ngốc rồi bà hẹ r hi un cũng là trận to hai mắt l i u tín an chương bốn trăm tám mươi tám có khác với trên thị trường tình nhân game show mọi người năm mới vui vẻ nhà chỉ trị giá 10% t i ể u thư b à ẹ n rủ hi un rất căm tức với lưu tín a n náo nổi lên không được tự nhiên bất quá rất khó nói b u ổ i tiểu thư có phải hay không là tận lực đang làm tiết mục hiệu quả khả năng nàng cảm giác mình với lưu tín a n giận dỗi đứng lên rất có xem chút về phần nàng giận dỗi biểu hiện chứ sao thành thật mà nói có chút ngây thơ tỷ như lưu tín an đang cùng lý nghiên châu thảo luận ngày mai quay chụp chi tiết thời điểm nàng ỉ vào chính mình vóc người tho nhỏ lặng lẽ sờ liệu đi qua sau đó lanh bất đinh nhảy ra hù dọa lưu tín ăn giận mình bị hù dọa ngược lại không về phần lưu tín a n lại không phải bà ẹ d rủ hi un c h u n g quy là sẽ nhất kinh nhất sạn g nhưng quen thuộc bà ẹ d rủ hi un tính cách lưu tín a n còn phải làm bộ như mình bị hù được dám vẻ như vậy mới có thể thu hoạch bà ẹ d rủ hi un đẹp đẽ đủ cười ân hơi có điểm giống như là dỗ con bất quá nói yêu thương mà một số thời khắc chính là như vậy hờ a a a lại vừa là một lần n ị c h n g ậ m kinh sợ trò chơi nhưng lần này lưu tín a n không có lại tiếp tục phối hợp hắn xoay người một hai bàn tay manh bắt bà ed ủ hi un tinh tế eo có chút dùng sức vóc người thon nhỏ bà ed ủ hi un đó là trực tiếp bị hắn rợ lên đột nhiên bay lên không cảm giác để cho bà ẹ rủ hi un đôi mắt đẹp t r ậ t o mì môi môi hồng cũng là có chút mở ra phát ra thanh âm kinh hoàng a bất quá kinh hoàng cũng không có vô cùng kinh hoàng bà ẹ rủ hi un rất tín nhiệm lưu t í n an nàng không lo lắng chút nào chính mình có thể hay không té xuống mà loại bay lên không cảm giác vẫn là rất tốt ít nhất nàng cảm thấy như vậy rất thú vị nhà thả ta xù á ngươi ngoan ngoãn một chút công việc đây lại đang với tờ giờ mật mưu đ à o hố hại ta nhiều nhé ui ui ui nói lời này ta nhưng là sẽ thương tâm bớt đi ngươi lại không thể không đã làm loại chuyện này lưu tín a n bất đắc dĩ nhìn về phía vẻ mặt như có điều suy nghĩ lý nghiên châu mặc dù trên mặt nội lưu tín a n là đang ở cùng bà ed rủ hi un đùa dỡn nhưng đối với người đứng xem mà nói hai người này cái gọi là đùa dỡn thực ra chính là đem thức ăn cho cho hướng miệng của người khác bên trong cứng rắn nhất điều kỳ quái nhất là bà ed rủ hi un cùng lưu tín a n sống chung phương thức cùng lý nghiên châu đã biết bất kỳ một đôi tình nhân cũng không giống nhau so với những tướng đó nơi đứng lên đ i ề m đ i ề m mật, mật giống như là thần tượng kịch một loại nghệ sĩ tình nhân bà ed r hi un cùng lưu tín ăn sống chung ngược lại cũng có vẻ đáng sợ hơn sinh hoạt khí t ứ c nhất là bà ed r hi un nàng bí mật với bà e rủ hi un tiếp xúc qua rất nhiều dù nói thế nào cũng là đồng thời hợp tác suốt bốn bộ một dạng tống quan hệ cho nên hắn rất rõ ràng bí mật bà e rủ hi un nếu so với trong máy truyền hình nhìn hoạt bắt nhiều trên bản chất bà e rủ hi un chính là một cái rất thích làm ở mỹ nhân mà ở với lưu tín an sống chung thời điểm bà e rủ hi un hoạt bắt trình độ không thua kém một chút nào với các thành viên chung một chỗ trình độ hơn nữa nàng sẽ còn cho thấy một loại với các thành viên chung một chỗ lúc rất ít sẽ bày ra đặc điểm kiều nơi này kiều cũng không phải yếu ớt cái loại này mang theo nghĩa xấu cách nói mà là một loại vô cùng bị lực s ố n lại động dáng vẻ vốn là dung mạo tuyệt mỹ bà ed ù hi un lại lộ ra cái loại này làm người ta hoàn toàn không biết gì ngăn cản kiểu chỉ là một điểm này p h ỏ n g c h ừ n g đến thời điểm muốn một đao đâm t ử lưu tín an phan cũng có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn về vốn phía phát hai hiện hai bình thường,、e、Hi-un không chung nhìn như, đùa giữa đang ta người, lại giỡn người lại tới nói nên cũng đến trên mặt đất, lúc này đang tỏ mò nhìn nàng. Nếu như, ta là lúc là trở từ mặt đất, tỏ bà đã đã dù mò là một chương trình tiết mục đợt giờ nàng có phân biệt người xem sở thích năng lực ở nơi này yêu tống ngày càng hòa bạo lập tức lý niên châu kết luận bà é rủ hi u n cùng lưu tín an loại này càng lệch hướng chân thật tình l ữ sống c h ú n g kiểu nhất định sẽ so sánh với, với những thứ kia sau khi xem làm người ta gãi chân trị yêu tống được chúng càng nhiều mọi người muốn nhìn là cái loại này làm người ta không kìm lòng được khỏe môi d ơ lên gì cười yêu mà không phải là thấy mỹ nữ x o á i ca ngày ngày vì tranh thủ khác phái vui vẻ lục đục với nhau nhưng ít gọi tồn tại nguyện ý đem mình yêu sinh hoạt thả vào màn ảnh chung nghệ sĩ tình nhân nghệ sĩ cũng là muốn dựa vào p a n buôn bán nghệ sĩ tình nhân quá dễ dàng đắc tội với nhau f a n có thể để cho song phương f a n cũng tiếp nhận công nhận nghệ sĩ tình nhân tựa hồ căn bản liền không tồn tại nơi này đặc biệt là thần tượng nghệ sĩ diễn viên cái loại này không tính là bất quá bà hẹ rủ hi un với lưu tín a n với truyền thống trên ý nghĩa nghệ sĩ tình nhân cũng không giống nhau ít nhất các nàng không cần lo lắng khác nghệ sĩ tình nhân lo lắng nhất f a n vấn đề quay chụp đã kéo dài bốn ngày rồi n à y bốn ngày các nàng không thể không gặp phải lưu tín a n f a n có thể một cái nhạy ra phản đối lưu tín ăn cùng bà hẹ r hi un p a n cũng chưa từng xuất hiện cái này đã rất nói do vấn đề hai ta bà ẹ n rủ hi un chỉ chỉ chính mình lại nhìn một cái lưu tín an không hiểu hỏi ngươi là nói ta theo tín an sao đúng bà ẹ n rủ hi un nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an theo thói quen đem quyền quyết định giao cho nhà mình bạn trai trên tay lưu tín an cũng không có giống như trước kia mấy lần như vậy trực tiếp tự tuyện khoảng thời gian này quay t r ụ đi xuống hắn dần dần cũng phát hiện những người h ái mộ kháng cự trình độ cũng không có hắn tưởng tượng chung cao thậm chí một số thời khắc hắn còn có thể nghe được những người h ái mộ chỉ mong hai người bọn họ nhiều hơn xuất hiện dưới ống kính tiếng hô đã có đến tiếng hô liền nhất định nhất định có thị trường c h ơ lần này một dạng tống phát hình sau đó nhìn một chút các khán giả phản hồi đi ta cảm giác rất có thị trường các ngươi cũng biết rõ hiện nay rất nhiều người xem đều thích nhìn yêu tống nhưng giả tưởng yêu game show khẳng định vẫn là không sánh bằng chân thực tình nhân sống chung hai ta sống chung kiểu rất thú vị sao rất thú vị ít nhất ta rất muốn tiếp tục nhìn mãi lý nghiên châu khen ngược lại thì đem lưu tín ăn với bà ẹ d rủ hi un chỉnh sẽ không hai người bọn họ lúng túng hai mắt nhìn nhau một cái bà ẹ d rủ hi un càng làm mất mặt mặt giấu đến nhà mình bạn trai phía sau quay lại ta sẽ thử với kim phòng trưởng nói một chút chuyện này cụ thể quyền quyết định vẫn còn ở hai người các ngươi trong tay lý nghiên châu cười nói xong câu đó đó là chắp tay sau lưng nhàn nhã rời đi chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ tình nhân nhỏ hai người lưu tín an quay đầu nhìn dấu sau lưng tự mình bà hẹ rủ hi un mang trên mặt biểu tình của quái hai ta không phải là rất phổ thông người yêu sống c h u n g à. nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mẹ tuần chủ áp hắn thật cảm thấy hắn với bà hẹ r hi un sống chung đứng lên không đặc biệt gì nhưng hắn cách nói cũng không có được bà hẹ r hi un công nhận thậm chí, bà hẹn rủ hi un nghe xong hắn trả lời sau đó giận dữ dơ chân lên tiếp theo tại lưu tín an đường hoàng nhìn soi mói dùng sức d ậ m ở trên chân hắn ai ấu người làm gì vậy bà hẹn rủ hi un môi hồng có chút cũng lên lạnh lên một tiếng ta thế nào biết rõ chúng ta sống chung rốt cuộc phổ không phổ thông ta vừa không có với người khác lùi tới kinh nghiệm nhà mình bạn gái không được tự nhiên trả lời cũng để cho lưu tín an biết chính mình kết quả d ậ m ở kia viên lôi bên trên hắn cười khổ cái gì à ý tứ của ta là hai ta yêu cảm giác hãy cùng ta xem bằng hữu của ta môn yêu cảm giác như thế không phải chính ta à、ừ. lời này bà ed rủ hi un vậy mới không tin đây lý nghiên châu rời đi dành cho hai người một cái coi như an t ĩ n h một mình thời gian lưu tín an thuận thế đưa tay nắm ở bà ed rủ hi un e o nhỏ nhắn đem đối phương mang tới trong lòng ngực của mình ôn n u động tác cũng để cho bà ed rủ hi un tạm thời bông u xuống đùa dỡn cùng chống cự nàng phối hợp tựa vào lưu tín an trong ngực bền chắc lồng ngực cấp cho đến nàng vô tận cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn nàng có chút ngựa đầu tràn đầy nụ cười thế nào cho ta ôm một hồi này mấy ngày đều không tốt như vậy tốt ôm người một cái bà ed r hi un thích ôm thích bị nam nhân yêu mến ôm cái tràn đầy cảm giác giống vậy lưu tín an cũng rất thích đem hương hương mềm nhũng nàng ôm vào trong ngực cảm giác không có thân thiết khoảng thời gian này đối với hai người mà nói đều là khó qua thời gian hắn ôn nhu vừa nói phạm quy lời nói dễ như trở bàn tay liền để cho bà ẹ rủ hi un mất đi toàn bộ sức đề kháng chỉ đành phải tê liệt ngã xuống ở lưu tín an trong ngực an tính hưởng thụ một hồi loại này tựa sát cảm giác sau đó bà ẹ rủ hi un hơi chút khỏe người một cái tỏ ý lưu tín an buông nàng ra chờ đến lưu tín an không bỏ được vung tay ra cánh tay sau đó bà ẹ rủ hi un tiến tới hắn bên hay nhỏ giọng mì non ngay sau đó lưu tín an trên mặt toát ra mong đợi biểu tình ngược lại lúc ngủ sau khi sẽ không thu ầm hơn nữa lần này cùng với nàng ngủ chung hai người gian bạn cùng phòng là c a n g s e ùn di cho nên hắn thậm chí cũng không có cấm kỵ c a n g s e ùn di trực tiếp nói với c a n g s e ùn di một cái âm thanh sau đó đó là ở đêm khuya tất cả mọi người lúc nghỉ ngơi sau khi chui vào lưu tín an căn phòng hương mềm mại vào ngực lưu tín an dần dần bắt đầu bất an với phổ thông ôm qua loa hoạt động bàn tay để cho bà ẹ、e、rủ hy ùn trên mặt dâng lên hương h ạ nàng tức giận t r ứ n g mắt một cái lưu tín an dùng sức ôm chặt nam nhân cánh tay không i ế p sinh nhật vui vẻ là thời gian đã lặng yên không một tiếng động vượt qua chính thức đi tới ngày 15 tháng sáu cũng chính là lưu tín a n âm lịch sinh nhật ngày này lần này bà ẹ rủ hi un cũng không nhớ nhà mình nam sinh nhật bằng hưu hơn nữa nàng trước tiên cũng dâng lên chính mình sinh nhật c h ú c phúc cộng thêm một quả hư vẫn nhưng hiển nhiên lưu tín a n không thỏa mãn với này phổ thông một cái hôn cũng là sinh nhật rồi hắn đòi điểm quá sinh nhật không quá phật chứ càng sâu hôn để cho bà ẹ rủ hi un dần dần thất thủ cuối cùng nàng đôi mi thanh tú hơi cao lại đưa tay che chính mình môi rất sợ âm thanh kỳ quái tràn g i khỏe môi vốn là an tính căn phòng bị hai người hô hấp dồn dập âm thanh đánh loạn sau một hồi lâu bình tĩnh lại làm căng sệ ùn di lười biếng mở mắt ra thời điểm thời gian đã bất chi bất giác đi tới tám giờ sáng nàng sẽ không giống bà ed rủ hi un như vậy thích nằm ì cho nên hắn rất dễ dàng từ trên giường bỏ dậy bất quá khi nhìn đến cách vách theo lý không có một bóng người trên giường xuất hiện thân ảnh tiểu tiểu sau đó căng sệ ùn di hết sức kinh ngạc trận to hai mắt này thì thế nào đột nhiên trở lại nàng còn tưởng rằng bà ed rủ hi un muốn ở lưu tín an bên kia nằm ì đến rất khuya đây dù khi un tỉ thì... ừ bà ed rủ hi un cũng không có ngủ nàng chỉ là ở trên giường bấm điện thoại di động nghe được căng sệ ùn di thanh n m sau đó bà hẹn rủ hi un theo bản năng ngầm đầu nghi ngờ nhìn mình cô em gái này c a n g s hẹn b ù di vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị ngăn trở camera xác nhận camera không có ở công việc sau đó trên mặt nàng chất đống lên danh mánh nụ cười đôi mi thanh tú khơi mạo thế nào sớm như vậy trở về ta còn tưởng rằng lưu tín ăn sẽ lưu n g ư ờ i đến rất khuya đây đều là người lớn mở một chút mang theo thức ăn mặn trò cười cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình mà làm bị đánh thú đối tượng bà hẹ rủ hi un chỉ là khẽ cười một tiếng lương biếng ồ i dậy điên rồi sao hôm nay còn muốn quay c h ụ đây ta đây đi mở máy quay phím rồi dù hy un tỷ lại nằm một chút đi được giả tạo thức dậy quay chụp sau khi kết thúc r ử a mặt xong tất mấy người đang phòng khách tập họp cùng xuất hiện dưới ống kính còn có lưu tín an cùng với lý trình lộ phải lên đường sao đi chúng ta hôm nay công việc tiệm thức uống lạnh ngày hôm qua đang cùng chủ tiệm trao đổi thời điểm bà ẹ n r hy un các nàng cũng đã biết được hôm nay thời gian làm việc bờ biển tiệm thức uống lạnh nhất lại là ở nóng bức mùa hè một loại đều là ở buổi trưa sau đó mới chính thức khai trương các nàng lần này cần đi kia nhà tiệm chính là muốn cầu các nàng ở một giờ chiều chi tới trước trong điếm không lúc này quá mới 10 hát sáng chung không tới thời gian còn thập phần sung túc ăn rồi bữa t r ư a sẽ đi qua a mọi người ngày hôm qua menu nhớ thế nào lão sư nhất định là yêu cầu kiểm tra một chút bọn học sinh bài tập lý trình lộ theo miệng hỏi thành tích rất tốt son sệ ả ngoạn cùng can sệ ùn di đều là lộ ra tự tin biểu tình á c sụ răng với giờ gì ngược lại có chút trọn dạng son sệ ả ngoạn vốn chính là phát biểu thiên tài nàng phát biểu thiên phú không thua kém một chút nào lưu tín ăn cùng lý trình lộ hơn nữa nàng vốn là đã tham gia hoa điều game show ở tiếng chung nắm giữ phương diện này đoán là trừ bà e rủ hi ùn bên ngoài thứ gì tốt càng sệ ùn di chính là xuất hiện ở nói trước có đặc biệt trải qua tiếng trung giờ học hơn nữa nàng cũng với cùng công ty một ít hoa điều nghệ sĩ quan hệ rất tốt cho nên liên đ ố i tiếng trung trình độ cũng coi là không tệ dù sao ở bà ed rủ hi un với lưu tín an nhận biết trước nàng vẫn luôn là trong đội ngũ tiếng trung tốt nhất cái kia chúng ta là lâm trận phát huy tuyển thủ học bằng cách nhớ đối với ta hai tới nói không có hiệu quả không sai mặc dù tiếng trung không nhớ nhưng nàng hai mạnh miệng a bà ed rủ hi un không nói gì che mặt đại khái là đang vì mình hai người mội mội cảm giác mất mặt rất nhanh cơm chưa thời gian trôi qua đoàn người chính thức ngồi lên lần này đi trong tiệm xe Đúng như mới bắt đầu như nói như vậy, phụ mới bắt t vậy, r á chúng lái xe là Lý、trình、Lộ, mà Lưu là lái ngồi xe mà Trình Tín trí. An chính là ngồi ở phó h c ở vị trí. Chúng ta b ả y người lời nói phải thế nào phân công khá hơn một chút trình l ộ tỷ sinh đẹp như vậy đi cửa phong khách nhân đi chính tay cầm tay lái lý trình lộ không nói gì cười ra tiếng nàng ngẩng đầu nhìn trong kinh chiếu hậu mấy người cực khổ nhất công việc giao cho ta đúng không biết lắm khổ nhiều mà dù hy u n t ỷ với trình l ộ tỷ sinh đẹp nhất tiếng trung cũng tốt nhất chính tốt có thể đi làm lôi kéo khách nhân loại công việc này giờ gì bẻ đầu ngón tay có lý có chứng cớ bắt đầu chính mình phân tích bà ẹ n rủ hi un không có phơi bảy m ộ i muội ngược lại thì có chút hăng hái nhìn nàng t i a thắng hết với xe ùn chi đây thắng hết tỷ với xe ùn chi tỷ là tiếng trung thứ nhi được hai nàng có thể phụ trách chọn món dạ ư hát xù răng chỉ mình mặt đ ầ y viết hiếu kỳ xù răng t ỷ ngươi đi chế tắt n h à liệu tín ăn đây tín an ca vóc người đẹp ta để cho tín an ca xuyên đổ bơi đi bờ b i ể n phóng k h á c h nhân có thể không a nhấc lên vóc người mấy người đều là hưng vấn chỉ có bà ẹ rủ hi un một con hát tuyến lại lợi dụng bạn trai nàng thể xác bất quá xem ở giờ gì khen lưu tín a n vóc người phân thượng nàng sẽ không với này mội mội so đo chúng ta cũng a n bài xong xuôi vậy ngươi làm gì ta ta là chủ tiệm a chủ tiệm phụ trách điều động mọi người là rất khổ cực công việc đây không hổ là trong đội tiểu ác ma giờ gì, nàng dễ như t r ở bàn tay đó là mặt d à y dành cho chính mình thoải mái nhất địa công việc tiếp đó nàng liền bị bác sủ răng nện cho một quyền đàng hoàng hơn nhắc tới cũng thú vị giờ gì dám chế nhạo b à hẹ、e、rủ h i un dám chế nhạo càng sệ ủ n di cùng son sệ an oản nhưng duy chỉ có không dám đánh thú chỉ lớn hơn mình hai tuổi bác sủ răng chủ nếu là bởi vì trước mặt tam cái tỉ tỉ cũng lớn hơn nàng rất nhiều đoán là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên nhưng á c s ủ răng bất đồng nàng có chuyện là thực sự cùng với nàng độc thủ thiết quyền ăn nhiều nhân cũng liền đàng hoàng cảm giác không phải rất có cần phải lôi kéo khác h nhân có một cái f a n phát hiện chúng ta ở bên này công việc lời nói hẳn đến tiếp sau này sẽ có rất nhiều f a n cũng sẽ biết rõ để cho s ủ răng m còn có trình độ làm đồ uống lạnh sau đó i ezin seung chi thắng xong ba người các ngươi phụ trách chọn món với đánh kem ly thật quên đội trưởng bà ed r hi un đứng dậy nàng trầm giọng vì mọi người phân phối công việc đại tỷ cũng lên tiếng mọi người không dám có ý kiến t h ú n g chi bà ễ rủ hi un phân phối cũng rất hợp lý để cho tiếng chung người tốt đi đón khách nhân nơi nào có tiết mục gì hiệu quả mọi người muốn nhìn cũng là bởi vì ngôn ngữ không thông gây ra trò cười này cũng đều là tiết mục hiệu quả phân phối xong rồi các thành viên cộng thêm nhân viên công việc sau đó bà ễ rủ hi un đưa tay vỗ một cái kế bên người lái nhà mình bạn trai bà vai trên mặt nổi lên nụ cười người đi giúp chúng ta phóng khách nhân các nàng đều là cô gái xinh đẹp cô bé nào sẽ nhớ ở đại giới ánh mặt trời công việc nắng ăn đen ai làm nhưng lưu tín a n cũng chưa có cái phiền não này rồi ngược lại nàng cũng sẽ không bởi vì lưu tín a n bị g i á m đen liền ghét bỏ hắn đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này ra các nàng hôm nay còn có phải đem lưu tín a n đ ẩ y ra lý do ui ui ui muốn phóng khách nhân thế nào cũng phải là các ngươi đi đi ta sao khả năng kéo tới các ngươi fan không kỳ quá nha tín a n ca ngươi xuất hiện lời nói mọi người khẳng định biết rõ chúng ta cũng ở đây không sai không sai ngươi đều muốn lấy đi mười phần trăm rồi nhiều hơn điểm lực chính mình không phải cũng kiếm càng nhiều mà lưu tín a n dở khóc dở cười hắn nói lấy đi mười phần trăm cũng bất quá là vì tiết mục hiệu quả mà thôi dù sao hắn lại không cần trả tiền cho tiết mục tổ tiền này hắn có bắt hay không thực ra đều giống nhau hơn nữa hắn có dự cảm chính mình cái gọi là lấy đi này mười phần trăm sau đó nhất định sẽ bị bà ẹ rủ hi un dùng đủ loại kỳ kỳ quái quái lý do vơ vét đi t i ế m ngươi theo ta đồng thời lưu tín an không cự tuyệt nữa mà là nói lên một yêu cầu khác hắn nhìn về phía m ặ t màu tím nhạt chăm sóc bà ẹ rủ hi un thiêu mi phát ra mời không đợi bà ẹ rủ hi un cự tuyệt can sệ ủ n di cùng son sệ ả ngoạn cực kỳ ăn ý để lại cánh tay nàng cùng miệng hoàn toàn không cho nàng một chút xíu có thể dùng đến biểu thị cự tuyệt cơ hội được chúng ta thay rủ hi un tỷ đáp ứng ô ô ô, bà hẹ rủ hi un phát ra liên tiếp thanh âm cái gì một đôi mắt đẹp trừng t r ò n chia đùa gì thế nàng còn muốn đi len lén cầm bánh ngọt chuẩn bị cho lưu tín an kinh hỷ tự đứng nếu như nàng bị kéo đi với lưu tín an đồng thời lôi kéo khác h nhân ai tới làm những thứ này hả lúc này tám năm cộng sự ăn ý thể hiện ra ngoài thừa dịp tất cả mọi người đều không thèm để ý thời điểm can g sệ ùn di tiến tới bà hẹ rủ hi un bên thai dù chỉ có hai nàng có thể nghe được nhẹ nhàng giọng nói n h non giao cho chúng ta thì tốt rồi dù h i u tỷ bà ẹ n rủ hê un nửa tin nửa ngờ nhìn lộ ra hàm hàm nụ cười m ồ i muội bất đ á p gì gật đầu không đáp ứng không được ca nàng bị này nha đầu k h ô n g chế gắt gao không hổ là gấu xe ung chi khí lực thật lớn chương bốn trăm tám mươi chín bờ biển cùng tiệm nhỏ cảm tạ s ở vã lệ đại lão minh chủ một bốn năm mới vui vẻ nha là một hải tân thành thành phố hạ môn bờ biển phong cảnh là cực kỳ đẹp đẽ theo lý trình lộ thành thạo lái xe chạy ở bờ biển đập vào mắt cảnh biển để cho mấy cái hồi lâu chưa có tới đến bờ biển nữ nhân đều là hương phấn kinh hô thành tiếng thời gian còn đủ có muốn hay không tìm một chỗ dừng lại thật tốt thưởng thức một chút đẹp đẹp cảnh biển. lưu tín an nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian nghiêng đầu nhìn về phía xe mấy người hàng sau lên tiếng hỏi không thể không nói hắn đúng là cho ra đề nghị rất hay bà hẹn rủ hi un hưng phấn gật đầu một cái coi như là công nhận lưu tín an đề nghị n à y áp lực nén đi tới tài xế trên người lý trình l ộ rồi tốt trong khoảng thời gian này nàng ở hạ môn cũng không phải bánh gốc con đường này nàng đi qua không ít lần cho nên đối với bên kia có bãi đậu xe chuyện này nàng thuộc nằm lòng ở nàng thành thạo tại lái xe hạ r ắ t xe tốc hành từ đó là đậu sắt ở một cái nơi trong bãi đỗ xe xe thương vụ cửa sau kéo ra bà hẹ r hi un thứ nhất từ trên xe nhảy xuống màu trắng lộ vai áo đầm làn váy theo nàng nhẹ nhàng động tác có chút tung bay một đôi tuyết chán chân ngọc thật là bắt mắt tóc dài xoa vai bà h ẹ rủ hi un mang theo nụ cười rực rỡ hoan hô một tiếng rơ cao hai tay cảm thụ hạ môn đặc biệt nhiệt độ b i ể n hạ giả phong tiếp đó càng sẽ ùn di mấy người cũng đều là rối rít từ trên xe chạy đến đi tới lan can một bên ngắm nhìn xa xa bích lam sắc biệt hơi và thật quá đẹp bà hẹ rủ hi un hai tay so sánh về nón h n ngăn c h e nóng bức thái dương phát ra tiếng t h ắ n thở quả nhiên mùa hè chính là muốn tới bờ biển mới đúng xinh đẹp như vậy cảnh đẹp không chụp hình hiển không r á n đoạn thẻ xét âm thanh đó là liên tục vang lên lưu tín an cùng lý trình lộ cũng là xuống xe lý trình lộ bước nhanh đến chụp hình trong mấy người lưu tín an ngược lại là đối chụp hình không có như vậy cảm thấy hứng thú cho nên hắn chỉ là l i u đi đến một nơi có bóng dâm địa phương mặt lộ vẹn nụ cười nhìn xa xa cái kia bạch đến gần như phản chiếu nữ nhân xinh đẹp đại khái là hắn ôn nhu tầm mắt quá mức nóng bỏng đang ở nghiêm túc giúp bọn mội mội chụp hình b à hẹ rủ hy un theo bản năng quay đầu nhìn một cái nhà mình bạn trai hôm nay lưu tín an mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng cùng vài ca ky sắc quần xa lọn lộ ra bản thân kia thon dài bắp chân cùng phối hợp lên trên trên mặt không chút tạp chất nụ cười khiến cho hắn hoàn toàn phù hợp bà ẹ d rủ hi un đối lý tưởng hình hết thể ảo tưởng không ngừng được động tâm bà ẹ d rủ hi un khỏe m ô i nhét lên nàng vội vàng hướng về phía lưu tín an vây tay tỏ ý lưu tín an cũng cùng theo một lúc tới lưu tín an kinh ngạc đưa tay chỉ chính mình chờ đến bà ẹ d rủ hi un dùng sức gật đầu hơn nữa lần nữa vây tay sau đó hắn lúc này mới đi tới sau đó bà ẹ d rủ hi un nhìn về phía c a n g sê un di sê un i đang ở lom hình dáng càng sê un i không hiệu nháy đôi mắt đẹp chờ đến lưu tín an đi tới bà ed rủ hi un bên người sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ rất là đẹp trai hất một cái tóc dài giao cho ta đi sẽ đem hai n g ư ờ i chụp siêu cấp đẹp đẽ không hổ là bạn tốt nhiều năm canxi g ạ ùn di hoàn mỹ hiểu bà ẹ rủ hi un yêu cầu có canxi g ạ ùn di vô tư dân hiến bà ẹ rủ hi un đưa tay ôm lưu tín a n cánh tay một cái tay khác so với dễ thương cây kéo tay lưu tín an vốn là không quá biết b à y hình dáng ở cùng với bà ẹ rủ hi un trước hắn lại là cái chính cống t r ạ n g nam nhưng có một cái rất thích chụp hình bạn gái những kỹ năng này hắn cũng đã sớm trong lúc vô tình chui luyện đi ra hắn ngược lại là không có giống bà ẹ rủ hi un như vậy bày ra thích hợp chụp hình tư thế vốn là tướng mạo anh tuấn hắn cũng không cần sắp xếp cái gì vì chính mình thêm sắc tư thế hắn chỉ là lộ ra không chút tạm chất thời mở nụ cười cũng đủ để hoàn thành thượng kính n h cầu kèm theo liên tiếp không ngừng thẻ xét â m t h a n h chuyên nghiệp nghệ sĩ ấy liền chuyển đổi đủ loại tư thế dĩ nhiên nàng cũng không quên khống chế bên cạnh mình đại hào bút bê lưu tín an lại vừa là liên tiếp thẻ xét â m thanh sau đó lần này bà ẹ rủ hi un thỏa mãn nàng nhìn cũng chưa từng nhìn lưu tín an lên mắt vội vàng tiến tới càng sệ ùn di bên n ư ờ i bắt đầu từng cái một chọn lựa rồi mới vừa rồi quay chụp tức hình nay quá đáng cử động thật giống như là một cái dùng xong liền é m dợ khóc dở cười lưu tín an xoay người nhìn b i ể n khơi hắn đ ố i b i ể n khơi ngược lại là không có gì đặc biệt cảm tình đại khái là bởi vì hắn vốn là sinh ra ở biển biên giới cố nhưng cũng không phủ nhận chỉ là nhìn này hải thiên nhất sắc cảnh đẹp cái loại này rộng rãi sung sướng cảm giác đến thật là làm lòng người tình v u i thích đang nhìn đẹp đẽ cảnh b i ể n có chút xuất thần lưu tín an đột nhiên cảm giác mình có bị người vỗ nhẹ hắn theo bản năng quay đầu lại không nhìn thấy bất cứ người nào tiếp đó hắn manh cúi đầu đúng như dự đoán thấy được đứng ở sau lưng của hắn lúc này chính che miệng cười trộm bà hẹ、e. r hi un a bị phát hiện lưu tín an cưng chịu cười một tiếng đợi bà hẹ rủ hi un đứng dậy sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng đem đối phương một chút bị mồ hôi làm ướt lưu hải nhi chỉnh sửa một chút rất nóng lời nói hồi trên xe đi khí trời thật quá nóng coi như là ở bờ biển coi như xuyên mắt lạnh như c ũ không chống đỡ được mùa hè mùa hè nóng bức bà hẹ rủ hi un không lên tiếng nàng liếc mắt một cái ống kính phương hướng sau đó đem chính mình tay nhỏ trắng lộn mở ra chủ động nắm nam nhân bàn tay rộng lớn đốt ngón tay thon dài bàn tay bị nàng linh xào tìm tới khe hở đ ó lấy nàng dùng chính mình chắm đoãn tay đem các loại k bị chụp tới bị phan thấy ta bị mắng lời nói ngươi nhưng là phải thua nhận trách nhiệm lưu tín an cười đem thật chặt trừ chung một chỗ hai tay nâng lên mặc dù ngoài miệng vừa nói lo lắng phan thấy nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào k h é p cơ đến này nắm chặt hai tay nha ngươi đây là lo lắng dáng vẻ sao lưu tín an vô lại t o á t miệng nguyên bản x o á y khí sảng cười sang sảng sắc mặt trở nên trở nên côn đồ côn đồ ta nhưng là sợ trệ a mẹ bị mắng cái gì ta sớm đã thành thói quen mới sẽ không có người chửi ngươi đâu rồi tất cả mọi người rất yêu thích chúng ta chung một chỗ bà ed r hy un cũng nằm đến trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo nụ cười r như cũng bị máy quay phim tận chức tận trách vô tới hơn nữa tận chức tận trách không chỉ có chỉ là tiết mục tổ máy quay phim xinh đẹp như vậy mấy người nữ nhân cùng xuất hiện ở bờ biển vốn là một đạo không thua gì cảnh biển đẹp đẽ phong cảnh tuyến cho nên bọn họ rất sớm đã bị một ít qua lại người đi đường phát hiện lúc này các nàng vị trí địa phương là cách cách bờ biển rất gần một nơi số lượng xe chạy không phải rất nhiều đường phố nhưng đẹp đẽ cảnh biển hay lại là hấp dẫn không ít đặc biệt tới bên này t à n bộ du khách trong đó dĩ nhiên không thiếu một ít trẻ tuổi có thể nhận ra các nàng phân ở dưới sự đề cử mẹ toàn chu áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ toàn chu áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi a b ô i tỉ với an tử ca quá xứng đôi các ngươi lúc nào kết hôn a mấy cái lớn mật nữ f a n hưng phấn lên tiếng để cho lưu tín a n với bà ed rủ hi un đều có nhiều chút kinh ngạc bất quá rất nhanh hết sức quen thuộc nên như thế nào với f a n sống chung bà ed rủ hi un đó là cười cùng những người h ái mộ phất phất tay kia cùng lưu tín a n mười ngón tay đan sen tay lại không có chút nào lòng ra ý tứ lưu tín a n nhìn nhà mình bạn gái đẹp đẽ bóng lưng khe k h ẽ thở dài sau đó cũng là hướng về phía mấy cái trêu g ẹ o hai người bọn họ phan hô hy vọng chúng ta kết hôn sao a đó là đương、nhiên. chỉ mong ngươi vội vàng đem bùi tị gậy tới đây chứ có thể nghe hiểu tiếng t r u n g bạ ẹ n rủ hi un phốc suy một tiếng bật cười lưu tín ăn cũng là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình lý đúng là đạo lý này không giả nhưng hai vị này phan lên tiếng vô cùng trực bạch một ít người hoa khiêm tốn cùng nguyện c h u y ề n đây này cũng không thể quên a một hồi các nàng muốn ở bờ biển mở một nhà tiệm thức uống lạnh nếu như cảm thấy hứng thú lời nói một hồi có thể tới nha thật đúng bất quá trước mắt vẫn không thể tiết lộ đâu rồi cần muốn tự các ngươi đi phát hiện mới được à tại sao như vậy lưu tín an hướng về phía hai cái muốn tiến lên trước phan phất tay một cái tiếp lấy đó là kéo bà ẹ rủ hy un trọng hướng đi mới đại bộ đội dừng lại thời gian đã quá dài tiếp theo vẫn là phải vội vàng đi lần này cần công việc trong tiệm mới được ba thể nghiệm qua mùa hè mùa hè nóng bức sau đó bà ẹ rủ hy un các nàng lần này không có lại bởi vì đẹp đẽ cảnh biển mà lựa chọn xuống xe thưởng thức cảnh đẹp bên trong xe hơi lạnh quả thực là rất thư thái một chút để cho người ta căn bản sẽ không muốn rời đi đúng thoải mái đến cho dù xe đã dừng ở tiệm phụ cận bãi đậu xe mọi người như cũng không có bất cứ người nào nguyện ý chủ động xuống xe cuối cùng vẫn là lưu tín a n lộ ra không nói gì biểu tình chủ động từ kế bên người lái đi xuống tiếp lấy đi tới hàng sau hơi dùng s ứ c đem hàng sau cửa xe mở ra cũng bước đến nước này rồi bà ẹ n rủ hi un mấy người cũng không tiện tiếp tục chơi s ỏ lá mấy cái nữ nhân xinh đẹp trước sau từ trên xe bước xuống mỗi người trong tay đều là nắm một cái không ngừng hóng gió quạt điện nhỏ nhu thuận h ấ p phát theo quạt điện nhỏ thổi ra gió ấm có chút tung bay thổi ra đều là gió nóng đi đây là đang chính mình lừa gạt mình dài dòng bà hẹ rủ hi un trận mắt nhìn lưu tín ăn lên mắt nhẹ dên một tiếng tiệm lạ ở bên kia sao càng sẽ bún di nhìn chung quanh một cái h ạ chỉ xa xa bờ biển mấy cái song song đến tiệm nhỏ lên tiếng hỏi thực ra lưu tín a n cũng không có tới qua bên này hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động phía trên mở ra là chủ tiệm phát tới vị trí cùng chung hơi chút so sánh một lúc sau lưu tín a n nửa tin nửa ngờ gật đầu phương vị chỉ phương hướng là nhất trí hạn đại khái s u ấ t chính là ở bên kia đang do dự trước vị kia ở video nói chuyện điện thoại c h u n g thấy phan đập và o mí mắt nàng t ự hồ một mực đều đang đợi bà hẹ rủ hi un đám người xuất hiện như vậy nổi bật đại mỹ nữ quả thực là quá hấp dẫn con mắt cho nên ở bà ẹ d rủ hy un các nàng mới vừa từ trên xe bước xuống thời điểm một mực ở trong tiệm chờ đợi chủ tiệm liền đã phát hiện các nàng an tử ca. bên này lần này tất cả mọi người phát hiện hướng đi tới bên này chủ tiệm bà ẹ d rủ hy un càng sáng mắt lên vội vàng tăng nhanh dưới chân nhị bước hướng vị điếm chủ này đi tới r kích động tâm tình để cho chủ tiệm không biết rõ nên nói cái gì cho phải may vào lúc này sau khi lưu tín an từ trong đảm nhiệm điều hòa dược tệ đi trước trong tiệm có thể không hiện ở nơi này khí trời quả thực là để cho người ta có chút gặp không dừng được chủ tiệm nhìn về phía lưu tín an sau đó ở lưu tín an khiếp sợ nhìn soi mói cả người t h à n h tĩnh lại không ít đúng trước đi theo t a trong tiệm đi thế nào cảm giác ngươi đang đối mặt ta thời điểm trở nên như vậy b u ơ n g l ỏ n g vậy khẳng định ta lai sở t r ệ ảm dung khách quen ta nhưng vẫn là ông chủ đúng như lưu tín an nói như vậy vị điếm chủ này đang đối mặt hắn thời điểm nếu so với đối mặt bà hẹ rủ hy un mấy người lúc nhàn nhã nhiều mặc dù bị như vậy vương lòng đối đãi để cho lưu tín an rất cảm kích nhưng loại này khác biệt c、like、ũ thậm chí ở lưu tín an công khai nói do tự có bạn gái trước nàng còn cắn qua an tranh chính phủ tới bất quá đợi tranh tỷ bại lộ tin tức càng ngày càng nhiều thậm chí buộc lộ ra nàng nhưng thật ra là lưu tín an tỷ tỷ sau đó bây giờ còn cắn đây đối với nhi cv người xem hẳn đã tuyết tích người tốt nha người id là cái nào tây an tử ca cây trúc tỷ vội vàng kết hôn Oh, Ô ân、like、tiếp theo dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn hắn với bà ed rủ hi un biến thành sáu người lưu tín an tàng hắng một cái tức giận trận mắt nhìn lý trình lộ lên mắt đi trước trong tiệm đi bà ẹ d d i hữu n chính là từ đầu đến cuối đều tại che miệng cười đẹp đẽ đôi mắt đẹp híp lại thành trăng lưỡi liềm rất là chọc người yêu thích trong điếm đầy đủ hơi lạnh để cho tiến vào trong điếm mấy người đều là không nhịn được sảng khoái thở dài tiệm kích thước cũng không thiểu toàn bộ mặt tiền cửa hàng có chừng sau cái cung cấp cho các khách nhân ở trong phòng hưởng dụng đồ uống lạnh bàn bên ngoài cũng có vài cái b à n có thể để cho khách nhân một vừa thưởng thức c ả n h biển một bên hưởng dụng đồ uống lạnh cách đó không xa đó là hải thiên nhất sắc biệt hơi bãi các phụ cận còn có một chút mặc mát lạnh nam nam n a nữ đang hưởng thụ đến mát lạnh nước biển đương nhiên rồi nổi bật các nàng cũng đã bị trên bờ biển các du khách phát hiện đã có du khách lộ ra ngạc nhiên biểu tình chính hướng đi tới bên này thực ra quả trà đồ uống lạnh làm rất đơn giản chủ tiệm vừa nói vừa đi vào bên trong cải lý trình lộ tận tụy với công việc bắt đầu giúp bà hẹ rủ hy un đám người phiên dịch lúc này đình phong cùng truyền năng lực thể hiện ra bà hẹ rủ hy un các nàng không phải là không có ở phiên dịch tại chỗ thời điểm làm việc qua nhưng các nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như thế chuyên nghiệp đỉnh cấp phiên dịch gần như không có khe trao đổi để cho bà hẹ r hy un các nàng thậm chí không ý thức được cùng với các nàng đang ở trao đổi là một cái người hoa thằng đến hôm nay phụ trách chế tác tác sủ giang cùng lý trình lộ cùng với giờ dị đi và o bắt đầu với chủ tiệm học tập quả trà chế tác thủ pháp sau đó can g sệ ủn di với son sệ ả ngoạn này mới phản ứng được hai nàng không hẹn mà cùng nhìn sang một bên rửa tay còn vừa không ngừng hỗ trợ phiên dịch lý trình lộ ăn ý hướng về phía ống kính dơ ngón tay cái lên tiền này tiêu thật giá trị hai nàng ngược lại không cần cùng theo một lúc học tập đồ uống lệnh phương pháp luật chế bởi vì nàng hai hôm nay chủ yếu phụ trách chính là chọn món ân thực ra cũng là rất khó khăn một chút đài điều khiển là chúng hết văn thiết kế hơn nữa mấy ngày nay một mực ở hoa điều sinh hoạt hai người rõ ràng ở chỗ này điện thoại di động thanh toán là một kiện rất thành thói quen sự tình nói cách khác hôm nay không ra ngoài dự liệu lời nói tám mươi tới trong tiệm chiếu cố khách nhân cũng đều biết sử dụng điện thoại di động thanh toán loại thời điểm này các nàng kết quả nên thế nào thao tác đây hiển nhiên lúc này chủ tiệm là không có không dạy các nàng cũng may trong tiệm còn có một người khác đáng tin lại biết tiếng hàng người hoa tại chỗ chuyên nghiệp chế tác đồ uống lệnh phương pháp lưu tín an không hiểu nhưng thao tác một cái như vậy chọn một máy hay lại là không có độ khó gì dựa theo nhắc nhở đi là được lưu tín an đi tới căng sệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn bên người đi theo hai người cùng nhau nghiên cứu đến cái này chọn một máy mà làm duy nhất một không có áp lực gì thành viên bà ẹ rủ hi un nhìn một chút lý trình lộ mấy người lại nhìn một chút lưu tín a n mấy người cuối cùng mình thì là đi tới cửa nàng một hồi phụ trách đi theo lưu tín an đi trên bờ biển tuyên truyền cho các nàng t i ệ m nhỏ coi như là cực khổ nhất công việc cho nên lúc này nàng phải thật tốt hưởng thụ một chút hơi lạnh mới được cửa kính có thể để cho nàng dễ như t r ở bàn tay quan sát bãi biển nhưng đấy nàng đó là bị bên ngoài đã vây tụ đám người sợ hết hồn các nàng xuất hiện ở đây bên tin tức đã sớm ở trên internet truyền ra rét vẹo vẹt đi tới hạ môn bản liền không phải là cái gì tin tức lớn cho nên những người ái mộ vẫn luôn đang ngó chừng trên internet có quan hệ với các nàng hành trình tiết lộ lúc này các nàng đi tới trong tiệm chuyện đương nhiên cũng đã bị những người ái mộ ra ánh sáng hành trình bà ẹ n rủ hi un cũng không có tùy tiện đẩy cửa ra nhưng nàng xuất hiện cũng đã bị những người ái mộ phát hiện nhìn hưng ơ p h ấ n hướng nàng vây tay f a n bà hẹ rủ hi un cũng là hào không keo kiệt địa n â n lên một g ư ờ i hai tay nhẹ nhàng huy động đáp lại những người ái mộ đồng thời nàng vẫn không quên nhẹ nhàng đến bên ngoài nhân 15, 16, 17. Người làm gì vậy đây? Lưu Tín An đột nhiên vang lên thanh gì Lưu làm âm vậy đây đột để cho bọn à à nàng là bà là là thành rủ Hi-un hãi kinh hoảng tới, cũng nhanh đi, cũng nhanh Tại ý thức đến đột nhiên Hi-un chỉ là thở phì phò đánh không hán nhìn phía tiếng đi tới đi Tại miệng lại viên kêu Lưu Sau Lưu quyền Sau Cũng cũng cũng đến Tín An Tín An Ngược Một may mở một đột sợ đó đó đó để ra các ý ý b về nhỏ bên ngoài có thật nhiều rất nhiều rất nhiều khách nhân chính đang quen thuộc chọn món máy son sệ ả ngoạn hiếu kỳ đi tới nàng xuất hiện cũng để cho bên ngoài chờ đợi những người ái mộ đều nhịp rít gào lên âm thanh đua bây giờ dọi vào những người hái mộ mi mắt nhưng là bị vô số f a n nộ căn f a n làm chính p h ủ a thật là thật là nhiều người son sệ ả ngoạn sơ lược nhìn lướt qua bên ngoài phát hiện đúng là có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía nơi này nàng theo bản n ă n g nhấc tay nhẹ vây đến bên ngoài chờ đợi những người hái mộ tất cả đều là hưng phân đáp lại sau đó nàng lộ ra cười trên n ổ i đau của người khác nụ cười nhìn vẫn ở chỗ cũ với chủ tiệm học tập đồ uống lạnh phương pháp luyện chế mấy người hôm nay các nàng sẽ không mệnh chết đi đ ừ n g cao hưng quá sớm chọn món cũng là rất khổ cực lưu tín an rất kịp thời một chậu nước lạnh để cho son sệ à n g o a n nổ cười trên mặt đông nàng v ẫ n nộ d ố i tay ôm lấy bà ed rủ hi un bà vai bất quá tay mới ngồi đi bà ed rủ hi un liền vẻ mặt ghét bỏ đời ra son sệ à n g o a n sẽ không để ý chỉ tiếp tục với bà ed rủ hi un tố cáo ngươi xem bạn trai ngươi hắn lại nói không sai ân ở những người hái mộ không biết rõ thời điểm phan lam trong nháy mắt bé rồi chính cung lưu tín an lộ ra đắc ý biểu tình mà son sệ à n g o a n càng bị bà ed rủ hi un trắng trận thiên vị làm nhưng lại dối trí thần thương nàng đáng thương đi tới càng sệ ùn di bên người làm bộ đó là phải dựa vào đi lên nhưng tiếp theo càng s ẽ ủ n di phản ứng để cho nàng càng thêm tủi thân khắc nhiệt rất hoa ba mọi người năm mới vui vẻ nha chương bốn trăm chín mươi công khai đẹp đẽ tình yêu tiểu lưu cùng tiểu bụi trung quy mà nói chính là chỗ này nhiều chút mọi người còn có cái gì không biết địa phương sao quả trà đồ uống l ạ n h chế tắc nhưng thật ra là rất liên miên bất tận không sai biệt lắm dạy một cái còn lại mấy loại cách làm liền cũng có thể học được giờ gì cùng hát sủ răng một trong tay người bưng một ly tự làm ra quả trà nhẹ nhàng dùng ống hút khuấy động trong l u ly khối băng nghe khối băng và chạm lúc phát ra ngoài âm thanh cả người đều là bị mát mẻ cảm giác n h u n dần không có vấn đề gì á. liền xin yên tâm đem cửa tiệm giao cho chúng ta đi máy b à o đá cũng có thể sử dụng sao đều có thể đều có thể chủ tiệm g ậ t đầu một cái tiếp lấy nàng xem hướng chọn món máy trước mặt c à n g sệ ủ n gì cùng son sệ an g o ạ n một bên lý trình lộ rất có ánh mắt giúp nàng hỏi chọn món máy dùng đã quen thuộc chưa hai người ngầm đầu lộ ra lòng tin tràn đầy nụ cười kia đi một lần chương trình đi ta tới làm một loại kém nhất cái tới trong tiệm chiếu cố khách nhân thế nào ngồi ở một bên lưu tín an đ đi tới cang sệ ùn di cùng trước mặt son sệ A n g o a n lên tiếng đề nghị son sệ A n g o a n lắc đầu băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn không muốn bán cho ngươi cái gì khách nhân chính là thượng đế có ngươi như vậy đối đại khách nhân sao người đ ư a tiền sao lưu tín a n một con hát tuyến hắn cầm ra điện thoại di động của mình ngay trước son sệ A n g o a n mặt r ơ r ơ cái này nữ nhân thực tế này mới lộ ra buôn bán nụ cười đến vì động lòng người xin hỏi ngài tường muốn cái gì đây khẩu âm kỳ quái tiếng chung từ son sệ ả ngoản trong miệng nói ra lưu tín ăn cố nín cười sắc mặt nhìn một chút dịch tinh bảng bên trên menu tiếp đó hắn chỉ phía trên trong đó một đạo đồ hướng lạnh trái xoài tiên tranh menu son sệ an g o ả n đã có rất quen cho nên khi lưu tín an chọn song đơn sau đó nàng thành thạo ở trên đài điều khiển đẻ xuống cái này trái xoài tiên tranh nước tấn tiếp lấy nàng xoay người hướng về phía một mực chờ đợi đợi giờ gì còn có tác sụ giang hô trái xoài tranh với các thành viên trao đổi khẳng định chính là muốn dùng quen thuộc tiếng h à n rồi đơn đã điểm xuống giờ gì lưu loát bắt đầu chế luyện bất quá lưu tín an luôn cảm thấy có chút kỳ quái h ắ n nghi ngờ nhìn son sệ an g o ả n cũng không hỏi một chút ta cần gì ngọn độ với khối băng sao bồn điếm không cung cấp những th coi như nàng như thế nào đi nữa thông minh cũng không khả năng nói là ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn làm được với chân chính nhân viên tiệm như thế cho nên càng thêm cặn kẽ ngọn độ nhu cầu cùng với khối băng nhu cầu liền tạm thời bị các nàng b ù n g tha hạ chỉ riêng là tiêu chuẩn đường tiêu chuẩn băng n à y chính là các nàng tiệm đặc sắc ai chuyện này lưu tín an còn muốn nói cải máng nhưng ở nhận ra được son sệ ả ngoạn cùng càng sệ ủ n di bất thiện ánh mắt sau đó hắn bất đắc di lấy điện thoại di động ra bao nhiêu tiền mười lăm vạn tám nghìn bảy trăm tám mươi tư nguyên lưu tín an kẻ n g rồi hắn chấp chấp con mắt có chút hoài nghi có phải là hay không mình nghe lầm Là Hàn Nguyên. đương nhiên đ ổ i thành hà nguyên n cũng đắt ngoại hạng này tơ mơ được có gần một nghìn đồng tiền đi nhưng tiếp đó son sê a n g o à n cười hì hì trả lời để cho hắn hoàn toàn ngây người nhân dân tệ nghèo đến điên rồi đúng không đua đua hai mươi hai nguyên trong tiệm giá cả nhưng thật ra là rất cao b ấ t quá cân nhắc đến ở bên này mở tiệm thành phẩm thực ra miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận ít nhất không có giống cảnh khu trong kia như vậy một ly trà sữa hơn ba mươi khối tiễn trình độ trung quy mà nói coi như lợi ích thiết thực hơn nữa tự mình chế tác đồ uống lạnh hay lại là rét m ẹ vẹt danh nhân hiệu ứng đặt ở này cái giá tiền này thực ra đối với f a n mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận về phần có hay không cắt f a n giao hẹn dù sao cũng hơn một đôi khách sạn dép thêm một lập bài l i ề n bán tờ m hai t đồng tiền c ư n g chứ so với các nàng chỗ s m các nàng cái tiểu điếm này thật là giống như là đang làm từ thiện không sai biệt lắm chờ đợi một phút khoảng đó thời gian một bên căng sệ ủn di lưu loắt đem đồ uống lạnh bỏ túi được đóng g i a o cho lưu tín an ở người sở hữu mong đợi nhìn soi mói lưu tín an dùng bổ sung thêm ống hút vạch ra đóng gói k h í c một hơi cái ly này trái xoài tiến tranh sau đó lộ ra thỏa mãn biểu tình nước trái cây mùi vị sẽ không kém đi nơi nào trong tiệm dùng trái cây tất cả đều là cực kỳ mới mẻ cho nên một l y n à y đồ uống lạnh tổng thể mùi vị để cho lưu tín an rất hài lòng hắn hướng về phía mấy người giơ ngón tay cái lên sau đó trong tiệm đó là vang lên mọi người tiếng hoan hô một bên bà hẹ rủ hi un càng là đưa tay kéo lưu tín an cánh tay lưu tín an hiểu ý đem đồ uống lạnh đưa tới bà hẹ rủ hi un nhận lấy manh hít một hơi một đôi đẹp đ ẽ lông mày hơi nhựu đến thở dài nói thật tuyệt rồi chúng ta sau này cũng dứt khoát mở tiệm đi ra đây phải làm chủ tiệm ít ba chỉ có can g sệ ủ n gì chưa cùng đến c ấ c đáp bất quá nàng nụ cười trên mặt cũng đã chứng minh lúc này nàng thập phần vui vẻ rồi nhìn đến mọi người thuận lợi như vậy tiểu thư chủ tiệm t ỷ cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nàng đứng ở lý trình lộ bên người nhìn cho chuyện rất là lửa nóng mấy người trên mặt lộ ra h o à n g hốt biểu tình lý trình lộ ngược lại là phát giác nàng kỳ quái nàng cười trêu kẹo nói cảm giác rất không chân thực đúng không ừ không thể nói không chân thực đi chính là cảm giác rất thần kỳ mới bắt đầu ai có thể nghĩ tới cây trúc tỉ chân thân lại là ấ lên đây nàng thành phần ở mới bắt đầu thời điểm cũng đã biểu lộ qua nàng đầu tiên là lưu tín an người xem Là Lưu ló Lưu ngoài đang đứng An sau phan, An Tín muốn thẳng nhăn nhưng Tín ở mặt vào khi ý hố chỉ ô n g k a sau i nói gái mình bạn có đã đó, là không người nghĩ đến là đùi với trúc lại là một người cái này thứ nguyên vách tường thoáng cái liền bị đánh vỡ bình thường cách màn ảnh nhìn một chút ngược lại là cũng còn khá nhưng khi một màn này cắt chân thực tế xuất hiện ở trước mặt sau đó cái loại này cảm giác không khỏe thấy như cũng làm cho không người nào so với hoảng hốt đừng nói ngươi ta mới bắt đầu cũng không biết rõ đây tranh tỷ không biết rõ lý trình lộ bất đắc dĩ mở ra tay ngươi thích hai người bọn họ lời nói ứng nên xem rồi hai người bọn họ tham gia hàn tống video chứ nhận biết ca ca đúng phía trên kia hai người bọn họ nói không sai biệt lắm liền tất cả đều là thật tiểu thư chủ tiệm tỷ trận to hai mắt rất nhiều người đều cảm thấy lưu tín a n với bà ed rủ hi un ở nhận đại ca thượng biểu hiện càng nhiều là đang ở làm tiết mục hiệu quả mà thôi nhưng bây giờ lý trình lộ lời nói này coi như là phá vỡ rất nhiều người hiểu lầm an tử ca mới bắt đầu thật không biết do ấy lìn là nghệ sĩ ừ người này thật là ở hoàn toàn không biết do ấy lìn điều kiện tiên quyết cùng với nàng lui tới rồi một đoạn thời gian rất dài sau đó mới biết rõ ta cũng là khi đó bắt đầu mới biết rõ người này lại cùng với ấy lìn lý trình lộ chỉ là suy nghĩ một chút khi đó liền không nhịn được muốn nói cái máng nàng đúng là không nói với lưu tín ăn quá mình thích rét vẹo vẹt dù sao từ không bảy năm bắt đầu. nàng hãy cùng lưu tín a n chia sẻ quá mình thích nghệ sĩ nhưng lưu tín a n khi đó đối nghệ sĩ hoàn toàn là một chút xíu hứng thú cũng không có cho nên từ cái này bắt đầu biết rõ với lưu tín a n chia sẻ cũng không có hiệu quả gì lý trình lộ dứt khoát liền không nữa tiếp tục nói với lưu tín a n mình thích tổ hợp cũng chính là lần này lưu tín a n đi cao ly rồi nàng lúc này mới thỉnh thoảng nói tới như vậy một đôi lời có thể nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi như vậy tám gậy che đánh không tới đồng thời hai người lại sẽ thần kỳ như vậy ở cùng một chỗ thật là thần kỳ bất quá trung quy mà nói các ngươi hẳn không để ý bọn họ chung một chỗ chứ chủ tiệm lắc đầu khoắt tay dù toàn thân tới bày tỏ chính mình không ngại thậm chí nàng còn hai mắt sáng lên ta đương nhiên hoàn toàn không ngại không bằng nói ta còn chỉ mong hai người bọn họ vội vàng kết hôn đây Chờ đi sẽ có một ngày như vậy hai người tán gâu cũng không có bị mấy người đang ý đến tán gâu kết thúc tiểu thư chủ tiệm t ỉ cúi đầu nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái tay mặc dù nàng rất muốn một mực ở trong tiệm nhìn mọi người nhưng cân nhắc đến đây là bà hẹ rủ hy un các nàng quay c h ụ nàng không thể vô cùng ở bên này đổ thừa ngược lại chờ sau này tiết mục phát hình còn rất nhiều cơ hội có thể nhìn cho nên hắn cũng không phải đặc biệt khổ sở tiệm kêu bên trong liền giao cho mọi người ta buổi chiều còn có một số việc chúng ta buổi tối gặp lại đi a khổ cực ngài chủ tiệm ngài đi thong thả giờ gì thứ nhất tiến lên trước dùng cực kỳ cung kính giọng mở miệng nói thậm chí còn túi mình mái chào tiếp lấy bà ẹ rủ hy un mấy người cũng là vây ở giờ gì bên người cười với hôm nay nguyện ý đem tiệm lấy ra mượn cho các nàng tiểu thư chủ tiệm t ỷ phất tay trào từ giã loại này bị đại mỹ nữ môn vây quanh cảm giác để cho tiểu thư chủ tiệm t ỷ mặt bỏ dần nàng ảo thuật một loại không biết từ nơi nào móc ra một keo bum nhìn mấy người chủ tiệm đại nhân điểm nhỏ này yêu cầu bà ẹ n rủ hy u n các nàng sao khả năng không thỏa mãn rất nhanh chuyên tập bên trên viết đ ầ y các nàng ký tên phải đến ký tên tiểu thư chủ tiệm tỷ lộ ra thỏa mãn biểu tình ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía lưu tín an trên mặt tràn đầy so được với đến bà ẹ n rủ hy u n các nàng ký tên lúc càng nụ cười hưng phấn an tử ca có thể hay không cũng giúp ta ký cái tên nàng từ đầu đến cuối đều là lai、like、sở chệ ảm dung người xem thích bà ẹ n rủ hy u n các nàng cũng bất quá là bởi vì nàng là lưu tín an bạn gái mà thôi lưu tín an không nghĩ tới đây lại còn có chuyện mình hắn đầu tiên là xứng sở sau đó cười gật đầu dĩ nhi hắn ký tên cũng không có bà ẹ n rủ hi un các nàng như vậy l o ạ l o ẹ t hắn chỉ là nhất bút nhất họa viết xuống chính mình tiểu phá trạm id sau đó sẽ ở phía sau viết lên phát đại tài ba chữ đơn giản t h u bạo chúc phúc suýt nữa để cho vị này tiểu thư chủ tiệm tỷ lệ bằng nàng đem này trương mang theo rét vẹo vẹt mấy người cộng thêm lưu tín an ký tên chuyên tập ôm vào trong ngực phất tay một cái sau đó rất nhanh đó là biến mất ở rồi trong tiệm bà ẹ rủ hi un liếc mắt một cái vẫn treo nụ cười lưu tín an danh bánh lấy tuổi trỏ đ ị n một chút lưu tín an e o sau đó dùng đến để cho người ta rất khó phân biệt trêu gạo g i n g nói rất được hoan ninh n à y trong lời nói có hàm ý cách nói để cho lưu tín ăn mồ hôi lạnh chảy dòng hắn gấp nghiêm nghị giống như là trong mấy người người dẫn đầu như vậy chúng ta đây cũng chính thức bắt đầu buôn bán đi chờ hạ đẳng hạ lại để cho chúng ta hơi chút làm quen một chút bác sủ răng gấp vội vươn tay kêu ngừng hiện đang d ậ y các nàng chủ tiệm rời đi nàng đột nhiên quên mất quả trả cách làm có chút bối rối bác sủ răng vội vàng lần nữa ở trong đầu ôn tập đến mà mấy người khác cũng là thừa dịp này chút thời gian dành thời gian nghỉ ngơi chờ một lát chính thức bắt đầu bận rộn các nàng khả năng cũng chưa có như vậy nhàn nhã lúc dù sao bên ngoài vẫn luôn có rất nhiều chờ đợi khách nhân. Ba. tại chỗ có f a n cùng người xem cậu thêm tham gia náo nhiệt người đi đường nhìn soi mói tiệm nhỏ cửa bị nhân từ bên trong đời ra đẹp đẽ đến làm người ta hô hấp dồn dập bà ẹ rủ hy ôn đó là ở mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn soi mói dọi vào rồi người sở h ư u mi mắt nàng tướng môn miệng treo cái kia viết có cớ lọ sờ bảng hiệu lật lại đ ổ i thành ô cần trạng thái sau đó nàng dễ thương vung tay trắng hướng về phía bên ngoài những thứ này chờ đợi đã lâu những người hái mộ hô lớn chúng ta muốn bắt đầu buôn bán á hô xong bà ẹ rủ hy ôn đó là vội vàng trở lại trong điếm nhìn về phía nhà mình bạn trai bên ngo nhưng những người này cũng không khả năng làm cho các nàng làm việc một buổi chiều lấy trước mắt giở gì với b á c sủ răng còn có lý trình lộ năng lực đến xem p h ỏ n g c h ừ n g những thứ này khách nhân cũng liền riêng biệt giờ là có thể toàn bộ đối phó xong dưới sự đề cử mẹ t o à n chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ t o à n chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nàng với lưu tín an vẫn còn cần ra ngoài phóng khách nhân mới được chúng ta cũng lên đường đi tốt bà hẹ rủ hi un nâng tay lên cánh tay đem ô hát tóc dài dùng dây buộc tóc r ó i thành đuôi ngựa lộ vai áo đầm đưa nàng tuyết thiên nga trắng cảnh lộ g i mắt lạnh xinh đẹp bộ dáng lệnh lưu tín an không chớp m nàng cũng phát hiện nhà mình bạn trai tươi đẹp ánh mắt sau đó nàng đó là lộ xuất mãn ý biểu tình nữ vì duyệt mình người sắc mặt mà mặc dù là quay trụ nhưng nàng xuyên đẹp mắt như vậy càng nhiều hay lại là muốn cho lưu tín an nhìn chính mình đẹp đẽ g á n g v ẻ nhìn trước mắt đến mục đích coi như là đặt thành rất nóng lời nói thì trở lại nha chờ đợi khách nhân đến cửa son sẽ ả ngoàn dặn dò chuẩn bị ra ngoài hai người các nàng có lẽ ở trong tiệm sẽ rất bận rộn nhưng các nàng vẫn luôn có thể ở trên không điều trong phòng ngược lại thì ra ngoài lưu tín an cùng bà ẹ rủ hy un phải tiếp nhận nóng như thiêu thái dương lễ dựa tội là rất khổ cực công việc yên tâm đi chúng ta sẽ tìm địa phương bắt cá l ử ờ i biếng loại chuyện này cũng không cần nói thẳng ra kỳ hỉ lên đường á bà ẹ rủ hi un kéo nhà mình bạn trai bàn tay dùng sức đem đối phương hướng ngoài cửa kéo đi mà ở lưu tín an đi theo nàng đi đồng thời nàng vẫn không quên hướng về phía c a n g sẽ ùn di hỏi y c a n g sẽ ùn di hiểu ý so với ok thủ thế tỏ ý bà ẹ rủ hi un yên tâm bà ẹ rủ hi un lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại mới mới vừa đi ra trong tiệm cái loại này nóng như thiêu cảm giác trong nháy mắt đó là quấn toàn thân nàng ta đẹp đẽ con mắt lớn cũng không cách nào làm được hoàn toàn mở ra chỉ có thể hơi khép đến vẻ mặt sinh không thể yêu này mới ra ngoài không tới mười giây nàng cũng đã bắt đầu hối hận lên tiếp nối công việc này rồi chúng ta ở trên mạng làm quảng cáo không được sao bà hẹ rủ hi un nhìn một cái trước mặt máy quay phim buồn dầu nói lưu tín an khép cười một tiếng cũng không trả lời mà là đem trong tay một ly lạnh như băng dưa hấu dịch đưa tới bà hẹ rủ hi un trong tay ngược lại đều là trong điếm nhân viên làm việc rồi lấy giá vốn mua hai chén dưa hấu dịch cũng không quá đáng chứ b a n g b a n g lạnh lạnh dưa hấu dịch xua tan hơn nửa nóng như thiêu bà hẹ rủ hi un thỏa mãn thở dài này mới một lần nữa mại động phảng phất cắm dễ tại chỗ hai chân kem chống nắng nàng tô rất nhiều rồi nhưng ở loại này nóng như thiêu khí trời hạ t i ệ m nhỏ phụ cận chính là một nhà đặc biệt bán đồ là tiệm dù sao đây là đang bờ biển chứ sao đương nhiên bà ẹ n rủ hi un mục tiêu cũng không phải đồ lặn nàng nhìn về phía một cánh nón lá con mắt sáng lên chưa được vài phút nay đỉnh nón lá đó là bị đeo ở trên đầu nàng khẽ ấn về nón bà ẹ n rủ hi un rốt cục thì không hề như vậy sợ hãi với thái dương nàng hướng về phía lưu tín an cười một tiếng tươi đẹp bộ dáng cũng để cho lưu tín an không tự chủ được cùng theo một lúc nít lên k h i môi thật xinh đẹp không hổ là ấ lìn a nói cái gì vậy bà ẹ rủ hi un làm đúng một loại hờ dỗi sau đó nàng kéo lưu tín an cánh tay hướng bờ biển đi tới bờ biển có rất nhiều du khách đây cũng là bà hẹ rủ h y u n kế hoạch tốt mới bắt đầu lôi kéo các khách nhân chúng ta tiệm nhỏ đã chính thức khai chừng á nếu như có muốn uống đồ uống lạnh khác h nhân có thể đi tiệm chúng ta bên trong c h ọ n món nha nàng dùng rõ ràng tiếng trung hướng về phía chung quanh các du khách hô đầu hàng đến rất nhanh đó là có du khách nhận ra thân phận nàng là rét vẹo vẹt ấy liền à không sai ta là rét vẹo vẹt ấy liền nha muốn uống đồ uống lạnh à như vậy nóng bức khí trời uống một ly mát mẽ dưa hấu dịch như thế nào đây là một danh nghệ sĩ bà ed rủ hi un không có mảy may mất bình tĩnh nàng mang theo tự tin mỹ lệ nụ cười với sở hữu cùng nàng tiếp l ờ i nhân đ ề cử đến các nàng tiệm nhỏ sự thật chứng minh như vậy tự mình đến đến f a n bên trong quảng bá là có hiệu quả rất nhanh có không ít f a n ngay tại nàng dưới sự đề cử lựa chọn hướng tiệm nhỏ phương hướng đi tới bất quá vẫn có một nhóm f a n không muốn n ú p đ í c h chỉ là theo chân bà ed rủ hi un còn có lưu tín an tiếp tục hướng xa xa đi tới nhìn thấy một màn này bà ed rủ hi un hơi có chút ngạc nhiên nàng nhìn mọi người hiếu kỳ hỏi mọi người muốn đi theo chúng ta mà không nóng ạ nhiệt lời nói có thể đi uống đồ uống lại nha không đi đi trong tiệm liền không thấy được ngươi bà ẹ n rủ hi un bị phan trả lời c h ọ c cười cái gì a sẽ ùn trị các nàng vẫn còn ở trong tiệm đây ấy lìn tỷ này có tính hay không là theo an tử ca nhà nước trả ước hẹn a chúng ta là trong công việc ga công việc kia có hẹn bà ẹ n rủ hi un vội vàng vì chính mình cùng lưu tín an g i ả i bày bây giờ nàng với lưu tín an chỉ là làm việc với nhau quan hệ đồng nghiệp mà thôi mới không phải là cái gì tình nhân hung chi nào có không cùng lúc dắt tay tình nhân đây là bùi tiểu thư đối lưu tín an không dắt tay nàng chuyện này cảm thấy oán niệm trần đầy nếu như ấy liền tỉ nguyện ý ở chỗ này với an tử ca h ô n một cái ta liền mua một trăm ly thức uống có thể tới du lịch không thiếu một ít đại nhà nhân ra mua một đồ uống lạnh cái gì có thể còn lâu mới có được nhìn cv ngay mặt phát đường tới kích thích vị này tiểu phú bà kinh thiên lên tiếng trong nháy mắt đó là lấy được một đám f a n ủng hộ tà thêm mũ ly tà thêm mười ly rất nhanh cái này một trăm ly thức uống đó là bị thêm đến gần hai trăm ly giá cao bà hẹ rủ hy u n tính qua không sai biệt lắm m u i bán ra một ly thức uống các nàng có thể có sáu khối tiền khoảng đó trích phần trăm hai trăm ly lời nói một nghìn hai trăm đồng tiền các nàng này hai thiên mục ngọn là năm nghìn đồng tiền nhưng nếu như ở chỗ này với lưu tín an tiếp cái hôn là có thể trực tiếp bắt được một nghìn hai trăm khối có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian bà ẹ rủ hi un động lòng ánh mắt của nàng phiêu hốt liếc nhìn nhà mình bạn trai mà nàng này khẩn trương tiểu bộ dáng cũng để cho lưu tín an vô cùng xấu hổ hắn nhẹ k h ẽ đẩy đẩy bà ẹ rủ hi un bay tỏ ý bà ẹ rủ hi un thanh tình một chút người này có thể không phải một cái có thể làm đến nhiều người như vậy mà chuyện đương nhiên với hắn thân thiết tính cách bây giờ nàng sẽ loại nghĩ gì này đơn giản chính là bị hai trăm ly đồ uống lạnh làm cho hôn mê rồi suy nghĩ thôi mở ra cái khác chơi bừa ta t lưu,、e e、lưu tín an cảm giác mình tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải thích chỉnh sống người xem tự giống với bây giờ khi này vị nam người xem hô to xong sau những người hãy mộ ồn ào lên thanh nhâm để cho lưu tín an rất là không xuống đài được mà để cho hắn không nói gì là nhà mình bạn gái cũng dừng bước nàng ta đôi p h ẳ n g phất biết nói chuyện đôi mắt đẹp lóe để cho hắn không dám nhìn thẳng q u a n g mong đợi nhìn hắn người muốn rõ ràng à ta ngay trước nhiều người như vậy mặt n h ả y các người múa đó là ở hướng ngươi trên mặt bôi đen b à e dù hi ôn cân nhạ nàng bất kể những thứ kia đây khiêu vũ vụng về một chút vẫn là rất dễ thương chỉ cần lưu tín ăn không ca hát là được đó mới là thật bôi đen một nghìn ly đây có một nghìn ly chúng ta liền phát tài đầu tiên, tiệm chúng ta bên trong tài liệu khả năng căn bản liền không ủng hộ chúng ta là một nghìn ly đồ uống lạnh thứ yếu ngươi là muốn cho ietin với sủ răng còn có lý trình lộ tên tiêm mệnh chết sao đây chính là ước chừng một nghìn l y a không phải m ư ờ ly một trăm l y đơn giản như vậy coi như ba người hỏa lực mở hết không sai biệt lắm hai phút cũng chỉ có thể ra một hai đến ba chén một nghìn ly một nghìn phút đánh giá yêu cầu các nàng ngựa không ngừng vó câu làm hơn hai mươi giờ không thực tế a lần này bà h ẹ rủ hi un cũng tính táo lại không ít xác thực một nghìn ly cũng quá khoa trường một chút nàng nhìn về cái k i a m a n g gã đeo kính người xem lộ ra một cái ngạc nhiên biểu tình ngươi thật có tiền a thế nào nay đóng dịch gan tử ca ngươi không chịu nhận bà hẹ rủ hi un tiếp l ờ i để cho vị này tao khí tràn đầy nam người xem có chút ngượng ngùng hắn không dám trả lời bà hẹ rủ hi un vấn đề chỉ tiếp tục nhìn lưu tín an khiêu khích nói không chấp nhận một nghìn ly ngươi là muốn mệnh chết các nàng sao lưu tín an tức giận hồi đỗi tiểu tử này nhìn một cái chính là mình lai、like、sở trệ h m dung phan hơn nữa mở miệng chính là một nghìn ly đoán chừng tự bạo một chút a i đi hắn đều có ấn tượng nếu là ông chủ vậy thì không cần khách khí là chỉ có ở lưu tín an lai、like、sở trệ h m d u n tiêu tiền lại không cần lưu tín an làm những gì ông chủ mới được lưu tín an cảm kích giống như là loại này cần muốn hắn làm những gì Cảm kích. k h ô nói g Cũng là, ta không gấp, không làm là được. ngươi Nghiêm nghe người miệng sáng nàng cùng người tồn tại. ta ta trực tiếp tiểu túc mắt tay trai、e、tay. cần nhảy liền đơn, nào. nam con Hi-un lần nữa lên, cuốn bên người bạn trai cánh n hạ lôi Ê. được, chỉ của là, làm là bà đưa xem mở rủ ẹ thật gần đây một mực dùng mẹ tuận chủ áp đọc sách truy trường mẹ tuận chủ hà n ổ i đọc trầm âm s ắ c nhiều mẹ tuần chủ áp lưu tín a n cũng có nhiều chút t a n vỡ nguyên hát đều ở đây ngươi làm gì vậy nhất định phải xem ta khiêu vũ là các nàng biểu diễn không tơm ả rét vẹo vẹn biểu diễn trên mạng lục x o á t một chút một đồng lớn an tử ca ngươi biểu diễn cơ hội cũng không n h i ề u đoàn người nói là đi tới tham gia náo nhiệt đơn giản chính là f a n cùng người xem f a n sao khả năng không nhận biết bà ẹ rủ hi un bạn trai lưu tín a n đâu rồi cho nên bốn bỏ năm lên một chút đoàn người thực ra cũng có thể coi là là người xem không sai an tử ca tới một hôn môi với khiêu vũ chọn một đi đừng làm rộn đừng làm rộn các nàng một dạ tống các ngươi nhất định phải làm này trùng hoa tiền làm lao bản sự tình kia đi phát hình đi khởi không phải có người mắng các nàng cắt các, các ngươi giao hẹ chứ sao lưu tín ăn cười khoắt loại chuyện này khẳng định vẫn là không thể tiếp nhận này hai thiên chủ muốn doanh số bán hàng chính là quay chụp các nàng ở trong tiệm công việc này bên trên tới một đại lao bản trực tiếp dùng sao năng lực giải quyết vấn đề kia phía sau còn chụp cái gì về phần mọi người muốn nhìn sân khấu hai ngày nữa hẳn sẽ có sân khấu nếu như có vận khí tốt phan đến thời điểm có thể tới hiện trường nhìn nhà an tử ca cũng sẽ biểu diễn sao các người có phải hay không là cũng có cái gì kỳ quái thích t a nghĩ như vậy xem ta diễn xuất lai、like、sở chệ ả m dung lại không thấy được cơ hội khó được đoàn người cũng không muốn bỏ qua mọi người ồn ào lên để cho lưu tín ăn liên tục cười khổ hắn không để lại vết tích nhẹ nhàng kéo mình một chút bên người xem náo nhiệt bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un lúc này mới phục hồi lại tinh thần vội vàng tiếp tục phóng các nhân mọi người uống đồ uống lạnh lời nói có thể đi tiệm chúng ta bên trong chọn món nha chọn món cũng không thể điểm quá nhiều nhiều nhất một người hai chén ha vị này thổ hào ông chủ xuất hiện cũng để cho lưu tín an phát giác một cái rất vấn đề trọng yếu nhất định sẽ có chỉ mong cổ động f a n xuất hiện bà ed rủ hi un các nàng là có rất nhiều phú bà f a n cô gái ở truy tinh trong chuyện này sức mua thường thường đều là các đứa bé rất nhiều lần nếu như đột nhiên nô ra một cái phú bà phan nữ chạy đi trong tiệm cổ họng cổ họng cổ họng một hồi hạ đơn toàn bộ một trăm hai trăm l i n y đồ uống lạnh vậy cũng sẽ không tốt đang cùng những thứ này người xem cùng với những người hái mộ dặn dò xong sau đó lưu tín an vẫn không quên với bà hẹ rủ hi un giải thích ngươi cũng với trong tiệm liên lạc một chút làm cho các nàng đem cái quy củ này cầm ra nếu như thật tới người có tiền phan các ngươi có thể mật chết bà hẹ rủ hi un gật đầu liên tục nàng lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi đến c a n g sệ ùn d â y số rất nhanh điện thoại kết nối trong điếm tiếng h u ê n nào âm để cho bà h rủ hi un trong lúc nhất thời có chút ngạ dù khi ưu tỷ làm sao rồi trong tiệm nhiều người sao a trước mắt thuộc về một cái giải quyết được trình độ các khách nhân cũng không phải rất gấp cho nên i ezin các nàng cũng không phải rất khổ cực còn có thể lại giới thiệu một ít khách nhân tới càng sẽ ư n di chỉ là cho là bà ed rủ hi ưu đang lo lắng các nàng là hay không có thể giải quyết được vậy thì tốt ngươi nhớ không thể để cho cùng danh khách nhân điểm quá nhiều đơn à, nếu tới một tên có tiền khách nhân duy nhất điểm mấy mươi đơn các ngươi sẽ không giúp được a cái này yên tâm đi trình l ộ ngay từ đầu liền đem điều quy tắc này với các khách nhân nói tới trong tiệm khách nhân nhiều nhất một người điểm bà chén bà c h é n a có muốn hay không đổi thành hai chén thực ra không có nhiều như vậy thứ nhất là điểm rất nhiều ly khách nhân á yên tâm đi rủ hy ưu tỷ chúng ta sẽ nhìn làm vậy thì tốt chúng ta đây tiếp tục mời chào khách n h â n à nha ân ân khổ cực ngươi với lưu tín a n rồi một hồi ta sẽ len lén đi ra ngoài cầm bánh ngọt yên tâm đi nói đến đây sự kiện bà h rủ hy u n theo bản năng kéo ra mình cùng lưu tín a n giữa khoảng cách nàng trộm cắp liếc mắt một cái đang cùng những người hái mộ nói chuyện phiếm nam nhân thanh âm đẹ thấp đã làm phiền ngươi sệ ủng c h cầm trở lại chi hậu ký được thả vào trong tủ lệnh Ngắn ngủi n ó bà hẹn y điện thoại kết thúc, bà ẹ rủ hi ung -un -un rất là hảo não các nàng liền không nghĩ tới chuyện này có lúc với lưu tín an cùng lý trình lộ sống chung lâu nàng lại càng có thể cảm giác được với nhau giữa cách tự hỏi thượng sai dị có thể dùng sinh trưởng hoàn cảnh không cùng đi giải thích dĩ nhiên cũng có thể dùng đơn thuần chỉ số q tranh lệch để giải thích ngược lại bà hẹ rủ hi un là không cảm giác mình thông minh nếu như nàng thông minh làm sao có thể liền đại học đều không bên trên đây nói nhăng gì đấy ngày ngày không muốn luôn muốn những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật Ô ô, bị dây bà hẹ rủ hi un t ủ i thân q u á t miệng ta thấy mà yêu bộ dáng lần nữa để cho vây xem những người h á i mộ s ắ c nhọn kêu thành tiếng đồng thời còn có một chút lòng đầy căm phẫn phan hướng về phía lưu tín an hô to không muốn khi dễ bùi tỉ a an từ ca nay quả là làm cho lưu tín an rợ khóc dở cười cái gì đối cái gì、à? c dễ thương. Dễ thương đúng ngày Hắn ba hoa n công phu v ẫ lưu tín an có thể tin chắc tiểu tử này cũng là lai、like、sở trệ hàm dung khách quen hắn không lại tiếp tục với mọi người nói trên trọc cười mà là nhìn về phía cười rất là tươi đẹp bà ed rủ hi un chuyển sang nơi khác đi ba không sai biệt lắm bận làm việc một giờ k h o ả n g đó trong điếm khách nhân mắt trần có thể thấy giảm bớt hơn nữa đã thuần thục nắm giữ chế tác đồ uống lạnh kỹ năng giờ gì thậm chí có thể làm được vừa bận rộn làm việc vừa cùng các thành viên tán gấu cho nên lúc này trong điếm không rảnh rỗi các nàng cũng coi là ngắn ngủi lấy được một hồi thời gian nghỉ ngơi a thật tốt mệt mỏi nếu không chúng ta tạm thời quăn một hồi tiệm đi nàng vẫn eo bẹ cổ trong miệng vừa nói không ra dáng lời nói b c t xù răng cười đem một viên ô mai nhét vào miệng của dở dị bên trong nhưng đầu hướng về phía trước quầy son xe a ngoằn hỏi thắng hết t h chúng ta đã ra bao nhiêu đơn rồi hả? đã bán đi hơn bốn mươi ly À chúng ta đây hẳn kiếm rất nhiều rồi tiền đi son x ệ hà ngoan gật đầu một cái dựa theo trung bình một ly mười hai đồng tiền lợi nhuận đào đi cho chủ tiệm một nửa đó chính là sáu đồng tiền lại đi xuống cho lưu tín a n mười phần trăm chúng ta nhất định phải cho lưu tín a n mười phần trăm à vừa nghĩ tới muốn phân cho lưu tín a n hơn bốn mươi đồng tiền son x ệ hà ngoan liền không ngừng được đau lòng nói đến lưu tín an can g x ệ ủn di vội vàng đem vây trên người khăn t r à n g làm bếp t h á o xuống nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý trình lộ do dự một giây sau hay là không đánh đoán gọi nàng so với đi lấy bánh ngọt nàng trong tiệm mới càng cần hơn lý trình lộ hỗ trợ ta đi cầm dù hi un tỷ đặt bánh ngọt buổi tối còn phải cho lưu tín a n sinh nhật vui mừng chúng ta không chỉ có phải cho tín a n ca 10%, còn phải chuẩn bị cho hắn sinh nhật kinh hỷ hạ nói không chừng tín a n ca mở một cái tầm liền chủ động đem này 1 mười phần g trăm nữa nha. Át trả í n cho chúng căm tức dưới trạng ta cái h nữa g thức giải quyết. giải đợi Là, nha điểm không việc gì các ngươi n ế u không đến để cho Dù hi un tỉ muốn là được lý trình lộ dành cho lập tức xác định trả lời ra nếu không tới h ỏ i chưa từng hỏi bà hẹ rủ hi un ý kiến lần này tất cả mọi người là an tâm không ít chỉ có chuẩn bị lên đường đi giúp bà hẹ rủ hi un cầm bánh ngọt can g sệ u n di vẻ m ặ t cổ quái đột nhiên cảm giác lưu tín an thật đáng thương giúp chúng ta liên lạc này liên lạc vậy cuối cùng còn phải bị chúng ta bóc lột đi đi đi, nhanh bắt ngươi bánh ngọt đi a trình lộ không cần đi theo sau lý trình lộ đứng dậy dùng hỏi ánh mắt nhìn can sệ ùn di người sau k h á t k h á t tay tỏ ý không cần c h í n h ta là được rồi chỉ là cầm một bánh ngọt mà thôi trình lộ không có ở đây trong tiệm lời nói gặp phải chuyện phiền toái thật có thể phiền toái vậy ngươi có thể đừng đem chính mình làm ném làm sao có thể càng sợ ủ n di lời thề son sắt nói đón lấy nàng đó là tay cầm một cái tự quay dùng máy quay phim đi ra trong tiệm đương nhiên rồi tiết mục tổ cũng sẽ không bỏ qua một cái như vậy thú vị quá trình càng sợ ủ n di đang không có bà ẹ rủ hi un lưu tín an lý trình lộ này ba cái biết tiếng trung nhân cùng đi một thân một mình hoàn thành lấy bánh ngọt công việc suy nghĩ một chút đều là một cái rất có xem chút đoạn phim đi Ra nàng g o i c a Sệ Ún d i đầu tiên l à c ẩ n thận tỏ ý mọi n g tí quan sát m ộ t phụ c ậ n h l mà nàng xuất h i ệ n c ũ n g để c h o một ít từ đầu đ ế n c u ố i đều thận ạ i tiệm p ụ c những người hái h á mộ p t ra h ư ơ n g phấn t i ế n g tý é h ó i t h Nàng m ộ i v à n g tỏ ý mọi người im l ặ n g đó nhìn dùng anh văn cẩn thận từng ly từng t í hỏi thăm mọi người mọi người không nhìn thấy ấy l ì n t ỉ với lưu tín ăn chứ ấy l ì n với an tử ca lời nói hẳn đã đến bên kia quảng trường một người trong đó f a n nữ một bên quét điện thoại di động vừa dùng lưu loát anh văn đáp trả càng sẽ ùn di vấn đề càng sẽ ùn di thở phào nhẹ nhõm nàng cười cùng này fans nói cảm ơn sau đó, đó là thành thạo xuyên qua p a n Hướng về phía đi theo với nàng g về với phía chụp theo đi n Kameza ta lầm bầm tiệm lầu bầu nói, bây bánh nói, trong ngọt chúng giờ phải đi trong tiệm bánh ngọt bắt vừa ì vì Lưu là Lưu chuẩn nguyên Tín ngọt, Tín nhật. ta tiền. An bánh nay An sinh Nàng có hôm bị bởi bây giờ v À nói một bên móc ra một tấm màu hồng giấy lớn khoe khoang một loại hướng về phía kameza cơ c ơ tiếp theo chính là muốn đón xe đi tiệm bánh gà t ổ rồi À, không tới đáp lại nên tiêu không tới một trăm l i n đi còn lại tiền nhìn xem có thể hay không ở phụ cận mua chút quả và tan nàng với son x ệ a n g o ạ n một mực phụ trách tròn bón cùng với với trong điếm phan nói chuyện phiếm công việc cho nên không giống như là giờ gì các nàng còn có thể thỉnh thoảng ăn trộm cái trái cây cái gì đứng rồi hơn một tiếng nàng đã bắt đầu cảm giác đói muốn đ i ề n no bụng trước mới có thể càng cố gắng làm việc không phải ạ rất nhanh nàng đưa tay cản lại một chiếc xe taxi sau đó nàng đem b à ẹ rủ hi un phát cho nàng biểu diễn cho bác tài đồng thời còn không quên dùng chính mình xấu tiếng trung với bác tài tiếp lời nói mời đi đến địa phương đẹp đẽ c ă n g sệ ủ n di để cho bác tài không khỏi chăm chú nhìn thêm sau đó hắn lộ ra trêu chọc nụ cười người ngoại quốc đúng đúng ổ là ai quả nhân được rồi lên đường lên đường không thể không nói hàm hàm c a n g sẽ ùn di làm ra như vậy động tác khả ái quả thực là làm cho lòng người không mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng c a n g sẽ ùn di dĩ nhiên với vị này rất hữu hảo tài xế đại thúc trò chuyện một đường lẹ tẻ h tiếng trung thêm lẹ tẻ h anh văn thật đúng là để cho nàng hai trò chuyện rất là vui vẻ thậm chí nàng còn hệ so sánh hoa mang khuôn mẫu bảng để cho tài xế biết nàng muốn đi ăn ý tưởng của mỹ thực sau đó nàng đó là lấy được tài xế đại thúc cung cấp một cái cảm ơn ngài hoan nên ngươi tới đến chúng ta quốc gia hy vọng ngươi chơi đùa vui vẻ câu này anh văn tài xế đại thúc nói rất là lưu loát có thể là cũng tiếp đãi qua người ngoại quốc duyên c ớ được khổ cường ngày lễ phép với tài xế đại thúc nói lời từ biệt chỉ huy can g s ế ủn di ngẩng đầu nhìn nhà này bánh mặt phòng vội vàng đi vào vẫn là tiếng c h u n g gió bất quá lần này trong tiệm so với trước cần người nhiều hơn một chút lần trước với bà hẹ、e、rủ hi un tới là giờ gì, can g s ế ủn di cũng không có qua tới bất quá tốt vào lúc này ở trước q u ả y công nhân viên công việc chính là ngày hôm qua bà hẹ、e、r hi un cùng giờ di gặp phải vị k đối phương đầu tiên nhìn liền đem nàng nhận ra dép mẹo vét xe un c i nghe được nhân viên tiệm gọi ra tên mình c a n g sệ ủn di liền vội vàng gật đầu đúng đúng đúng ngài là tới bắt tiểu thư ấy liền đặt trước bánh ngọt chứ phải phải anh văn rất tốt đâu rồi là đang ở phụ cận đi làm thêm học sinh à lưu loát anh văn để cho c a n g sệ ủn di hết sức ngạc nhiên nàng không nghĩ tới hoa điều anh văn tỷ lệ phổ cập lại cao như vậy nhân viên tiệm cười gật đầu ở nhận lấy c a n g sệ ủn di đưa tới tờ đơn sau đó nàng lưu lại một câu chờ một chút tiếp lấy xoay người đó là đi vào đến bánh ngọt ướp lạnh phòng không bao lâu một cái túi giả bộ rất là đẹp đẽ bánh ngọt bị nàng ôm ra đặt ở trước mặt căng sệ ủn di càng sệ ú n di đưa mắt lạc ở nơi này bà hẹ、e、rủ hi un chu tâm chọn bánh ngọt bên trên thang phục thật là đẹp cái này chính là ấy l i n nữ sĩ đặt trước bánh quy cảm ơn ta trực tiếp mang đi là được rồi sao đúng nếu như không phải thứ nhất thời gian đ ăn lời nói nhất định phải đặt ở tủ lạnh ướp lạnh bên trong phòng bởi vì là bánh ga tô kem d u y ê n cớ đặt ở trong tủ lạnh sẽ để cho bánh ngọt khẩu vị cao hơn được ta hiểu được cảm ơn ngươi không sao càng sệ ú n di cầm lên bánh ngọt ánh mắt lơ đáng rơi vào bên trong q ầ y còn lại mấy cái tiểu bánh ngọt bên trên nàng mím môi, môi thứt nước miếng một cái tiếp lấy nàng cầm trong tay linh tiền lấy ra đi nhờ xe tới mới tốn m ộ ư ơ i tám đồng tiền trở về lời nói chuẩn bị ra hai mươi đồng tiền như vậy trong tay có thể để cho nàng tự do chi phối sáu mươi đồng tiền có thể ở chỗ này mua một cái tiểu bánh ngọt à nàng lần nữa đem bánh ngọt buông xuống trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình là đây là nàng chủ động tiếp nối giúp bà h ẹ rủ hi un cầm bánh ngọt loại công việc này chủ yếu mục tiêu trộm ăn cái gì giỏi nhất rồi không đủ tiền đón xe loại này máu cho kiểu đoạn cũng không có phát sinh càng sẽ ùn di r ư ợ vào trong tay còn sót lại hai mươi đồng tiền thuận lợi lúc trước lên xe địa phương xuống xe Tiếp đó, nàng giống như là làm tật một dạng cẩn thận từng ly từng tí quan sát xa xa t i ệ m nhỏ ấy lìn tỉ đi về cùng lưu tín an rồi không nàng run sợ trong lòng đặt câu hỏi lần nữa để cho những người ái mộ c ư ờ i ầm lên rét vẹo vẹn toàn bộ chính là một cái kịch nắn g nữ đ o ạ n năm người ai kéo ra ngoài đều có đơn độc mở một chương trình game show tiềm lực càng sẽ ủn di dĩ nhiên cũng là thành viên bên trong người xuất sắc không có đâu sẽ ủn chi ngươi đây là đi lấy bánh q u y càng sẽ ủn di trong tay sách bánh ngọt tương đương nổi bật muốn không nhìn thấy đ ề u khó khăn là có ai sinh nhật sao không đúng gần đây không có ai sinh nhật đi những người hái mộ cũng đối can g sệ ùn di các nàng sinh nhật rõ như lòng bàn tay gần đây cũng không có thành viên muốn sinh n h ậ t ta bất quá tại chỗ đâu chỉ, chỉ có h ỉ c f a n an tử ca sinh nhật đi an tử ca là tháng sáu sinh nhật vị này người xem trả lời để cho tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ mà an tử ca cái này đặc thù tiếng chung cách gọi can g sệ ùn di cũng có thể nghe hiểu nàng cười gật đầu nhưng rất nhanh lại v ừ a là cố làm t h â n bí, mọi người nhất định không muốn trước thời hạn nói rõ n h a là chúng ta cho lưu tín an kinh hỉ yên tâm đi sẽ không bại lộ các ngươi sẽ ùn trí ngươi cũng không muốn các ngươi cho an tử ca ăn mừng sinh nhật sự tỉnh bại lộ chứ có những người h á i mộ phối hợp trả lời c a n g sệ ùn di cũng rốt cục thì an tâm đi xuống nàng c ư ờ i với tay một bên cùng những người h á i mộ chào hỏi một bên lần nữa trở lại trong tiểu điếm thuận lợi lấy được rồi tiền cho ta chính hướng bên trong quậy đi c a n g sệ ùn di ngơ ngẩn nàng lộ ra mở mịt biểu tình nhìn son sệ an g o à n tiền gì ta cho ngươi một trăm n g ư ơ i sẽ không toàn bộ tốn hết chứ son sệ an g o à n vẻ mặt không thể tin mà c a n g sệ ùn di là là ánh mắt p h i ê u hốt lộ ra hàm hàm dễ thương nụ cười đón xe quá mắc chớ ta tra xét qua lại nhiều nhất năm mươi k h i muốn lửa gạt kiểm tra vương tôn thắng hết không tồn tại chương bốn trăm chín mươi hai gánh lên đại kỳ bà hẹ rủ hi un làm bà hẹ rủ hi un mang theo lưu tín a n trở lại trong tiệm thời điểm trước tiên đó là thấy được đứng ở một bên không ngừng được than thở càng sẻ ùn di về phần càng sẻ ùn di tại sao than thở bởi vì xài tiền bậy bà bị tổ hợp t r u n g quản tiền tôn thắng hết hung hăng khiển trách một trận bà hẹ rủ hi un lòng ra lưu tín a n bàn tay kiếu kỳ đi tới càng sẻ ùn di bên người thế nào sẻ ùn chi bị mắng h một bên đang uống nước son sẻ ả ngoằn trận mắt nhìn càng sẻ ùn di thẳng có g ú t cổ bất quá khi lưu tín a n mặt các nàng cũng không thể nói thêm cái gì dù sao lừa gạt đến lưu tín a n đi lấy bánh ngọt là các nàng vì lưu tín a n chuẩn bị trong vui mừng một vòng lúc này nếu như bại lộ lời nói khẳng định không coi là là cái gì vui mừng trong tiệm tình huống thế nào bà ẹ n dù hy u n tựa hồ cũng phát g i á c c a n g sợ ùn di bị mắng nguyên nhân nàng đổi chủ đề đưa tay nhẹ khẽ vớt an ủi săn sóc cô em gái này quõng dùng phương thức của mình an ủi đáng thương、Cang、c a n g sợ ùn di trước mắt còn không biết rõ、Cang、c a n g sợ ùn di kết quả phạm vào chuyện gì bất quá xem ở sợ ùn chỉ giúp nàng đi lấy bánh ngọt phân thượng n hôm nay thành tích rất tốt không sai biệt lắm đã ra gần một trăm l y chúng ta đây đây coi như là kiếm lời sáu trăm khối sao ừ không sai biệt lắm bất quá có một chút nhức đầu là trong tiệm tài liệu có thể phải không đủ coi như là trái cây t r à cũng có nhân khí phân chia nóng bức mùa hè dưa hấu dịch cùng nước tranh lượng tiêu thụ là tốt nhất gần như chỉ cần là tới trong tiệm k h á c h nhân cũng sẽ đốt một l y điều này đưa đến trong tiệm dưa hấu cùng tranh vàng tồn kho thiếu nghiêm trọng các nàng cũng không có gì bổ hàng con đường nếu như t r ở đến này hai loại trái cây khô kiệt các nàng thì nhất định phải tạm thời đem này hai loại trái cây bỏ đi, đi ra ngoài nhìn trước mắt kinh doanh bất quá ba giờ tiểu ra rồi gần một trăm l y đây đã là rất tốt rất thành tích tốt rồi nhưng cách cách các nàng mục tiêu năm nghìn khối cũng chính là không sai biệt lắm một nghìn ly số lượng vẫn có t r ê n h lệch không nhỏ chúng ta buổi tối muốn buôn bán đến mười điểm chung khoảng đó đúng không đúng tín an có thể liên lạc chủ tiệm cho chúng ta một ít bổ hàng con đường sao bà hẹn rủ hi un suy tư một chút tiếp lấy đó là bắt đầu chỉ huy lên đại cuộc tới nàng là tại chỗ trong mọi người nhiều tuổi nhất cũng là tổ hợp bên trong đội trưởng lúc này nàng yêu cầu ổn định mọi người tâm tình mới được có thể ta trước gọi điện thoại hỏi một chút bà ẹ n thủ hi un lôi lệ phong hành vẫn luôn là rất đâm lưu tín a n một chút hắn không chút nào cự tuyệt ý tưởng cười phối hợp nhà mình bạn gái chỉ huy đã làm phiên ngươi ta mới vừa rồi với tín a n đi ra ngoài p h o n g khách nhân thời điểm lấy được không ít những người hái mộ phản hồi tất cả mọi người nói ngày hôm sau diễn xuất chỉ mở ra năm mươi cái vị trí quá ít mọi người rất muốn thấy được chúng ta diễn xuất mới vừa rồi ở bên ngoài lắc lư thời điểm nàng đúng là nghe được không ít những người hái mộ t i ế n g lòng trong đó đối với ngày hôm sau diễn xuất danh lệch hạn chế bán niệm là nhiều nhất xác thực ngoại trừ mấy năm trước gia tộc ca nhạc hội bên ngoài các nàng một lần cũng không có tới hoa điệu diễn xuất qua mặc dù lần này chưa tính là hàng thật giá thật diễn xuất nhưng ít nhất cũng coi là các nàng lần đầu tiên đơn độc ở hoa đ i ệ u diễn xuất là thập phần có kỷ niệm ý nghĩa có thể ngại vì sân cùng một nhiều chút khác nhân tố các nàng không có biện pháp giống chống khua chiến tổ chức đặc biệt gì đại quy mô diễn xuất hoạt động những người hái mộ sẽ cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc lối đây cũng là hành động bất đắc dĩ bà ẹ rủ hy un từ trước đến giờ là một cái mềm lòng người đang cùng lưu tín an lui tới trước trong đời của nàng ngoại trừ người nhà cùng thành viên bên ngoài đệ nhất thuật vị mãi mãi cũng là p a n ký tên cho độc giả buổi họ cũng tốt đủ loại kiểu g á ngọt a n lễ ra mắt hoạt động cũng tốt chỉ cần là có cùng f a n gặp mặt cơ hội nàng từ trước đến giờ đều là làm hết sức thỏa mãn f a n yêu cầu mà lần này nàng như cũng muốn làm cái kia ở những người hái mộ trong mắt vô cùng cưng chịu đến mọi người lạy l ị n bà e d d hữu nhìn n về lý nghiên châu đưa tay chỉ ngoài cửa bên ngoài bãi c á t không thể thả một ít tạm thời âm hưởng lạy ư phụ cận cũng không có gì khu dân cư chúng ta buổi tối có thể hay không tạm thời ở bên ngoài tổ chức một ít hoạt động diễn xuất cũng tốt ca hát cũng tốt như vậy nhân tiện thỏa mãn p a n yêu cầu đồng thời còn có thể tiến một bước bán chúng ta đổ ống lạnh mặc dù nàng không thông minh nhưng nhiều năm như vậy nghệ sĩ lập tức đến nàng cũng có rất ưu tú buôn bán đầu não coi như là bờ biển một loại đến tám chín giờ tối trung cũng sẽ không có cái gì khách nhân sẽ ở đây bên dừng lại bình thường tiệm sẽ l á i đến tám chín điểm chủ yếu vẫn là bởi vì trong tiệm còn có thức ăn ngoài phục vụ nhưng các nàng ở mấy ngày nay trong điếm nhất định là sẽ không cung cấp thức ăn ngoài phục vụ chỉ là làm đi tới hiện trường phan đơn đều làm không được xong rồi nào có thời gian mở lại thức ăn ngoài như vậy lãng phí mấy canh giờ này khẳng định phải nghĩ biện pháp lợi dụng mới được nàng đề nghị cũng để cho tất cả mọi người là đôi mắt sáng lên làm nghệ sĩ các nàng chưa bao giờ sẽ không hứa với diễn xuất thú trì, vì hoa điều những người hái mộ diễn xuất b ả n chính là các nàng đi tới hoa điều thu âm một dạng tống dự tính ban đầu các nàng mới sẽ không giống như công ty như vậy cân nhắc như vậy nhiều lợi ích hay không các nàng chỉ biết rõ năm nay các nàng có thể có như thế thành tích hoa điều f a n có thể là đã ra rất nhiều lực nếu hoa điều f a n như vậy ra sức các nàng cũng phải nỗ lực tặng lại mọi người mới được điều này đề nghị cũng để cho lý nghiên châu không khỏi bắt đầu suy tính tới thực ra các nàng mới bắt đầu cũng nghĩ tới có thể hay không nhiều để cho bà ẹ rủ hy ôn các nàng mở mấy lần p a n hoạt động nhưng vấn đề là các nàng mới bắt đầu chưa từng nghĩ bà ẹ rủ hi un các nàng kiếm tiền sẽ kiếm thoải mái như vậy ai biết rõ lưu tín an đột nhiên tìm một lợi hại như vậy bằng hưu trực tiếp làm một nhà có sắn tiệm thức uống l g ạ n h à. bất quá tạm thời xuất hiện biến hóa từ đầu đến cuối đều là game show thú vị nhất xem chút nếu bà ẹ rủ hi un cũng đề nghị lý nghiên châu cũng rất vui lòng đáp ứng các nàng phải làm bất quá chỉ là đi theo mảnh này bãi biển tầng quản lý hiệp thương một chút sự tình loại chuyện này đối với đã được đến rồi quan p ư ơ n g ủng hộ các nàng không phải cái việc gì khó khăn như vậy còn lại vấn đề cũng chỉ còn lại có một cái ừ có thể chúng ta đi trước liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không tạm thời làm tới một ít tạo điều kiện cho ngươi môn diễn xuất dùng dụng cụ đi hạ môn cũng không có ép mở phân bộ muốn tạm thời mượn tới một ít diễn xuất dùng dụng cụ vẫn còn cần chắc chở một phen nhưng lúc này một bên một mực không có tiếng t â m gì lý trình lộ đột nhiên giơ tay lên ta có ở bên này chơi đùa âm nhạc bằng hưu có thể tìm hắn mượn thật ít năm nàng chấm ổn thanh â m để cho bà hẹ rủ h i un bọn người là kinh hô thành tiếng ngươi làm sao còn có chơi đùa âm nhạc bằng hưu bà hẹ rủ hy un đoán là rất hiểu lý trình lộ rồi lý trình lộ cũng không chỉ một lần luyện như thiên thần hạ phạm như vậy trợ giúp quá nàng nhưng nàng không nghĩ tới đang m ư ợ n dụng cụ trong chuyện này lý trình lộ lại cũng có đường ta biết không ít tiểu phá trạm âm nhạc khu bằng hưu lý trình lộ vẻ mặt vô tội mặc dù nàng không gửi bàn thảo nhưng cũng coi là tiểu phá trạm một cái so sánh nổi danh người sử dụng rồi thống chi từ lúc thân phận của mình ở liêu tín an lai sở t r ệ ảm dung bại lộ sau đó nàng cũng không có việc gì cũng đem tiểu phá trạm làm vòng tròn bằng hưu thỉnh thoảng đổi mới một ít đẹp đẽ tự quay điều này cũng làm cho nàng thích toàn không ít p a n bây giờ nàng càng là lắc mình một cái thành bạ hẹ r hy u tương lai、like、chị chồng đệm mọi đều là làng giải trí người nàng chú ý một chút âm nhạc cũng là rất bình thường chứ bất quá ngày hôm sau diễn xuất dụng cụ không thể trước thời hạn mượn hai ngày sao lý trình lộ đồng ý giúp đỡ đương nhiên được nhưng son s ẽ a n g o ạ n vẫn không khỏi hỏi một câu lý nghiên châu bất đắc dĩ cười một tiếng chế tác tổ liên lạc cái kia phòng làm việc chỉ có thể cho bên ngoài mượn ngày hôm đó mới bắt đầu chưa từng nghĩ mọi người ở kiếm tiền phương diện này thuận lợi như vậy cho là hai ngày này các ngươi sẽ rất khổ cực đây thật là quá coi thường chúng ta a không sai sự thật chứng minh chúng ta ở nơi nào đều là rất ưu tú đánh chế tác tổ một trở tay không kịp chuyện này để cho tất cả mọi người là rất h ư n phấn dù sao mấy ngày nay các nàng nhưng là không ít ở tiết mục tổ này ăn quả đắng có thể để cho tiết mục tổ cũng ăn quả đắng một lần thật là không dễ dàng một chuyện nếu như trình lộ ngươi có thể mượn tới dụng cụ lời nói chi phí phương diện này chúng ta chế tác tổ tới đỡ lý nghiên châu nhìn về phía lý trình lộ thành c ầ n nói nghe được câu này sau đó bà hẹ rủ hi u n ôm lý trình lộ bắt đầu với tiết mục tổ thuần thục nói tới điều kiện chúng ta trình lộ cũng giúp chế tác tổ lớn như vậy bận rộn t i ệ đối với chúng ta yêu cầu có phải hay không là cũng có thể thích hợp phong k h o n g là trình lộ hỗ trợ lại không phải rét vẹo vợ tê đại gia hỗ trợ này có liên hệ gì trình lộ là chúng ta gọi tới thống chi bây giờ chúng ta là trình lộ người thuê chúng ta chỉ là thuê quan hệ nhân viên xã giao ông chủ cũng phải hỏi tới sao lý trình lộ khép cởi tránh ra khỏi bà ẹ rủ hi un cánh tay sau đó ở bà ẹ rủ hi un không tưởng tượng nổi nhìn soi mói chậm rãi đi tới lý nghiên châu bên người ân nàng là rét vẹo vẹn người hái mộ trung thành cũng là một dạng tống trung thực của chúng với bà ẹ rủ hi un các nàng đùa dỡn nhiều cơ hội là nhưng nhìn bà ẹ rủ hi un các nàng chịu khổ cơ hội cũng không nhiều nàng ngừa b à i đang khi dễ d é t vẹo vẹt trong chuyện này nàng với tiết mục tổ đứng ở cùng một trận chiến tuyến nha lý trình lộ bà ẹ rủ hy u n nóng nảy nhà mình bạn trai bị lý nghiên châu kêu gọi đầu hàng thì coi như xong đi thế nào chị chồng cũng bị kêu gọi đầu hàng đây nàng giận dữ nhìn cái này vô số lần tự xưng là làm mình người hãy mộ trung thành nữ nhân cắn răng nghiến lợi nàng quyết định cùng đi những mẹ chặt trong bầy tìm khắc d ù n g sục tố cáo thật có thể giúp chúng ta liên lạc mượn được dụng cụ sao lý n i ê n châu không nhìn thấy bà ẹ rủ hy ưn bất mãn gọi điện thoại sự tỉnh ta đi trước liên lạc cụ thể yêu cầu dụng cụ có cái nào đây lý trình lộ cũng là phối hợp cùng không nhìn đến bà hẹn rủ hi un a ta tới nói cho ngài đi thành thái thiên nhảy ra ngoài loại thời điểm này chính là người đại diện yêu cầu ra mặt lúc tiếp đó lý trình lộ đi theo thành thái thiên đi đến một bên gọi điện thoại chỉ để lại mắt to trận to mắt bà hẹn rủ hi un đ ắ n g người dù hi un tỷ trình lộ tỷ thật là chúng ta p h â n sao trình lộ tỷ ngươi còn không biết không so với cưng triều chúng ta nàng càng hy vọng thấy chúng ta t r ậ t vật một mặt son sệ à ngoan nhẹ dên một tiếng lý trình lộ người này nàng có thể có hiểu người này cùng với nàng trò chuyện thiên thời sau khi khả ưa thích phát nàng biểu tình bao cho nên hắn rất sớm liền biết rõ lý trình lộ tuyệt đối không phải nhìn qua thành thật như vậy nhân lúc này đi theo ông chủ gọi điện thoại hỏi bổ hàng con đường lưu tín an cũng quay về rồi hắn mang trên mặt nụ cười vừa mới chuẩn bị đem tin tức tốt chia sẻ cho mọi người lại phát hiện bà ed rủ hi un đều môi hồng vẻ mặt t u ổ i thân dáng vẻ nay bộ dáng khả ai trong nháy mắt để cho hắn tâm biến được mềm mại đứng lên hắn khẩn trương đi tới bà ed rủ hi un bên người lo lắng hỏi thế nào chúng ta bị trình lộ phản bội bà ed r hi un rất căm tức dùng quả đấm nhỏ nện nhà mình vô tội bạn trai tố cáo một loại đem mới vừa rồi lý trình lộ cùng lý n i ê n châu cùng phe với nhau nói cho lưu tín an. l ư u tín an quét miệng hắn dở khóc dở cười đưa tay không chế được bà ẹ d rủ hi un tay nhỏ cười c h ấ n an nói lý trình lộ là dạng gì nhân ngươi còn không rõ ràng mà nàng chỉ mong xem các ngươi chịu khổ đây nàng sau này đừng mơ tưởng từ chúng ta bên này bắt được ký tên vui trả thù tâm cực mạnh dù hi un nói như thế l ư u tín an cười lắc đầu đem đ ề tài rời đi à bộ hàng sự tỉnh ta hỏi qua chủ tiệm rồi nàng nói sẽ giúp chúng ta trực tiếp liên lạc p h ụ cận quầy trái cây hẳn một lát nữa là có thể đem trái cây đưa tới giao hàng tin tức cũng để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm dĩ nhiên ở các nàng thương lượng buổi tối có muốn hay không tạm thời mở f a n lễ ra mắt đồng thời trong điếm cũng là vẫn luôn ở buôn bán không ít f a n đều là bưng một ly đồ uống lạnh ngồi ở trong tiệm uống không ngừng mặc dù nghe không hiểu mọi người nói chuyện thiếm nhưng chỉ là nhìn rét vẹo vẹt mấy người đang đồng thời t ắ n g â u cũng đã là một món để cho những người ái mộ cực kỳ thỏa mãn chuyện rất nhanh lý trình lộ liền vì chính mình cùng lý nghiên châu cá mẹ một lứa bỏ ra giá, giá bất kể nàng đi theo a i tiết lời lấy được mãi mãi cũng là một câu hự nhẹ loại này náo tiểu tính khí cách làm một mực kéo dài đến bà hẹ rủ hy un với lưu tín an lần thứ hai ra ngoài phóng cá lần này bà ẹ n rủ hy un với lưu tín a n lần nữa ra ngoài phải làm liền không chỉ có chỉ là kéo khách đồng thời các nàng cũng phải đem tối hôm nay sẽ ở bờ biển tổ chức tiểu hình phan lễ ra mắt chuyện này nói cho những người ái mộ bất quá như vậy tạm thời quyết định phan gặp mặt sẽ có hay không có quá nhiều biểu diễn câu càng nhiều biểu diễn khẳng định vẫn là phải đặt ở ngày hôm sau cái kia chính thức trên võ đài mới được hai ngày này tạm thời hoạt động càng nhiều hay lại là với hoa điều phan tán g â u một chút sau đó biểu diễn một ít khác khúc mục đơn ca s ô lô loại may các nàng bài hát nhiều nếu không thật đúng là không đủ này mấy thiên phú chúng ta buổi tối ở bờ biển sẽ có diễn xuất nha có thể lời nói hy vọng mọi người tạm thời đến xem đây tối hôm nay thì có sân khấu không phải sau thiên tài có ạ tin tức này vừa mới truyền đi đó là lấy được những người ái mộ kinh hỉ hỏi bà ẹ dù hi un cười gật đầu cố làm thần bí trả lời là tạm thời quyết định nha a vậy lần này sẽ hạn chế số người ạ a không hạn chế bất quá nhân nếu như quá nhiều lời nói khẳng định vẫn là sẽ tạo thành p h i ề n thoái cho nên đề nghị sớm đi tới nha chúng ta bây giờ phải đi xếp hàng ôi chao không đến nổi sớm như vậy đi khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian rất dài đây bà ẹ dù hi un bị f a n tích cực làm dở khóc dở cười bây giờ còn không đến muộn bên trên giờ cơm các nàng diễn xuất kế hoạch là ở tám giờ tối bắt đầu đâu rồi thời gian còn thập phần sung túc nhưng nàng khuyến cáo cũng không có được câu trả lời bởi vì khi biết các nàng qua một thời gian ngắn sẽ ở trên bờ biển diễn xuất sau đó đám này vốn là còn vây tụ ở các nàng bên người f a n đã tất cả đều chạy đi tiệm bên kia ân xem ra tiếp theo một đoạn thời gian sẽ ủ n chi các nàng lại phải khổ cực rồi ba rét mẹo vẹt sẽ ở bờ biển cử hành diễn xuất sự tình trong nháy mắt đó là ở trên internet truyền b á ra so với dậm chân đ ấ m ngực ngoài tỉnh phan hạ môn địa phương những người ái mộ có thể nói là bước sang năm mới rồi cũng không quá đáng hạ môn có rất nhiều r ấ t hỏa rất đẹp bãi cát thực ra bà hẹ rủ hi un các nàng vị trí cái này bãi cát chưa tính là hạ môn đặc biệt có danh bãi cát nhưng hôm nay không giống nhau r é t vẹo vẹt mang đến danh nhân hiệu ứng để cho mảnh này bãi cát phụ cận bây giờ tụ đầy đám người lúc này khoảng cách phan lễ ra mắt chính thức bắt đầu còn có ba giờ lâu nhưng bây giờ mảnh này trên bờ cát đã không sai biệt lắm tụ tập có hơn hai trăm người rồi lưu tín an dần dần cảm giác sự tình có ý hướng đến không thể k h ố n g phương hướng phát triển hắn đi tới thành thái thiên bên người t h a n h âm đệ thấp thái thiên ca có liên lạc liên quan nhân viên an ninh à liên lạc qua rồi lần này hoạt động nhiều nhất tối đa chỉ có thể để cho ba trăm danh f a n tham gia nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể c ự tuyệt thành thái thiên gật đầu một cái sau đó hắn xuất ra một nhánh thủ hoàn một hồi sẽ đem những n à y thủ hoàn phân phát cho may mắn những người ái mộ không có thủ hoàn cũng chỉ có thể đợi ngày mai nói chuyện cũng tốt có này chút chuẩn bị lưu tín an cũng rốt cục thì yên tâm không ít chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt tin tức chuyển ra cũng để cho hắn với bà ẹ dù hi un không hề như vậy yêu cầu chạy thật xa đi kéo khách hắn đi tới phía sau quầy thay thế giờ g ì c ũ n g áp xù răng cũng không thể một mực để cho này hai nữ hải vội vàng chế tác đồ uống lạnh vẫn có không ít hai nàng f a n đặc biệt thật xa chạy tới khổ cực ngươi tín a n c a có cái gì không hiểu nhớ kịp thời hỏi tiền bối a áp xù răng với giờ g ì cũng là dùng mỗi người phương thức cảm tạ chủ động tới trợ giúp lưu tín an lưu tín an gật đầu một cái rất phối hợp không người các tiền bối cực khổ ân là rất phù hợp hai nàng giới tính trả lời phương thức hai người đều là cười thập phần xán tiếp lấy đó là đi tới cạnh q u ầ i bắt đầu cho càng sệ ủ n gì còn có son sệ ả ngoạn thêm t h u ề n đương nhiên nói là thêm t h u ề n hai nàng thực ra càng nhiều hay lại là theo tới chọn món những người hái mộ nói chuyện phiếm mà thôi hai người rời đi để cho đồ uống lạnh tốc độ chế tạo trở nên chậm một ít bất quá những người hái mộ cũng không ngại trễ giờ bắt được đồ uống lạnh cho nên toàn thể cũng không có r a loạn gì ngươi tìm ai mượn dụng cụ a vừa bận rộn làm việc bắt tay đầu công việc lưu tín an nhìn về phía một bên lý trình lộ hiếu kỳ hỏi ngay cả hắn cũng không biết rõ lý trình lộ có rộng như vậy mạng giao tiệp mấy cái âm nhạc khu bằng hữu ngươi không nhận biết bây giờ ngươi đều tại âm nhạc khu có người lời nói này phổ cập khoa học khu mấy con ngựa khu âm nhạc khu vũ đạo khu khu vui chơi khu sinh hoạt cái nào k a n h ta không điểm bằng hữu ngư bức lưu tín a n xuất phát từ nội tâm khen ngợi tiếp lấy hắn đó là cảm giác mình bị người vỗ một cái đầu nha không muốn ở chúng ta trong tiết mục nói thô tục lưu tín a n vô tội xoay người nhìn hai tay chống lạnh có chút tức giận bà hẹ dù hy un tiết mục tổ sẽ nhìn biên tập các nàng mới sẽ không đây vậy ta đây cũng không tính là thô tục đi nay chỉ là chúng ta biểu thị kính nể một loại phương thức rõ ràng bình thường cũng không để cho ta nói bà hẹn rủ hi un cũng n n g đến tiếp lấy nàng đó là cũng cùng theo một lúc đưa ra tay nhỏ trắng lộn liệu tín an s ư ớ n g sở vội vàng cầm trong tay đồ vật lấy ra ngươi muốn làm gì giúp cho ngươi một tay nha ta cũng không thể một mực lười biếng đi bà hẹn rủ hi un chuyện đương nhiên trả lời tiếp lấy nàng đưa tay cầm lấy một viên tranh vàng lộ ra cực kỳ nụ cười rực rỡ không cần cảm tạ ta nha ai phải cảm tạ ngươi kỳ hỉ không m u ố n khẩu thị tâm phi phan hội trò cười ngươi liệu tín an bị môi cũng không tranh luận chương bốn trăm chín mươi ba chỉ thuộc về hoa điều những người ái mộ sân khấu cảm tạ sở hoạ lệ đại lão minh chủ ba bốn dù h i u n thị dụng cụ cái gì đưa đến các ngươi không nhìn một chút cụ thể cần gì sao vốn là đang phụ trách phiên dịch b á c sủ giang cùng phan tán g â u lý trình lộ nhận một điện thoại sau đó đó là hướng về phía trước quạnh bà ẹ dù hi un hô to ngược lại đã không cần ra ngoài kéo khách bà ẹ dù hi un bắt đầu đảm nhiệm phụ trách chọn món công việc nàng tiếng trung hoàn toàn có thể để cho nàng tự nhiên cùng tới mua đồ uống lệnh các khách nhân trao đổi loại công việc này cũng là thích hợp nhất nàng À, đã tới sao phải đi cảm tạ một chút mới được lý trình lộ bằng hữu có thể rộng lượng như vậy cũng không có nghĩa là các nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận t ố i cơ bản nói cảm ơn là rất có cần phải còn lại các thành viên tất cả đều là tạm thời để tay xuống đầu công việc đi theo bà ẹ dù hi un bên người ngượng ngùng mọi người chúng ta có thể phải tạm thời đi ra ngoài một hồi còn mời mọi người hơi chút chờ l ợ i xuống trong điếm khách nhân không coi là nhiều vì phòng ngừa có cái loại này điểm một ly đồ uống lạnh ở nơi này ngồi một ngày phan lưu tín a n sáng sớm liền nghiêm khắc hạn chế trong điếm khách nhân có thể dừng lại thời gian mặc dù làm như vậy thật có chút đắc tội khác h nhân nhưng không có cách nào các nàng là ở quay trục c h ù n g n à y điểm yêu cầu những người hái mộ vẫn là phải tuân thủ đi đi đi đi chúng ta t r e o c h ọ c an tử ca là được những người hái mộ cũng đều rất phối hợp càng có mấy cái lớn mật phan nữ trực tiếp sáng sủa t r e o k ẹ o nói lời này để cho đi tới cửa chuẩn bị xem náo nhiệt lưu tín ăn một con hát tuyến ta cũng muốn đi ra ngoài cái gì liền t r e o c h ọ c ta hắn nổ nước b ọ t không có được những người hái mộ đáp lại ngược lại thì bà hẹ rủ hi un vẻ mặt vô cùng nghi hoặc người đi theo tới đây làm gì lưu tín ăn lời nói này liền kỳ quái giống như hắn cũng phải với như vậy cùng lên đài biểu diễn như vậy hắn lại chưa dùng tới những thứ này dụng cụ hắn xem náo nhiệt gì đàng hoàng coi tiệm lưu tín a n có chút chần chờ ta không thể đi sao người đi ai coi tiệm chỉ đem các khách nhân ở lại trong tiệm là rất thất lễ cách làm đ ế từ bà hẹ rủ hi un khiển trách để cho lưu tín a n trận mắt hốt mộn hắn bất đắc dĩ mở ra tay thở dài lần nữa đáng thương đi trở về trước quầy t h ở ơ vô tình tay máy trên quầy tiểu vật trang trí hắn đáng thương bộ dáng cũng để cho mấy người khác nhìn cảm thấy rất đáng thương càng sẽ ủn di càng là nhỏ giọng nổ nước bọn dù hi un tỉ ngươi tốt không à bà hẹ rủ hi un s ứ n g sở cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi đúng là có chút nghiêm túc quá mức sau đó trên mặt nàng hiện ra nụ cười đem trắng đoán tay nhỏ áp vào mép sóng một tiếng sau đó một cái p h ẳ n g phất đổ vật hóa hôn gió từ nàng lòng bàn tay bay ra phiêu phiêu đẳng đắng đi tới lưu tín a n bên người đánh một cái tắt cho một táo ngọn đây đã là bà hẹ rủ hi un nắm giữ rất tốt kỹ năng không có người nào có thể ngăn cản bà hẹ rủ hi un hôn gió cám r ỗ lưu tín a n cũng giống vậy bao hàm ở bên trong những người hái mộ hưng phấn tiếng thét chói h a i cùng lưu tín ăn tiếng cởi, cởi mở thay nhau vang lên Lần này được rồi. vốn là còn đang là lưu tín an bất bình dùn càng sệ ủ n di không nói gì cực kỳ thật tốt hống kỳ hỉ bà ẹ d rủ hi un cười rất vui vẻ cũng không biết nàng là ở kiêu ngạo hay là ở khiêm tốn khả năng người t r ư ớ c có khả năng lớn hơn một chút qua loa lấy lệ xong rồi vui tươi hớn hở lưu tín an bà ẹ d rủ hi un dẫn các thành viên ra ngoài một chiếc rất đại đại ba xe đậu sắt ở ven đường bà ẹ d rủ hi un theo nhìn sang béo mập môi cũng chưa có khép lại quá nàng biết rõ lý trình lộ rất có nhân mạch nhưng không tưởng lý trình lộ tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại lại thật làm tới nhiều như vậy âm nhạc dụng cụ à dĩ nhiên các nàng thực ra cũng chưa dùng tới đặc biệt dụng cụ chuyên nghiệp chỉ cần có một ít chiếu sáng dùng đèn cùng với một ít phẩm chất tương đối khá âm hưởng là được rồi các nàng lại không phải là cái gì n h ạ c đội chưa dùng tới nhạc khí cái gì còn nữa chính là mị rộ phồn những thứ này những thứ này là đủ rồi sao quá cảm ơn ngươi trình lộ a ngươi bằng hữu là vị nào chúng ta muốn đi nghiêm túc nói t ạ xuống a không cần bản thân hắn không có tới đây là từ công việc của hắn phòng lì dạ đi ra phòng làm việc đặc biệt làm âm nhạc ta cũng không hiểu lắm ngược lại có lúc sẽ đặc biệt giúp người khác thu âm bà hẹ rủ hy un bọn người là vẻ mặt khiếp sợ cảm tình cả vậy ngươi thu âm một đoạn chúng ta nói cám ơn vì đề ô phát cho vị bằng hữu này có thể không bà hẹn rủ hi un lần nữa đưa đề nghị lần này lý trình lộ ngược lại là không có tiếp tục giữ vững nàng đưa điện thoại di động đường nàng đến dò xét chung quanh một lúc sau chỉ xa xa một nơi bao che địa phương đi nơi đó đi bên này có chút quá buộc được thu âm một ít cảm tạ video đối với bà ẹ d rủ hi un các nàng mà nói cũng là tay cầm đem nắm chặt dù sao mỗi lần ngày lễ ngày tết bài hát mới phát hành các nàng đều phải ở các đại trên bình đài cảm tạ một chút những người h á i mộ ủng hộ cho nên nơi này cảm tạ lý trình lộ bằng hưu đối với các nàng mà nói cũng không phải một món rất buồn ngủ chuyện khó rất nhanh video thu âm hoàn thành cuối cùng do lý trình lộ phát tới không bao lâu lý trình lộ bằng hưu trả lời cũng quay về rồi nàng liếc mắt một cái sau đó biểu tình có chút cổ q á i bằng hưu của ta nói không việc gì để cho mọi người yên tâm dùng tương lai có cơ hội hắn còn muốn cho thắng hết thu âm một lần đây đột nhiên bị chỉ đích danh son sê ả ngoan lộ ra biểu tình kinh ngạc nàng khoa trương trận to hai mắt chỉ mình một bộ thụ s ủ n g nhược kinh dáng vẻ t a à? ngược lại cũng không khó hiểu đi dù sao son sê ả ngoan là tổ hợp bên trong công nhận nghệ thuật ca hát đảm đương chơi đùa âm nhạc khẳng định cũng muốn với nghệ thuật ca hát cực tốt son sê ả ngoan hợp tác một lần nếu như tương lai thật có cơ hội ta nhất định sẽ đi q u a dày son sê ả ngoan rất nghiêm túc trả lời lý trình lộ ngược lại là rất tùy ý khoát tay một cái không đi cũng không chuyện sách n g ư ơ i bằng hưu quay đầu thấy đ o ạ n này nhất định sẽ chửi ngươi trình lộ h ắ n không dám lý trình lộ cười đưa điện thoại di động thu mà dụng cụ chuyên trở cũng đã chấm dứt bây giờ sắc trời còn chưa tối xuống vẫn là rất nóng bức thời kỳ cho nên sân khấu xây dựng còn cần chờ một lát lại bắt đầu dụng cụ đúng chỗ sân khấu cũng có tiếp theo đó là mấu chốt nhất một vòng một giờ lời nói chúng ta biểu diễn đại khái năm thủ ca khúc là đủ rồi chứ phan lễ ra mắt khẳng định không thể có hát vừa hát vừa trò chuyện không sai biệt lắm một giờ năm đầu bài hát đã là dư giả rồi năm đầu bài hát lời nói chọn kia vài bài đây là đây cũng là một thập phần quấn quýt sự t ì n h không ra ngoài dự liệu lời nói những người h á i mộ khẳng định càng muốn nghe đến các nàng nổi danh nhất kia vài bài hát nhưng những thứ này cũng không thể liên tiếp biểu diễn ba ngày đi khẳng định vẫn là có chút khác biệt mới được mùa hè lời nói h ã i sợ cơ dễ ảm các kẻ a ta đều quên bài hát này vũ điệu càng sẽ bùn di mới nói lên một thủ ca khúc son sệ ạ ngoằn đó là kêu lên một tiếng bài hát này đối với các nàng mà nói cũng quá lâu xa một chút sáu năm trước bài hát ta kia zephơ la vò lần này tất cả mọi người là gật đầu một cái bạch mẹ nuôi mọi người khẳng định ấn tượng cũng rất sâu sắc một bài rồi thứ nhì thủ lời nói ca bù có thể bao âu quy đ u ậ n lại thêm một bài thêm một bài tiếng chung bài hát chứ thắng hết ngươi không phải biết tiếng chung bài hát à. nếu là sân khấu vậy khẳng định cũng không thể tất cả đều là hát khiêu vũ đài chữ tình sân khấu khẳng định cũng phải bỏ vào mới có thể son x ệ hạ ngoan gật đầu một cái nàng nghe rất nhiều rồi tiếng chung bài hát lâm t ấ n kiệt cũng là nàng đặc biệt thích ca sĩ ta có thể hát nàng nói bài hát này những người hái mộ thực ra cũng không xa lạ gì rất sớm trước bà ẹ n rủ hi u n các nàng tới hoa điều tham gia game s w tiết chế thời điểm son s ẽ ả ngoan liền nhàn nhạt hát quá một tiểu đoạn bài hát này tiêu bài hát đơn quyết định chính là chỗ này năm đầu bài hát tá ân ân bất quá chúng ta có cần hay không đổi quần áo một chút ta hát xù răng đột nhiên hỏi một câu như vậy mà nghe được nàng cái vấn đề này sau đó tất cả mọi người là ăn ý cúi đầu nhìn một cái chính mình xuyên dựng hôm nay bởi vì phải buôn bán cho nên mọi người xuyên đều rất đẹp bất quá nữ đoàn đối với xuyên dựng nhất trí tính là có yêu cầu hôm nay mọi người xuyên đều rất có người phong cách đứng chung một c h ỗ đúng là rất né mắt rất duy mắt nhưng bên trên sân khấu lời nói nhất lại là một ít yêu cầu đủ vũ vũ đài sau đó hình ảnh dám khẳng định là sẽ rất kỳ quái hỏi một chút thái thiên ca đi lần này tới chắc có dẫn chúng ta sân khấu phục được bà ẹ d rủ hi un tìm tới đang ở lau mồ hôi thành thái thiên nàng nhìn thở hồng hộp nam nhân ngọt tí tách mở miệng hô thái thiên ca a thế nào thành thái thiên có thể không phải cái loại này bị bà ẹ d rủ hi un cởi một tiếng liền mị hoặc tìm không ra bất phan hắn nhìn mấy cô gái này dần dần lớn lên cho tới bây giờ mấy người kia cái gì trò hề hắn cũng bãi kiến cứ khổ cùng đi trong tiệm mua một ly đồ uống lạnh cũng đi Đồ uống l bà hẹ rủ hi h ung p đem các n nàng quyết định khúc mục nói cho thành thái thiên sau đó khẩn trương chờ đợi thành thái thiên trả lời thành thái thiên thoáng suy tư một chút tiếp lấy đó là lộ ra hoài nghi biểu tình uy nụm tạm thời không đ ể cập tới ngoài ra kia vài bài các ngươi chắc chắn các ngươi còn nhớ sân khấu à sẽ nhớ lại bà ẹ rủ hi un không dám nói có l á c sân khấu là ý muốn nhất thời không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị cho các nàng lúc này nói mạnh miệng quá dễ dàng đánh mặt bất quá phan lễ ra mắt mà làm chính thức như vậy cũng không cần phải mọi người sẽ hiểu bà ẹ rủ hi un tin chắc đương nhiên lời tuy nói như vậy một lát nữa các nàng nhất định là sẽ tạm thời cố gắng học tập này mấy thủ ca khúc sân khấu đem mỗi một lần sân khấu cũng làm là một m lần cuối cùng sân khấu nghiêm túc đối đãi đây là s m tự các nàng tiến vào công ty tới nay vẫn đang dạy các nàng mặc dù công ty có rất nhiều đáng giá n ổ nước bọn địa phương nhưng s m ra nghệ nhân chuyên nghiệp dày công tu dưỡng đó cũng đều là quá rõ ràng ba bởi vì phải chuẩn bị sân khấu cho nên tiệm thức uống lạnh ở trạm vạng tối sáu giờ thời điểm tạm thời lựa chọn quan tiệm từ một giờ chưa đến trạm vạng tối sáu điểm khoảng thời gian này các nàng tổng cộng là bán ra ước chừng hai trăm m ư ơ i năm ly nước trái cây mặc dù khoảng cách tiết mục tổ yêu cầu năm khối còn có t r a n l ệ không nhỏ nhưng đợi tám giờ tối trung sân khấu chính thức sau khi bắt đầu vẫn sẽ có đồ hướng lạnh cung cấp à bất quá những thứ này đồ hướng lạnh liền không phải bà hẹ rủ hi un các nàng tự tay lợi chế lúc này đang ở ngựa không ngừng vó câu chế tác đồ hướng lạnh là lưu tín an cùng lý trình lộ về phần bà hẹ rủ hi un đám người chứ sao sân khấu tới gần tạm thời nước tới chân mới n h à y cần phải có trong điếm bàn ghế đều bị rời đến bên ngoài lúc này trong điếm ngược lại là thập phần chống trải mà chống trải không gian tự là bà hẹ rủ hi un các nàng tạm thời ôn tập vũ l ặ n nơi mặc dù nơi này không phải là cái gì chuyên nghiệp luyện vũ trường thật sự nhưng các nàng cũng không phải mới học những thứ này vũ đạo mặc dù chủ quan bên trên những thứ này vũ đạo các nàng phần lớn cũng không nhớ gì cả nhưng khi các nàng thấy trong video các nàng chính mình đều nhịp động tác sau đó quen thuộc trí nhớ s ô n g lên đầu tâm còn không có chấm xuống thân thể ngược lại là t r ư ớ c phản xạ có điều kiện đ ộ n g mỗi lần sân khấu phía sau đều là các nàng hết ngày dài lại đêm tâu hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập cho nên cho dù rất lâu không có luyện tập các nàng thân thể hay là đối với những thứ này vũ đạo động tác rõ ràng lưu tín an cùng lý trình lộ trở thành lần này p a n lễ ra mắt nhóm đầu tiên người xem đều nhịp vũ đạo động tác để cho lý trình lộ cái này phan kích động tiếp ứng đến mà bà ẹ n rủ hy u n các nàng cũng là chơi l ù a tâm nổi lên thỉnh thoảng liền hướng về phía lý trình lộ so với cái tâm ném này hơn, hơn gió ngược lại cũng coi lý trình lộ là làm đến thời điểm người xem theo tiếng nhạc tấm màn rơi xuống một mực ở xem hiện trường lý trình lộ không khỏi thở dài nói quả nhiên trên võ đài rét v ẹ o vẹt liền là vô địch lời nói này chúng ta không diễn xuất thời điểm liền không phải rét v ẹ o vẹt rồi không son sệ à ngoằn không phục lắm cười hỏi một câu lý trình lộ cố làm chầm tư một lát sau mới tiếp nối thở dài nha than thở gì a nếu như không với mọi người cùng nhau thu âm lời nói ta sẽ lấy vì mọi người bí mật cũng là rét v o v ẹ t người đ â y ý là lúc không có ai liền theo chúng ta không khác nhau gì cả chứ sao lý trình lộ cười n ổ nước bọn lời này cũng để cho mọi người cười thành một đoàn lời này các nàng thừa nhận không có ống kính ai nguyện ý bưng a liền lấy son x ệ a ngoằn mà nói một dạng tống bên trong nàng thú vị hoạt bát sáng sủa nhưng bí mật nàng thực ra thật không có trong màn ảnh biểu hiện như vậy hoạt bát đ à n g yêu bình thường nàng là cái rất nghiêm túc nhân ân chính nàng là c h ọ là như vậy lý trình lộ cảm tưởng đã nghe qua sau đó mọi người đều nhịp ánh mắt dừng lại ở đàng ở nghiêm túc thay các nàng chuẩn bị đồ uống lạnh trên người lưu tín an đại khái là những thứ này tầm mắt vô cùng lửa nóng một ít lưu tín an cảm thấy những thứ này tầm mắt hắn đổi vội vàng n g n g đầu hai cái tay đều là giơ ngón tay cái lên dê d é t vẹo vẹn giỏi nhất chờ hạn dơ gì bén n h ạ y n g h e được các nàng tổ hợp d a n h trước mặt cái kia dê phát tâm dê lưu tín an mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn mới vừa rồi n ắ bổ nếu như bà hẹ rủ hy un các nàng biểu diễn một chút dê ý lệ tòm bòi sẽ là dạng gì tình huống cái này còn không nhớ lại xong đâu hắ cũng chính là hắn phản ứng nhanh nếu không hắn thật kêu nói vậy vậy coi như xảy ra chuyện lớn người khác không nói p h ỏ n g chừng bà ẹ d rủ hi un thật sẽ rất tức giận nói không chừng mấy ngày không để ý tới hắn cũng có thể nhất thời miệng g á o rồi lần này chọn bài hát đều là bài hát cũ mà p h e o mi d ừ n g đây lưu tín an giải thích ngược lại là không để cho mọi người suy nghĩ nhiều bà ẹ d rủ hi un càng là cười cho nhà mình bạn trai giải thích một câu quá tân ca khúc hay lại là thả vào ngày mai đi chúng ta thiếu hoa điều những người hái mộ rất nhiều rất nhiều sân khấu muốn mấy cái này toàn bộ đều biểu diễn cho mọi người xem đây và ngươi này thời điểm lời nói đến phát hình ra đi những người hái mộ sẽ khóc lên ở cưng triều phan phương diện này bà ẹ dù hy ưn đoán là đã ra danh gần lúc này đó là bình thường không có gì lạ một câu nói như vậy lưu tín an cảm giác cũng sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian từ đầu đến cuối sưởi ấm hoa điều những người hái mộ danh ngôn nào có khoa trương như vậy lại nói các ngươi không có chuẩn bị tiếng t r u n g bài hát à lưu tín an vốn là muốn hỏi các nàng có thể hay không hát k h á c tổ hợp ca khúc tới nhưng ở sắp mở miệng trong nháy mắt đó một cổ m á n liệt cầu sinh dục để cho hắn đem này sắp bật thốt lên lời nói lần nữa nuốt trở vào thắng hết sẽ hát tiếng chung bài hát vậy các ngươi trước luyện cái kia đây cái vì lần này hoạt động các nàng nhưng là học không ít tiếng chung bài hát đây như vậy à buổi tối cố gắng lên tiệm liền giao cho ta đi lưu tín an vỗ chính mình bắt thị ngực thật phần để cho người yên tâm nói hắn tiếp tục chế luyện một hồi muốn cung cấp cho các khách nhân đồ uống lạnh mà bà hẹ rủ hy ôn đám người cũng tiếp tục nghiêm túc ôn tập đến đã từng vũ đạo động tác bởi vì những thứ kia chắc chắn may mắn người xem thủ hoàn g đã bị thành thái thiên phát thả ra cho nên ven biển cũng chưa từng xuất hiện nhân chen trúc nhân tình huống bà ẹ rủ hy u n các nàng đúng là có không ít f a n nhưng ở hạ môn f a n tổng số vẫn có giới hạn mà nhiều chút đã trước thời hạn bắt vào tay hoàn phan đến thời điểm có thể bằng vào cái này thủ hoàn g trực tiếp vào sân cho nên sáu giờ rưỡi đến tám giờ khoảng thời gian này cũng coi là cho các nàng lúc ăn cơm triều gian thú vị là bà ẹ rủ hy u n các nàng ý muốn nhất thời cũng cho mảnh này ven b i ể n chủ quán mang đến không ít khách nhân nay trong lúc vô tình lại vừa là làm cho các nàng đại đại vòng một lớp p a n ân một lớp các nàng theo một ý nghĩa nào đó sự nghiệp phan bất quá so với còn có thể ăn cơm nghỉ ngơi yên lặng mong đợi biểu diễn phía sau những người hái mộ bà hẹ rủ hy ôn các nàng liền phải khổ cực nhiều từ giữa chưa làm việc đến thời gian này các nàng trừ đi một tí trái cây bên ngoài chưa từng ăn q u a khác đồ vật a nói đúng ra là trừ c a n g sệ ùn di bên ngoài tất cả mọi người không thế nào ăn rồi đồ vật bất quá c a n g sệ ùn di bản thân liền là cái dễ dàng người đang đói nàng ta khối bánh ngọt cho nàng cung cấp nhiệt lượng cũng đã sớm bị nàng tiêu hao hầu như không còn lên đài trước là không có thể ăn cơm cho nên thời gian này tất cả mọi người thuộc về một cái so sánh trạng thái đói bụng cũng may các nàng đã sớm cũng đã quen rồi đói bụng cực khổ nhất thời điểm các nàng thậm chí có quá cả ngày chỉ ăn một chút cơm rong b i ể n trải qua khi đó có thể so với bây giờ khổ sở nhiều thời gian không sai bị lắm những người hãi mộ đã bắt đầu có thứ tự vào sân rồi sân khấu xây dựng ở các nàng ôn tập vũ đạo thời điểm cũng đã hoàn thành chính mang thai nghe thành thái thiên nghe được nhân viên làm việc lời nói hắn xoay người nhìn về phía đã đổi xong sân khấu phục lần nữa vẽ xong rồi sân khấu trang các thành viên khẽ gật đầu một cái bọn nhỏi bà hẹ rủ hy u n đứng dậy c h à o hỏi các thành viên vây chung chỗ tiếp đó các nàng ăn ý đưa tay ra chất xếp kèm theo bà hẹ rủ hy u n một tiếng thanh thúy k i ể u a âm thành năm con trọng điệp chung một chỗ tay nhanh chóng nâng lên một hai ba phi tập tìm ít năm đây là các nàng mỗi lần lên đài trước theo thông lệ bơm hơi đơn giản câu nói đầu tiên phản phất có ma lực như vậy cấp cho đến các nàng vô tận dũng khí cùng lòng tin vì vậy chàng này chân chính thuộc về hoa điều những người ái mộ sân khấu cũng là z vẹo vẹo ở hoa điều lần đầu tiên phan sân khấu chính thức kéo lên màn mở đầu chương bốn trăm chín mươi bốn vốn là bị đánh quang đèn chiếu rất là sáng ngời tạm thời sân khấu đột nhiên tối xuống không quá thiên không trung treo một vòng trăng tròn hay lại là vì hắc á m bóng đêm cung cấp một tia sáng ở toàn trường gần ba trăm phen mong đợi nhìn soi mói ăn mặc hoa lệ nóng bỏng năm người từ sân khấu một bên len lén chạy lên rồi sân khấu các nàng định len lén leo lên sân khấu cách làm bị trăng sáng v ớ i bẫy kèm theo những người hái mộ hưng phấn tiếng thét chói hai b ắ n sạch đèn lần nữa sáng lên trên võ đài nhiều hơn tới năm vị bóng hình sinh đẹp để cho tất cả mọi người l à bông ra cũ họng dùng hết lực khí toàn thân la lên rất nhanh những thứ này lộn sộn bừa bã rét vẻo vẹn rét vẻo vẹn rét vẻo vẹn đều nhịp tiếp ứng âm thanh cũng để cho trên võ đài mấy người không nhịn được nụ cười bà ẹ d d i h i ơ u đứng ở ở giữa nhất môi hồng mím chặt cố gắng không để cho mình bật cười các nàng cũng không có cùng d ư ớ i đài những người h ái mộ chuyển động cùng nhau cái gì mà là l ặ n g lặng chờ đợi đại khái mấy giây sau đó van r ộ i toàn bộ bãi biển tiếng nhạc lần nữa để cho hương p h ấ n d ư ớ i trạng thái những người h ái mộ hô lên cùng lúc đó một mực đều đang đợi tiếng nhạc năm người cũng là theo âm nhạc bắt đầu các nàng quen thuộc nhất diễn xuất khoảng cách gần thưởng thức rét vẻo vẹt diễn xuất là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. như vậy thiên kiểu bách mị năm cái đại mị nữ mang theo nụ cười sáng rỡ ở trên vũ đài hoạt bắt g á n g vẻ để cho a i nhìn cũng không nhịn được tầm mắt dừng lại dù cho lưu tín an xem qua rất nhiều lần mọi người biểu diễn hắn như c ũ không cách nào k h ô n g chế chính mình c ặ p kia cố định hình ảnh ở trên người bà hẹ rủ hi un đôi mắt thoáng nhìn một hồi sau đó lưu tín an cảm thấy một cái rất thú vị điểm thế nào đều là cô gái tiếng thét trói thai là từ mậm màn đến bây giờ biểu diễn hắn nghe được tiếng thét trói thai gần như tất cả đều là các nữ hải từ tiếng thét trói thai hắn cũng biết do rét vẹo vẹt nữ phát nhiều nhưng nhiều đến trình độ này quả thực là có chút làm hắn kinh ngạc. a a a là bạch mẹ nuôi a lý trình lộ cũng không trả lời lưu tín an vấn đề bởi vì lúc này nàng cũng đã đắm chìm trong khoảng cách gần thưởng thức sân khấu trong vui sướng l ư u t í n an nhìn sân khấu không chuyên tâm đó chính là tội a một ca khúc bất quá ba phút thời gian ở son sệ ả ngoạn kia làm người ta say mê giọng nói hạ đệ nhất thủ Z é p sợ lạ v à diễn xuất cũng là chính thức hạ màn kết thúc gần đó là không có chuyên nghiệp đánh bài hát vật tính son sệ ả ngoạn hay lại là bày ra chất lượng tương đối cao ẹn n h bỏ sợ sau đó bà hẹ rủ hy u n đám người lần nữa đứng ngay ngắn mọi người một người tay cầm một cái mỹ ở ba ẹ ệ dù hi un dưới sự hướng dẫn đều nhịp đ ố i lên trước mặt này một đàn một mảnh phan túi người một hai ba h ạ t i n o s mọi người khỏe chúng ta là rét veo vẹt hoa ta là đội trưởng lệ、e、lìn bà ẹ、e、dù hi un đứng ở ở giữa nhất lộ ra p h o n g khoáng lại nụ cười rực rỡ mọi người khỏe ta là sẽ ùn chỉ c a n g sẽ ùn di chính là trước sau như một cấp cho những người hái mộ hàm hàm ấn tượng một đôi chòng mắt hiếp lại thành một cái khe hở chỉ là nhìn cũng là m người ta không khỏi tâm tình vô thích ta là hẹn đi nha son sẽ à ngoan hoạt bắt huy động cánh tay nguyên khí tràn đầy cùng những người hái mộ chuyển động cùng nhau đến Ta là giỏi t á c sủi giang hoạt bát hướng về phía những người hái mộ ở y tóc dài phiêu phiêu hình dáng nổi lên đến nàng vốn là xuất chúng càng phong mỹ nhân khí chất cuối cùng chính là nhỏ nhất tiểu nội m ộ i giờ gì. h h h ta là giờ gì, chúc mọi người buổi tối tốt lành nha cũng liền ở bà ẹ rủ hi u n các nàng với những người hái mộ thân thiết chào hỏi đồng thời lý trình lộ cũng là nắm mị t rổ phồn ở một bên từ đầu đến cuối chờ đợi bà ẹ rủ hi u n tiếng chung nàng yên tâm nhưng sẽ ủ n chỉ các nàng khẳng định vẫn là yêu cầu nàng tùy thời đi theo đồng thanh truyền dịch này hay là chúng ta lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy với mọi người gặp mặt đâu rồi mọi người thích tối nay bầu không khí à? làm trong đội ngũ tiếng trung tốt nhất thành viên bà ẻ rủ hi un từ đầu tới cuối duy trì đến nụ cười dùng rõ ràng tiếng trung lơ tiếng cùng dưới đài những người hái mộ vân an thích ấy l ì n tiếng trung quá tuyệt vời những người hái mộ cũng là đồng loạt đáp trả trung gian còn kèm theo một ít đối bà ẻ rủ hi un tiếng trung khẳng định có thể đem tiếng trung nói đến như thế tiêu chuẩn ngoại quốc nghệ sĩ phỏng t r ừ n g một cái tay cũng có thể đếm đi qua các nàng có thể phan bên trên như vậy một vị nghệ sĩ quả thực là làm cho các nàng vô cùng t i ê u n ạ o hôm nay bởi vì chúng ta là tạm thời quyết định mở như vậy một trận lễ ra mắt thật sự bằng vào chúng ta dáng vẻ đều có chút chật vật còn mời mọi ờ i m người không cần để ý hôm nay các nàng sân khấu hình dáng đúng là không có hàng thật giá thật diễn xuất lúc như vậy hoa lệ thậm chí các nàng một hồi muốn biểu diễn khúc mục cũng cùng với các nàng hình dáng có chút không dự nhưng những thứ này đối với thật vất vả chính mắt thấy được trên võ đài mọi người những người h ái mộ mà nói nay căn bản cũng không đoán là vấn đề gì ấy liền thật là đẹp tất cả mọi người thật là đẹp hoàn toàn không có ảnh hưởng những người ái mộ tán dương để cho bà ẹ rủ hi un cười rất là vui vẻ nghe không hiểu lắm các thành viên chính là vẻ mặt hi son sê ả ngoạn càng là trực tiếp cầm lên m ì tổ phồn bắt đầu tìm lên các nàng phiên dịch tới chỉ có ấy lìn tỉ với mọi người nói chuyện phiếm cũng quá giả hoạt rồi chúng ta phiên dịch tiểu thư đây nàng vừa dứt lời lý trình lộ thanh em đó là v ă n g lên hoen đi cảm thấy mọi người chỉ có thể với ấy lìn nói chuyện phiếm quá giả hoạt rồi à còn có hoen đi ta ở đây nàng đầu tiên là dùng tiếng trung đem mới vừa rồi son sê ả ngoạn nổ nước b ọ t phiên dịch cho sở hữu tại chỗ phan nghe sau đó vẫn không quên dùng tiếng h à n trả lời son sê ả ngoạn vấn đề người cũng lên đài à chúng ta xinh đẹp như vậy phiên dịch tiểu thư không lên đài đơn giản là quá t ố thất mặc dù là một câu để cho nàng rất ngượng ngùng ca ngợi nhưng lý trình lộ hay lại là thập phần t ậ n trách đem lời này phiên dịch cho mọi người sau đó bất đắc dĩ cùng theo một lúc lên đài không có cách nào ông chủ đều lên tiếng nàng không có cách nào cự tuyệt nàng xuất hiện cũng lần nữa để cho những người hái mộ hét dầm lên thực ra tại chỗ có hơn phân nửa nhân đều biết lý trình lộ muốn biết mặt rõ mới bắt đầu ở bà ẹ d rủ hi un cùng lưu tín an còn không có công khai thời điểm lý trình lộ cũng đã ở bà ẹ d rủ hi un f a n trong vòng nội danh bởi vì nàng không ít thả ra một ít bà ed r hi un không thả ra hình、à. tranh tỷ thật thật là đẹp không một chút nào so với mọi người kém a bất quá tranh tỷ thật là cao cảm giác so với giỏi còn cao ha ha ha ha bùi tỷ có phải hay không là lại nghĩ tới tới bị người khổng lồ chi phối sợ hãi những người hái mộ không ngừng trêu ghẹo mà có thể nghe hiểu tiếng trung bạ hẹ rủ hi un không ngừng được khoe miệng co giật đến nàng cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận cầm lên mịt rổ phồn nha ta có thể nghe được cũng có thể nghe hiểu ha ha ha ha ha nếu như nói hoa điệu f a n cùng cao ly f a n tối khác nhiều vậy dĩ nhiên là, là hoa điệu p a n phần lớn đều rất thích trêu chọc chuẩn bị các nàng thực ra gần hai năm công ty cũng vì những thứ này không có cách nào tự mình đến đến s â m cao ly thêm ký tên cho độc giả buổi họp ngoại quốc những người h á i mộ cử hành một ít đặc thù hoạt động giống như là tuyến thượng ký tên cho độc giả buổi họp loại này mà mỗi lần đến lúc này hoa điệu phan luôn là cho thấy các nàng đặc biệt sao năng lực sau đó những thứ này cho thấy sao năng lực may mắn những người h á i mộ thường thường cũng sẽ ở video ký bán thời điểm cho các nàng chỉnh đủ loại kiểu dáng hoa hoạt treo kẹo a treo cho k lựa gạt đến các nàng kể một ít kỳ kỳ quái quái tiếng trung dịch từ a những thứ này đều là hoa đều những người hãy mộ rất thích, làm việc. Hơn nữa, mọi người rất thích phát son sệ à ngoản chính là thảm nhất người bị hại bất quá nàng cũng không trách được người khác ai kêu chính nàng như vậy yêu dùng linh tinh mặt đây rõ ràng là cái rất cô gái xinh đẹp kéo xa vị này là trình l ộ mọi người hẳn đều biết đi đây chính là chúng ta tốn rất nhiều thật nhiều tiền mời tới phiên dịch đâu rồi cho nên nếu như có thể mà nói còn mời mọi người nhiều hơn thưởng thức tiệm chúng ta bên trong đồ uống lạnh giúp chúng ta hồi hồi huyết cơ hội tốt như vậy bà ẹ rủ hy u n vẫn không quên thật tốt cho các nàng tiệm thức uống lạnh làm một quảng cáo này hơn ba trăm người cũng mua lời nói ngày mai lại buôn bán cái nửa ngày các nàng liền không sai biệt lắm có thể kết thúc công việc rồi sau đó liền chuẩn bị sau hai c h à n g phan lễ ra mắt liền có thể suy nghĩ một chút cũng vui vẻ trình lộ tỷ xảy ra chuyện gì cho ấy liền tỷ làm phiên dịch lại còn thu lệ phí nàng vừa đáng thương lại mong đợi thanh em thoáng cái liền để cho những người hái mộ quần tình phấn chấn mà bắt đầu đương nhiên mọi người khẳng định cũng không phải thật sinh khí tối đa cũng chính là phối hợp bà hẹ rủ hi un t r e o g ẹ o một chút lý trình lộ thôi nhưng lý trình lộ không chút nào h o ả n g các người muốn nói như vậy sau này ta liền không nữa đổi mới các nàng hình đừng, đừng khác tranh tỷ thu lệ phí cho ta hung hăng thu lệ phí thật tốt chèn ép một chút xe ùn trị các nàng lời này để cho dợ gì trận to hai mắt nàng không tưởng tượng nổi nhìn dưới đài mọi người dọn cổ quái hỏi mọi người điên rồi sao chúng ta không cho trình lộ t ỷ phát hình nàng cũng không có biện pháp phát à, mọi người không phải càng hẳn hống chúng ta mới đúng chứ ý e tin thật thông minh à. cái gì à, những thứ này cũng không nghĩ ra chẳng n h ẽ không phải mọi người kỳ quái sao loại này cùng thần tượng hòa mình hài hòa bầu không khí để cho tất cả mọi người là thập phần hưởng thụ hiếm thấy có thể có như vậy một cái với hoa điệu phan tiếp xúc gần gũi cơ hội tất cả mọi người rất là hưng phấn hơn nữa tích cực buôn bán cũng đúng như bà ed r hi un mong đợi như vậy hôm nay tôi đến hiện trường tham gia hoạt động những người ái mộ gần như đúng là mỗi người cũng gọi một ly đồ uống l ạ n h uống đây cũng tính là một loại loại khác vào sân khấu rồi nhân tiện nhắc tới những thứ này đồ uống lạnh chính là lưu tín ăn ở bà hẹ rủ hy un các nàng cố gắng ôn tập sân khấu thời điểm một ly một ly tự mình làm đi ra nhận biết m ộ ư ơ i năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mẹ tuần chủ áp ngược lại là cũng có một bộ phận là bà hẹ rủ hy un các nàng làm bất quá cũng lăn lộn ở cùng một chỗ phân cũng phân không rõ những người h ã i mộ ngược lại không để ý nhưng bà ẹ n rủ hi u n vẫn là rất thành khẩn với những người h ã i mộ biểu đạt ấ y nấy mọi người uống những thứ này đồ uống lạnh có một bộ phận là chúng ta tự mình làm có một bộ phận là trình lộ với tín ăn làm nhân vì thời gian thật sự là quá gấp gáp đi một tí chúng ta không thể làm gì khác hơn là rút ra một chút thời gian ôn tập một cái hạ sân khấu còn mời mọi người tha thứ không sao cái gì trong này lại có an tử ca làm lại cho ta tới mười ly an tử ca người đâu để cho hắn cũng lên đại a phan t r u n g chui vào rồi mấy cái thành phần phức tạp người xem mọi người tiếng hô cũng để cho trên võ đài mấy người rối rít che miệng cười trộm ánh mắt đều nhịp rơi vào trên người bà hẹ rủ hi un tiêu lưu tín a n chuyện này nhất định là vẫn phải là để cho bà hẹ rủ hi un vị này chính quy bạn gái để làm tốt mà những người ái mộ yêu cầu cũng để cho bà hẹ rủ hi un có chút ngạc nhiên nàng sau khi suy tư trong lát này mới lộ ra mê m ộ i biểu tình mọi người thật giống như đối tín a n không có gì bất mãn g á n g vẻ ta còn tưởng rằng mọi người sẽ ghét tín an tồn tại đây làm sao có thể không có an tử ca lời nói ấy l i n tị các ngươi cũng không cơ hội gì tới hoa điều đi chính phải chính phải chúng chi cùng với đợi sau này người tìm một chúng ta chưa quen thuộc g i a hỏa còn không bằng theo chúng ta an tử ca ưu tú như vậy nam nhân ở đồng thời đây a lưu tín an đánh giá thật là cao a càng s ệ ủ n di ngạc như nói nàng ngay từ đầu cũng lo lắng những người hãy mộ sẽ đối với lưu tín an dùng ngói bút làm vũ khí tới không tưởng hoa điệu phan đối lưu tín an tiếp nhận trình độ lại sẽ cao như vậy những người hãy mộ khen cũng để cho bà ẹ rủ hi un treo tâm vông xuống không í t đã như vậy lời nói tín an nàng nhẹ dọn gọi nhà mình bạn trai tên một đôi mắt đẹp cũng là không ngừng tìm kiếm nam người thân ảnh rất nhanh nàng phát hiện cái k i a thân ảnh quen thuộc chỉ bất quá lúc này lưu tín an nhưng là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình chỉ mình thật giống như ở hỏi hắn là có hay không muốn lên đài như vậy mau lên đây đùa lưu tín an lần này một dạng tống trung xuất hiện dưới ống kính thời điểm cũng không ít lúc này giả bộ đứng đắn gì ngược lại các nàng đều đã bước vào nữ đoàn sinh mệnh chu kỳ trung hậu kỳ rồi năm nay thậm chí các nàng phải cho phía sau suất đạo đệ ngũ một dạng môn n g ư n g đường nếu như lúc này in a dệ lạ thì hòn xịp còn phải xem những người hái mộ ánh mắt đó cũng quá đáng thương một ít húng chi hoa điều p a n mới là bây giờ các nàng quan trọng hơn kim chủ kim chủ đều nói không sao nàng kia dĩ nhiên cũng không chuyện lần này lưu tín an không có cách nào nói gì hắn k h ẽ thở dài một cái đưa tay cầm một mịt rổ phồn sau đó đó là nện bước chân dài từ sân khấu bên bên cạnh sân khấu chỉ cần là rét vẹo vẹt f a n liền nhất định sẽ nhận biết lưu tín an cho nên hắn xuất hiện cũng lần nữa đưa tới những người hái mộ hưng phấn tiếng thét chói thai em đi an tử ca thế nào đẹp trai như vậy a hôn một cái hôn một cái hôn một cái cũng không biết là cái nào f a n ngẩm đầu lên toàn trường đều nhịp ồn nào lên âm thanh thoáng cái liền để cho bà hẹ rủ hi un đỏ mặt gò má lý trình lộ cũng sáng mắt lên vội vàng cấp ngoài ra bốn vị đầu góc mơ hồ các thành viên giải thích bây giờ toàn trường ồn ào lên ý tứ lần này được rồi ồn ào lên lại tăng thêm bốn vị hôn một cái hôn một cái giờ gì càng là trực tiếp nhảy đến trước mặt bà ẹ d rủ hi un nàng không ngừng vừa nói sau đó đó là bị nhà mình tổ hợp đại tỷ một cái phân quyền cùng tiến lên đ à i lấy bà ẹ d rủ hi un bạn trai thân phận với những người ái mộ chào hỏi này đã coi như là cực hạn nếu như thật coi đến nhiều người như vậy mặt với bà ed r hi un tới một cái lãng mạn hôn môi sau đó đoạn này lại bị làm thành một dạng tống phát ra ngoài hoa điều phan phản ứng có lẽ cũng còn khá nhưng cao ly bên kia tuyệt đối sẽ đập đồi lưu tín an rất rõ ràng một điểm này cho nên vội vàng lên tiếng ngăn lại đến mọi người ồn ào lên có thể c á c dù sao cũng phải có một h ạ n độ mới được ha ha ha những người h ái mộ cũng đều hiểu có thể tới hiện trường cái nào không phải đối b à ed rủ hi un đối r é t mẹo v ẹ t thậm chí đối với c ọ p hiệu rõ nhân cho nên mọi người cũng bất quá là ồn ào lên thôi được rồi mọi người tiếp theo mời thưởng thức chúng ta mang đến thứ nhì thủ sân khấu son sệ a ngoan đứng dậy đem lời để cứng rắn ra đèn pha lần nữa ngầm h ạ thừa dịp thời cơ này lưu tín an cùng lý trình lộ vội vàng từ trên võ đài lột xuống đem sân khấu hoàn toàn để lại cho bà hẹ rủ hi un đám người rất nhanh gã bụ kia cực kỳ bắt hai khúc nhạc dạo vang lên xuống đài lưu tín an đầu tiên là không chớp mắt nhìn một hồi bà hẹ rủ hi un các nàng diễn xuất sau đó mới liệu đi đến lý nghiên châu bên người t r a n g này phan l ệ ra mắt khẳng định đến thời điểm cũng sẽ biên tập phát hình ra đi mà mới vừa rồi kết đoạn mới vừa rồi kết đoạn hay lại là hơi chút biên tập một chút đi lý n i ê n châu cũng biết rõ lưu tín an nói là vậy một đoạn nàng gật đầu một cái loại này vô cùng khiêu khích f a n cách làm có chút cực đoan quá mức cho nên vẫn là ổn đến tới khá hơn một chút bất quá lần này f a n lễ ra mắt là không có hạn chế những người h á i mộ mang điện thoại di động vào sân nói cách khác mới vừa rồi mọi người ổ n ào lên chắc đã bị một ít f a n thu â m xuống hẳn sẽ có f a n đem đoạn này trục xuống kia không liên quan đến chúng ta chuyện ngược lại chúng ta lập trường phải rõ ràng mới được yên tâm đi sẽ biên tập xuống có lý nghiên châu khẳng định lưu tín a n cũng coi là an tâm không ít hắn tiếp tục xem trên võ đài mấy người diễn xuất trên mặt tràn đầy đủ cười bây giờ đang ở biểu diễn bài này thì ga bủ cũng là hắn đặc biệt thích một ca khúc Coi thích cảm giác có chút thích oán nào Psi dưới bài rồi. tới Psi lại nghiệm. biểu diễn Psi bài như bên hắn nhất nhớ Tín An nay không hay Hôm thế Lưu là là à? ở Tô một Bất Tô, Tô Rất hát quá kìa ừ lưu tín an cũng không phủ nhận hắn nhớ lại năm ngoái nguyên đán mở miệng cười nói bắt bòi g i b a p u t tô này tam bài hát đối với ta với rủ hi un là có đặc biệt ý nghĩa đặc biệt ý nghĩa ta là ở năm ngoái s m g i a tộc ca nhạc hội bên trên biết rõ rủ hi un là nghệ sĩ chuyện này mà tam bài hát liền là đương thời nàng ở trên vũ đài biểu diễn ca khúc nói cách khác là này tam bài hát để cho ta biết rồi l ạ n liên tiếp nhận thức rét vẻo vẹt a nguyên lai、like、là như vậy ạ ở lưu tín an chuyên chú ở trên vũ đài thời điểm con mắt của lý nghiên châu bên trong thoáng qua một tia tinh quang xem ra trong này có không ít có thể đ à o sâu điểm đây Ừm. lưu tín an thuận miệng đáp một tiếng tiếp tục cùng lý nghiên châu trò chuyện mà sân khấu cũng chính là vào lúc này dần dần n h a n đón hồi cuối mọi người vui vẻ không vui vẻ mọi người có phải hay không là lại khát nước không có thật là không mắc lừa đ â y bà hẹ rủ hi un cười hì hì trêu ghẹo những người ái mộ tất cả đều là phối hợp h ố cười lên hôm nay đâu rồi ngoại trừ là chúng ta lần đầu chính thức cùng mọi người khoảng cách gần gặp nhau bên ngoài đồng thời còn là một cái rất đặc thù thời gian đây bốn bỏ năm lên một chút hắn nên tính là lao bản của chúng ta chứ son sệ a ngoản cũng là theo chân t i ế p lời thực ra nghiêm chỉnh mà nói lần này lưu tín a n s ắ c thực coi như là các nàng ông chủ dù sao lần này hoa đ i ề u lữ chỉnh từ đầu tới cuối đều là lưu tín a n một mực ở đáp cầu giáp mối thậm chí lần này một dạng tống trả lại cho lưu tín a n một cái hoa đ i ề u chuyến đi người phát khởi danh hiệu tới a dĩ nhiên chỉ huy ông chủ giút làm đồ uống lạnh loại sự tình này phòng chừng cũng chỉ có các nàng rét vẹo vẹt có thể làm được tới không sai không sai nếu như không phải vị lao bản này chúng ta cũng không có cơ hội tới hoa điều đây s ê u chi ngươi đi cầm một chút đi Tốt. lời đã nói đến mức này rồi những người h ã i mộ cũng đều đoán được bà ẹ rủ hi ún trong miệng các nàng vị lao bản kia thân phận chân thật bất quá lúc này vị này ông chủ vẫn còn ở với lý nghiên châu trò chuyện tiếp theo quay c h ụ chi tiết tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được đề tài đã tới trên người mình chuyện này cho đến chúc ngươi sinh nhật vui vẻ liệu t í n an đột nhiên bị gọi tới lưu tín an lúc này mới vẻ mặt mộng bức xoay người cảm tạ sở hóa lệ đại lao minh chủ bốn bốn thời gian đổi ngược trở lại mới vừa rồi ở bà ed rủ hi un mấy người sinh động hình tượng mô tả chung không ít f a n đã đoán được bà ed rủ hi un trong miệng vị kia cái gọi là ông chủ đến tột cùng là ai mà nhận ra được những người ái mộ đều đã nhận ra trong miệng nàng vị lao bản này sau đó bà ed rủ hi un cũng là vui vẻ ra mặt tiếp tục treo mọi người khẩu vị hôm nay là vị lão bản này trong đời rất trọng yếu một ngày đây nói đến mức này mọi người cũng rất tự nhiên đem hôm nay cùng sinh nhật bắt đầu liên tưởng Một ít Tín tương đối đối hiểu nhiều Lưu An fan h o ặ cũng l i may rất n h n đoạn đường này cũng không dài nàng cuối cùng vẫn cẩn thận từng l đi từng tí lại tới đến trên võ đài cũng liền ở căng sệ ùn di đứng lên sân khấu trong nháy mắt đó bà hẹn rủ h i ưu nhìn về nhà mình vị kia rõ ràng chính đang thất thần không biết do ở nói với lý nghiên châu cái gì đó bạn trai mặt hiện lên ra nụ cười sáng rỡ một hai ba chúc ngươi sinh nhật vui vẻ liệu t í n an ít năm cái này tựa như đã trải qua tập luyện tiếng chúc phúc ở náo n h i ệ t trên bờ biển vang lên những người hãy mộ cũng là vô cùng phối hợp cùng chúc phúc đầu góc mơ hồ lưu tín an nói thật làm tên hắn vang dội toàn trường trong nháy mắt đó lưu tín an thật là bị sợ hết hồn hắn mộng bước nhìn về phía sân khấu lại phát hiện người mặc hoa lệ sân khấu trang mang trên mặt tinh xảo trang điểm ra mặt bà e r u d hi un lúc này trong tay chính ôm một cái đại đại bánh ngọn cười tươi g i ó i đang nhìn mình trong n g á y mắt hắn hiểu được rồi toàn bộ đ ó lấy trên mặt hắn đó là hiện ra căn bản liền không cách nào khống chế vui sướng nụ cười liên đ ố i hắn vốn sạch sẽ gương mặt tuấn tú cũng dính đỏ hừng nhân đều là sẽ xấu hổ coi như là mang theo đại tim tên lưu tín ăn cũng giống như vậy như vậy vui mừng thật là để cho hắn ác không chế trụ được vui sướng tâm tình mà loại bị nhiều người như vậy chúc mừng sinh nhật cảm thụ cũng để cho hắn nhăn nhó ô hát là ta nhìn lầm ả lưu t í n a n người này đỏ mặt ánh mắt của son sệ an g toàn rất tốt nàng thứ nhất phát hiện lưu t í n a n là lạ dáng vẻ đó lấy âm hưởng trung chuyển ra nàng khiếp sợ thanh âm lý trình lộ thập phần tẫn trách đem lời này phiên dịch cho tại chỗ người sở hữu nghe lần này được rồi vốn là bị mọi người nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng lưu t í n an lần này càng ngượng n g ù n g hắn vội vàng túi đầu xuống muốn chỉ có thể là khống chế một chút chính mình biểu tình nhưng d ơ lên khỏe môi không chút nào lạc tự động không đi lên sao đều đang đợi ngươi bên người lý nghiên châu lên tiếng nhắc nhở một chút vẫn chưa có trở về thần lưu tin an lần này hắn kịp phản ứng hắn n hít sâu một hơi lần nữa một lần nữa xuất hiện ở trên võ đài chính chủ đến để cho những người hái mộ đều là cổ động hoan hô trong đó còn kèm theo một ít đối lưu tín an sinh nhật c h ú c phúc những thứ này lưu tín an cũng không có để ý bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mặt cái này cười doanh doanh nữ nhân c ấ p đi sinh nhật vui vẻ a tín an này là hôm nay bà hẹ rủ h i un lần thứ hai cùng lưu tín an nói sinh nhật vui vẻ cảm ơn hoa lại còn chuẩn bị những thứ này sao lúc nào chuẩn bị nha mịp rô phôn mịp rô phôn nhìn ra được lưu tín an đúng là bị các nàng kinh hỉ đánh trở tay không kịp rồi hắn lúc nói chuyện thậm chí đều vô ích mịt rổ phồn càng sệ ùn di rất lưu loát đem trong tay mình mịt rổ phồn đưa cho lưu tín an lưu tín an nhận lấy đầu tiên là nhìn một chút bà hẹ rủ hi un sau đó sẽ nhìn về dưới đài phan trở nên có chút t ả o não hôm nay chẳng lẽ muốn ở trước mặt nhiều người như vậy thất thua sao khóc lên đi an t ử ca n g ư ờ i đ â y không khóc lên ta đều xem thường ngươi một người đàn ông người xem tiếng hô to trong nháy mắt phá hư trên trận ấm áp tâm t ì n h những người hái mộ a n h cười lên lưu tín ăn cũng là lộ g a rợ khóc dở cười biểu tình mà bà h rủ hi un đám người chính là nghe xong lý trình lộ ph không sai tín an ca nếu như ngươi không khóc lên chúng ta thật sẽ khổ sở không đại không tiểu kim y e tin lần nữa bắt đầu nàng đổ thêm dầu vào lửa vậy cũng quá khó khăn rất tốt hướng giỏi với ngươi lấy thỉnh kinh mới được ca những người h ái mộ cũng biết rõ bác sủ răng với giờ gì có vỗ qua vai diễn cho nên nơi này lưu tín an đang chơi ngạnh mọi người cũng đều lòng biết rõ bất quá vẫn là có người rất không vui ôm bánh n g ọ t b à hẹ、e、rủ hi un cũng nàng đến rõ ràng ta cũng c o i đóng kịch tại sao không tìm ta thỉnh kinh lần này nàng đang đối mặt lưu tín an lúc tiểu bị mịt rổn phong đại không giữ lại chút nào hiện ra ở toàn trường này hơn ba trăm hào trước mặt p a n trong n á y mắt Thực kỳ hiếm thấy đến bà ẹ d rủ hi un bộ dáng này tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh bà ẹ d rủ hi un thường thường sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra thập phần dễ thương một mặt mà lần này nàng nhỏ giọng cũng n à n g càng làm cho nàng dễ thương trực tiếp nổ mạnh ý thức được giọng nói của mình bị mịt rổ p h ổ n bán đứng bà ẹ d rủ hi un cũng là mặt nhỏ đỏ lên nàng vội vàng đem mịt rổ p h ổ n b ô n g xuống cố gắng làm bộ như chính mình rất bộ dáng bình tĩnh có thể kia lan tràn đến bên thai đỏ hửng hay là đem trái tim của nàng tỉnh bại lộ nhìn một cái không sót gì đang lúc bà hẹ rủ hi un bởi vì chính mình sai lầm lúng túng đến không biết như thế nào cho phải thời điểm lưu tín an thanh nhâm ôn nhu trong nháy mắt đem còn không có t ử mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un dễ thương lộ ra tinh thần phục hồi lại những người hái mộ đốt bởi vì ta không nỡ bỏ gặp lại ngươi rơi lệ dáng vẻ mắt của hắn mắt ôn nhu nhìn cái này làm hắn động tâm nữ nhân xuất phát từ nội tâm nói ra một câu nói như vậy trong nháy mắt vốn là coi như an t ĩ n h những người hái mộ sôi sùng sục ngoa tạo an tử ca tốt mẹ hắn với ta đây thật là ta không tốn tiền có thể thấy trời ạ ta là bùi tỉ ta có thể sẽ khóc lên đi lưu t í n an đột nhiên này tỏ tình để cho bà hẹ rủ hi un s ư ớ n g sốt u đ ó lấy nàng cắn chặt môi đỏ mọng đôi mắt đẹp t r ợ t to nhưng dù cho nàng cố gắng thế nào k h ô n g chế nàng vẫn không thể thay đổi chính mình đôi mắt dần dần bị hơi nước hòa hợp sự thật nàng cảm giác mình nhịp tim thật là nhanh cái loại này cảm giác hạnh phúc tự nhảy động tim khắp toàn thân cũng may kim cảm đ ộ n giác p hạnh phúc tự nhảy -e、lần nữa ổn định phát h động tim h n Hi-un khắp toàn thân nhất định là đến tiếp sau này bà ẹ rủ hi un tâm tình nay cái t ỷ t ỷ có thể quá sĩ diện rồi nàng là cái loại này ở trên vũ đài rõ ràng rất muốn cười đều phải chết mệnh kìm nén loại hình nếu như lúc này ngay trước nhiều người như vậy mặt đêu xấu rơi lệ nàng phòng chừng bà ẹ rủ hi un có thể buồn g i à u đến hai ngày ăn không ngon đi cái gì a xem ta với giỏi t ỷ khóc liền có thể sao giờ gì giận dữ biểu đạt chính mình bất mãn mà nàng âm thanh vang lên cũng để cho đắm chìm trong lãng mạ n bên trong bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt tinh thần phục hồi lại nàng vội vàng quay lưng lại sợ mình như vậy chật vật một mặt bị những người ái mộ phát hiện lúc này nàng vô cùng vui mừng với cái này sân khấu không có chuyên nghiệp như vậy ngay cả đặc biệt quay t r ụ n các nàng đặc tả màn ảnh lớn cũng không có đua đua tưởng thật coi như không có ý nghĩa a lưu tín ăn cũng là tiếp nối giờ dị tín hiệu hắn ăn ý phối hợp giờ dị đem mới vừa rồi chế tạo ra được lãng mạn không khí thu hồi lãng mạn cái gì đợi hôm nay f a n lễ ra mắt hoạt động kết thúc hai người bọn họ lại chậm rãi lãng mạn ngay trước nhiều người như vậy mặt lời nói kia fans nói không sai này xác thực không phải là không tiêu tiền có thể thấy hơi chút sửa sang lại tâm tình bà h rủ hy un bình tĩnh lại nàng lần này liền tầm mắt cũng không dám rơi vào trên người l mới vừa rồi hắn thanh âm ôn nhu phảng phất vẫn còn ở nàng bên thai vọng về như vậy nàng đem bánh ngọt dơ lên nhìn về c a n g sệ ùn di c a n g sệ ùn di vội vàng lại gần đem cây nến sen vào tốt chọn cây nến là viết có hai cùng chín hai cái con số cây nến là năm nay lưu tín ă n hai mươi chín tròn tuổi rồi cũng lập tức chạy ba mươi rồi mà cây nến sen vào tốt sau đó lúng túng sự tình xảy ra bật lửa đây bà hẹ rủ hi un nhỏ giọng hỏi một chút c a n g sệ ùn di lấy được là c a n g sệ ùn di mê mang biểu tình lần này xấu hổ cũng may vẫn nhìn chằm chằm vào các nàng lý trình lộ bén nhạy phát giác hai nàng hốt hoảng nàng bông xuống m i c r o p h o n tiện tay kéo một nhân viên làm việc rất nhanh đó là lấy được một cái bật lửa tiếp đó nàng ta đôi để cho bà ẹ d rủ hi un hâm mộ đến nước miếng chảy dòng chân dài phát huy ra tác dụng bật lửa nàng đưa bật lửa giao cho bà ẹ d rủ hi un lần này bà ẹ d rủ hi un rốt cục thì thở phào n h ẹ n h õ m theo một tiếng thẻ đắt tâm thanh màu da c a m ngọn lửa từ con số hai cùng chín phía trên b ố c lên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ thân ái ông chủ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chung hàn đôi nữ sinh nhật chúc mừng bài hát vang lên bà ed rủ hi un bưng bánh ngọt đi về phía lưu tị an lần này nàng rốt cục thì không hề đáp lại tránh ánh mắt mà là dành cho cái này chính mình thích nhất nam nhân một cái đẹp đẽ nụ cười sinh nhật vui vẻ thân ái hô ba phan lễ ra mắt tổng cộng liền kéo dài một giờ lưu tín an khẳng định không thể xoay người đoạt chủ chiếm cứ mọi người quá nhiều thời gian dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp thấp thật tốt dùng nơi này mẹ toàn chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cho nên ở thổi cây đến sau đó lưu tín an đó là ô n cái này thuộc về hắn bánh sinh nhật qua loa rời đi sân khấu đem sân khấu lần nữa trả lại cho bà ed rủ hy un mấy người đã khôi phục tâm tình bà hẹ rủ hi un lần nữa biến trở về rồi kia cái mê đảo vô số f a n hoàn mỹ nghệ sĩ nàng phong thú với những người h ái mộ chuyển động cùng nhau đến tiếp lấy đó là lần nữa biểu diễn lên các nàng lần này sân khấu thứ ba thủ ca khúc a ở út đây là một lưu tín an rất ít nhìn sân khấu bà hẹ rủ hi un các nàng sân khấu hắn hầu như đều bổ qua một lần mà sở thích vật này là tương đối chủ quan bài này ở út là thuộc về lưu tín an chẳng phải cảm bạo một ca khúc hắn nhìn một cái để ở một bên bánh ngọt sau khi suy nghĩ một chút hay lại là bưng bánh ngọt đứng dậy để ở chỗ này hắn chung quy sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, giống như là vỡ hay hoặc giả là khác loại cho nên hắn vẫn cảm thấy trước tiên đem bánh ngọt thả vào trong tiệm một chút tương đối khá an khẳng định không thể bây giờ ăn nếu như hắn không đợi này mấy người nữ nhân trước ăn bánh ngọt hắn bảo đảm đợi bà hẹ rủ hy un các nàng sân khấu kết thúc hắn sẽ bị năm người này ánh mắt phẫn nộ nhất là c a n g sẽ ưu di hắn mới vừa rồi ở trên vũ đài không chỉ một lần thấy người này trộm cắp sờ nuốt nước miếng tới ôi chao nghĩ như vậy nếu như hắn đem bánh ngọt giấu sau đó đợi p a n lễ ra mắt kết thúc nói cho các nàng biết mình đã với nhân viên làm việc đem bánh ngọt ăn chắc h ẳ n bà hẹ r hy un các nàng biểu tình nhất định sẽ thập phần xuất sắc đi. cái ý niệm này mới vừa vừa phù hiện lưu t í n a n liền nhanh chóng dập tắt loại này cầm chính mình sinh mệnh đ ù a sự t ì n h có chút quá nóng hắn cũng không muốn đem mình sinh nhật với ngày dô đặt ở cùng một ngày đem bánh ngọt t a n ổn lần nữa thả lại tủ lạnh sau đó lưu t í n a n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thoáng qua du du trở lại hiện trường mà mới về đến mới vừa rồi vị trí hắn đó là nghe được rất tin tưởng tiếng hát đợi không được trời tối khói lửa sẽ không quá hoà mỹ nhớ lại đốt thanh trò hay là chờ không tới kết vĩ nàng từng nói không có vấn đề ta sợ một ngày một ngày bị phá hủy nàng nói về phần cái thanh n m này son xê an oản hắn theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía sân khấu đúng như dự đoán ở phía trên thấy được son sệ ả ngoàn bóng người bà hẹ rủ hi u n đám người chính là đứng ở một bên giống như là một khoảng cách gần tham gia nghệ sĩ ca nhạc hội đám f a n nhỏ như vậy vùng trong tay m ị c r o p h ồ n không có cách nào tối nay lần này f a n lễ ra mắt quả thực là quá gấp gáp đi một tí vội vàng đến các nàng thậm chí cũng không có tạm thời chuẩn bị cái gì đèn bài tiếp ứng vật đối với có mặt những người h ái mộ mà nói tối nay cũng là vội vàng một đêm các nàng giống vậy không có bất kỳ chuẩn bị ngay cả tiếp ứng bắn sạch dựa vào cũng điện thoại của là kèm theo đèn tin chức năng bất quá thật đúng là đừng nói t ừ người hàng ánh nhìn. nhất tính nghe son hát chứ tình bài hát h là bài là đèn tin đèn cũng An son ngoản kiện giác rất tốt Ít rất một cảm cực ả mỹ. duy sệ kỳ ở n tình. nhất tín ăn nhanh trong son ngoản trong tiếng n g g thụ Ít rất chìm sự sệ lưu là ư ca. đó đắm ả này nghệ thuật ca hát không có gì để nói dù sao cũng là bị những người hái mộ xưng là đệ tứ đệ nhất nghệ thuật ca hát tồn tại ở hát phương diện này son sẻ ả ngoằn từ trước đến giờ là những người hái mộ k i ê u ngạo tiếng chung bài hát đối với những người hái mộ mà nói không có gì n g ư ỡ cửa hơn nữa bài hát này vốn chính là rất hỏa nổi tiếng rất cao ca khúc cho nên ở son sệ ả ngoằn nghiêm túc hiến hát đồng thời những người h ái mộ tất cả đều là phối hợp toàn trường đại hợp hát lên không sợ thiên minh ta muốn chỉ là sợ hai thanh tình tiếng nhạc c h ầ m rãi kết thúc chờ đến nhạc đệm hoàn toàn sau khi kết thúc những người h ái mộ lập tức hoan hô lên trên võ đài son sệ ả ngoằn cũng là sáng sủa cười không ngừng cho những người h ái mộ cuối người đồng thời còn khẩn trương hướng trên mặt quả gió tiếng t r u n g bài hát là nàng rất ít liên quan đến khu vực cho nên lần này nàng biểu diễn coi như là nàng biểu diễn trong kiếp sống tương đối khẩn trương một lần hoa thật khẩn trương ta hẳn không có hát sai chứ không có nói từ khí không có thính phản hoàn toàn hiện trường sinh hát còn có thể mang lại như thế làm người ta hưởng thụ sân khấu cái này làm cho lưu tín ăn không khỏi lắc đầu than thở son sẽ ả ngoản phát huy hoàn toàn không có ô ô ô sinh thời ta lại nghe được nhiệt độ nhiệt độ nàng nói bản đầy đủ ta viên mãn mọi người trong nhà xe ủ n chi lúc nào hát lặt đàn sợ a lý trình lộ như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng đem những người hái mộ như vậy tiếng huyên n á o âm chụp hơi phân biệt hơn nữa phiên dịch ra cho nên rất đáng tiếc càng xe ủ n chi cũng không có nhận ra được những người hái mộ mong đợi ô quá n g thấy rồi bà ẹ dù hi ùn đám người xuống tới mọi người một bên vỗ tay một bên t r e o ghẹo son sê an g o a n giờ gì càng là cổ linh tinh quái chạy đến trước mặt son sê an g o a n cũng không biết từ đâu cầm một l a p t ọ p vẻ mặt cung kính ở trước mặt son sê an g o a n túi người làm ra muốn ký tên cử động bất quá rất đáng tiếc nàng không muốn đến ký tên chỉ là bị son sê an g o a n cười chụp một trận thứ tứ thủ bài hát cũng đã kết thúc tiếp theo cũng chỉ còn lại có cuối cùng một bài quy n ô rồi mà ở trước đó hay là trước muốn cho hát xong một ca khúc son sê an g o a n thoáng nghỉ ngơi một chút mới được hôm nay sân khấu có thể không có gì dự l u ca không mở mạch cái thuyết pháp này năm đầu bài hát tất cả đều là các nàng hiện trường sinh hát cũng may các nàng thực lực quá rõ ràng không ra ngoài dự liệu lời nói hôm nay ngũ thủ ca khúc nhất định là sẽ chiếm đoạt hai nước hotse ở bảng nhất là hoa đ i ể u tự đánh các nàng đi tới hoa đ i ể u quay t r ụ một dạng tống sau đó bằng vào vốn cũng không thấp n h â n khí cộng thêm lưu tín ăn cái này lưới lớn hồng các nàng có thể nói là thường trú ở hotse ở trong bảng cũng không có quá nhiều không h i ể u vấn đề thành phần không biết dân mạng đối với các nàng tới hoa đ i ể u quay t r ụ chuyện này biểu thị ra bất mãn dù sao bà ẹ rủ hy ôn tiếng chung trình độ đặt ở kia trừ phi là cái loại này ngốc nết hát tử bất kỳ một cái nào người đi đường mở ra rét vẹo vẹt liên quan tin tức Ún Di gật đầu một, cái. một giờ rủ nói dài t ế n t cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm bất quá đối với tối nay tới tham gia lễ ra mắt những người h ái mộ mà nói này một canh giờ phảng phất trong nháy mắt liền vượt qua làm lý trình lộ đem những lời này phiên dịch ra thời điểm những người hái mộ trong nháy mắt buộc phát ra không thôi thanh âm không thể muốn kết thúc rồi hả a chúng ta rất hiểu mọi người không thôi tâm tình ngày mai chúng ta còn lại ở chỗ này cử hành với tối nay như thế diễn xuất cho nên đến thời điểm còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn á bà ẹ n rủ hi u n mấy người dĩ nhiên giống vậy không thôi lần đầu tiên với hoa đ i ể u những người hái mộ khoảng cách gần như vậy sống chung cảm giác rất không t h ô i giống như là với một ít đã lâu không gặp bạn cũ nói chuyện cũ như vậy nhan nhã tùy tính phong thú cho dù n ô n ngữ không thông cho dù thói quen bất đồng nhưng ở diễn xuất bắt đầu một khắc kia các nàng có thể rõ ràng cảm giác khi đó các nàng tâm là chạm quân q u y ế t tiểu tiểu trấn an một chút không thôi những người ái mộ sau đó bà ẹ n rủ hy u n đám người bắt đầu quen thuộc chỗ đứng giống vậy quen thuộc cái này chỗ đứng còn có lưu luyến không rời những người ái mộ uyên l u ồ n quen thuộc tiếng nhạc vang lên hôm nay rét vẹo vẹt cuối cùng một ca khúc sân khấu bắt đầu bài hát này lưu tín an thật là không nên quá t h ủ dù sao hắn là từ trở về trước hơn nóng giai đoạn liền toàn bộ hành trình tham dự và tuyên truyền nhân viên làm việc không khoa chương nói này múa hắn đều có thể nhảy cuối cùng dù cho những người ái mộ mọi thứ không thôi, hôm nay chàng này phan lễ ra mắt cũng là hoàn toàn đi tới hồi cuối mọi người trở về trên đường nhất định phải c ẩ n t h ậ n nha đói có thể điểm một ít bữa ăn khuya ăn nha chúng ta đây có thể chút lạnh u ố n g à à cái này hay lại là liền như vậy chúng ta cũng sắp tan sở son sệ à ngoan tốc độ ánh sáng hai tay so với ít cự tuyệt làm thêm giờ từ nàng làm lên húng chi các nàng cũng đúng là thật đói nay một giờ vừa ca vừa nhảy múa thật là đem các nàng còn sót lại thể lực tiêu hao hầu như không còn có mấy lần nàng thậm chí đều nghe được c a sệ ùn di bụng xì xào tiếng kêu âm thiếu chút nữa thì diễn biến thành sân khấu tai nạn Chương vợ chồng mới cưới bà hẹ rủ hi un các nàng đang cùng phan nói lời từ biệt xong sau đó là rời đi sân khấu nếu như các nàng một mực ở trên vũ đài đưa mắt nhìn mọi người rời đi những người hái mộ phần lớn cũng thì sẽ không đi đây cũng là các nàng kinh nghiệm nói mà xuống đài sau đó chuyện thứ nhất bà hẹ rủ hi un chính là cho rồi nhà mình bạn trai một cái tràn đầy ôm thân mật ôm vừa chạm vào cùng phân dù sao phan lễ ra mắt kết thúc các nàng quay c h ụ t vẫn chưa kết thúc đây cực khổ lưu tín an có thể rõ ràng nhận ra được bà hẹ r hi un trên thân thể chuyển tới nhật ý dù nói thế nào cũng là ở trên vũ đài vừa ca vừa nhảy múa một giờ mồ hôi nễ ngại bà hẹ rủ hi un mình cũng là rất khó chịu đáng tiếc là nơi này cũng không có cung cấp nàng rửa mặt phòng tắm ngươi đem bánh ngọt cầm đi đâu ta thả vào trong điếm bên này nhiều người ta sợ không c ẩ n thận đụng nã loại không có ăn t r ồ n g chứ dĩ nhiên không có ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta liệu tín an cười lắc đầu tiếp lấy đó là kéo bà hẹ rủ hi un hướng tiệm phương hướng đi tới bất quá hắn cũng không có trước tiên trực tiếp mang theo bà hẹ rủ hi un về tiệm dù sao lúc này bà h rủ hi un còn một thân mồ hôi dị trực tiếp như vậy đi vào mát mẽ máy điều hòa không khí phòng đại khái xuất là sẽ trực tiếp cảm bạo thoáng trên người mồ hôi dịn phát hôi người dịn đem mồ bây giờ n đoàn g ư i là buổi tối chín giờ hai mươi phan lễ ra mắt thời gian nếu so với theo dự đoán còn nhiều hơn hai mươi phút chờ tâm tình không hề bởi vì nóng gian mà trở nên rộn ràng sau đó bà ẹ n rủ hy un nhìn về phía son sê an g o ả n t h á n g xong chúng ta hôm nay thu nhập như thế nào đây a phan lễ ra mắt mọi người điểm bao nhiêu đơn à son sê an toàn không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía l i u tín an các nàng biểu diễn thời điểm phụ trách ra chỉ là lưu tín an cùng với nhân viên làm việc ở sân khấu nàng cũng không ít thấy những người hái mộ trong tay bưng thức uống không ra ngoài dự liệu lời nói tối nay thu hoạch hẳn tương đối khá hai trăm tám mươi hai ly hai trăm tám mươi hai thêm hai trăm hai mươi lăm hôm nay ra tháng năm năm bảy ly một ly sáu đồng tiền lời nói hơn ba nghìn hoa cái này số tiền để cho tất cả mọi người là lần nữa khen ngợi lên tiếng nhưng rất nhanh lưu tín an đó là cười cho mấy người trên đầu tạt một chậu nước lạnh nói đúng ra là hai năm trăm các người bán một ly lợi nhuận là năm khối ta muốn cầm một khối đi hắn không nhanh không chậm lợi nói để cho mấy người đều là hô hấp r ồ n r ậ p bà hẹn rủ hi un càng là trực tiếp quả đấm nhỏ đuổi rồi đi lên chúng ta cũng cho ngươi lớn như vậy vui mừng ngươi còn theo chúng ta muốn điểm này đúng không đúng vậy ngươi lấy tiền lại không địa phương dùng a bánh ngọt bánh ngọt bánh ngọt đặt ở thì sao nói đến sinh nhật bụng đói ủ cục mấy người cũng không cần lưu tín ăn nói sang chuyện khác chính mình đó là đem sự chú ý chuyển đi nha càng sẽ uốn di vội vàng đi tới trước tủ lạnh tìm tới bánh ngọt sau đó hoan hô một tiếng sau đó đó là vội vàng lấy ra bà hẹ r hi un ngược lại là không cùng đi tham gia náo nhiệt bởi vì lúc này nàng tay nhỏ đang bị lưu tín an nắm trong tay không đi được nhìn ra lưu tín an đúng là bị nàng chú tâm chuẩn bị bánh n g ọ t kinh hỉ đến nếu như là bình thường cái kia cẩn thận lưu tín an hắn là tuyệt đối sẽ không ngay trước ống kính mặt làm ra cùng với nàng như thế cử chỉ thân mật ngươi cũng đừng theo chúng ta cướp chút tiền này á làm tổ hợp đội trưởng bà ẹ d rủ hy un quyết định hơi chút ra điểm lực nàng chủ động cùng lưu tín an mười ngón tay đan sen giọng thân mật làm đúng nói lưu tín an dĩ nhiên chỉ đang nói đùa cũng đúng như mấy người nói như vậy hắn cầm tiền này lại không cái gì dùng bất quá dựa vào khoản tiền này có thể thấy được bà hẹ rủ hi un bộ dáng khả ái cũng coi là vật cực kỳ giá trị nếu như hôn ta một chút lời nói liền đều cho các ngươi nha nói ta tốt giá rẻ như thế chút tiền này liền muốn mua ta hôn nhẹ bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng cười hoán giận nói k i a thân mặt lưu tín an chủ động thấp xuống một cấp bậc lần này bà hẹ rủ hi un không lại hoán giận nàng nhẹ nhàng bưng nhà mình bạn trai gương mặt t u ấ n tú mềm mại môi rắn lên sóng một tiếng sau đó lưu tín an lần này thỏa mãn mà một màn này cũng bị máy quay phim tận chức tận trách đi xuống lý nghiên châu theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái bên người một con h ắ c tuyến thành thái thiên mang trên mặt như có như không nụ cười đoạn này cất giữ thành thái thiên thở dài h ắ n đột nhiên phát hiện lần này một dạng tống trên thực tế chính là bà hẹ rủ hi un cùng lưu tín an không ngừng dò xét những người h ái mộ danh giới cuối cùng từ mới bắt đầu như có như không đến trước đây không lâu dắt tay cùng khung cho tới bây giờ càng là coi ống kính vì không có gì khẽ hôn chiếu tiếp tục như thế nói không chừng sau đó không lâu là có thể thấy hai người này ngay trước ống kính mặt ô n hôn suy nghĩ một chút liền có thể sợ tạm thời trước cất giữ đi nơi này hẳn là sau mấy đợi là nghĩ nhìn phan phản hồi rồi quyết định sao thành thái thiên gật đầu một cái hiện nay hai người này cảm tình đã ổn định đến không thể nào tách ra những người h ái mộ sớm muộn cũng gặp được hai người này thân mật g á n g v ẻ bây giờ dựa vào một chút d o xét tới dần dần để cho phan thói quen cũng là chuyện tốt nghĩ tới đây thành thái thiên không khỏi cảm khái cái này cũng may lưu tín ăn là một cái nửa vào người ngoài hơn nữa còn cho bà ẹ d rủ hy un các nàng sự nghiệp mang đến nhiều như vậy trợ lực đây nếu là đổi một cái người trong nghề hơn nữa còn không có cách nào cho bà ed rủ hy un các nàng mang đến cái gì trợ g i ú một màn này nếu như diễn ra lời nói sợ rằng làng giải trí sẽ vén lên một trận kinh khủng tinh phong huyết vũ tay mình bên dưới ấy liền kết quả có như thế nào nhân khí hắn là tối rõ ràng bất quá nói thật ấy liền với lưu tín a n sống chung cảm giác là ta bãi kiến sở hữu nghệ sĩ tình nhân trung tự nhiên nhất công ty thật không cân nhắc thừa dịp cái này nhiệt độ đẩy nữa nàng một chút hai hả. đôi dép vẹo vẹt h ư u hích nơi đi thành thái thiên trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng có ý định này quang s mở có ý tưởng không thể được được nhân ra lưu tín ăn tự mình gật đầu mới được vốn là s m cũng đã rất c u ố n quýt nên như thế nào đối đãi lưu tín a n rồi bây giờ lưu tín a n làm vaccine răng cháu ngoại chuyện này xuất hiện càng làm cho cao tầng đối lưu tín a n coi trọng trình độ tăng lên một cái lượng cấp không khoa chương nói bây giờ lưu tín a n đi s m sở thụ đến đãi ngộ với công ty quản lý không phân cao thấp đây chính là mạng giao thiệp chỗ kinh khủng hắn năm đó lại cảm thấy người như vậy không xuất đạo đáng tiếc hắn thật tò mò lúc ấy chính hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào nói thật gần đây một mực dùng mẹ tuần chủ hà nội đọc chấm âm s á c nhiều mẹ tuần chủ áp bánh ngọc nhất định là do thọ tinh láo lưu tín ăn tự mình cắt Bất q hôm i nay g thu n bị âm nội dung đã vượt xa dự trù cho nên buổi tối không có đặc biệt nhiều yêu cầu quay chụp trường hợp để cho bà eddie hi un các nàng thanh thản ổn định ăn cơm mới là trọng yếu nhất cũng đi tới bờ biển rồi như vậy hải sản dĩ nhiên là trọng đầu bữa cơm này ngoại trừ là các nàng hoàn thành viên mãn lần đầu tiên hoa điệu phan lễ ra mắt tiệc ăn mừng bên ngoài cùng thời điểm là lưu tín a n sinh nhật tiến chính là lưu tín a n cái này thọ tinh đ ã i nộ có chút không giống như là nhân vật chính h á n thập phần thành thạo bóc đến con cua h ó n g ánh trong suốt chân cua thịt để cho người ta khẩu vị mở rộng ra một bên nhìn chằm chằm chân cua thịt càng sệ ủ n di càng là kèm theo lưu tín a n động tác theo bản năng hám i ệ n g sau đó nàng đó là hoán niệm tràn đầy nhìn kia trắng như tuyết chân cua thịt bị bạ rủ hi cắn a năm nay ta nhất định cũng muốn yêu đặc rét vẹo vẹn nội bộ sẽ không có người không hâm mộ bà ẹ、e、rủ hi un có thể tìm được lưu tín an loại này y ê u chất nam nhân không tìm được tín an ca đẳng cấp này ta đề nghị sệ ủ n chỉ tỷ n g ư y i n g à n vạn lần không nên công khai b áp sủ răng t r e o g ẹ o dùng bà vai đụng một cái can sệ ủ n di bà vai c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nói những người h ái mộ có thể tiếp nhận lưu tín an nhưng không nhất định có thể tiếp nhận người khác can sệ ủ n di ủ rũ xuống dưới nàng thở dài giận dữ cầm lên một viên tôm thuần thục đem sắc cấp sau đó lại đem tôm thịt ném bỏ vào trong miệng lộ ra thỏa mãn biểu tình nói bố yêu hay lại là ăn c ơ hương các ngươi là lúc nào dành thời gian đi mua bánh hồi tưởng lại cái k i ê u bánh ga tô k e m lưu tín ăn hay lại là hết sức tò mò hắn tự cho là mình vẫn luôn theo các nàng quay t r ụ theo lý mà nói bà ẹ rủ hi un hẳn không thời gian đi chuẩn bị bánh ngọt chứ ngày hôm qua ta theo rủ hi un t ỷ đi đ ặ trước t hôm nay sẽ ủ n chỉ t ỷ thừa dịp ngươi với rủ hi un t ỷ đi kéo khách nhân thời điểm cầm giờ gì đơn giản đem chuẩn bị bánh ngọt quá trình miêu tả một lần a cảm ơn a sẽ ủ n c h ỉ y ezin càng sẽ ủng ì dễ thương cười k h o á t khoác tay nàng ngược lại cũng không phải lần thứ nhất làm hai người này công cụ người sớm đã thành thói quen giờ gì cũng là bông tay nàng thực ra không đến giúp giúp cái gì chính là tham gia náo nhiệt một loại đi theo bà ẹ rủ hi un ra chuyến môn thôi nói như vậy ngày mai chúng ta còn cần bán ra năm trăm a sáu trăm ly mới được sao năm trăm là được cái kia mười phần trăm ta muốn đi qua rồi bà ẹ rủ hi un nhẹ phiêu phiêu một câu nói để cho tất cả mọi người là tinh thần thật ừ hắn nắm lại không dùng bất quá ngươi muốn trước thời hạn liên lạc một chút chủ tiệm trong tiệm trái cây lại không đủ hai ngày này buôn bán ngạch quả thực là vượt quá bình thường quá đầu muốn biết rõ đây là ở không có mở thức ăn ngoài điều kiện tiên quyết đặt thành buôn bán ngạch được l i u tín an xoa xoa tay túi đầu chuẩn bị liên lạc một chút chủ tiệm bất quá cũng liền tại hắn nhìn điện thoại di động thời điểm một cái tiểu p h á chạm đầy đưa để cho hắn sức s ố t hắn theo bản năng điểm đi vào tiếp lấy đó là lộ ra biểu tình kinh ngạc ngoa tạo hắn kêu lên một tiếng tiếp lấy đó là tìm tới để tài nhân vật chính ngoại t r ạ n một trận hẹ chặt điện thoại đánh tới này một liên xuyến động tác để cho trên bàn ăn tất cả mọi người là đầu góc mơ hồ mà giống vậy ở quét lấy bồ l ý trình lộ tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia đầy đưa nàng đầu tiên là s ứ n g sở theo gần đó là đem điện thoại di động đưa cho bà h rủ hi u nhìn bà h rủ hi ưu túi đầu xem đến phía trên nội dung loại này đơn giản tiếng chung đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì khó xử. nhưng điều này đẩy đưa cụ thể tên người hay là để cho nàng đầu h ó c mơ hồ đây là người nào với ai hả lý trình lộ vô hót một cái nàng quên bà e rủ hi un không biết rõ hai người này ai đi chuyện lao e với phi phi lần này bà e rủ hi un trong đầu hiện ra hai người tới lao e với phi phi hay là cho nàng để lại thập phần ấn tượng sâu sắc nhất là phi phi kết quả ăn tài năng gì lớn như vậy hai nàng kết hôn rồi là điều này đẩy đưa nội dung đó là lao e cùng phi phi đem bọn họ giấy đăng ký kết hôn phát ra nói cách khác đây đối với nhi một mực khiêm tốn tình nhân ở hôm nay lặng yên không một tiếng động cho sở hữu nhận biết hai n à n g nhân chỉnh cái siêu cấp đ ạ i sống công việc này ở tiểu phá trạm không thua kém một chút nào lúc ấy lưu tín an công khai mình cùng bà ẹ、e、d rủ hy un tình yêu đúng đây chính là giấy đăng ký kết hôn sau này ngươi với lưu tín an kết hôn chắc cũng sẽ có một cái như vậy giấy chứng nhận lý trình lộ chỉ cái kia hồng s ắ c giấy chứng nhận cùng với kia t r ư ơ n g hai người sóng vai đứng chung một chỗ phía sau là hồng s ắ c bối cảnh đồ trộp chúng nói lần này cũng làm bà ed r hy un náo cái đỏ mặt nàng không khỏi nhớ lại lên như vậy hình cùng giấy chứng nhận tới chính mình với lưu tín an nhan giá trị cũng cao như vậy đồng thời chụp hình kết hôn lời nói nhất định siêu cấp đẹp mắt chứ thừa dịp nàng xuất thần thời gian lý trình lộ cũng đem chuyện này nói cho mấy tên khác đầu góc mơ hồ thành viên đồng thời lưu tín an bên này cũng rốt cuộc gọi đến lao e điện thoại lệ n h vẫn là quen thuộc giọng điệu lưu tín an b ổ i chặt hỏi trực tiếp kết hôn rồi kia phải người anh em có thể nhanh hơn n g ư ờ i hơn nhiều ngư bức trực tiếp thả giấy đăng ký kết hôn ta là bội phục ha ha ha ngươi còn ở quốc nội đây lao e dĩ nhiên cũng biết rõ lưu tín an một mực ở quốc nội với bà e rủ hi un t r ụ một dạng tống sự tình dù sao hai ngày này hai người này cũng không ít bên trên hotse ớ p ừ ở hạ môn bên này thì sao hai ngươi thật giỏi a âm thầm cho đoàn người toàn bộ lớn như vậy sống phăn của ngươi p h ỏ n g chừng bây giờ đều sôi trào chứ không sợ đoàn người trở mặt sợ cái gì ta người xem đã sớm tinh luyện xong rồi ta đây so với ngươi lúc đó áp lực có thể tiểu hơn nhiều chặt chặt n h ư ỡ n g bức n h ư ỡ n g bức lúc nào làm hơn lễ qua một thời gian ngắn đi ngươi với ngươi đối tượng cũng phải tới a vậy khẳng định hắn đang theo lão e trò chuyện đột nhiên cánh tay hắn liền bị bạ、e、rủ hy un nhẹ nhàng lôi xuống vì sao mặc dù tiếp xúc lần số không nhiều nhưng bà ẹ rủ hi un cũng coi là nhận biết phi phi vị này chính mình phan kết hôn chuyện lớn như vậy tình nàng làm làm thần tượng cùng thời điểm là hai người này bằng hữu lưu tín an bạn gái muốn tự thân chúc phúc một chút này một đôi người mới bất quá nàng sợ người lạ không muốn cùng nàng không quen l à o e trao đổi mà là tìm phi phi lưu tín an phát giác nhà mình bạn gái ý tưởng hắn thẳng tiếp hỏi phi phi ở bên cạnh ngươi hả?、Uh, ạ ở, ngươi tìm nàng bạn gái của ta tìm nàng h ả lão bà tới đây một chút này âm thanh lão bà nghe lưu tín an không khỏi theo bản năng nhìn một cái bà ẹ rủ hi un giống vậy này âm thanh lão bà ngồi ở lưu tín an bên người bà ẹ d rủ hi un cũng là nghe được nàng phát giác nhà mình bạn trai ánh mắt rất là ngượng ngùng hé miệng đưa tay đánh phía trước nam nhân cánh tay rất nhanh phi phi thanh âm trong điện thoại văng lên an tử ca lưu tín an không lên tiếng mà là trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho chính đang bận việc đến v ô vào hắn bà ẹ d rủ hi un định dùng loại phương thức này tới tạm hoãn một chút nữ nhân tấn công cái cách làm này rất hữu hiệu phi phi ngươi với bạn trai ngươi kết hôn rồi sao a ấy lì tỉ đúng nha chúng ta hôm nay kết hôn rồi hòa quá chúc mừng các ngươi cảm ơn đến thời điểm hôn lễ chúng ta sẽ cho ngươi với an tử ca phát thiệp mời tuyệt đối sẽ đi qua a vậy ngươi với bạn trai ngươi không đúng bây giờ là lão công ngươi với ngươi lão công ngày mai có danh không kết hôn như vậy đáng giá ăn mừng sự t ì n h hơn nữa đối với phương bạn chính là mình phan nàng cái này làm t h ậ t tượng làm sao có thể không cho mình phan bằng hữu phát điểm phúc lợi đây có rảnh r ồ i a ngày mai chúng ta còn có sân khấu có muốn tới hay không nhìn một chút thuận tiện tới hạ môn chơi một chút đây nàng ngơi để cho một bên đang trộm nghe lưu tín an s ư ơ n ố t trên bản ăn rất là an tĩnh mặc dù mọi người nghe không hiểu nhưng vẫn là hiếu kỳ nhìn bà ẹ n dụ hi un rất nhanh phi phi thanh â m hưng phấn bắt đầu từ trong điện thoại di động truyền ra thật có thể đi à dĩ nhiên có thể ta không biết rõ hoa điều hôn lễ có hay không hát chúc bài hát tập tục nhưng nếu như có thể mà nói chúng ta muốn chúc phúc n g ư ờ i một chút môn kết hôn xe đi chúng ta sáng mai liền đến à đi đâu không rõ vì sao lão em n g bức hỏi bây giờ ngươi đi xem đi hạ môn vẽ phi cơ tân tấn tiểu ấ n t phu t h ê đối thoại để cho điện thoại bên này bà hẹ rủ hi un cũng là cười không ngậm được nàng một vừa nghe ánh mắt dần dần rơi vào trên người lưu t i n an thương nhất nàng cũng lai. Các đại ị n hôn. Ngày hôm đó sẽ không quá xa. Nàng tin、chắc. Nói chuyện điện h hôm chắc. h sẽ ủng di các nàng cũng rốt cục thì biết sẽ kết t đó quá xa. o rất gia n hảo đó kỳ nhìn lưu tín an hai vị này ở hoa điều cũng là rất nổi danh nhân à ừ ở tiểu phá trạm rất nổi danh phái nam theo ta là cùng một cái phân khu bạn tốt đàng gái là đặc biệt đạn đàn dương cầm bù đờ lo đờ ôi chao sẽ đạn đàn dương cầm à? đúng nhân khí rất cao cộng lại cũng có hơn năm triệu phân rồi nghe xong bà ẹ n rủ hy un truyền thuật lý nghiên châu hơi suy tư một chút sau đó đó là thoải mái nhanh gật đầu một cái cùng đi theo gật đầu còn có thành thái thiên đề nghị này thật không tệ bất quá điều kiện tiên quyết là nhân ra nguyện ý xuất hiện dưới ống kính mới được ngươi muốn hỏi rõ ràng hai vị này có nguyện ý hay không xuất hiện dưới ống kính mới được nếu như nhân ra không nghĩ ra kính kia hết thẻ đều hồng công hỏi qua rồi các nàng nói có thể vậy là được bà ẹ n rủ hi un lần nữa ngồi xuống tiếp tục hưởng thụ lưu tín an đưa tới con cua kiêng à y mai chúng ta có phải hay không là muốn hát chúc bài hát mới được hoa điều có hay không đặc biệt thích hợp đặt ở trong hôn lễ hát ca khúc cả kết hôn đối với z vẹo vẹt vài người mà nói là một kiện rất mới mẻ sự tình l i ê n bạn trai cũng không có các nàng chút nào không tưởng tượng nổi chính mình kết hôn dáng v ẻ nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các nàng đối hôn lễ ôm có vô cùng mong đợi các nàng cũng từng tham gia một ít hôn lễ chúc bài hát cái gì cũng hát quá thành thái thiên với lao bà hắn trong hôn lễ chúc bài hát chính là các nàng hát đây có là có bất quá các ngươi muốn hiện học ả ừ mặc dù không phải hôn lễ nhưng chúng ta hay lại là nghĩ xong tốt chúc mừng một chút này một đôi người mới ta cho các ngươi liệt kê một cái danh sách đi tự các ngươi chọn tới lưu tín an gật đầu một cái túi đầu bắt đầu theo như lên điện thoại di động đến nội dung tương quan nhà trước liên lạc chủ tiệm hỏi một chút bổ hàng sự tình bà ẹ n dù hy h u n ộ t nhiên nghĩ tới lưu tín an còn không có liên lạc chủ tiệm vội vàng nhắc nhở lưu tín an thở dài hắn thế nào cảm giác mình tốt bận rộn